chúng ta đi qua đi tiểu nữ hải ư hai tiếng theo sát ở phía sau hắn long duyệt hồng không biết nên nói cái gì tả hữu cách nhìn thoáng qua nhanh chân đi theo rất nhanh bọn hắn trở lại xe dịp phụ cận nàng tường bạch miên nhìn xem tiểu nữ hải kia biểu đạt ra nghi vấn của mình thương kiến diệu tiếu dung rõ ràng nói ra nàng dùng một cái thứ rất tốt cùng ta đổi một khối thịt kho tàu thịt bò hắn lúc này ngồi xuống cầm lấy chén của mình bữa có thể bắt đầu chưa có thể tường bạch miên cùng điền nhị hà liếc nhau một cái nói thương kiến diệu cấp tốc kẹp một khối thịt bò đặt ở trong chén đưa cho tiểu nữ hải kia tiểu nữ hai nuốt nước miếng liên tục không ngừng tiếp nhận liền phải đem cả khối thịt bò đều hướng miệng bên trong nhét nhưng vào lúc này thương kiến diệu lại đem bắt cùng đũa cầm trở về tiểu nữ hải vội và ngẩng n g đầu nhìn về phía hắn lại m ở mịt lại hủy khuất cẩn thận bỏng thương kiến diệu không có gì biểu lộ dưới đất thấp ngữ một câu đang khi nói chuyện hắn đem đùi khép lại cầm chén đặt ở nơi đó sau đó một tay cầm một cây búa chậm chạp mà nghiêm túc xé rách lên khối kia hình thể không nhỏ thịt bò đưa nó chia nhiều cái khối nhỏ hoàn thành chuyện này hắn kẹp lên một khối thịt bò đưa tới tiểu nữ hải bên miệng tiểu nữ hải con mắt tỏa sáng cắn một cái vào nhanh chóng nhấm nuốt ă n ngon không thương kiến rượu một mực nhìn lấy nàng ăn xong cái này khối nhỏ thịt bò cô bé kia trọng trọng gật đầu ă n ngon thương kiến rượu lập tức lộ ra tiếu dung lại kẹp một khối quá khứ tường bạch miên thấy cảnh này nhịn không được thở dài người a trong cảm thán nàng dùng c ầ m chỉ chỉ nơi xa thương kiến diệu ngẩng đầu nhìn lại phát hiện hỗn loạn xây dựng các loại phòng ốc trên quảng trường mười mấy hai mươi cái tiểu hài con mắt ba ba tới gần trong tay đều bưng lấy một đống tạp vật thương kiến diệu thân thể bỗng nhiên có chút cứng đờ điền nhị hà ai một tiếng cười quay đầu giống lên tiếng đều trở về đều trở về những đứa bé kia lập tức lộ ra khó mà che giấu thất vọng cẩn thận mỗi bước đi hướng nhà mình đi đến chương ba mươi mốt đã t ư ở n g tốt điện nhị hà quay đầu t r e o chọc đối thương kiến diệu nói hiện tại ngươi biết duy trì như thế một cái khu dân cư trật tự đến cỡ nào khó khăn đi tường bạch miên không muốn tiếp tục kích thích thương kiến diệu tiếp lời đầu ngược lại hỏi trường trấn vừa rồi chúng ta lúc tiến vào tựa hồ không có nhiều như vậy tiểu hải a bọn hắn theo người lớn lao động điện nhị hà nghiêng thân thể chỉ, chỉ hiện phẩm chữ hình ba tòa nhà bọn hắn ở bên kia lên lớp các người lớn trở về mới thả học lên lớp tường bạch miên lông mày khe nhúc ních nói các ngươi còn duy trì lớp học thức giáo dục cái này tại thế lực lớn bên ngoài trên đất xám rất nhiều h o à n g g i ã kẻ lưu lạc khu dân cư bên trong là phi thường hiếm thấy sự tình c h ỉ ít tưởng bạch miên trước đó đi qua những cái kia khu dân cư là không có đối ngay cả sinh tồn tiếp đều tương đương chật vật mọi người đến nói tổ chức lớp học thức giáo dục là hoàn toàn không tất yếu cái này đã lãng phí tinh lực lại lãng phí tài nguyên nhân lực là tài nguyên bên trong phi thường trọng yếu một bộ phận thoát ly sản xuất l a o sư cùng không ở trong nhà trong ruộng hỗ trợ hài tử tại đông đảo khu dân hữu cư mà nói thuộc về xa xỉ phẩm tại những địa phương kia cũng liền phụ mẫu trưởng bối có thể tại sinh hoạt hàng ngày bên trong ngẫu nhiên vì hài tử cung cấp một chút dạy bảo trợ giúp bọn hắn thu hoạch được thưởng thức học được trồng trọt thu thập nấu cơm thanh lý x ạ kích đi săn cùng mang hài nhi đ i ê n nhị hà cười cười nói mỗi lần có kẻ ngoại lai tiến vào thủy vi c h ấ n phát hiện chuyện này đều sẽ rất kinh ngạc xác thực bằng vào chúng ta điều kiện muốn duy trì trường học cũng không dễ dàng tất cả mọi người tiết kiệm lại tiết kiệm nắm chặt dây lưng quần mới không có để cái này truyền thống gây mất hắn vô ý thức n g ầ n đầu nhìn về phía ưu ám đem mưa chạm vạng tối bầu trời nửa là hồi ức nửa là cảm khái nói ra sớm nhất đưa ra để bọn nhỏ tiếp nhận chính thức giáo dục là một vị gọi là thẩm l i ê u tâm thúc thúc hắn nói mặc kệ lại gian nan vẫn là phải làm cho bọn nhỏ biết chữ đọc sách học tập cơ bản nhất tri thức chỉ có dạng này bọn hắn cùng bọn hắn hậu đại thủy vi c h ấ n tương lai chúng dân trong c h ấ n mới có thể nhớ được mình là ai đến từ nơi nào thuộc về cái gì quần thể từng có như thế nào văn hóa cùng lịch sử cũng chỉ có từ đầu đến cuối nhớ được những n à y bọn hắn mới có thể tại hỏng bét hoàn cảnh hạ đang nhìn không đến cái gì hy vọng hắc cám bên trong vĩnh ngậm mong đợi thủ vương xuống dưới ta khi đó mặc dù đồng ý thẩm thúc thúc đề nghị nhưng n g h ị kỳ thật rất đơn giản mỗi lần từ thành thị trong phê tích chuyển về đến vật phẩm bên trên trong sách hướng dẫn ta đều có một bộ phận chữ không biết mà coi như nhận biết bọn chúng liền cùng một chỗ về sau ta lại thường thường không biết là có ý tứ gì cái này liền không có cách nào hữu hiệu lợi dụng vật phẩm a như vậy sao được loại ý nghĩ này thật rất mộc mạc đến mấy năm gần đây ta mới dần dần lý giải thầm thúc thúc những lời kia nói đến đây điền nhị hà đứng lên chỉ vào kia ba tòa nhà hiện phẩm chữ hình nhà lầu nói các ngươi biết nơi này đã từng là địa phương nào sao bạch thần tường bạch miên thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đồng thời giao phía dưới nơi này lúc trước cái kia thủy vi c h ấ n trường học nơi đó là sân bóng rổ nơi đó là kéo cơ đài nơi đó là giáo sư ký túc xá nơi đó là ký túc xá học sinh nơi đó là vi cơ sách báo cùng thí nghiệm lâu nơi đó là lầu dạy học điền nhị hà cái này đến cái khác giới thiệu khuôn mặt chiếu bên trên một chút than tủi ánh lửa t ư ờ n g bạch miên cùng thương kiến d i ệ u bọn người nghe được rất nhập thần thấy cũng rất nhập thần dù là những kiến trúc kia n h ư n g cái kia sân bãi tại trạng vạng tối ưu ám bên trong chỉ có hình dáng còn có thể miễn cưỡng phân biệt điền nhị hà thu tay lại xoay người lại lại lặp lại một lần bàn sơ lời nói nơi này đã từng là trường học nét mặt của hắn lại nghiêm túc lại nghiêm túc không đợi t ư ờ n g bạch miên bọn người đáp lại hắn lần nữa ngồi xuống tự rêu c ư ờ i nói đối với việc này rất nhiều dân chấn cũng không lý giải bọn hắn cũng không phải không nguyện ý duy trì như thế một cái nho nhỏ trường học mà là cảm thấy đây chỉ cung cấp cho nguyên bản cư dân về phần về sau thu nạp những cái kia hoang dã kẻ lưu lạc cho bọn hắn ăn một miếng cũng đã là thiên đại nhân tử vì cái gì còn muốn lãng phí tài nguyên bọn hắn cho là nên từ nguyên bản dân chấn nhất là c h ấ n vệ đội hạch tâm các thành viên chia cắt thổ địa về sau hoang dã kẻ lưu lạc chỉ có thể thuê cần giao nộp nhất định số định mức thu hoạch bọn hắn còn cho rằng không nên để về sau kẻ lưu lạc gia nhập trấn vệ đội không nên để bọn hắn nắm giữ tương đối tốt hơn vũ khí nói đến đây điền nhị hà tự hành giao phía dưới à ta sống thời điểm còn có thể dựa vào hy u vọng đè ép không ai dám chân chính phản đối nhiều lắm là tự mình phàn nàn đợi đến ta chết rồi thật không biết thủy vi chấn lại biến thành bộ rắn gì g không nói không nói an đi an đi đối với thủy vi chấn nội bộ sự vụ t ư ở n g bạch miên cùng bạch thần đều không tốt phát biểu ý kiến chỉ có thể duy trì khách nhân thái độ liền lương khô thanh năng lượng điền nhị hà gọi người đưa tới màn thầu ngũ cốc ăn lên kia nổi thịt bò h om thương kiến rượu không có vội vã gia nhập tiếp tục một khối nhỏ một khối nhỏ kẹp lên trong chén thịt bò đốt cho bên cạnh tiểu cô nương tiểu cô nương kia cũng rất hiểu chuyện sau khi ăn xong không tiếp tục m u ố n nghiêm túc đối thương kiến rượu túi mình vái chảo cảm ơn ca ca nói lời cảm tạ xong nàng bưng lấy còn lại tạ p vật nhảy nhảy nhót nhót trở về cái kia hỗn loạn xây dựng đông đảo kiến trúc khu vực kia vốn là mấy cái song song sân bóng rổ động tác rất tiêu chuẩn a thương kiến rượu ở sau lưng của nàng tán một câu đây là lao sư chuyên môn dạy qua điền nhị hà rất có điểm đắc ý thương kiến rượu vẫn như cũ chưa đi kẹp thịt bò hòm yên lặng ở nơi đó liền nước gặm vàng vàng màn t à u ngũ cốc tường bạch miên không có khuyên hắn vừa ăn vừa hướng điền nhị hà hỏi thăm về bọn hắn tại thế giới cũ hủy diệt sau、so、đủ loại kinh lịch những kinh nghiệm này đại bộ phận đều rất b u ồ n thẻ dù sao thủy vi trấn có địa lý ưu thế nhận ngoại lai、like、khảo nghiệm ít nhưng tưởng bạch miên bọn người vẫn là nghe say sưa ngon lành để điền nhị hà hứng thú nói chuyện càng thêm nồng hậu dày đặc thậm chí nói về mình cùng thê tử tại một lần đi săn bên trong này mầm tình cảm trải qua đợi đến tất cả mọi người ăn đến không sai biệt lắm thương kiến rượu mới bắt đầu tiến công còn lại thịt bò om dùng trong tay màn thầu ngũ cốc dính nước ăn rất lâu không có cao hứng như vậy điền nhị hà sờ sờ bụng nhìn trên đất thuốc lá cho tàn ta phải trở về phòng trên c h ấ n còn có một ít chuyện chờ lấy ta quyết định tường bạch miên chợt nhớ tới một chuyện vội vàng mở miệng nói trường trấn ta còn có một vấn đề cái gì điền nhị hà nắm thật chặt hất lên màu xanh quân đội áo khoác tường bạch miên nhớ một chút nói các ngươi có hay không thấy qua một người như vậy nam tính tóc đen mắt vàng thân cao một m tám dáng vẻ rất anh tuấn hẳn là so hắn còn anh tuấn nàng một bên nghiêng đầu ra hiệu tham chiếu đối tượng là thương kiến diệu một bên tiếp tục nói ra thích mặc áo khoác mang găng tay tóc trải vớt chỉnh chỉnh tề tề còn có thích mặc d à i điền nhị hà nghĩ nghĩ thùy vi trấn rất ít có kẻ ngoại lai ta lại có thật lâu không có đi ra thị trấn nói với ngươi người kia hoàn toàn không có ấn tượng tiểu cầu tử ngươi đi hỏi một chút gần nhất ra ngoài đi s ă n g người xem bọn hắn có hay không thấy qua cùng loại dạng này người sau đó trở về nói cho bạch nha đầu bọn hắn được rồi trưởng trấn thấy có cơ hội biểu hiện nhũ danh là cầu tử trấn vệ đội thành viên chạy nhanh chóng đưa mắt nhìn hất lên màu xanh quân đội háo khoác mang theo lông sủ mũ điển nhị hà rời đi một lều tiến vào các loại kiến trúc hôn loạn dựng khu vực kia về sau bạch thần nhìn quanh một vòng xác nhận chấn vệ đội các thành viên vị trí nàng lập tức ngồi xuống lẩm bẩm nói trường chấn tại sao phải đem thủy vi chấn nội bộ mâu thuẫn nói cho chúng ta biết tường bạch miên nhìn xem lò ánh lửa cười cười nói đương nhiên là hy vọng chúng ta phía sau khả năng tồn tại thế lực lớn có thể tiếp nhận thủy vi chấn bằng không ngươi cho rằng hắn tại sao phải mời chúng ta tới làm khách coi như hắn đầy đủ tín nhiệm ngươi cũng không cần thiết không phải làm như thế hoàn toàn có thể dùng cách thức khác biểu đạt quan tâm của hắn và thiện ý bên nàng đầu nhìn về phía có chút mộng long duyệt hồng cùng không biết đang suy nghĩ gì t h ư ờ n g kiến diệu tiếp tục nói ra nhìn ra được thủy vi chấn nội bộ mâu thuẫn đã để điển chấn trưởng sầu lo thật lâu lo lắng hắn chết đi về sau thủy vi chấn tình huống hướng không tốt địa phương trượt xuống cuối cùng sụp đổ dạng này lo lắng bên trong hắn gặp một cái nhận biết có thể tin cậy hoang dã kẻ lưu lạc mà rất hiển nhiên cái này hoang dã kẻ lưu lạc đầu nhập thế lực không nhỏ xem ra trôi qua coi như không tệ nếu như là các ngươi sẽ có hay không có điểm tâm động hy vọng có thể đáp lên quan hệ để thủy vi c h ấ n tại tương lai có thể phụ thuộc cái k i a đối hoang dã kẻ lưu lạc không phải quá có ác ý thế lực lớn có dạng này che chở có đến tự đại thế lực chủ tính chung cùng quy hoạch thủy vi c h ấ n nội bộ điểm này mâu thuẫn thật không tính là sự tình gì long duyệt hồng rốt cục nghe hiểu dạng này a tổ trưởng công ty sẽ tiếp nhận bọn hắn sao câu nói này đồng dạng là bạch thân muốn hỏi bằng không nàng cũng sẽ không cố ý lẩm bẩm cảm nhận được bạch thân nhìn chăm chú tưởng bạch miên lần nữa đưa ánh mắt về phía trước mặt lò nàng ngậm lấy một chút nụ cười nói chờ trở lại công ty ta sẽ theo bình thường quá trình báo lên cụ thể có thể hay không tiếp nhận phải xem hội đồng quản trị quyết định ở phương diện này sự tình bên trên liền ngay cả toàn bộ bộ an toàn cùng chiến lược ủy ban đều chỉ có quyền đề nghị bất quá nha ta khẳng định sẽ giấu đi thủy vi chấn vị trí cụ thể chỉ nói ở trong vùng hoang dã gặp bọn hắn đi săn tiểu đội bạch thân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra thấp giọng nói ra dạng này liền tốt dạng này liền tốt long duyệt hồng thì rõ ràng không hiểu tại sao phải giấu đi thủy vi chấn vị trí cụ thể hồi báo đối tượng là nhà mình công ty a tường bạch miên mang theo vui vẻ quét mắt nhìn hắn một cái không có trả lời không có làm giải thích chỉ là nói ra ngươi nhìn thương kiến diệu đều không có hỏi thương kiến diệu nghe tới tên của mình liền nhìn về phía tổ trưởng a ngươi đang nói cái gì t ư ở n g bạch miên gạt ra mấy phần tiếu dung nói ngươi dáng dấp không tệ tạm được thương kiến diệu có chút khiêm tốn trang diện lập tức yên tĩnh trở lại cũng không lâu lắm nhũ danh cầu từ c h ấ n vệ đội thành viên chạy trở về góp đến tưởng bạch miên bên cạnh có người từng thấy ngươi miêu tả người kia hắn đi nguyệt lỗ nhà ga phía bắc là cái người thật kỳ quái lúc ấy cái kia đi săn tiểu đội tất cả mọi người cảm thấy hắn rất có mị lực cũng nhịn không được nghĩ làm hắn vui lòng tới gần hắn nhưng hắn rất lạnh lùng cưỡng ép kéo dài khoảng cách biến mất tại trong hoang dã có chút kỳ quái tường bạch miên sau khi nghe xong tựa h ồ nghĩ đến cái gì thấp giọng tự nói một câu nàng t r ợ t ngầm đầu thiếu d u n g sáng nói ra cảm ơn người a không cần không cần nhũ danh cầu t ử c h ấ n vệ đội thành viên kích động đáp lại nói sau đó tường bạch miên không có nhắc lại hỏi tên này c h ấ n vệ đội thành viên đành phải rời đi một lề ử thương kiến rượu ánh mắt tùy theo nhìn về phía bên ngoài chỉ thấy sắc trời đã đen tối mây đen chấm thấp toàn bộ thủy vi c h ấ n bên trong một mảnh sâu ám d ấ u nhiên liệu máy phát điện thanh â m vang long long lên hiện phẩm chữ hình ba tòa nhà bên trong không ít gian phòng tản mát ra q u a m ì n h thị trấn tường vây phía trên cái này đến cái khác bóng đèn lần lượt được thắp sáng giúp bọn thủ vệ chiếu xạ lên bên ngoài nhà trệ khu vực công trình kiến trúc hôn loạn dựng khu vực một chút ánh đến Ánh lửa một trận nhanh lửa lấp lé lại một rất nhanh dập tát, dập c h ỉ n h thể c ơ hội h o à n toàn chìm vào n chìm b ó g đêm. Dâm dâm, m ấp ủ thật lâu ư a to rốt cục trong cục đ ê m tối hạ xuống. hạ ư ơ n g 32, đánh giá lại đêm dài gió rét mưa khổ toàn bộ thủy vi chấn liền phảng phất đã bị hắc á m thôn phệ chỉ có l ẻ thẻ ánh đèn có thể xuyên thấu mà ra lúc trước huyên não hồn ào cùng các loại hương vị hôn tạc mùi nhanh chóng tiêu tán không còn để thương kiến r ư ợ u cảm nhận được cùng thế giới ngăn cách yên tĩnh lều gỗ chung quanh màn mưa bên trong mấy cái chấn vệ đội thành viên tại có thể che chắn địa phương tuần tra mấy cái khác thì phủ thêm đã sớm chuẩn bị kỹ càng màu đ ầ m áo mưa cùng cỡ lớn túi đang dệt tại đầu tường trên giá gô đi tới đi lui kia từng cái bóng đèn chiếu xạ ra quang mang bên trong nước mưa như là đoạn mất tuyến chân châu lít nha lít nhít che già mang mọc nơi này nguyên bản có hai đài dầu đi hết gen máy phát điện về sau hỏng một đài làm sao đều không sửa được ân đối với trên hoang dã khu dân n g cư đến nói thiếu điện không tính là cái gì quá nghiêm trọng sự tình lương thực quần áo vũ khí cùng nước sạch mới là mấu chốt nhất tài nguyên bạch thần thuận miệng nói vài câu tường bạch miên cười nói bổ sung ngươi nói chuyện to hơn một tí được hay không ân lương thực cùng nước sạch quyết định các ngươi có thể hay không sống sót xuống dưới quần áo quyết định các ngươi có thể hay không chết cóng hoặc là cảm lạnh sinh bệnh mà vũ khí thì quyết định người khác có thể hay không cho các ngươi lưu lương thực quần áo cùng nước sạch nàng tả h ư u các nhìn thoáng qua thấy tiếng mưa rơi không nhỏ liền vỗ tay một cái nói sáng mai lại sửa dịp tối nay lần này huấn luyện g i ã ngoại thứ nhất đường khóa chúng ta cần đánh giá lại trước đó cuộc chiến đấu kia tổng kết kinh nghiệm cùng giáo huấn mỗi người đều nghĩ lấy mình làm nhân vật chính miêu tả một lần ngay lúc đó lựa chọn cùng kinh lịch bạch thần ngươi tới trước là một m gia nhập bàn cổ sinh vật không tính quá lâu không có tham gia qua cùng loại huấn luyện g i ã ngoại hoang dã kẻ lưu lạc bạch thần không nghĩ tới lại còn có chiến hậu đánh giá lại loại chuyện này nhất thời có chút trần trở rõ ràng không làm tốt chuẩn bị bất quá nàng đối này cũng không kháng、cự. nàng trên cự, có thể ở về sau là thương kiến diệu thương kiến diệu về sau là long duyệt hồng cuối cùng là tưởng bạch miên tưởng bạch miên nói xong nhìn về phía thương kiến diệu nói người chủ động xuất kích bán giết kia hai tên người lái xe máy lựa chọn rất quả quyết nhưng cũng rất lỗ mãng nếu như không phải nàng dừng một chút nói nếu như không phải ngươi vận khí tốt chết mất tỷ lệ lớn là ngươi nói đến đây nàng hơi lộ ra tiếu dung bất quá nha vận khí cũng là thực lực một bộ phận ngươi phải cân bằng quan hệ giữa hai cái tận lực để cho mình có n ắ m chắc hơn một chút thương kiến diệu vừa mới bắt đầu nghe được hơi có vẻ mờ mịt tiếp lấy như có điều suy nghĩ gật đầu biểu thị tán thành tổ trưởng lời nói long duyệt hồng cảm thấy tưởng bạch miên cuối cùng mấy câu là đang nói đùa không có đi suy nghĩ nhiều lông mày nhữ lại đưa ra nội tâm lớn nhất nghi hoặc tổ trưởng ngươi vừa rồi nói cái kia mặc xương vỏ ngoài trang bị cường đạo đầu lĩnh là bởi vì tự thân đánh giá ra sai lại không đủ cẩn thận mới cuối cùng bị chúng ta xử lý kia nếu như một cái mặc cùng loại xương vỏ ngoài trang bị người không có phạm như thế sai lầm lớn chúng ta làm như thế nào ứng đối mới có thể giải quyết hắn tưởng bạch miên nhìn về phía long duyệt hồng ngươi vì sao lại cảm thấy có biện pháp ứng đối không đáng sai lầm lớn nói rõ mặc xương vỏ ngoài trang bị người kinh nghiệm coi như phong phú thể năng cũng không thành vấn đề dạng này người phối hợp xương vỏ ngoài trang bị cho dù ở chiến trường chân chính bên trên cũng là đại sắc khí là tinh nhuệ trong tinh nhuệ chúng ta tại nhân số rất ít không mang vũ khí hạng nặng chỉ có một thanh súng phóng lựu lại còn không có cơ hội sử dụng tình huống giới làm sao có thể đối phó được địch nhân như vậy ngươi có phải hay không quá coi thường quân dụng cấp xương vỏ ngoài trang bị rồi vậy vậy chẳng phải là nói long duyệt hồng lúc này mới phát hiện trước đó thật là tại địa ngục biên giới hành tẩu tường bạch miên nhìn quanh một vòng nói đối phó địch nhân như vậy thời cơ tốt nhất là tại hắn mặc vào xương vỏ ngoài trang bị trước nếu như không có nắm chặt cơ hội này vậy liền đoạt tại hắn rút ngắn khoảng cách trước cùng hắn thi chạy quân dụng cấp xương vỏ ngoài trang bị không thể so với cao tốc hành xử xe dịp nhanh bao nhiêu có loại hình thậm chí sẽ chậm một chút mà lại năng lực đường dài càng kém đáng tiếc chúng ta lúc ấy gặp địa hình dị biến lại cùng hát t r i ề u thiết xà đại chiến một trận các phương diện có lợi điều kiện đều không có cơ hồ có thể nói ở vào tuyệt cảnh nếu như không phải tên kia bó tay bó chân ban đầu rõ ràng không nỡ lãng phí quá nhiều nguồn năng lượng không nỡ phá hư chiến lợi phẩm tính được quá mức rõ ràng chúng ta tại vòng thứ nhất trong công kích sẽ chết rơi một nửa có lẽ càng nhiều long d u ệ t hồng nghe được sắc mặt trắng bệnh đối đất sáng nguy hiểm có càng thêm khắc sâu nhận biết thương kiến diệu cùng bạch thần chuyên chú nghe rõ ràng phát giác được tưởng bạch miên còn chưa nói xong tưởng bạch miên ách một tiếng tại thương kiến diệu giết chết người lái xe máy chọc g i ậ n tên kia trước ta có hai cái phương án một là lập tức đầu hàng dùng cái này rút ngắn khoảng cách chỉ cần có thể tiến vào nhất định phạm vi dù cho thật bị bọn hắn đánh cho trọng thương không thể động đậy ta cũng có phản công thủ đoạn nói đến đây nàng chế nhạo cười một tiếng cái phương án này vấn đề lớn nhất là ta cùng bạch thần không nhỏ hy vọng sống sót trở thành tù binh chí ít là ngắn ngủi tù binh mà hai người các ngươi nhà rất có thể bị trực tiếp bắn giết trừ phi trong bọn họ có người càng thích nam thương kiến diệu cùng long duyệt hồng biểu lộ nháy mắt trở nên khá phức tạp trông thấy phản ứng của bọn hắn t ư ở n g bạch miên tâm tình không tệ nói ra cái thứ hai phương án chính là lợi dụng tên kia cố kỵ quá nhiều bó tay bó chân tâm thái thiết kế một cái bẫy để hắn không có cách nào sớm tránh đi mà chỉ cần không có sớm tránh đi ta có niềm tin rất lớn chúng đích hắn không có được bảo hộ yếu hại cái dạng gì cảm ấy long duyệt hồng bật thốt lên hỏi tường bạch miên nhìn hắn hai giây hai tay một đám nói còn chưa nghĩ ra long duyệt hồng cùng thương kiến rượu bộ mặt cơ bắp mơ hồ khẽ nhăn một cái tường bạch miên lập tức thẹn quá hóa giận chuyện đột nhiên xảy ra làm sao có thể nhanh như vậy nghĩ kỹ ta còn đang suy nghĩ thời điểm sự tình liền phát sinh biến hóa không cần ta lại lãng phí chi nhớ nàng lập tức nghiêng đầu nhìn về phía yên tĩnh nghe bạch thần ngươi có cái gì muốn bổ sung bạch thần suy nghĩ một chút nói trên hoang gia tuyệt đại bộ phận cường đạo mục đích đều là cướp bóc vật tư mà không phải giết người nếu như bây giờ không có biện pháp ta sẽ cân nhắc từ bỏ xe dịp cùng bên trong vật tư tỉ như để cỗ xe tại không người điều khiển tình huống dưới hướng đầm lầy bên trong sông dùng cái này dẫn ra chú ý của bọn hắn sau đó thừa cơ trốn một phương hướng khác đầm lầy đầm lầy lớn bên trong rất nhiều nơi người nhưng thật ra là có thể miễn cưỡng hành tẩu mặc xương vỏ ngoài trang bị thì không được trọng lượng vượt chỉ tiêu nghe xong tưởng bạch miên hài lòng gật đầu không sai đây chính là hoang dã kẻ lưu lạc cùng thế lực lớn ra đời người tại xử lý cùng một chuyện bên trên khác biệt suy nghĩ góc độ các ngươi học được sao ba t ba ba thương kiến diệu không mất cơ hội cơ vô tay liên đối long duyệt hồng cũng vô ý thức vô tay ta đang làm cái gì long duyệt hồng cấp tốc kịp phản ứng xấu hổ đáp lại nói học được nhưng còn muốn chậm rãi tiêu hóa cùng hấp thu đánh giá lại xong ban ngày chiến đấu bốn người dựa theo hôm qua phân tổ hai người một đội bánh xe đất lưu cảnh giới bởi vì vừa vừa mới mưa trời so tối hôm qua lạnh rất nhiều điền nhị hà miễn phí cung cấp than củi cũng có hạn bọn hắn từ sau chuẩn bị dương xuất ra thật dày bông vải áo khoác c u ố n tại trên thân nước mưa soạt tại bao phủ hết thẻ trong đêm tối thanh tẩy lấy vật vật thẳng đến sắc trời dần sáng mới hoàn toàn dừng lại thủy vi trấn có thành thục mà hoàn thiện hệ thống thoát nước vẫn chưa bởi vậy nước động chỉ là mặt đất ướt sũng bộ phận thổ n h ư u n g còn trở nên vũng bùn bạch thần liền nước ăn xong lương khô bắt đầu cho xe dịp thay đổi linh kiện làm không tính quá khó khăn sửa chữa lúc này điền nhị hà tại sáng sớm sương mù bên trong dạo bước tới cởi hỏi bạch nha đầu có thể hay không sửa được ga có thể xây được chúng ta liền muốn tiếp thu súng máy hạng nhẹ cùng xe gắn máy có thể bạch thần không quay đầu lại đưa tay ra hiệu nói đ i ê n nhị hà lập tức chào hỏi lên chung quanh c h ấ n vệ đội thành viên đến chuyện kia khẩu súng máy ai nha cảm giác các ngươi cho nhiều lắm nếu không dạng này ta lại cho các ngươi thêm một đỉnh lều vải được tường bạch miên không có ý kiến lúc này đ i ê n nhị hà nhìn thấy xe dịp đỉnh hát triều thiết x à v à o ngoài cái này ánh mắt của hắn trận thật lớn các ngươi làm hôm qua dịp khi đi tới bởi vì mây đen dày đặc sắc trời đã ưu ám bọn hắn cũng không có thấy rõ ràng trần xe đến tột cùng buộc thứ gì còn tưởng rằng là màu đen lều vải lần theo điền nhị hà ánh mắt chung quanh c h ấ n vệ đội thành viên đều nhìn thấy tấm kia cho người ta cực mạnh cảm giác g á p bách ra rắn hắc triều thiết xà có người thấp giọng đọc lên cái này ác n g ộ n g danh tự tường bạch miên nhẹ g i ọ n g cười nói giá hỏa này quá lớn chúng ta chỉ có thể lột đi v à o ngoài thủy vi chấn người một chút trầm mặc trầm mặc đến tường bạch miên có chút xấu hổ nàng nhàn rỗi cũng là không có việc gì nhìn một chút dần dần náo nhiệt lên thị trấn hỏi dò trường trấn chúng ta có thể khắp nơi đi một chút nhìn một chút sao có thể a muốn đi nơi nào ta mang các ngươi đi điền nhị hà đỡ phía dưới đỉnh m ũ nếu không đi phòng học nhìn xem các ngươi không phải thật cảm thấy hứng thú chúng ta lớp học sao trong vắt nắng sớm hạ trên mặt hắn nếp nhăn càng thêm bắt mắt cùng khắc sâu tốt t ư ờ n g bạch miên quay đầu đối thương kiến diệu nói ngươi đi theo ta long duyệt hồng ngươi giúp bạch thần nhìn một chút chung quanh thương kiến r ư ợ u không có cự tuyệt đi theo tưởng bạch miên cùng điền nhị hà đi hướng hiện phẩm chữ hình ba tòa nhà trên đường bọn hắn trải qua các loại phòng ốc hôn loạn dựng khu vực trông thấy có vách tường xuất hiện lỗ rách chỉ có thể dùng đầu gỗ cùng cỏ khâu ngăn chặn trông thấy có dân chấn uống bầu nước lạnh liền vội vã hướng chấn sau ruộng đồng tiền đến trông thấy cái nào đó lều vải tại tối hôm qua trong mưa trở nên nước sũng tựa hồ có chút thấm nước trông thấy xanh sao vàng vọt quần áo phế phẩm đám người riêng phần mình chạy về phía địa phương khác nhau xuyên qua nơi này về sau là cái kia s i m a n g xây thành quảng trường nhỏ kéo cờ trên đài cột cờ vẫn như cũ nhưng không thấy cờ xí thương k i ế n diệu cùng tưởng bạch miên đi theo điền nhị hà tiếp tục tiến lên vòng qua phía trước nhất kia tòa nhà tiến vào hậu phương hai tòa nhà bên trong bên trái kia tòa nhà cũng từ lầu ba nơi này một bên là mang hàng rào lối đi nhỏ một bên là cách thành gian nhỏ phong ốc chiếu sáng coi như sung túc thông gió cũng rất tốt đẹp đi vài bước điền nhị hà dẫn hai người dừng ở một cái coi như lớn trước gian phòng xuyên t h ấ u qua sáng tỏ sạch sẽ cửa sổ thủy tinh thương kiến diệu cùng tưởng bạch miền trông thấy bên trong b ả y biện mười mấy hai mươi tấm cái bàn lối đi nhỏ rất hẹp khe hở rất nhỏ lúc này mười mấy hai mươi cái không đến mười tuổi choai choai hải tử mặc đủ loại kiểu dáng rách rách dưới dưới không đủ quần áo sạch sẽ ngồi tại sau cái bàn trên ghế ngẩng đầu nhìn bục giảng chuyên chú nghe lão sư giảng bài bọn hắn có thân thể khe run tựa hồ đối với sáng sớm rét lạnh còn chưa đủ thích ứng có trước ngực dùng tã lót treo đệ đệ của mình m u ộ i m u ộ i thỉnh thoảng dỗ một chút bọn hắn có nam có nữ dáng dấp không giống nhau nhưng l ư n g eo đều ưỡn đến mức rất thẳng ngồi đoan đoan chính chính thương kiến diệu liếc nhìn lại nhìn thấy bọn họ g á n tại trên tường thời khóa biểu thể dục buổi sáng t h ư ờ n g thức ngữ văn toán học lịch sử đây là trung niên cấp học sinh đ i ê n nhị hà đè ép tiếng nói giới thiệu một câu tựa hồ không muốn đánh nhiều đến bên trong hải tử tưởng bạch miên chuyên chú nhìn mấy giây ừ một tiếng chúng ta đi thôi không nên q u ấ y dày bọn hắn đi theo điền nhị hà tham quan s o n g thủy vi c h ấ n hai người trở lại lều gỗ chỗ lúc này bạch thần đã sửa chữa tốt xe dìm bởi vì thủy vi c h ấ n lương thực cũng không quá đủ loại thịt càng là khuyết t h i ế u tưởng bạch miên không có lại nếm thử giao dịch đối điền nhị hà nói trường trấn chúng ta phải đi điền nhị hà nhẹ nhàng gật đầu hy vọng có thể gặp lại、ừ. tường bạch miên cười gật đầu sẽ bạch thần đồng thời làm ra đáp lại bọn hắn cấp tốc thu thập xong vật phẩm bên trên xe dịp lần này t ừ tưởng bạch miên mở dịp chậm rãi lái về phía lôi kéo lưới sắt chỗ cửa lớn lúc thương kiến diệu long duyệt hồng bọn người lại một lần nhìn về phía kia phiến kiến trúc dày đặc mà hỗn loạn khu vực nơi đó dân chấn đã tiến về ruộng đồng hoặc ra ngoài đi săn chỉ còn số ít ở nhà cái này khiến kia phiến địa phương càng thêm lộ ra phế phẩm cùng suy bại không lời trong yên lặng thương kiến diệu bọn người đột nhiên nghe thấy chỗ sâu nhất kia tòa nhà truyền ra một trận chỉnh tề mà thanh nghe âm non nớt đầu dương ánh trắng giỏi ngỡ mặt đất phủ xương ngẩng đầu nhìn t r ă n g sáng túi đầu nhớ cố hương một chú một phía trên thơ dẫn từ lý bạch chương ba mươi ba điểm thứ nhất mơ hồ quanh quẩn tại thủy vi trấn bên trong đọc to âm thanh bên trong long duyệt hồng há hốc mồm lại không biết nên nói chút gì chỉ cảm thấy loại kia cảm thụ dị thường phức tạp khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả bốn người ai cũng không nói gì tựa hồ tại chuyên chú lắng nghe thẳng đến xe dịp lái ra đại môn chạy về phía phương xa bọn hắn đọc to chính là cái gì ta không có quá nghe rõ ràng tường bạch miên nhìn kính chiếu hậu ngữ khí hơi có vẻ hảo não đầu dương ánh t r ă n g giỏi thương kiến diệu lặp lại một lần tịnh dạ tứ mở đầu dạng này a tường bạch miên cảm khái không thôi nhưng lại cũng không nói đến càng nhiều lời nói nàng nghiêm túc lái xe để dịp tại trong đầm lầy răng khắp nơi phân biệt khó khăn con đường bên trên yên tĩnh hành xử đợi đến hoàn toàn thoát ly phiến khu vực này bạch thần mới nhìn phía trước lẩm bẩm mở miệng ta muốn trở thành công ty thành viên chính thức có một bộ phận nguyên nhân chính là như thế có thể mượn đọc rất nhiều sách vẫn tốt chứ t ừ nhỏ sống ở bàn cổ sinh vật nội bộ long duyệt hồng cũng không cảm thấy cái này có cái gì đặc thù tại thế giới cũ thành thị trong phế tích không có thư tịch không có thư viện sao bạch thần ánh mắt tựa hồ ném đến rất xa có tại ban sơ có rất nhiều nhưng lúc kia ta còn không có xuất s in h về sau rất nhiều thư tịch bị thế lực lớn bị một ít người dọn đi còn lại kia bộ phận thì bị di tích thợ săn hoang dã kẻ lưu lạc xem như dễ dàng nhóm lửa tủi lửa bị chuột các loại động vật gặm căn xe rách làm cho không còn hình dáng chỉ có cực thiểu số có thể tìm được có thể đọc tại những cái kia thăm dò số lần không nhiều thành thị trong phế tích khả năng còn có đại lượng thư tịch tồn tại nhưng những địa phương kia đều quá nguy hiểm ngắn ngủi trầm mặc về sau thương kiến diệu tư duy nhảy vọt mở miệng hỏi n g ư ờ i biết chữ ừ m cha và mẹ của ta dạy qua ta bọn hắn sau khi chết còn cho ta lưu lại một cái lao sư rất tốt bạch thần biểu lộ dần dần trở nên ngu hòa khoe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nết lên một chút nhưng ánh mắt của nàng lại có chút phát tán như là nửa đêm từ trong ngộng sau khi tỉnh lại chính ôm đầu gối mà ngồi không có tiêu điểm mà nhìn xem ngoài cửa sổ tường bạch miên nghiêng đầu nhìn bạch thần một chút Tiếp tục nhìn chăm chú nhìn lúc đó thương kiến diệu đáp lại tưởng bạch miên chỉ trích long duyệt hồng lập tức có chút cao hứng ha ha thế nào ta có phải hay không rất hiểu ngươi có thể đuổi theo ý nghĩ của ngươi làm sao ngươi biết ta không phải cố ý để ngươi đuổi theo thương kiến diệu không hề nhượng bộ chút nào không sai ra ngoài huấn luyện dã ngoại phải chú ý đoàn đội bầu không khí đã phải nghiêm túc lại phải hoạt bát bằng không tinh thần rất dễ dàng quá độ căng cứng không bao lâu liền sẽ mình đệ sập chính mình tường bạch miên thuận miệng đánh giá một câu t ố t không nói những này thảo luận một chút điển trấn trưởng kinh lịch đi nhìn từ hắn miêu tả chi tiết bên trong c ó thể tổng kết ra cái gì vật hữu dụng đến ách chủ yếu là liên quan tới thế giới cũ hủy diệt thương kiến diệu tựa hồ sớm đã nghĩ tới lúc này nói ra vô tâm giả chủ yếu xuất hiện tại khá lớn thành thị nông thôn cùng tiểu chấn cơ hồ không có nông thôn cùng tiểu chấn hủy diệt xem ra càng giống là chiến tranh cùng địa chất thai biến cộng đồng tạo thành bạch t h ầ n nói bổ sung t ư ờ n g bạch miên khẽ gật đầu chiến tranh cùng địa chất thai biến có lẽ có thể hóa ngang bằng tại thế giới cũ hủy diệt trước có khả năng đã xuất hiện địa chất vũ khí đương nhiên điểm này còn chờ chứng thực cần thông qua thăm dò một ít thành thị phế tích tìm tới tương ứng tư liệu đến xác nhận nghe đến đó long duyệt hồng suy tư nói ra vô tâm giả xuất hiện cùng chiến tranh lại có quan hệ gì là sự xuất hiện của bọn chúng dẫn đến chiến tranh hay là chiến tranh dụ phát sự xuất hiện của bọn chúng cái này liền không có cách nào trả lời khuyết thiếu đầy đủ tư liệu cùng tình báo tường bạch miên cười cười nói cái này chính là chúng ta cựu điều tiểu tổ về sau làm việc chủ yếu phương hướng nàng nhìn xuống đường lôi kéo tay lái tiếp tục đưa ra vấn đề dẫn đạo tổ viên nhóm suy nghĩ các ngươi cho rằng vô tâm giả b à n sơ vì cái gì chủ yếu xuất hiện tại thành phố lớn tại nông thôn cùng tiểu chấn cơ hồ không có thành thị nhân khẩu dày đặc hơn đây là trọng yếu truyền bá điều kiện thương kiến diệu kết hợp tài liệu giảng dạy bên trong đối thành thị định nghĩa hồi đáp bạch thần thì từ một cái góc độ khác nói ra thành thị càng trọng yếu hơn cho nên là mục tiêu chủ yếu có khả năng tường bạch miên không làm phủ định bốn người cứ như vậy vây quanh tương ứng vấn đề thảo luận một trận mặc dù không có cách nào làm ra kết luận nhưng đều bởi vậy mở rộng tư duy đối tương lai cần làm điều tra siêu tập tư liệu có càng thêm minh sắc ý nghĩ dịp không tính nhanh cũng không phải quá chậm đi chạy bên trong tường bạch miên lại ném ra ngoài một vấn đề khác các người đối di tích đám thợ săn tìm kiếm tên kia có ý kiến gì chính là tóc đen mắt vàng thủy vi c h ấ n dân c h ấ n có gặp qua cái kia long duyệt hồng tê khẩu khí cảm giác hắn rất kỳ quái không chỉ có lai lịch bí ẩn mà lại bản thân cũng rất kỳ quái bình thường đến nói không có người nào có thể tại mới gặp tình hung dưới đồng thời thu hoạch được một đám người hái mộ đây chính là có nam có nữ à kỳ thật đi ta có chút hiếu kỳ hiếu kỳ hắn đến cùng hình dạng thế nào lớn bao nhiêu mị lực tường bạch miên cười trả lời một câu bất quá nói cũng đúng đây quả thật là tương đương kỳ quái mà đối với có thể chế tạo hiện tượng kỳ q u á i người ta phản ứng đầu tiên là phân loại đến g i á c tỉnh giả hàng ngũ vì cái gì thương kiến diệu bật thốt lên hỏi đối với g i á c tỉnh giả cái danh từ này bạch thần chưa biểu hiện ra một điểm n g h i hoặc rõ ràng cũng là biết có như thế một loại người tồn tại tường bạch miên hơi thả chân ga hàng một chút tốc độ xe nói g i á c tỉnh giả chưa có được quỷ dị đáng sợ năng lực bản thân cũng có khả năng biểu hiện ra kỳ quái cùng người bình thường địa phương khác nhau ân loại biểu hiện này liền cùng bọn hắn năng lực đồng dạng lẫn nhau ở giữa giống nhau xác suất không phải quá cao như thế một vị giác tỉnh g i ả xuất hiện tại hát triều hoang dã bên trong khẳng định không chỉ là vì sinh tồn bạch thân nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn ra xa lên đầm lầy chỗ sâu hắn có lẽ đang tìm kiếm cái gì đầm lầy chỗ sâu khả năng ẩn giấu không nhỏ bí mật tường bạch miên gật đầu xác thực được rồi không nói lộ tuyến của chúng ta cũng sẽ không trải qua nguyệt lỗ nhà ga phía bắc lại nói mang theo hai tân thủ đi tham dự cái này rõ ràng không giống bình thường sự tình thực tế quá nguy hiểm chỉ có thể tìm cơ hội báo cáo cho công ty long duyệt hồng bạch thần các ngươi có thể nghỉ ngơi một chút a a bạch thần trước không vội mà ngủ nói cho ta tiếp xuống làm như thế nào đi bạch thần nhìn tưởng bạch miên có chút hoài nghi đây là không phải trước đó cái kia dị thường đáng tin tổ trưởng cứ như vậy xe dịp ghé qua tại hát chiều hoang dã bên trong đến nhanh buổi trưa dừng ở một cái mọc đầy cỏ dại đường xi、si、măng miệng nơi này chính là lần này huấn luyện g i ã ngoại cái thứ nhất điểm tường bạch miên mở cửa ra ngoài chỉ vào dịp bên trái nói thương kiến diệu cùng long duyệt hồng xuống xét theo lần theo tổ trưởng n g ó tay nhìn qua nơi đó có một đầu nghiêng hướng xuống lối rẽ mặt đất xi、si、măng bị một lùn hỗn tạp cỏ từng cây thực vật đỉnh nứt cơ hội không còn hoàn hảo địa phương con đường này bên trái nguyên bản hư hư thực thực d ộ n g đồng nhưng đã bị đầm lầy nuốt hết hơn phân nửa còn lại địa phương thì dài rất nhiều khác biệt chủng loại thực vật bên phải có làm thành mở ra hình vông ba tòa nhà kiến trúc trong đó một tòa đã bị sợp còn lại thì bị dây thường xuân chờ thực vật bao trùm lấy cuối đường có một mảnh không nhỏ quảng trường quảng trường hai bên là càng nhiều bốn tầng năm tầng sáu tầng kiến trúc nhưng cũng có một cái phi thường lớn khá cao nhà trệ bọn chúng đồng dạng sụp đổ một bộ phận còn lại cùng lục sắc hô tạp khó phân lẫn nhau cuối quảng trường có thể song hành thông qua bốn chiếc dịp màu s ắ c đen đi ngược c h i ề u đại môn đại môn hoàn toàn mở rộng ra hiện lộ ra từng dãy không giống trụ sở phòng ở tại những phòng ốc này đằng sau thương kiến diệu bọn người không nhìn thấy địa phương mấy cây hoặc gạch đỏ hoặc s á m đen ống khói đột ngột từ mặt đất mọc lên lên tới giữa không t r ú n g có chút hùng vĩ bọn chúng t ư ở n g ngoài bên trên đều khảm nạm lấy màu sắt đen phi thường đơn sơ thang lầu càng là chỗ cao trong khe hở thực vật xanh thì càng thưa thớt chờ thương kiến diệu cùng long duyệt hồng quan sát một trận t ư ở n g bạch miên mới mở miệng giải thích nói tương lai chúng ta tiểu tổ thiếu không được tiến vào thế giới cũ thành thị phế tích nhất là ít có người đi hoặc là còn không có bị phát hiện cái chủng loại kia này sẽ tương đối nguy hiểm cho nên các ngươi phải sớm thích hướng loại địa phương này tích lũy một chút kinh nghiệm nhưng cái này không giống như là thành thị a long duyệt hồng n h ị n không được nói tường bạch miên cười một tiếng khẳng định phải từ thấp nhất độ khó bắt đầu a nơi này đã từng là một tòa xưởng sắt thép nội bộ có hoàn chỉnh xã hội kết cấu cái chủng loại kia liền tương đương với một cái thu nhỏ lại thành thị các ngươi nhìn ven đường kia mấy tòa nhà kiến trúc chính là bệnh viện cùng đài phát thanh ừm nơi này bị di tích đám thợ săn vào xem qua rất nhiều lần vật có giá trị cơ bản đã không còn các ngươi nhiệm vụ hôm nay chủ yếu có hai cái một là ở đây làm một ít thức ăn mặc kệ là tìm tới người khác không tìm được hay là lấy ẩn hiện tại nơi này g i ã thú làm mục tiêu đều được hai là vẽ hoàn chỉnh địa đồ đánh dấu ra tất cả điểm mấu chốt thế nào đơn giản a thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đều không có trả lời bởi vì lấy kinh nghiệm của bọn hắn không cách nào phán đoán cuối cùng là đơn giản hay là khó khăn tường bạch miên lại nhìn tòa kia s ư ở n g s á t thép nơi này thường xuyên sẽ có di tích thợ săn lẩn hiện nếu như gặp gỡ các ngươi liền muốn học được ứng đối như thế nào làm sao ở chung làm sao trao đổi tình báo cùng vật tư tổ trưởng ngươi không phải nói nơi này vật có giá trị cơ bản không có sao những cái kia di tích thợ săn tới làm cái gì long duyệt hồng cảm thấy kinh ngạc đưa ra vấn đề t ư ờ n g bạch miên ha ha cười nói không phải có câu tục n ữ a sao nát thuyền còn có ba cân đinh đâu thúng chi như thế lớn một cái xưởng sắt thép nếu như tại địa phương khác không có thu hoạch đến nơi đây tìm một chút nói không chừng có thể chuyển về đi điểm vật hữu dụng trước đó liền có di tích thợ săn đào mở mặt đất làm hạ một đoạn nước máy đường ống chính sau đó kéo trở về đổi được chút đồ ăn thấy long duyệt hồng cùng thương kiến diệu nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đã không có nghi vấn tưởng bạch miên nghiêng người sang thể nói vậy thì bắt đầu đi ta cùng bạch thần ở đây nhìn xem xe các ngươi nếu như gặp phải giải quyết không được phiên phức liền phát tín hiệu xin giúp đỡ nếu là cần chỉ đạo liền trở lại hai cây số bên trong dùng bộ đàm tờ s 2 đề cử một quyển sách đại ngu thiên hành hàng yêu chử ma thi tử mỹ thực chi thư chương ba mươi b ố phiến ngói không thừa nhìn xem tưởng bạch miên cùng bạch thần trở lại trên xe đem dịp mở đến cách đó không xa so sánh nhận nấp địa phương về sau thương kiến r ư ợ u cùng long duyệt hồng diên phần mình kiểm tra lên đài trang bị bên trên rêu băng súng ngắn liên hợp hai trăm linh hai súng ngắn cùng trên thân vác lấy cuồng chiến sĩ xuống trường xác nhận tốt từng cái chi tiết bọn hắn giao thế lấy ngồi xuống một lần nữa buộc buộc cùng chiến dây dày phải không có một chút chỗ sơ xuất hoàn thành tương ứng sự tình bọn hắn bưng xuống trường không nhanh cũng không chậm dọc theo đầu kia rách rách dưới dưới đường xi、si、măng hướng quảng trường phương hướng đi đến mặc dù trước mắt là mùa thu thời tiết đã chuyển lạnh nhưng cỏ dại rậm rạp chỗ con mũi vẫn như cũ rất nhiều vòng quanh thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đảo quanh ô n g long không ngừng long duyệt hồng nghẹn một trận rốt cục nhịn không được hỏi xua đuổi con mũi có phải là cũng muốn thay phiên đến hắn cho rằng thời khắc phải có người phụ trách cảnh giới làm việc nếu không ta giúp ngươi thương kiến diệu nhìn xem hướng long duyệt hồng trên mặt nhào màu đen con m u i nói long duyệt hồng cảnh giác hỏi lại ngươi có phải hay không muốn đánh ta một bàn tay ngươi có thể hay không đem ta nghĩ đến quá xấu rồi thương kiến r ư ợ u nhịn không được cười lên hắn lập tức từ quần áo trong túi lấy ra cái ngón trỏ cao nhựa bình nhỏ vặn ra cái nắp đối với mình phun mấy lần ngươi chẳng lẽ quên công ty của chúng ta gọi bàn cổ sinh vật sao loại này thuốc đổi u mũi hiệu quả hắc cũng thực không tồi long duyệt hồng con mắt có chút đăm đăm hỏi ngươi ngươi chừng nào thì cầm không phải trên xe sao tại bàn cổ sinh vật nội bộ cơ hồ không có con mũi đi tới mặt đất sau mấy ngày nay long duyệt hồng lại một mực không có cảm giác đến con môi bối rối cho nên đều quên còn có thuốc đuổi mỗi loại vật này trước đó trực đêm lúc đặt ở trên thân thương kiến diệu thản nhiên trả lời ta ta trực đêm thời điểm làm sao không có gặp được con môi、ấy. long duyệt hồng cảm giác sâu sắc nghi hoặc thương kiến diệu liếc mắt nhìn hắn hảo hảo dùng đầu của ngươi dưa suy nghĩ một chút liền có thể biết đáp án thấy long duyệt hồng hay là không nghĩ minh bạch thương kiến diệu công bố đáp án hai ngày này đều là ta cùng tổ trưởng trước trực đêm nàng sẽ hướng chung quanh phun ra thuốc đ u ổ i mũi kỳ thật tại mới vừa bắt đống lửa thời điểm nàng cũng sẽ phun ra ngươi không thấy được sao long duyệt hồng không nghĩ tới đáp án là đơn giản như vậy vì không bị thương kiến rượu chế d ễ ước hắn lập tức chỉ vào phía bên phải nói chúng ta đi trước kia mấy tòa nhà kiến trúc bên trong nhìn một chút tổ trưởng nói là bệnh viện cùng đài phát thanh hắn chỉ là nằm ở đường xi、si、măng đường phía bên phải vây ra mở ra hình vương ba tòa nhà kiến trúc trong đó có một tòa đã sụp đổ được thương kiến diệu tiện tay liền muốn thu hồi kia bình thuốc đổi u mũi ta ta đây long duyệt hồng miệng hé mở lại kinh lại kinh ngạc lại m ở mịt thương kiến diệu i mắng cười hai lần ngươi lại không nói ngươi muốn phun ngươi không nói ta lại thế nào biết ngừng ngừng không muốn học phát thanh tiết mục bên trong lời kịch long duyệt hồng lúc này đánh gãy thương kiến diệu thương kiến diệu cũng không có lại đùa hắn cấp tốc vặn ra nắp bình hướng về thân thể hắn phun ra dù sao đây là đang giã ngoại tại xưởng sắt thép trong phế tích cho đua phải vừa phải không thể bởi vậy phân tán chú ý giảm xuống đ ố i chúng quanh lòng đề phòng sơ bộ thoát khỏi con mũi bối rối về sau hai người ngoặc hướng bị tưởng bạch miền sưng là bệnh viện cùng đài phát thanh địa phương đầu tiên nhìn thấy là hai cây lẻ loi trơ trọi dựng đứng cây cột cái này đại môn đều bị dọn đi rồi long duyệt hồng đống nhiên có chút đau răng thương kiến rượu ừ một tiếng cái này kêu là nhân loại tính năng động chủ quan nếu không phải bể nát xi măng tấm gạch đổi không được thứ gì cái này hai cây cây cột đều chưa hẳn còn có thể đứng ở nơi này sách ách long duyệt hồng cảm khái hai tiếng từ cây cột ở giữa đi tới thẳng đến lúc này bọn hắn mới phát hiện càng tới gần ven đường kia tòa nhà phía trước còn có một loạt dựa vách tường nhà trệm chỉ cần rẽ phải liền có thể đến mà nếu như đi thẳng thì sẽ xuôi theo sườn dốc đi lên đến một cái có hồ nước có vườn hoa có thể dừng xe quảng trường nhỏ thông qua quảng trường này tựa hồ có thể trực tiếp tiến vào dựa vào ven đường kia tòa nhà lầu hai long duyệt hồng ra hiệu một chút dẫn đầu hướng kia dãy nhà trệ cùng nhà lầu ở giữa lối đi nhỏ đi đến nơi này có một đầu không rộng danh thoát nước mương bên trong mọc đầy rêu xanh cùng cỏ dại long duyệt hồng tả hữu các nhìn thoáng qua phát hiện nhà lầu tầng dưới chót ở chỗ này mở phiến phiến cửa không gian bên trong có lớn có nhỏ tới gần sườn dốc chỗ hai cái đ ã thông lại với nhau đối ngoại cửa sổ hoàn toàn mở rộng không có một chút che chắn mà kia r ã nhà t r ệ n thì chỉnh tề ngăn cách thành từng cái s ắ p xỉ bằng nhau ra nhỏ hai người trong tầm mắt khu vực bên trong có ngăn kéo toàn bộ triển khai cái bản có ngã n g ự a trên mặt đất chân cao băng ghế long duyệt hồng kết hợp lên bệnh viện cùng đài phát thanh hai cái này danh từ ý đồ phán đoán nơi này thuộc về cái gì khu vực nhưng làm sao đều nghĩ không ra đáp án nơi này là địa phương nào hắn không phải quá mong đợi hỏi không cảm thấy thương kiến diệu có thể trả lời thương kiến diệu thu hồi ánh mắt k h u tay phải chìm xuống hơi nâng lên cuồng chiến sĩ x u ố n g trường h ọ g súng khám ngoại trú chỗ thanh âm hắn t r ầ m thấp ngữ khí chắc chắn a long duyệt hồng lại kinh ngạc lại m ở mịt hắn lúc đầu muốn hỏi ngươi làm sao nhận ra đến đ ỗ n g nhiên nhớ lại một việc tại bàn cổ sinh vật nội bộ khu sinh hoạt mỗi một tầng đều có cái nho nhỏ phòng y tế phụ trách b u ồ n lâu cư dân cùng loại đầu thống não nhiệt phổ thông t ậ t bệnh dạng này phòng y tế chia trong ngoài hai gian bên ngoài một bên là hiệu thuốc một bên là bác sĩ ngồi xem bệnh chỗ bên trong một bên là phòng truyền dịch một bên là phòng tiêm thuốc trừ đó ra ban cổ sinh vật nội bộ còn có ba cái bệnh viện lớn bọn chúng tại đặc biệt khác biệt tầng lầu chủ yếu thu trị phòng y tế trị không được nhân viên long duyệt hồng từ nhỏ thân thể coi như khỏe mạnh phụ mẫu trưởng bối cũng không được qua cái gì thói xấu lớn cho nên hắn chỉ có tiến qua bổn lâu tầng cùng đại học tầng phòng y tế không có đi qua bệnh viện đối khu ngoại trú khuyết thiếu trực quan ấn tượng mà thương kiến diệu mẫu thân là bởi vì bệnh qua đời ở qua một đoạn thời gian rất dài viện lúc kia thương kiến rượu mỗi ngày đều muốn tới trở về trường học bệnh viện cùng nhà mình đại khái nghĩ rõ ràng nguyên nhân về sau long duyệt hồng ngẩm miệng lại thương kiến rượu thì dùng c ầ m thay thế tay phải chỉ hướng kia p h í a n h à trệt bên này hẳn là phòng mạch phòng tiêm thuốc phòng chuyên dịch cũng không chỉ một gian hắn lại hướng nhà lầu khu vực phía ngoài cùng đả thông cái này hai gian hẳn là hiệu thuốc trên cửa hẳn là có hàng rào sát đồng thời trừ lại cho thuốc khẽ hở nhưng bây giờ đều bị làm đi mặt khác có thể là phòng máy phòng t à i vụ phòng xét nghiệm những này không cách nào khẳng định ừm ân long duyệt hồng không có phản bác hai người bưng xuống trường cái này đến cái khác gian phòng điều tra qua kết quả cái gì vật hữu dụng đều không tìm được liền ngay cả còn lại b à n gỗ cùng cái ghế đều phá thành mảnh nhỏ tàn khuyết không đầy đủ rõ ràng bị người cầm đi điểm đống lửa đến tia dãy nhà trện cái cuối cùng gian phòng long duyệt hồng vừa đá văng ra nửa đậy cửa gỗ đã nhìn thấy một cái trắng lếu s ơ n sọ cùng đen xì hai cái trống rông đối mặt một dây hắn giật nảy mình đ ỗ n g nhiên đem cùng chiến sĩ xuống trường nâng lên một chút chuẩn bị xa kích thương kiến diệu liếc mắt nhìn hai phía châm thấp nói ra chết thật lâu long duyệt hồng lúc này mới đã thả lỏng một chút tỉ mỉ quan sát lên tình huống bên trong một cái bàn gâu ngã trên mặt đất vài trang ố vàng rách nát giấy lộn xộn tán lạc bộ bạch cốt kia tựa ở bên cạnh bàn không có một chút huyết nhục còn sót lại không có một tấm vải che chắn lại mất đi nhiều cái xương cốt trước đó những cái kia di tích thợ săn ngay cả thi thể quần cục đều không bỏ qua nơi này tới qua không ít g i á thú long duyệt hồng tốt xấu cũng trải qua nghiêm khắc huấn luyện có thể từ một chút trên dấu vết đánh giá ra rất nhiều chuyện hắn vừa dứt lời một đạo nho nhỏ bóng đen từ nơi hẻo lánh nhảy lên ra chạy vội tới dựa vào tường vây kia bên cạnh tiến vào không thấy được trong đ ậ u chuột long duyệt hồng kém chút cho đối phương một con thoi thương kiến diệu như có điều suy nghĩ gật đầu có thể ăn sao trên lý luận có thể nhưng có quá nhiều vi khuẩn vi rút ra những này rất dễ dàng để người nhiễm lên nghiêm trọng tật bệnh long duyệt hồng kiệt lực giải thích miễn cho hảo hiu ý tưởng đột phát tổ trưởng nếu như ở đây khẳng định sẽ nói không phải là không có những biện pháp khác không nên ăn loại vật này thương kiến rượu thở hát ra tựa hồ có chút tiên bối ngươi nhìn xem chung quanh hắn tiến lên mấy bước ngồi s ổ m kia vài trang ố vàng giấy rách bên cạnh đáng tiếc phía trên cái gì cũng không có nhưng thương kiến diệu cũng nhìn ra một chút đồ vật mấy tờ này giấy hoàn chỉnh bộ phận hình dáng lớn nhỏ cơ bản nhất trí hẳn là từ cùng một cái sách bên trên xé rách xuống tới nếu như phía trên có tin tức trọng yếu bọn chúng khẳng định sớm đã bị nhặt đi long duyệt hồng nói ra mình ý nghĩ thương kiến diệu từ chối cho ý kiến trước nhận lấy đi quay đầu để tổ trưởng lại nghiên cứu một chút nói xong hắn xuất ra một cái túi cùng một cái nhửa cái kẹp đem mấy tờ này giấy kẹp lên để vào trong túi hai người lại đi nhà lầu bên cạnh điều tra một lần vẫn như cũ cái gì đều không tìm được trở lại sườn dốc chỗ thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đi lên đi tới quảng trường nhỏ khu vực trông thấy đối diện nhà lầu đã đổ sụp ngoài cùng bên phải nhất bốn tầng dài lâu bỏ đầy lục sắc thực vật tòa nhà này lầu một phía trên đại môn có ba cái màu đỏ chữ lớn bọn chúng đã pha tạp trở thành n h ạ n tại lục sắc bên trong như ẩn như hiện khu nội t r ú quả nhiên là bệnh viện long duyệt hồng nghiêng đầu nhìn sườn dốc bên cạnh nhà lầu cái này cũng thuộc về bệnh viện kia、yeah. nhà này sụp đổ xem ra chính là đài phát thanh sụp đổ kia tòa nhà trên cùng gạch đá đã bị gỡ ra đủ thấy di tích đám thợ săn chuyên nghiệp cùng kiên nhẫn vào xem thương kiến rượu đi đầu đi hướng khu nội chú trong này có nhiều pha lê vỡ cặn bã cùng động vật phân và nước tiểu nhưng chỉnh thể bảo tồn coi như hoàn hảo chỉ là mỗi một cái phòng bệnh bên trong đều không nhìn thấy d ư ơ n g bệnh không thể nào dương bệnh hẳn là rất nặng long duyệt hồng có chút kinh ngạc có thể đẩy thương kiến diệu nói đơn giản một câu cũng có thể là mang cắt công cụ thật sự là cái gì đều không có lưu lại a đây chính là di tích thợ săn long duyệt hồng trong cảm thán đi theo thương kiến diệu xuôi theo thang lầu bò lên trên tầng hai ba tầng cùng bốn tầng ở lại đây viện bộ bên trong hành tẩu đều khiến hắn cảm thấy âm u băng lánh lạnh hô hấp đến mùi cũng lộ ra khó nói lên lời cổ quái tiếp cận hư thối thật lâu chỉ còn một chút tàn vị cái t r ù n g loại kia cảm giác lại không phải rất giống không sai biệt lắm đi không có gì long duyệt hồng nhịn không được thúc giục lên thương kiến rượu ừ n thương kiến rượu nhìn tới gần thang lầu phòng vệ sinh lấy giấy bút liền vách tường bắt đầu miêu tả bệnh viện khu vực địa đồ ra ngoài làm không được sao long duyệt hồng vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy bước nói nhanh nhanh thương kiến rượu vận dụng ngòi bút như bay cuối cùng h ã n tại khu nội chú bên trong v ẽ cái kỳ quái hư hư thực thực có người ngồi s ổ n ký hiệu điều này đại biểu cái gì long duyệt hồng hiếu kỳ hỏi thương kiến diệu không có trả lời hắn ở bên cạnh một lần nữa vẽ cái giống nhau ký hiệu kéo cái cây làng a n g đánh dấu nói có nhà vệ sinh long duyệt hồng không nghĩ lại phản ứng thương kiến diệu chuẩn bị cho tốt bộ phận này địa đồ hai người ra khu nội trú xuôi theo sườn dốc một mực hướng xuống tiến vào đường cái về sau bọn hắn còn chưa kịp tìm kiếm mục tiêu kế tiếp đã nhìn thấy hai đạo nhân ảnh từ xưởng sắt thép chỗ sâu ra riêng phần mình cưới một cái xe đạp có một thanh súng trưởng chương 35, quái dị tử vong thương kiến diệu cùng long duyệt hồng không có ngay lập tức làm ra phản ứng thẳng đến kia hai chiếc xe đạp bên trên người cũng nhìn thấy bọn hắn loảng xoảng loảng xoảng từng người đeo đem súng trường hai người trực tiếp vứt bỏ xe đạp vừa lăn vừa nhảy trốn đến p h ụ cận trướng ngại vật sau thấy cảnh này thương kiến diệu cùng long duyệt hồng mới tỉnh ngộ tới không còn chỉ là cảnh giác phản xạ có điều kiện nâng lên súng trường bọn hắn nhanh chóng bên cạnh nào mượn nhờ cửa bệnh viện hai cây cây cột tre kín chính mình trang diện nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh chỉ ngẫu nhiên có chim hót thanh âm từ đằng xa chuyển đến thấy long duyệt hồng tựa hồ muốn cầm lên bộ đàm thương kiến diệu cất cao thanh âm cách không hô chúng ta không có ác ý ngắn ngủi trầm mặc về sau bên kia cũng có hơi có vẻ chìm câm phảng phất ngậm c ụ c đàm thanh âm chuyển đến chúng ta cũng không có thương kiến diệu lúc này đáp lại nói có lẽ có thể trao đổi hạ tình báo cách mấy giây bên kia hô dạng này giao lưu tựa hồ không phải quá thuận tiện vậy chúng ta tới gần một điểm thương kiến diệu không hề nghĩ ngợi liền cao giọng đề nghị bên kia hai người cách chướng ngại vật thấp giọng trao đổi nhưng bởi vì khoảng cách khá xa thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đều không có nghe rõ nội dung cụ thể không đến một phút bên kia đáp lại nói、tốt. thương ố t t kiến diệu nghe vậy nghiêng đầu đối long duyệt hồng nói ta trước ngươi về sau làm tốt phối hợp tác chiến cùng bảo hộ ừng long duyệt hồng bông ra cầm báng x u ố n g tay phải so cái không có vấn đề thủ thế thương k i ế n r ư ợ u không có ý đồ làm cho đối phương rời đi trước gần nút chỗ mình bưng xuống trường bắp thịt cả người căng cứng từng bước một rời đi cây cột đằng sau trong quá trình này hắn cao độ cảnh giác làm tốt tùy thời bổ nhào lăn lộn chuẩn bị gặp hắn biểu hiện ra thành ý bên kia cũng ra một người tư thái đồng dạng đề phòng người này t r ư ờ n g ba mươi tuổi một m bảy tả hữu mặc hơi có vẻ khô cát bẩn bẩn đánh ba bốn cái miếng vá màu xanh đậm quá gối áo lông đỉnh đầu mép tóc tuyến thoái hóa nghiêm trọng chọc đến có chút lợi hại đầu hắn phát hiện màu vàng nhạn con mắt là lam nhạn ngũ quan cùng hình dáng sâu hơn cùng thương kiến rượu long duyệt hồng bọn người có so sánh rõ ràng khác nhau xem xét là thuộc về hồng hà nhân chủng có lẽ là bởi vì nhiều năm tại hoang dã hoạt động cái này ra người ra có nhiều khô nước vết tích móng tay rõ ràng biến đen hắn nắm chặt xuống trường một m một m cùng thương kiến rượu rút ngắn lấy khoảng cách bọn hắn tiến vào thuận tiện đối thoại phạm vi về sau long duyệt hồng cùng đối diện còn thừa người kia mới rời đi ẩn nút chỗ na di rửa sắt vào đồng bạn s ư n g hô như thế nào đầu hói nam tử kia cùng vừa rồi đồng dạng dùng chính là đất xám ngữ cũng chính là thương kiến diệu đám người tiếng mẹ đẻ mà không phải hồng hà ngữ nói chuyện quá trình bên trong hắn không có thư giãn vẫn như cũ cao độ đề phòng thương kiến diệu thương kiến diệu bình tĩnh hồi đáp một cái chính thức di tích thợ săn n g ư ờ i đây lúc đầu muốn cướp đ á p long duyệt hồng lập tức nhẹ nhàng thở ra hắn rất sợ hai thương kiến diệu ngay tại lúc này phát bệnh dù sao không phải người quen không có ai có thể thưởng thức cùng khoan dung hắn hài hước đầu hói nam tử suy nghĩ một chút nói hazit sờ bờ răng trung cấp thợ săn hắn không có đưa ra mình thợ săn huy chương cũng không có để thương kiến diệu đưa ra bởi vì đây là tại trong phế tích không có đặc thù máy móc đọc đến chịp bên trong tin tức không cách nào xác nhận huy chương chủ nhân chân chính cùng đối ứng uy tín đẳng cấp mà ở trên vùng hoang dã rất nhiều người đều sẽ tiện tay đăng ký cái thợ săn thân phận hoặc là từ thi thể của địch nhân bên trên từng chiếm được tương ứng vật phẩm đơn thuần có cái huy chương cái gì đều đại biểu không được hướng huy chương bên trên khắc danh tự loại kỹ thuật này quá mức nguyên thủy phi thường dễ mô phỏng mà trọng yếu nhất chính là cầm huy chương người hoàn toàn có thể lựa chọn báo huy chương bên trên cái kia tên không dùng tên thật hazit sờ bờ r ă n cùng thương kiến diệu lần này đối thoại kỳ thật càng tiếp cận hàn huyên dùng để làm nền bầu không khí thương kiến diệu nhìn hazit sờ bờ r ă n đồng bạn phát hiện đây là tên nữ tử thân cao một m hơn sáu mươi ngũ quan tương đường phổ thông nàng màu nâu sấm tóc tự nhiên rủ xuống vừa tới bả vai vị trí mang theo đỉnh giặt hồ phải coi như sạch sẽ vàng nhạt sắc mũ n ổ i các ngươi thật giống như không có gì thu hoạch thương kiến rượu đem ánh mắt một lần nữa rời về phía hazit sờ bờ dân hazit sờ bờ dân không có gì dáng tươi cười hồi đáp chỉ là đi ngang qua t u y tiện tốn hao một chút thời gian nếm thử không thu hoạch rất bình thường tại cái này trong phế tích không có thích hợp thiết bị đã rất khó làm tới vật tư các ngươi là lần đầu tiên tới đây đúng thương kiến diệu thản nhiên trả lời ngược lại hỏi các ngươi có phải hay không cũng tiếp nhiệm vụ kia tìm tóc đen mắt vàng ra hỏa h a r í t sờ bờ dân khẽ gật đầu cho ngươi một cái lời khuyên thu lệ phí từ bỏ nhiệm vụ này đi n g u y ệ t lỗ nhà ga phía bắc gần nhất rất không yên ổn cùng đầm lầy chỗ sâu dị thường có quan hệ đêm hôm đó tiếng gào thét các ngươi cũng nghe thấy rồi chứ thương kiến diệu truy vấn h a r í t sờ bờ dân biểu lộ dần dần ngưng trọng đúng khi đó chúng ta ngay tại nguyện lỗ nhà ga phía bắc hướng đông về sau chúng ta lại tiếp tục hướng phía trước kết quả phát hiện mấy bộ thi thể vừa mới chết mấy giờ thi thể những thi thể này trên thân không có bất kỳ cái gì trí mạng vết thương nhưng biểu lộ đều rất v ặ n mẹo có lộ da thống khổ có tràn đầy sợ hãi còn có tựa hồ đang cười cười đến rất đáng sợ long duyệt hồng nghe được trong lòng mau mau da đầu hơi có chút run lên nhưng loại cảm giác này cấp tốc liền bị thương kiến rượu vấn đề cho tách ra không có trí mạng vết thương ý phục kia đâu còn có hay không cái này cái quỷ gì vấn đề long duyệt hồng nhịn không được oán t h ầ m một câu hazit sở bờ r ă n biểu lộ hơi trì trệ không có rất hiển nhiên có người tại chúng ta trước đó liền phát hiện thi thể lấy đi tất cả vật phẩm chuyên nghiệp thương kiến rượu tán một câu tán đến hazit sở bờ r ằ n cảm giác mình có chút theo không kịp đối thoại tiết ấ u hắn im ắng hít vào một hơi tiếp tục nói ra ai bọn hắn ngay cả tóc đều không bỏ qua bằng không ta liền có thể làm đỉnh tóc giả tóm lại nhìn thấy những thi thể này về sau chúng ta liền từ bỏ nhiệm vụ một đường trở về không dám nghỉ ngơi nhiều một giờ trước vừa đến nơi này rất nhanh nha thương kiến rượu giống như tùy ý bình luận hazit sở bờ d ầ n không có nghiêng đầu chúng ta cưới chính là xe đạp có thể lợi dụng trong đầm lầy một chút đường nhỏ mà ô tô cùng m ộ tờ không có cách nào thông qua chỉ có thể đường vòng thương kiến rượu nhẹ nhàng gật đầu một vấn đề cuối cùng bên này còn có khác di tích thợ săn hoặc là hoang dã kẻ lưu là sao còn có mấy cái bất quá lấy các ngươi trang bị chỉ cần không chủ động công kích bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không t r e o chọc các ngươi h à z í t sờ bờ dân đỉnh đầu dưới ánh mặt trời phản xạ ra một chút q u a n g mang thương kiến diệu phảng phất đang suy tư hỏi nếu là không có những vũ khí này rồi h à z í t sờ bờ dân gương mặt đột nhiên vặn vẹo một chút trên đất s á m nhỏ y ê u chính là nguyên tội ánh mắt của hắn trở nên có chút hung á c lộ ra mấy phần khó mà che giấu căm hận không đợi thương kiến diệu hỏi lại hắn thở hát ra để biểu lộ khôi phục bình thường nên ta hỏi đây là vừa rồi cái kia lời khuyên cần thanh toán t h ù lao h ã n kỳ thật cũng không có hy vọng xa vời thương kiến diệu nhất định trả lời không chơi xấu dù sao cái kia lời khuyên bên trong ẩn chứa tình báo kỳ thật không phải quá có giá trị bởi vì rất nhiều rút về đến di tích thợ săn hoặc nhiều hoặc ít đều có phát hiện dị thường lại nói đây đã là hơn một ngày trước sự tình mà nơi này đi nguyệt lỗ nhà ga phía bắc nhất nhanh cũng muốn tốn hao hơn một ngày thời gian như thế quy ra xuống tới dù cho ha zit sở không đưa ra lời khuyên mặc cho đối diện hai người tiến về bọn hắn cũng rất có thể không đổi kịp sự tính phát sinh có thể dùng khác thanh toán sao thương kiến rượu bông ra nắm chặt súng trường hộp đạn tay trái hướng quần áo trong túi ruôi phải xem nhìn hazit sờ bờ d â n cùng đồng bạn của hắn đ ỗ n g nhiên nâng cao cảnh giới trình độ sợ hai thương kiến rượu xuất ra cái gì vật phẩm nguy hiểm tới thương kiến rượu rất nhanh móc hai túi nhỏ lương khô ra biểu hiện ra một chút cái này vốn là hẳn là hắn phế tích cơm chưa một bộ phận phi thường đồng ngươi rất khẳng khái h a r i t sờ bờ dân không nghĩ tới đối phương nguyện ý dùng đồ ăn đến trao đổi cái này miễn cưỡng có thể để bọn hắn đối phó dừng lại thương kiến diệu lập tức đem kia hai túi nhỏ lương khô nem tới h a r i t sờ bờ dân cùng đồng bạn của hắn không có đi tiếp mặc cho cái này hai túi nhỏ lương khô rơi xuống mặt đất đây là sợ hãi đối phương thừa dịp bọn hắn tiếp bánh bích quy thời điểm nổ súng quay lại trò chuyện tiếp thương kiến diệu lộ ra tiếu dung phảng phất đang cùng hảo hữu cáo biệt hắn cùng long duyệt hồng lập tức từng bước từng bước hướng s ư ở n g sắt thép phế tích chỗ cửa lớn đi đến không có buông lỏng đối hazit s ở bờ dân cùng hắn đồng bạn đề phòng đối phương cũng thế đợi đến khoảng cách của song phương kéo đến cũng đủ lớn không phải thần thương thủ đã vô pháp trúng đích hazit s ở bờ dân mới khiến cho đồng bạn đi nhặt lên lương khô đem hai chiếc xe đạp đẩy tới đưa mắt nhìn hai người cưỡi xe đạp rời đi mảnh này phế tích về sau thương kiến diệu cùng long duyệt hồng bưng xuống trường nhìn quanh ngoài cửa lớn quảng trường một vòng bên ngoài hẳn là khu rừng chân trước điều tra nơi này hay là bên trong long duyệt hồng có chút do dự mà hỏi thăm thương kiến diệu không nhìn quảng trường hai bên kia từng tòa hoặc sụp đổ hoặc rách nát lục sắc kiến trúc chỉ vào đại môn nói trước bên trong biết rõ ràng cơ bản bố c ụ được long duyệt hồng không có phản đối hai người lập tức thông qua có thể cung cấp nhiều chiếc xe song hành màu sắc đen đại môn xem ra di tích đám thợ săn cũng là có cực hạn đại môn này vậy mà không có bị chia cắt dọn đi long duyệt hồng quay đầu nhìn thoáng qua cảm thán lên tiếng thương kiến r ư ợ u đi theo nhìn xuống có thể là không có lời bọn hắn không nói nữa dọc theo rộng lớn nhưng phế phẩm con đường hướng xưởng sắt thép chỗ sâu đi đến nơi này bên phải có một loạt rất cao không cửa phi thường rộng rãi nhà t r ệ t mà lại không giống bệnh viện khu ngoại trú nhà t r ệ t như thế có vách tường cách suốt từng cái gian nhỏ ở giữa chỉ có trụ cột đánh dấu giới hạn bộ phận không có tả hữu tường gian phòng bên trong vẫn tồn tại từng cái có thể đứng người hoặc nằm người vết đây là địa phương nào long duyệt hồng không hiểu hỏi thương kiến diệu lắc đầu không biết bất quá ngươi không cảm thấy đứng tại những cái kia vết bên trong có thể rất thuận tiện sửa chữa ô tô dưới đáy sao nơi này là khu sửa chữa bên cạnh tương đương với nhà để xe long duyệt hồng bừng tỉnh đại ngộ chờ chút nhớ phải đánh dấu con đường bên trái thì có phát ra hôi thối hồ nước có khoảng cách không lớn cây c ố i bầy có thấp thoáng tại lục sắt chỗ sâu lầu nhỏ thương kiến diệu cùng long duyệt hồng tạm thời không có đi quản những địa phương này từng bước một xâm nhập lên khu s ư ở n g cũng không lâu lắm bọn hắn đi tới kia mấy cây cao ngất ống khói phụ cận trông thấy chung quanh đứng thẳng lấy rất nhiều sắt thép giá đỡ cùng thô cậy kiến trúc từng đầu như cự long màu sắt đen cỡ lớn đường ống từ ống khói nơi nào đó đi xuống rơi xuống khác biệt địa phương góc độ đều không phải quá đột ngột những n à y đường ống cũng không có phong bế tựa hồ là hình tròn nằm ngang xé ra sau còn lại kia n ữ a thương kiến diệu cùng long duyệt hồng tiến vào phiến khu vực này dọc theo con đường lúc bên trên đương thời tại vết dỉ loang lộ rừng sắt thép bên trong g h é qua rất nhanh con đường biên giới nhiều không trọn vẹn hàng rào bên ngoài là một cái tích đầy nước mưa a o không biết là dùng để làm cái gì bởi vì nơi này chỗ cao có che chắn ánh nắng chỉ có thể chiếu nhập một chút chung quanh lộ ra rất là âm trầm cùng u ám lại thêm không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến hoàn toàn yên tĩnh long duyệt hồng càng chạy càng là run sợ hắn nhịn không được mở miệng nói không phải nói còn có khác di tích thợ săn sao làm sao một cái đều không có đụng phải thương kiến diệu liếc mắt nhìn hắn loại thời điểm này nói loại lời này giống như không phải quá may mắn hắn vừa dứt lời chỗ cao đột nhiên vang lên loảng xoảng loảng xoảng thanh âm một đạo h ắ t ảnh nhanh chóng rơi xuống tại sắt thép giá đỡ kiến trúc chi tiêu bộ phận va chạm mấy lần về sau trung điệp ngã tại phía trước cách đó không xa đây là cái nhân loại thân thể của hắn đã có nhất định tổn hại huyết dịch chính nhanh chóng tràn ra ngoài mà lúc này loảng xoảng thanh â m còn ở lại chỗ này khu vực quanh quẩn không có hoàn toàn lắng lại long duyệt hồng cùng thương kiến diệu còn chưa kịp làm ra phản ứng đã nhìn thấy phía trước nói đường góc rẽ đi tới một thân ảnh thân ảnh này so thương kiến diệu còn muốn cao một chút toàn thân đều từ kim loại đen khung xương tạo thành cánh tay trái mang lấy bộ máy phóng lựu đạn tay phải có hỏa diễm phun miệng cùng laser phát xả lỗ hắn trên thân phủ lấy kiện rách rách dưới dưới màu vàng tăng bảo bên ngoài hất lên màu đỏ chót cà xa trên mặt có một đôi lấp lóe hồng quang con mắt Chương cái cao cùng cùng lúc lộ một chút, bên ngoài thân mỗi một cái lỗ chân lông cũng nhìn thấy thương hồng thân không khỏi người Tăng này lớn, kiến lòng nội liền bên ngoài lông duyệt tâm một một tự Lữ. lộ lỗ Vừa máy, diệu mỗi kỳ dị bộ chủ đây ó n từng lông nháy dựng đứng. này na, trong đầu của bọn họ hiện lên đồng dạng danh、từ. Tăng Lữ giáo đoàn Tăng g giáo lại, chiếc Cái tơ mắt sát tử. của họ đầu đ Lữ Lữ. là đất s á m bên trên vô cùng nguy hiểm một loại sinh vật hắn còn có cái tên là vĩnh sinh nhân theo bản cổ sinh vật nội bộ tài liệu giảng dạy miêu tả thế giới cũ hủy diệt trước nhân loại đã tại một ít khoa học kỹ thuật lĩnh vực lấy được đột phá tính tiến triển trong đó k ế t xuất nhất nhất khiến người tán thưởng cùng hướng tới là ý thức thượng truyền loại này khoa học kỹ thuật có thể thông qua đặc thù thiết bị đem nhân loại ý thức thượng truyền đến chuyên môn thiết kế người máy mô phỏng sinh vật chịp bên trong dùng cái này làm cho nhân loại thoát khỏi yếu ớt nhục thân hạn chế không còn già yếu không còn sinh bệnh không còn đói không còn bởi vì thời gian trôi qua mà tử vong chỉ cần định kỳ sửa chữa hoặc là thay đổi vật dẫn từ đó đạt tới ý thức phương diện vĩnh sinh bất quá thế giới c ũ triệt để hủy diệt trước phương diện này khoa học kỹ thuật thành quả còn có rất nhiều thiếu hụt từ đầu đến cuối không thể chính thức ứng dụng chỉ tồn tại ở trong phòng thí nghiệm đợi đến thế giới c ũ hủy diệt hôn loạn thời đại tiến đến đột nhiên có một đám tự xưng vĩnh sinh nhân người máy xuất hiện ở trên mặt đất bọn hắn dùng hoàn toàn cùng nhân loại nhất trí sức tưởng tượng cách tự hỏi cùng khác hữu lực chứng cứ để còn sót lại đám người bắt đầu tin tưởng bọn họ xác thực đã từng là nhân loại tin tưởng ý thức có thể vĩnh sinh nhưng theo những cái kia vĩnh sinh nhân nói ý thức thượng chuyển tất cả kỹ thuật đều tại đại thai biến bên trong di thất hiện tại chỉ còn lại mấy đài thiết bị có thể sử dụng chỉ có một cái nhà máy có thể sản xuất có thể gánh chịu nhân loại ý thức mô phỏng sinh vật chip cùng đối ứng người máy mà bọn hắn không cách nào đảo ngược phá giải chỉ hiểu được lợi dụng những này có hạn độ chế tạo vĩnh sinh nhân cho nên bọn hắn hành tẩu ở đại địa mục đích là hiệu triệu nhân loại liên hợp lại đảo ngược phá giải trang bị tái hiện tương ứng kỹ thuật để đều người người trong h hoạch được vinh sinh, kết thúc thời hát thế Thương u vào đại được cám, tiến vào thế giới mới.、Thương、kiến kết cùng l Duyệt dạy dần liệu thế nào phát triển, chỉ biết tài Hồng không chỉ như thế ghi chép. Theo cũng ràng nào giảng bên trên gian trôi qua, vinh sinh lúc rõ là ấy rất thời qua, ra vấn nhân dần, dần buộc lộ ra rất nhiều đó ề đây đ này cũng ác không phải bọn hắn tràn ngập hạng thành Trong kỹ phải thuật thiếu thủ. mà là ý, xa thành thủ. Trong đó, nhất rõ rệt một vấn đề là khi một người mất đi nhục thể mang tới đủ loại cảm thụ về sau hắn cũng liền mất đi nhân loại dễ rủa cầu sinh đủ loại động lực không ít vĩnh sinh nhân bắt đầu cảm thấy sinh hoạt không thú vị không có gì hay xuất hiện vô cùng nghiêm trọng tinh thần vấn đề mà điên mất vĩnh sinh nhân cho lúc ấy vốn là yếu ớt nhân loại quần thể lại mang đến một vòng mới cực kỳ thương tổn nghiêm trọng còn thưa những cái kia vĩnh sinh nhân mặc dù không có điên mất nhưng cũng biến thành phi thường mê mang bọn hắn bắt đầu từ thế giới cũ còn sót lại các loại tôn giáo tàn tịch bên trong tìm kiếm ă n u ủi cuối cùng bọn hắn lấy cái nào đó tôn giáo làm chủ thể hấp thu cái khác tôn giáo hữu dụng đồ vật sáng tạo một cái hoàn toàn mới giáo nghĩa trước sau như một với bản thân mình nhưng cực kỳ vặt mẹo có thể trợ giúp bọn hắn giải quyết tâm lý vấn đề mới tôn giáo g bọn hắn tự xưng lên tăng lữ đem ẩn dấu ý thức thượng truyền thiết bị ẩn nấp cứ điểm gọi là lưu ly tịnh thổ những này ngoại hình là người máy tăng lữ bản thân không sợ vũ khí hạng nhẹ có được cường đại hỏa lực tựa như là một đài có nhân loại trí tuệ xương vỏ ngoài trang bị là nhân loại bình thường dựa vào tiểu đoàn đội không cách nào đối kháng sinh vật nguy hiểm dù cho vận dụng vũ khí hạng nặng đương nhiên g mấy chục t r tăng h m chỉnh huấn lữ n giáo đoàn tăng lữ đối với nhân loại cũng không có quá cường liệt tính công kích thậm chí tại nhiều khi bọn hắn là đầy đủ thân mật nhưng vấn đề ở chỗ ý thức không cách nào chống rông sinh ra mất đi sinh sôi năng lực đám tăng lữ bị phá hủy một cái liền sẽ thiếu một cái vì duy trì chủng quần duy trì giáo đoàn đám tăng lữ sinh động tại từng cái hoang dã tìm kiếm người hữu duyên nếu như tìm tới bọn hắn sẽ đem mục tiêu độ hóa về lưu ly tịnh thổ làm cho đối phương từ bỏ nhục thân đem ý thức thượng chuyển tại người máy mô phỏng sinh vật chịp bên trong những cái kia người hữu duyên bên trong chút ít đối vĩnh sinh tràn ngập khao khát không có kháng cự đại bộ phận thì bởi vì lưu truyền vĩnh sinh nhân thiếu hụt không dám nếm thử nhưng chỉ cần bị tăng lữ nhìn chúng có nguyện ý hay không liền không phải do bọn h ắ n cái này khiến tăng lữ giáo đoàn thanh danh cấp tốc trở nên kém cơ hồ có thể nói tiếng xấu truyền xa đồng thời có thể là bởi vì vĩnh sinh nhân kỹ thuật tồn tại một ít thiếu hụt rất nhiều máy móc tăng lữ đều có nhất định riêng phần mình khác biệt vấn đề khi bọn h ắ n gặp được đặc biệt c h ẳ n g cảnh thậm chí nghe tới đặc biệt một câu lúc sẽ không có cách nào tự điều khiển trở nên điên cuồng phải cần một khoảng thời gian mới có thể bình tĩnh trở lại liền như là được phát động hình tinh thần tật bệnh hoặc là có phát động hình nhân cách thiếu hụt loại này trạng thái không ổn định để đất s á m bên trên rất nhiều nhân loại xem máy móc tăng lữ vì hồng thủy manh thú căn cứ vào những n à y nguyên do thương kiến diệu cùng long duyệt hồng tại phát hiện đối diện có cái máy móc tăng lữ lúc phản ứng mới như thế lớn chỉ có tăng lữ giáo đoàn tăng lữ sẽ thích tại thân thể bên ngoài đeo tăng bảo khoác ca sa phổ thông trí năng người máy căn bản sẽ không có phương diện này nhu cầu cùng yêu thích long duyệt hồng cùng thương kiến diệu đồng thời đem cùng chiến sĩ súng trường họng súng nhắm chuẩn cái kia khoác lụa hồng sắc cả s a màu sắc đen người máy cái chán đều là thấm da mồ hôi lạnh bọn hắn biết trên người mình vũ khí căn bản uy hiếp không được đối phương mà đối phương cũng không giống trước đó mặc quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cường đạo đầu lĩnh một dạng có yếu hại có thể n h ầ m vào đối mặt máy móc tăng lữ từ trang bị bên trên đến nói bọn hắn không có phần thắng chút nào sở di nhắm chuẩn chủ yếu là bởi vì phản xạ có điều kiện giờ này khác này, bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện hy vọng mình không phải người hữu duyên một giây sau kia cao túc một m chín phủ lấy phế phẩm tăng bảo hất lên màu đỏ cả xa người máy hơi nghiêng đen lạnh kiên cường gương mặt dùng lấp lóe hồng q u a n g con mắt quét bọn hắn một chút cái này máy móc tăng lữ không nói tiếng nào trầm mặc đi đến ngã chết người kia trước mặt một đạo băng lãnh không có cảm xúc thanh â m vang lên theo chúng sinh đều khổ ngươi lại vì sao chấp mê bất ngộ đi theo ta trở về tỉnh thổ vứt bỏ nhục thân túi ra chứng được vô thượng chính đẳng chính giác ngươi liền có thể minh bạch tứ đại giai không giác giả vĩnh t ồ n nói xong cái này máy móc tăng lữ chắp tay trước ngực thấp tụng một tiếng nam mô an lậu đa la tam m i ệ u tam bồ đề thương kiến diệu cùng long duyệt hồng thấy đối phương không có phản ứng hai người mình hai mắt nhìn nhau một cái an ý im lặng bắt đầu về sau l ù i bước đúng lúc này kia hất lên màu đỏ cả xa máy móc tăng lữ bảo trì tư thế không thay đổi lần nữa phát ra k ê u băng lánh không có cảm xúc thanh âm hai vị thí chủ sao không lại chờ đợi một lát mặc dù các ngươi cùng ta phật vô duyên nhưng chúng sinh đều có phật tính nghe một chút kinh văn không phải chuyện xấu nghe tới vô duyên hai chữ thương kiến diệu cùng long duyệt hồng một trận mừng t h ầ m nhẹ nhàng thở ra đồng thời bọn hắn sợ hai chọc giận đối phương chỉ có thể dừng lại triệt thoái phía sau bộ pháp đã kia tăng lữ không có công kích cùng độ h o a ý đồ chỉ là muốn truyền một chút giáo kia tùy tiện nghe một chút dù sao cũng so liều mạng tốt thấy thương kiến diệu cùng long duyệt hồng n ừ n g lại máy móc tăng lữ nhìn qua thi thể trên đất tiếp tục nói ra mặc dù ngươi chấp mê bất ngộ nhưng ngã phật bồ đề lòng dạ từ bi không đành lòng gặp ngươi phơi thây hoang dã không được giải thoát ta đem siêu độ linh hồn của ngươi nguyện ngươi triệt để thoát khỏi nhục thể sạch sẽ thổ thu hoạch được tân sinh long duyệt hồng an tĩnh nhìn xem bên hai đột nhiên vang lên thương kiến diệu thanh âm ngươi dự định làm sao siêu độ tên kia máy móc tăng lữ đưa tay phải ra dùng bàn tay nhắm ngay thi thể sau đó hắn dựng thẳng bàn tay trái thấp giọng thì thầm nam mô an lậu đa là tam miễu tam bồ đề đại tư đại bi phổ độ chúng sinh hừng hực tịnh hỏa đốt ngươi gông xiềng tụng niệm âm thanh bên trong kia máy móc tăng l ữ tay phải lòng bàn tay phun ra một cô trắng lóa nồng đậm hỏa diễm nháy mắt đem thi thể kia nhóm lửa mà những ngọn lửa này phảng phất dính tại thi thể mặt ngoài làm sao đều dập tắt không được làm xong chuyện này hất lên màu đỏ cả xa máy móc tăng lữ xoay thân thể lại đi hướng thương kiến diệu cùng long duyệt hồng hai vị thí chủ bần tăng pháp hiệu tỉnh pháp một hòa thượng thấy thương kiến diệu cùng long duyệt hồng không cho phản ứng hắn đ ỗ n g nhiên ngồi xếp bằng xuống khẽ vây cà xa dùng kia băng lanh không có cảm xúc thanh n m nói ngồi đi thương kiến diệu do dự một chút vượt trước mấy bước dùng thuận tiện n h ấ t nhảy lên tư thế ngồi trên đất long duyệt hồng chậm mấy giây đi đến giống nhau vị trí đi theo ngồi xuống vị k i u tự xưng hòa thượng tỉnh pháp máy móc tăng lư trong mắt hồng quang loại lên khẽ gật đầu nói không biết hai vị thí chủ đối ngã phật bồ đề có cái gì hiểu rõ thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đồng thời lắc lắc đầu tĩnh pháp cái này máy móc tăng lữ không có sinh khí b ă n g l ã n h thanh âm không hiểu mang lên mấy phần trang nghiêm ngã phật bồ đề là chấp trưởng tuế nguyện chấp trưởng thế giới này mười ba vị chấp tuế một trong thân là tháng một chúa tể giả là vạn vật mở đầu là ý thức này sinh cùng hóa thân chú một tăng lữ giáo đoàn tìm tới tôn giáo g điển tịch đều là bản thiếu cho nên xuất hiện phật hiệu giáo nghĩa phương diện sai lầm cùng cùng cái khác tôn giáo g giáo nghĩa c h ấ p vá rất bình thường ân đây cũng là cùng hiện thực tôn giáo g phân chia ra đến miễn cho phiền phức chương ba mươi bảy một giấc ngọc dài nghe tới máy móc tăng lữ tịnh pháp lời nói thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đồng thời sức sở tịnh pháp dùng lấp lóe hồng quang con mắt nhìn chăm chú hai người bọn họ dây sau đó đôi long duyệt hồng nói ngươi không biết chấp thuế nói xong hắn nhìn xem thương kiến diệu không có cảm xúc chập trùng mở miệng ngươi biết a long duyệt hồng lại mờ mịt lại kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía thương kiến d i ệ u hai người tiếp nhận chính là đồng dạng giáo dục sinh hoạt tại đồng dạng hoàn cảnh hạ bình thường lại thường xuyên như hình với bóng làm sao mình căn bản chưa nghe nói qua chấp thuế cái danh từ này mà hắn lại tựa hồ như hiểu rất rõ thương kiến d i ệ u lông mày khẽ nhúc ních thản nhiên trả lời nghe qua một điểm tinh pháp kim loại đúc thành màu đen trên mặt hồng quang lại một lần lấp lóe kết thúc bắt đầu cuối năm đầu năm ngươi từ tư mệnh tín đồ nơi đó biết vừa rồi liền cảm giác kỳ quái thương kiến diệu lập tức khẳng định một việc đối diện máy móc hòa thượng tựa hồ có thể nghe tới mình nội tâm một bộ phận thanh âm long duyệt hồng không lo được suy nghĩ tư mệnh xưng hô thế này đồng dạng phát giác được không thích hợp tĩnh pháp chưa lại tiếp tục ngược lại đơn giản giải thích nói chấp thuế chính là chấp trưởng thuế n g u y ệ t chấp trưởng thế giới này thần linh tổng cộng có mười ba vị phân biệt đối ứng khác biệt tháng không phải chỉ có mười hai tháng sao long duyệt hồng vạch ra cái này rõ ràng vấn đề hán đại khái minh bạch chấp thuế là mặt đất lưu hành một loại tông giáo tín ngưỡng hoặc là truyền thuyết thần thoại tinh pháp tiếng nói trầm thấp mà băng lãnh hoàn toàn không giống loài người phát ra tới có một vị chấp trưởng thắng luận hoặc là nói cả năm toàn bộ tuế y nguyệt n không đợi long duyệt hồng hỏi lại tinh pháp trực tiếp đi vào chính đề chúng ta giáo đoàn giảng n ụ c thân hư vô tứ đại giai không là bởi vì thế giới này bản thân liền là ngã phật thế tự tại như lai mập cảnh thương kiến diệu đột nhiên mở miệng đánh gây máy móc tăng lữ tịnh pháp lời nói thế tự tại như lai không phải bồ đề sao tịnh pháp chắp tay trước ngực nói thế tự tại như lai là quá khứ tri phật là sáng thế tri tôn ngã phật bồ đề là hiện thế như lai là bắt đầu của ý thức v ậ n vật các ngươi không phải mới vừa muốn hỏi ai là chấp trưởng thắng luận đại biểu cả năm toàn bộ tuế nguyện chấp tuế sao bần tăng hiện tại nói cho các ngươi biết chính là thế tự tại như lai thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đồng thời mặt lộ vẻ chật hiểu bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy địa điểm phía dưới t ị n h pháp thì cúi đầu tụng niệm nam mô thế tự tại như lai thấp niệm bên trong hán thẳng lên kim loại khung xương tạo thành l ư n g eo duy chỉ chắp tay trước ngực tư thái nhắm ngay kia mấy cây cao ngất ống khói khẽ không người các ngươi có phải hay không muốn hỏi bần tăng tại sao phải đối luyện sắt luyện thép chi tháp hành lễ t ị n h pháp nâng lên thân thể về sau chủ động nói ra thương kiến diệu cùng long duyên hồng tiếng lòng đó là bởi vì ngã phật thế tự tại như lai lại có tôn danh là phù đồ đây là phật đà một loại khác xưng h ồ đồng thời cũng đại biểu cho phật tháp cho nên chúng ta tụng niệm thế tự tại như lai phật hiệu lúc phải lễ kính chung quanh cao nhất chi tháp đây có thể là phật tháp cũng có thể là tháp nước tháp luyện sát tháp tín hiệu tháp điện cao thế thương kiến diệu cùng long duyệt hồng vốn đang cảm thấy máy móc tăng lữ tịnh pháp nói đến trật tự lưu loát lo dịp rõ ràng nhưng sau khi nghe được một nửa liền bắt đầu cảm giác có chút kỳ quái tinh pháp cũng không biết có hay không phát giác được hai người lần này tiếng lỏng kịp thời đình chỉ ngược lại nói ra tại sao môn bên ngoài n g ã phật thế tự tại như lai còn có một cái khác tôn danh là cái gì long duyệt hồng thốt ra tinh pháp vẫn như cũ ngồi xếp bằng mà ra thuần túy kim loại tạo thành trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì trang sinh trang sinh chấp thuế trang sinh trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp thương kiến diệu nhịn không được t h ấ p giọng tự nói tinh pháp đầu lâu trên dưới giật giật trang sinh mơ tới chính là chúng ta thế giới này các ngươi hẳn là đều từng nằm mơ biết ở trong giấc ngộng vạn vật đều là hư hảo tất cả cảm thụ tất cả gặp nhau đều chẳng qua là bởi vì duyên giả hợp nếu như không thể hiểu thấu đáo điểm này vậy sẽ từ đầu đến cuối trầm luân ở đây một lần lại một lần thụ sinh lão b ệ n h tử yêu mà b i ệ t ly ghét mà gặp mặt cầu mà không được ngũ âm hừng hực nỗi khổ thương kiến diệu cùng long duyệt hồng tinh tế suy nghĩ lại vô hình cảm thấy đối diện kia máy móc tăng lữ nói có mấy phần đạo lý đương nhiên điều kiện tiên quyết là thế giới này xác thực chỉ là một vị nào đó thần linh một giấc ngộng mộ. đúng lúc này tĩnh pháp thoại phong nhất chuyển nói hai vị thí chủ chờ một lát b ầ n tăng làm bảo trì thương kiến diệu cùng long duyệt hồng mờ mịt nhìn xem đối diện mặc tăng bảo k h o á c cả xa máy móc tăng lữ mở ra phần eo một cái kim loại cái nắp từ bên trong lấy ra một cái bình ngựa sau đó hắn vặn ra xương q u a y xanh vị trí một cái kim loại nắp nhỏ đem trong bình nhựa rất có điểm s ệ n sệt màu vàng dầu chân đổ chút ít đi vào đây là thương kiến rượu hiếu kỳ mở miệng hắn lúc đầu không có kỳ vọng tịnh pháp trả lời kết quả đối phương lại thản nhiên nói ra chuyên dụng dầu bôi c h ơ n thương kiến rượu cùng long duyệt hồng biểu lộ đồng thời ở trên mặt đỉnh trệ hai giây nháy mắt sinh ra loại ta vừa rồi vì sao lại cảm thấy ra hỏa này nói có chút đạo lý hoang đường cảm thụ tịnh pháp như không phát giác cất kỹ kia bình chuyên dụng dầu bôi trơn về sau ngẩng đầu dùng lấp lóe hồng quang con mắt nhìn về phía đối diện hai người hai vị thí chủ quý canh thương kiến diệu cùng long duyệt hồng nhất thời lại không thể lý giải đối phương muốn hỏi cái gì bàn cổ sinh vật nội bộ tài liệu giảng dạy càng nặng thi tử thành ngữ mà không phải cổ văn tinh pháp cũng không thèm để ý đổi dùng càng thêm thông tục hỏi pháp hai vị thí chủ tuổi tác bao lớn rồi hai mươi mốt thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đồng thanh trả lời tinh pháp kéo màu đỏ cà sa đưa nó đắp lên trên gối hai vị niên kỷ còn nhẹ đối bẩn tăng vừa rồi lời nói có thể sẽ không có quá sâu cảm xúc nhưng đợi thêm ba mươi năm bốn mươi năm năm mươi năm khi các ngươi một chút xíu giả yếu xuống dưới thân thể càng ngày càng suy yếu tật bệnh càng ngày càng nhiều thấy qua bi kịch đồng dạng đông đảo về sau liền có thể minh bạch chúng sinh đều khổ hàm nghĩa thương kiến diệu trương hạ miệng vốn muốn nói chút gì nhưng lại chăm chú đóng lại cách mấy giây hắn mới nghiêm túc nói ra thế nhưng là chúng ta đều là làm qua ghen cải tiến đến năm mươi năm về sau thân thể hẳn là cũng còn rất khỏe mạnh tịnh pháp vì đó nghẹn lời nhưng cấp tốc liền khôi phục lại nhưng cuối cùng rồi sẽ mất đi trong năm tháng dài đằng đắng năm mươi năm cùng một trăm năm không có bản chất khác nhau long duyệt hồng muốn phản bác hai câu có thể nhìn nhìn tịnh pháp cái này máy móc tăng lữ cánh tay trái mang lấy máy phóng lựu đạn lại lý trí từ bỏ quyết định này n g ư ờ i nói đúng thương kiến rượu ánh mắt từ cùng một nơi thu hồi tịnh pháp trong mắt hồng quang chớp lên các ngươi cho rằng ở trong giấc mộng có cái gì là chân thực từ bình thường nằm mơ kinh lịch để phán đoán thương kiến diệu cùng long duyệt hồng nghĩ nghĩ lần lượt lắc đầu tịnh pháp băng lánh không có cảm xúc tiếng nói lại một lần vang lên kỳ thật có ở trong giấc ngộng chỉ có một việc tình là chân thật đó chính là đối bản thân nhận biết mỗi người nằm mơ lúc đều hiểu ta là ta hai vị vẫn chưa rõ sao vạn vật đều hư ý thức là thật khi ngươi thoát khỏi nhục thân ràng buộc chân chính trưởng không ý thức của mình về sau liền có thể thoát ly trận này mơ ngộng đi vào tịnh thổ thu hoạch được vĩnh sinh cùng cực lạc như vậy làm như thế nào mới có thể chân chính trưởng khống bản thân ý thức thương kiến diệu thói quen trả lời một câu tĩnh pháp chỉ chỉ mình lợi dụng trang bị đem ý thức thượng truyền đến người máy thể nội cái này có thể để ngươi nhẹ nhõm mà trực tiếp thoát khỏi nhục thể trói buộc thế nhưng là bình thường tông giáo không phải hẳn là cường điệu bản thân tu hành sao long duyệt hồng nói bản cổ sinh vật tài liệu giảng dạy bên trên l ẻ tẻ h đề cập một ít lời ngữ tĩnh pháp tiếng nói đơn điệu không có chập trùng nói ra chính pháp ba n g h n bàng môn bốn vạn mỗi con đường không giống nhau lại đều có thể thông hướng tịnh thổ chúng ta tăng lữ giáo đoàn lựa chọn là ba n g h n chính pháp bên trong khoa kỹ chứng đạo thương kiến diệu cùng long duyệt hồng bờ môi mất máy suy nghĩ lộn xộn không thể nào đáp lại máy móc tăng lữ tịnh pháp tiếp tục nói ra khi các ngươi buông xuống nhục thể tối ra đem ý thức thượng truyền đến người máy mô phỏng sinh vật chip về sau các ngươi liền có thể nhìn thấy cực lạc tịnh thổ cũng chính là đất s á m bên trên cái gọi là thế giới mới cái này có thể để các ngươi cảm nộ g phật pháp thu hoạch được nhất định thần thông bần tăng vừa rồi có thể nghe thấy trong lòng các ngươi thanh âm cũng là bởi vì ngã phật bồ đề từ bi để bần tăng nộ ra tha tâm thông đương nhiên bần tăng chính quả không đủ còn nghe không được quá nhiều quá thâm nhập nội dung hắn vì cái gì như thế tự nhiên là tự bổ khuyết điểm thương kiến diệu cùng long duyệt hồng cùng nhau hiện lên một cái ý niệm như vậy t ị n h pháp chắp tay trước ngực thấp tuyên một tiếng phật hiệu sau nói người xuất r a không nói dối Cái gì là chính gì Thương là quả? khi i Diệu ế n ỏ một cái khác nhục g i Tinh tiếng nói không có chập hồi đáp. Ý thức thượng truyền không phải điểm cuối hoặc. Pháp không chập thức thượng không Khoa chứng đạo khoa học thuật không phải hạch h đạo có cùng, trùng truyền bắt tâm, đáp. kỹ kỹ đầu. Ý mà mà là là trợ. Bọn h ú n g thân á c c dụng là vì ú n lĩnh hội phật pháp cung cấp tốt hơn điều kiện.、Khi、nục g ta Phật tốt t hội Pháp Khi h điều cấp túi ra bị ném bỏ về sau chúng ta liền có thể từ một cái góc độ khác trông thấy thế giới này từ đó tốt hơn lĩnh ngộ phật pháp sáng tỏ tứ đại giai không đây là có một cái quá trình Quá trình bên trong mấu trình trong chốt tiết bên đối i Khi ngươi đại cái liền tiến siêu tại Giải cái kiến ể thể m một được được đ xưng thương chính chứng chính có chân chính tiến vào cực lạc thổ, siêu thoát tại thế. Giải thích xong cái này, cùng chút. A-La-Hán này tịnh xong này, tịnh Long Hồng là vào thổ, thoát thế. Pháp quả. quả quét sau, rượu về Duyệt các ngươi hai tương lai nói cái này tương đối thâm ảo hôm nay liền đến này là ngừng đi bần tăng nhìn ra được các ngươi sẽ trên đất s á m hành tẩu hy vọng các ngươi có thể trải qua thế sự minh ngộ chúng sinh đều khổ nhục thân hư vô đến lúc đó nếu có duyên gặp lại bần tăng sẽ độ các ngươi tiến về lưu ly tỉnh thổ thương kiến diệu cùng long duyệt hồng thấy cái này máy móc tăng lữ chủ động kết thúc truyền giáo trong lòng đều là đại hỷ nào còn dám hỏi lung tung này kia bọn hắn liền vội vàng đứng lên đi đến bên cạnh nhường đường ra các ngươi nếu như không nghĩ gọi thẳng bần tăng p h á p hiệu vậy liền gọi thiền sư đi t ị n h pháp chắp tay trước ngực nói hắn lập tức hất lên cả xa đường cũ trở về biến mất tại góc rẽ mắt t i ệ n hắn rời đi về sau thương kiến diệu cùng long duyệt hồng liếc nhau một cái đồng dạng dọc theo lúc đến con đường da mảnh này vết dỉ loang l ộ sắt thép rừng rậm đến chỗ cửa lớn long duyệt hồng nhìn quanh một vòng tính hạ khoảng cách cấp tốc cầm lấy bộ đàm nhấn hạ ân phím tổ trưởng chúng ta gặp tăng lữ giáo đoàn tăng lữ đây cũng là thương kiến diệu muốn làm cho nên không có ngăn cản cái gì Nó pháp hiệu kêu cái kêu gì? tường bạch miên tiếng nói nương theo lấy từ tư dòng điện tiếng vang kia mấy cây cao ngất ống khói phụ cận từng bước một hướng s ư ở n g sắt thép phế tích chỗ sâu đi đến máy móc tăng lữ tịnh pháp đột nhiên ngừng lại trong mắt của hắn hồng quang đ ố n g nhiên sáng rõ cổ cứng nhắc chuyển động trong miệng thốt ra cực đoan băng lánh không có cảm xúc lời nói giọng của nữ nhân chương ba mươi tám đại giới s ư ở n g sắt thép chỗ cửa lớn long duyệt hồng cầm bộ đàm trả lời tưởng bạch miên vấn đề tịnh pháp Hắn nói hắn tịnh Pháp. nói gọi bộ đàm kia mặt trầm mặc hai giây sàn sạt thanh n â m nương theo lấy tư tư dòng điện động tĩnh trầm thấp bồi hồi sau đó tưởng、bạch、miên ngữ bạch không, không, không hiểu thì không hiểu hai người lại hoàn toàn không có vi phạm tưởng bạch miên quyết định ý nghĩ phương diện này là tuân theo bộ an toàn ra ngoài hành động lúc quy tắc lại tin tưởng tổ trưởng kinh nghiệm cùng phán đoán một phương diện khác thì là bởi vì bọn họ đối cái kia miệng đầy kỳ quái lý luận máy móc tăng lữ cũng tràn ngập e ngại chi tình hai người không nói tiếng nào bưng xuống trường hơi gấp lưng eo bước nhanh chân phi nước đại hướng xưởng sắt thép bên ngoài lấy hai người ghen cải tiến người thể chất tăng thêm trải qua thời gian dài đều kiên trì huấn luyện duy trì một đoạn thời gian cao tốc chạy trạng thái không phải q u á khó mai cho đến g i xi、si、măng xây thành phế phẩm con đường chuẩn bị ngoặc hướng xe dịp đỗ chỗ bí mật lúc bọn hắn mới hơi thả chậm một chút bước chân thở hồn hển mấy cái mà xe dịp sớm đã khởi động y đồ tiếp ứng bọn hắn lần này lại là bạch thần ngồi tại điều khiển chỗ ngồi phanh đang phanh đang thương kiến diệu cùng long duyệt hồng riêng phần mình chui vào ghế sau đóng cửa x e lại hô hô hai người miệng lớn thở lên khí tốc độ cao nhất hành xử tường bạch miên phân phó bạch thần một câu quay đầu hỏi thương kiến diệu cùng long duyệt hồng các ngươi dùng bộ đàm thời điểm cùng tịnh pháp cách có bao xa rất xa chúng ta tại xưởng sắt thép hô đại môn nơi đó tịnh pháp hẳn là hô hẳn là đi đến ô n g khói đằng sau lẫn nhau đều không nhìn thấy đối phương long duyệt hồng vừa thở vừa trả lời hắn cũng không có trông thấy tịnh pháp ở nơi nào chỉ là dựa vào s o n g phương tách ra lúc riêng phần mình phương hướng đại khái tốc độ cùng tốn hao thời gian đến tính ra có thể nói phi thường không chính xác chỉ có thể làm một tham khảo tường bạch miên đối xưởng sắt thép phế tích bố cục rõ ràng có sự hiểu biết nhất định hơi chút hồi ức sau nói khoảng cách này không phải quá bảo hiểm máy móc tăng lư nghe lén hệ thống rất mạnh có thể bắt được khá xa địa phương động tĩnh bạch thần không cần quan tâm đến lượng điện cũng đừng sợ hãi lật xe bảo trì tốc độ bây giờ long duyệt hồng lúc này mới chú ý tới tổ trưởng đã bưng lên cái kia thành có chút nặng nề súng phóng lựu mà lại đổi một loại bạo tạc uy lực càng lớn lựu đạn tổ trưởng tỉnh pháp có nói chúng ta không có duyên với tăng lự giáo đoàn không dùng khẩn trương như vậy hắn vội vàng nói ra mấu chốt tin tức miễn cho tưởng bạch miên phản ứng quá kích tưởng bạch miên nhìn xem kính chiếu hậu vẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc lắc đầu đây không phải trọng điểm các ngươi hẳn là đều học qua vĩnh sinh nhân kỹ thuật tồn tại một ít thiếu hụt tất cả máy móc tăng lữ đều có nhất định phương diện tinh thần vấn đề những vấn đề này không giống nhau mà theo công ty siêu tập đến tình báo t ì n h pháp ân hắn là đất s á m bên trên tương đối sinh động máy móc tăng lữ một trong hắn ở phương diện này chủ yếu là tường bạch miên ngừng một chút nói căm hận nữ tính ách thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đều hiểu bốn chữ này hàm nghĩa nhưng không rõ lắm cuối cùng ý vị như thế nào nghiêm trọng đến mức nào tường bạch miên nhìn bạch thần nói t i n h pháp chỉ cần gặp được nữ tính thậm chí chỉ là nghe tới nữ tính thanh âm liền sẽ phát cuồng không khác biệt công kích chung quanh hết thể mọi người mà từ một ít trên thi thể vết tích nhìn hắn có làm nhục thi bạo khuynh ê ư ớ n g hắn chỉ là một cái người máy a long duyệt hồng không cách nào tưởng tượng thương ư n g b ạ c miên một mới hơi. nên đáng Đúng, n thở Cho ra các g sợ. i ai đ ế d ù n bộ kiến trang thương Không bị. k đợi i diệu cùng long duyệt hồng nháy mắt minh bạch một chút cái gì quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tìm tới máy móc tăng lữ kia hất lên màu đỏ cả xa thân ảnh thế nhưng là bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy thưa thất cánh rừng mềm nát đất xám màu đen đầm lầy cùng lớn nhỏ không đều tàng đá trừ cái đó ra cái gì cũng không có lúc này phía trước xuất hiện rất nhiều cái hố cùng nham thạch bạch thần không thể không khiến dịp chậm dần tốc độ thật muốn lật xe vấn đề nghiêm trọng hơn tường bạch miên bưng súng phóng lựu bàn tay trái không h i ể u trượn l ạ g yên không một tiếng động tại bạch thần k h ủ y tay phải vị trí vỗ một cái bạch thần không có nghiêng đầu vừa đi phía trái đánh xuống tay lái vừa đem tốc độ xe hàng phải càng thêm thấp cơ hồn trở về bình thường trạng thái toàn bộ quá trình bên trong dịp hai bên cửa sổ xe đều là rộng mở đột nhiên một đạo phủ lấy phế phẩm tăng bào hất lên màu đỏ c ả xa thân ảnh màu đen từ đạo bên cạnh trên cây cối nhảy xuống lao thẳng tới tường bạch miên chỗ phụ xe vị trí chính là cái kia tự xưng hòa thượng máy móc tăng lữ tịnh pháp nhưng lúc này tường bạch miên tựa hồ sớm có dự cảm đã xem súng phóng l i ề u nâng lên nhắm chuẩn tên này vĩnh sinh nhân cái này xem ra tựa như là tịnh pháp chủ động nhào về phía sắp phát xạ l i ề u đạn mà viên kia nhét vào cao bạo thuốc nổ lựu đạn uy lực đủ để đối máy móc tăng lữ tạo thành tổn thương ngay tại tường bạch miên dưới ngón tay ép chuẩn bị bóp có lúc tỉnh pháp kim loại trên mặt hồng quang rực sáng đôi mắt đ ỗ n g nhiên lóe lên một cái tường bạch miên lập tức nhìn thấy rất nhiều người những người kia thân ảnh hơi có vẻ hư hảo ghé vào chung quanh trên mặt đất điên cuồng nắm lên bùn đất đá vụn cùng lá cây đưa chúng nó nhét vào trong miệng Bọn hắn bụng hắn nâng lên, đều cao cao nâng lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị ăn đi xuống đồ vật căng n ư ớ c nhưng bọn hắn lại một chút cũng không có cảm giác được no bụng thấy cái gì liền đem cái gì ăn vào bụng bên trong t ư ờ n g bạch miên phảng phất cũng trở thành trong những người này một cái nàng không có đói sinh lý cảm giác lại cho là mình hẳn là rất đói đang ở tại đói trạng thái bên trong nhất định phải ăn chút gì loại này xúc động loại này đối bản thân nhận biết để nàng không cách nào tự điều khiển lúc này bung ra đặt ở trên có súng ngón trỏ tay phải đem súng phóng lựu i ném vào trên đùi nàng móc ra một túi lương khô điên cuồng xé rách ra đóng gói đem đồ ăn nhét vào miệng bên trong trong quá trình này nàng thậm chí không lo được uống nước rõ ràng đã nghẹn phải con mắt hơi trắng d ã vẫn là không nhịn được tiếp tục n ướt không chỉ là nàng bạch thần cũng đạp xuống phanh lại điên cuồng gặm lên thanh năng lượng thương kiến đến rượu long duyệt hồng thì riêng phần mình xuất ra trên thân đồ ăn không có lý trí hưởng dụng lên đến chậm bữa tối bọn hắn hoàn toàn không lo được bên ngoài nổi danh nguy hiểm địch nhân chính nào tới giang giác nhẹ vang lên bên trong máy móc tăng lư tịnh pháp rơi xuống xe dịp bên cạnh hắn tay trái kéo ra phụ xe cửa xe đem tay phải nhắm ngay tưởng bạch miên cùng bạch thần cũng bổ sung bổ bao phủ tĩnh h ư g cùng Long kiến rượu Duyệt ồ n tận đến g giờ Mà pháp ú t tưởng từ tự trong t này, miên nhận bên là bạch loại mới kia đói r n Trung quanh h ra. mặt đất k i dừng lại hai giây không có sử dụng laser vũ khí cũng không có phun ra hỏa diễm tịnh hóa bốn người trong mắt của hắn hồng quang liên tục lấp lóe mấy lần sau nói Các n g ư ơ i có phải hay không coi là bần tăng hiện tại liền muốn siêu độ các ngươi bần tăng sẽ không như các ngươi nguyện bần tăng t r ư ớ c mang các ngươi đi đầm lầy chỗ sâu tìm không ai q u ấ y dày địa phương để các ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút hắn nói chuyện lúc nhìn chăm chú chỉ có tưởng bạch miên cùng bạch thần tưởng bạch miên sắc mặt có chút biến hóa lại không làm đáp lại tựa hồ đang suy nghĩ loại này tình cảnh hạ làm như thế nào giải khốn lúc này thương kiến diệu đứng thẳng người xác nhận hỏi ngươi là giác tình giả đúng dù là lẫn nhau đối địch dù là bởi vì nhìn thấy nữ nhân mà phát cuồng tỉnh pháp tựa hồ cũng duy trì người xuất r a không nói dối nguyên tắc hắn quan sát chỗ ngồi một bên tiếp tục dùng tay phải la s e r vũ khí cùng súng phun lửa ngắm chuẩn lấy t ư ở n g bạch miên cùng bạch thần vừa đi về phía ghế sau kéo cửa xe ra bần tăng ngồi ở giữa hắn tiếng nói băng lánh không có cảm xúc nói dạng này hắn liền có thể giám sát trên xe tất cả mọi người để dịp thuận lợi lái về phía điểm đến của mình thương kiến diệu nhanh nhẹn xuống xe tránh ra vị trí liền phảng phất đối phương bây giờ không phải là đ ị ợ h nhân máy móc tăng lữ tịnh pháp không có v u ô n g lỏng đối bọn hắn đề phòng đại mã kim đao ngồi xuống xếp sau ở giữa thương kiến diệu vừa ngồi tại mặt bên vừa phảng phất đang suy nghĩ vấn đề gì nói căm hận nữ nhân chính là của ngươi thiếu hụt hắn không dùng đại giới cái từ này dùng chính là người bình thường miêu tả máy móc tăng lữ thường xuyên dùng thiếu hụt tịnh pháp không có nói dối thành thật trả lời không ta trả ra đại giới là sắc d ụ n tăng cường ta vốn cho là đem ý thức thượng truyền đến người máy thể nội về sau liền có thể thu hoạch được thanh tịnh không còn chịu ảnh hưởng kết quả không phải như vậy thương kiến diệu làm ra bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ ta còn tưởng rằng là không thể nói dối không nói dối là giáo đoàn giới luật tĩnh pháp hỏi gì đáp đấy dù sao các ngươi đều sẽ thu hoạch được giải thoát biết cũng không quan hệ thương kiến diệu đóng lại xe d i ệ cửa hiếu kỳ hỏi mới vừa rồi là năng lực gì lục đạo luân hồi bên trong ngạ q u ỳ đạo t ngay tại bạch thần đạp xuống chân ga lúc tưởng bạch miên cười ra tiếng ha ha ta minh bạch ngươi căm hận nữ tính là bởi vì hiện tại thân thể để ngươi không có cách nào thỏa mãn ngươi thượng truyền ý thức trốn tránh hành vi ngược lại dẫn đến ngươi thiếu hụt bị phóng đại vô số lần tâm lý của ngươi đã v ặ n mẹo chỉ có trên thân thể thi bạo mới có thể để cho ngươi thu hoạch được nhất định làm dịu ha ha các ngươi giáo đoàn không phải nói chuyện lục căn thanh tịnh sao ngươi hòa thượng này nội tâm lại là như thế dơ bẩn vốn là tại cương ép tháp c h ế song ý thức tịnh pháp lập tức khó mà tự điều khiển ánh mắt hắn hồng quang sáng rõ thân thể hướng phía trước nghiêng liền muốn nào h về phía phụ xe vị trí tưởng bạch miên thiếp thân thi bạo tường bạch miên không có t r ô n tránh ngược lại chủ động nên đón bật lên cánh tay trái một chút nắm tỉnh pháp kim loại đen đúc thành cổ nàng ngón trỏ trái đã sớm chuẩn bị dối dài mang theo nhỏ xíu màu bạc trắng dòng điện cắm vào máy móc tăng lữ trên những cổ cái nào đó trong lỗ thủng kia là cá trình điện hình sinh vật chi giả bổ sung công cụ có kết nối chim mạch điện cùng máy cảm ứng các loại thiết bị có thể dùng đến đọc đến máy tính loại sự vật số liệu phá giải cái nào đó cường độ bên trong tường lửa mà máy móc tăng lữ trừ g a nhân loại ý thức từ trên bản chất tới nói chính là một cái trí tuệ nhân tạo người máy chương ba mươi chín phất tay từ biệt tường bạch miên ngón trỏ trái cắm vào tỉnh pháp chỗ cổ lỗ thủng về sau cái này máy móc tăng lữ kim loại thân thể liền phảng phất đồ điện mất đi điện năng sơ cứng tại phụ xe chỗ ngồi bên cạnh cùng lúc đó bạch thân bung ô ra một chút trên chân ga chân phải vừa người đổ nghiêng ý đồ ngay lập tức cầm lấy tường bạch miên thả trên chân súng phóng lựu thấy cảnh này long duyệt hồng cùng thương kiến diệu cũng cơ hồ không phân trước sau làm ra phản ứng long duyệt hồng cấp tốc nâng lên đ e o ở trên người của chiến sĩ xuống trường liếc về phía tỉnh pháp cái hót thương kiến diệu thân thể hơi nghiêng về phía trước đôi mắt đ ỗ n g nhiên trở nên ú ám thiền sư ngươi nhìn hắn vừa nói ra bốn chữ này đã nhìn thấy tưởng bạch miên thân thể đ ỗ n g nhiên co quắp đến phụ xe vị trí bên trên tay trái của nàng mềm n h ũ n rủ xuống thoát ly tỉnh pháp cổ ánh mắt của nàng một mảnh mê mang trong miệng tự lẩm bẩm lên cổ quái lời nói ta là ai ta ở đây làm cái gì、ba. máy móc tăng lữ tịnh pháp thân thể tùy theo khôi phục bình thường thân thể của hắn ép xuống tay trái hướng phía trước dối ra dùng sức nắm bạch thần cổ để nàng không cách nào cầm lấy cái kia thanh súng phóng lựu i đang đang long duyệt hồng bắn ra đạn chuẩn s á t t r ú n g đích tịnh pháp cái ót nhưng lại chỉ t ó é lên tứ tán hỏa tinh đánh ra hai cái nho nhỏ lõm không chỉ có như thế bán ngược sau đạn còn kém chút đánh t r ú n g long duyệt hồng gương mặt bọn chúng sát xe dịp xe trụ bay ra ngoài cửa sổ mắt thấy đây hết thể thương kiến diệu con người có chỗ phóng đại nhưng vẫn là thông thuận đem dự bị tốt ngữ nhanh chóng nói ra người có nhân loại ý thức ta cũng có nhân loại ý thức tinh pháp một gối xử tại tay vịn dương bên trên một bên nắm bắt bạch thần cổ một bên nghiêng đầu nhìn về phía thương kiến diệu có lẽ là bởi vì thương kiến diệu trước đó một mực đang hữu hảo đặt câu hỏi cùng giao lưu cũng có lẽ là bởi vì thương kiến diệu không phải nữ tính tên này máy móc tăng lữ không có lập tức ngăn cản đối phương chỉ là dùng hồng quang sáng rõ đôi mắt nhìn chăm chú lên hắn thương kiến diệu nữ tốc cực nhanh tiếp tục nói ra ngươi là giác tình giả ta cũng là giác tình giả cho nên long duyệt hồng nghe vậy ngạc nhiên nghiêng đầu tưởng bạch miên trong mắt mê man g khôi phục một chút tinh pháp trong mắt thả ra hồng quang cấp tốc lấp lóe một trận rất nhanh bình tĩnh lại hắn kêu băng lánh không có cảm xúc tiếng nói trần trờ vang lên cho nên chúng ta muốn hữu hảo ở chung đúng thương kiến diệu trọng trọng gật đầu tưởng n bông nắm thần bàn này, h Pháp bạch trái. do dự hai giây, rốt cục ra nắm bạch thần cổ tay rốt ra t cục cổ Lúc này, tưởng bạch miên tựa có i kia quỷ trạng n thái, lại chút hiểu được để hai tay rời đi súng phóng lựu i đồng thời nàng chăm chú đóng chặt miệng không phát ra một điểm thanh âm không để tịnh pháp đem lực chú ý chuyển di tới trong quá trình này nàng có đem ngón trỏ tay phải dựng thẳng trống ở bên miệng ra hiệu bạch thần cũng đừng có bất kỳ động tác thương kiến diệu một mực nhìn lấy tịnh pháp dị thường thành khẩn nói ra thiên sư hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh tống quân thiên lý cuối cùng cũng có từ biệt không bằng ngay ở chỗ này chia tay t a ị n h pháp nghĩ nghĩ trên dưới đong đưa đầu nói được thương kiến diệu lập tức những người mở cửa xe ra cũng đi đầu đi xuống tránh ra vị trí Tịnh、pháp、cũng không Pháp lưu lại lưu loát ra dịp long duyệt hồng từ mở đầu nhìn thấy bây giờ miệng từ đầu đến cuối quên khép lại có loại chính mình có phải hay không cảm giác đang nằm mơ cái này thực sự quá quỷ dị quá hoang đường xuống xe tịnh pháp đang muốn chắp tay trước ngực song trường thương kiến rượu vượt lên trước đưa tay phải ra tịnh pháp trần trờ một giây đồng dạng vươn tay phải một con màu da nhân loại bàn tay một con t ử kim loại đen khung xương tạo thành to lớn bàn tay cứ như vậy giữ tại cùng một chỗ thương kiến diệu nhẹ nhàng lay động hai lần bàn tay đưa nó thu hồi lại hắn lập tức ngồi trở lại dịp xếp sau khép lại cửa xe thấy tịnh pháp cái này máy móc tăng l ự vẫn như cũ đứng ở nơi đó không có nhúc n í c h thương kiến diệu lại nâng tay phải lên cách cửa sổ xe rộng mở tả hữu lung lay gặp lại hắn t ỉ n h chân ý thiết hô phủ lấy tăng bảo hất lên cả xa tịnh pháp cấp tốc làm ra đáp lại lay động lên bàn tay gặp lại không cần thương kiến diệu mở miệng nhắc nhở đã sớm ngồi trở lại ghế lái bạch thần một cước chân ga để dịp lao vùn vụt tưởng bạch miên không nói gì cũng không để bạch thần phát ra âm thanh chỉ là nhìn xem kinh chiếu hậu bên trong cái kia bộ màu vàng tăng bảo khoác lụa hồng sắc cả xa máy móc hòa thượng càng ngày càng nhỏ càng ngày càng xa đợi đến rốt cuộc nhìn không thấy cái này kinh khủng dị thường tăng lự giáo đoàn thành viên tưởng bạch miên mới tính nhẩm hạ khoảng cách để ép tiếng nói hỏi cái hiệu quả này còn có thể duy trì bao lâu thương kiến diệu không cần cố kỵ cái gì thản nhiên hồi đáp nếu như người chung quanh chung quanh thí dụ cùng hoàn cảnh không ngừng mà cho hắn quán thâu giống nhau đáp án vậy hắn đem từ đầu đến cuối không thể nhận ra cảm giác thẳng đến phát hiện tương phản luận chứng hoặc là kết quả nhưng bây giờ chung quanh hắn không có những người khác chuyện khác nói cho hắn chúng ta là hữu hảo cho nên không cách nào hình thành tuần hoàn chứng minh năm phút hoặc là ngắn hơn một điểm hắn hẳn là có thể phát giác được dị thường dù sao hắn khẳng định nhớ được đội ngũ chúng ta bên trong là có hai vị nữ tính mà hắn đối nữ tính là thái độ gì chính hắn rất rõ ràng long duyệt hồng miệng đến bây giờ cũng còn không có khép lại nghe thương kiến diệu giải thích liền như là đang nghe phát thanh tiết mục người chủ trì kể chuyện xưa tường bạch miên thì không nói nhảm lập tức nghiêng đầu nói bạch thần dừng xe chúng ta đ ổ i chỗ tổ trưởng ta đối hát chiều hoang dã quen thuộc hơn bạch thần một bên dựa vào lý lẽ biện luận một bên không có kháng cự tương đương nhu hòa đạp xuống phanh lại tường bạch miên chưa vội vã giải thích đi đầu mở cửa xe vây quanh ghế lái vị trí cho ù n g b ạ c thần t r a đổi vị trí. Đợi đến vị trí. xe dù p phía một lần nữa thúc đẩy, nàng mới mắt thấy phía trước nói, Ta làm một mặc thúc thấy trước Ta tạo, thu chút biệt thần, duyệt thương chút lần lực. là là long nữa nàng nói. ghen năng Nghe này, vẫn hồng, thương kiến đến Diệu, đều có chút ngạc nhiên. qua hoạch bạch cải được đặc được câu có Cho đẩy, rượu, đều kệ d ở bàn cổ sinh vật nội bộ ghen cải tạo kỹ thuật cũng xa xa không gọi được thành t h ủ tỷ lệ thất bại khá cao không phải bây giờ không có biện pháp người tình nguyện không có ai nguyện ý nếm thử đây là lúc ấy vì cứu mạng mới làm cùng thấy ghép sinh vật chi giả là cùng nhau tường bạch miên nhanh chóng giải thích nói trong thân thể ta có một loại đặc thù tế bào có thể cảm ứng được trong phạm vi nhất định điện trường tín hiệu mà nhân loại giá t h ú hoạt động lúc cơ bắp co vào cùng một ít sẽ phản ứng sinh ra yếu ớt tín hiệu điện cho nên chỉ cần địch nhân tiến vào cái nào đó phạm vi mặc kệ hắn phải trang lần tảng cẩn thận hay không ta đều có thể nhẹ nhõm phát hiện vị trí của hắn cùng hắn tình trạng khó trách trước đó ngươi so ta sớm hơn phát giác được cái kia mặc xương vỏ ngoài trang bị di tích thợ săn tới bạch t h ầ n lập tức bừng tỉnh đại ngộ thương kiến diệu cùng long duyệt hồng cũng một chút minh bạch lúc trước một nỗi nghi hoặc lần đầu ngủ ngoài trời lúc thương kiến diệu rõ ràng có phát hiện nhân loại tung tích tưởng bạch miên lại một chút cũng không hiếu kỳ không có phát động mọi người tìm kiếm chung quanh nàng hẳn là đã sớm nắm giữ nhân loại kia đặc thù cùng trạng thái có phán đoán tưởng bạch miên vừa lái xe bên cạnh nhanh chóng nói bổ sung đầu kia hát t r i ề u thiết xà lúc ấy ở vào cùng loại ngủ đông ẩn nút trạng thái bên trong tín hiệu điện phi thường yếu ớt ta coi là chỉ là phổ thông động vật không thể sớm phát hiện nhưng tịnh pháp là cái máy móc tăng lữ thân thể hoạt động dựa vào là phi thường mạnh tín hiệu điện ta có thể tại chỗ xa hơn liền phát giác được đánh giá ra hắn đại khái muốn làm cái gì hắn vừa rồi tập kích trước ta kỳ thật liền đã chuẩn bị kỹ càng ta là cố ý để bạch thần thả chậm tốc độ xe lấy hướng dẫn hắn tiến công hy vọng có thể nắm lấy cơ hội phá hủy hắn hoặc là trọng thương hắn ta trước đó không có nói cho các ngươi biết tịnh pháp một mực là cái kiên nhẫn máy móc tăng lữ nếu như bị hắn để mắt tới khẳng định sẽ bị một đường truy sát như thế cũng quá nguy hiểm biện pháp tốt nhất vẫn là đánh đau nhức hắn để hắn trong thời gian ngắn mất đi đuổi theo năng lực đáng tiếc ta không nghĩ tới hắn lại còn là giác tỉnh giả một cái máy móc tăng lữ lại còn đồng thời là giác tỉnh giả kém chút để mọi người cùng nhau chết mất điểm này ta cần xin lỗi chờ một chút tịnh pháp đuổi theo Khẳng ân có có thông qua lời nói đến chỉ đạo tuyệt đối không kịp bạch thân nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu ta sẽ chú ý phía trước cùng trái phải đường xá sớm nói cho ngươi phương hướng nào không thể đi dùng thời gian đến thay mặt chỉ thế nào cổ nàng hậu phương lưu lại năm cái lộ ra huyết sắc chỉ ấn xem ra rất là dọa người được tường bạch miên hàng một chút tốc độ xe để dịp trôi chạy vòng qua một chỗ chướng ngại cùng lúc đó nàng nhìn xem kính chiếu hậu nói thương kiến diệu long duyệt hồng các ngươi quyết định nhanh một chút h ai đến mặc xương vỏ ngoài trang bị tiếp xuống mặc xương vỏ ngoài trang bị người sẽ là đối kháng tỉnh pháp chủ lực không đợi long duyệt hồng mở miệng thương kiến diệu n g ự a khí kiên định nói ra ta tới hắn nhìn về phía ý đồ tranh chấp long duyệt hồng đơn giản giải thích nói tỉnh pháp đồng thời còn là giác tình giả ngươi không có cách nào ở phương diện này cùng hắn cân bằng mà ta cần xương vỏ ngoài trang bị giúp ta kéo vào khoảng cách t ố t long duyệt hồng đứng dậy xoay người cùng thương kiến rượu cùng một chỗ đem xương vỏ ngoài trang bị từ sau chuẩn bị trong g i ư ờ n g kéo tới chỗ ngồi bên trên sau đó hắn phụ trợ lên thương kiến rượu mặc nhớ được đem hậu bị cao tính năng tin thay đổi tường bạch miên nhắc nhở một câu bởi vì có thể sản xuất chân chính cao tính năng tin thế lực lớn vô cùng ít ỏi chỉ có quất tử công ty cùng tương lai trí năng hai nhà cái khác nhiều lắm là có thể làm chút giả mạo ngụy liệt thứ phẩm chỉ xứng t ạ i k h ô hô thông, n vốn phạm vì thế lực dân gian sử dụng,、cho、nên, rất nhiều quân dụng thiết bị cao tính năng tin là thông, 50 xuất, mà lần này cựu điều tiểu tổ vận n g ra rất cao vì phạm thế cho thiết khí h mà sát xuất, tiểu lực là cựu coi điều sử bị 50% tổ ư k h ô n g tệ, tính tin xe dịp cần cao cùng năng bộ k i a q u â n dụng xương ngoài vỏ t r a cao. n Tính năng tin g bị t đều là ư ơ n năng sản g lai trí x u ấ t tiêu chuẩn phẩm. Ừ. thương kiến diệu chuẩn phẩm. Ừm, ở phương diện này cũng không dám có chút chủ quan thầy song tin về sau thương kiến d i ệ u một bên vác lấy nguồn năng lượng ba lô cùng kim loại khung x ư ơ n g xoay người cài lên phụ trợ chỗ khớp nối móc cài vừa mở miệng hỏi tổ trưởng trước ngươi xâm lấn tỉnh pháp nội bộ hệ thống lúc vì cái gì đột nhiên thất bại rồi hắn hoài nghi kiên là tỉnh pháp trong đó một loại giác tỉnh giả năng lực mà trước mắt hắn đã biết hai loại ngạ quỷ đạo cùng t h a tâm thông chương 40, đuổi theo tường bạch miên bể bộn nhiều việc một bên phải nhìn chăm chú lên phía trước sợ hãi đem dịp tiến vào đầm lầy bên trong hoặc là để xe bị tảng đá dễ cây cắt trướng lại vật làm lật c ò nháy vừa p ả cảm i dùng ứng chung quanh tầm c c được loại tín hiệu điện, từ đó phân biệt tín từ phân đó ra m á mắt ó c chăng coi chạy đến, trước tăng tỉnh đến, lữ Pháp phải m trạng thái là cái gì. Bất dặn này gì. cái quá, cái là đều kia h ảnh hưởng nàng suy nghĩ, đầu góc của nàng phản phất ô n nàng nàng cũng g góc ở suy đầu của b vì gen cải tiến được đến cải được ưu h ó Nháy m ắ tường kia. t bạch miên cân nhắc trả lời nhưng thanh âm so người bình thường phải lớn tình trạng của ta rất kỳ quái không biết mình là ai cũng không biết mình muốn làm gì ách không phải ký ức phương diện xảy ra vấn đề lúc ấy ta có thể hồi ức lên trước đó phát sinh qua rất nhiều sự tình nhưng không cách nào từ đó thu hoạch được mình là ai muốn làm gì tin tức nói đến đây t ư ở n g bạch miên thói quen bản thân kiểm điểm một chút ta coi là ảnh hưởng đến t ị n h pháp thân thể sẽ để hắn không cách nào sử dụng giác tỉnh giả năng lực kết quả phán đoán sai lầm đây chính là máy móc tăng lữ cùng nhân loại bình thường khác biệt sao bạch thân nghe vậy lắc lắc đầu cái này cùng phán đoán sai lầm không có quan hệ lúc ấy thuộc về tuyệt cảnh hạ phản công căn bản không có cách nào cân nhắc nhiều như vậy thương k i ế n diệu chuẩn bị cho tốt chân khớp nối móc cài về sau nâng lên đầu nói giác tỉnh giả không ít năng lực càng ỉ lại ỉ lại đại khái là ý thức thân thể phương diện mang tới ảnh hưởng đạt được tình huống tỉ như thông qua thương tích thân thể mang đến kịch liệt đau nhức để giác tỉnh giả không cách nào suy nghĩ không cách nào đem ý thức chuyển di đến trọng điểm vậy hắn hẳn là dùng không ra năng lực nói nói thương k i ế n diệu đột nhiên trầm mặc tựa hồ nghĩ đến cái này cũng có thể dùng để đối phó chính mình không đợi tưởng bạch miên bọn người mở miệng hắn hít vào một hơi tiếp tục nói ra đồng dạng nếu có thể một quyền đánh n g ấ t xịu giác tình giả hắn khẳng định cũng là không có cách nào dùng r a năng lực nâng xong ví dụ thương kiến diệu suy nghĩ một chút tán đồng tưởng bạch miên trước đó phán đoán ở phương diện này máy móc tăng lữ cùng nhân loại bình thường xác thực không giống tưởng bạch miên tự rêu cười nói đáng tiếc ta căn này kim thủ chỉ không phải quá mạnh nếu như có thể rất nhanh xâm nhập tỉnh pháp cung cấp năng lượng hệ thống đóng lại hắn nguồn điện vậy h ắ n hẳn là cũng dùng không r a giác tỉnh giả năng lực cũng không đúng quỷ biết vĩnh sinh nhân ý thức thoát ly mô p h ỏ n g sinh vật chíp duy trì sau còn có thể bảo trì bao lâu thanh tỉnh ha ha các ngươi cũng muốn chú ý làm người không thể quá tự tin không c ó chứng minh thực tế tình huống dưới tốt nhất đối với mình phán đoán nhiều một phần hoài nghi bạch t h â n nghe được cảm thấy ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn tưởng bạch miên một chút tổ trưởng ngươi trạng thái tựa hồ rất không tệ cảm xúc một chút cũng không hạ phải biết bọn hắn thế nhưng là đang bị kinh khủng máy móc tăng lữ truy sát trạng thái cùng cảm xúc giọng chính hẳn là căng cứng kiềm chế phẫn nộ xa suốt cùng bất an hiện tại so với trước kia bị tỉnh pháp bắt lấy thời điểm tốt hơn nhiều chẳng lẽ không nên may mắn cùng cao hướng sao t ư ờ n g bạch miên từ đầu đến cuối chuyên chú cảm ứng đến chung quanh vừa rồi nếu là không có thương kiện lớn rượu không thể thoát khỏi chân chính rơi xuống cái kia tâm lý vặn vẹo biến thái trên tay hạ chàng sẽ rất thảm rất thảm Ta mặc dù chưa thấy qua tỉnh、Pháp、giết chết những cái kia nữ tính thi thể, tả chưa qua kia qua. mặc miêu cái cập chuyện dù Pháp những nhưng nghe người miêu tả qua. Đề cập chuyện này, nữ vẫn Đề lúc u quan biểu ưu Diệu Duyệt ô không không n tương đương là quan tưởng、bạch、Miên cũng không nhịn được để biểu lộ ưu ám mấy phần. Nàng không có triển khai đi giảng, lo lắng ảnh hưởng đến、bạch、Thần, Thương Kiến、diệu、cùng Long、Duyệt、Hồng trạng thái. được để đi là lộ lo l khai Bạch Bạch có ám mấy này thương kiến diệu đã hoàn thành bộ kia quân dụng xương vỏ ngoài trang bị mặc môi hắn mấp m à y mấy lần rốt cục mở ra bình thường đến nói một giác tỉnh giả chỉ có ba loại năng lực tường bạch miên đánh xuống tay lái để dịp vòng qua một gốc sinh trưởng ở con đường ở giữa cây cối ba loại a tinh pháp có để ta không biết mình là ai cái chủng loại kiêng ngạ quỷ đạo còn có cái gì yên tĩnh dự thính long duyệt hồng lập tức nghĩ đến đáp án tha tâm thông tinh pháp nói qua hắn có tha tâm thông có thể nghe thấy người khác trong lòng bộ phận thanh âm ba loại năng lực đều đủ có lẽ có thể từ hướng này cân nhắc tìm xảo diệu biện pháp đối phó tinh pháp a đúng giác tỉnh giả năng lực hẳn là có phạm vi hạn chế tường bạch miên vừa lái xe vừa lẩm bẩm lầu bầu nói bất quá nàng lẩm bẩm một mực rất lớn tiếng những người khác nghe được tương đối rõ ràng thương kiến diệu suy tư đáp lại nói hắn sử dụng tha tâm thông cùng để người bản thân nhận biết phạm sai lầm năng lực lúc đều tại một mét phạm vi bên trong không cách nào phán đoán xa nhất có thể cách bao nhiêu mét tường bạch miên nghĩ nghĩ lộ ra một chút nụ cười nói nhưng cũng không phải không thể sơ lược làm phán đoán hắn từ đằng xa trên cây nào h về phía chúng ta lúc lựa chọn là ngã quỷ đạo loại này lựa chọn bản thân liền có thể nói rõ một vài vấn đề hoặc là loại kia để người bản thân nhận biết phạm sai lầm phạm vi năng lực thua xa ngạ quỷ đạo hoặc là nó chỉ có thể nhằm vào một người mà ngạ quỷ đạo có thể ảnh hưởng đặc biệt khu vực bên trong tất cả mọi người bạch thần đi theo hồi ước nói ta có ấn tượng phát hiện chung quanh có quỷ chết đói lúc tĩnh pháp mới từ nơi xa trên cây nhào tới không bao lâu cách chúng ta khoảng chừng hai mươi mét hoặc là càng nhiều một điểm nàng đối tăng lự giáo đoàn giáo nghĩa cố sự c h u y ê n thuyết hiểu rõ rõ ràng so tưởng bạch miên càng nhiều ừm cần ghi nhớ n g ạ quỷ đạo hữu hiệu phạm vị trí ít hai mươi mét tưởng bạch miên hơi phóng đại thanh âm thương kiến diệu trầm mặc một chút nói hắn lợi hại hơn ta tuổi của hắn không biết là ngươi mấy lần trở thành giác tỉnh giả năm tháng cũng thế tưởng bạch miên chấn an một câu nàng không thể nào biết tỉnh pháp là lúc nào trở thành giác tỉnh giả chỉ là từ đối phương lời nói mới rồi bên trong phán đoán hắn hẳn là tại trở thành giác tỉnh giả về sau mới đưa ý thức thượng c h u y ể n đến người máy thể nội trở thành vĩnh sinh nhân mà tịnh pháp làm một máy móc tăng lữ tại tân lịch trước hôn loạn thời đại hậu kỳ liền tương đương sinh động lúc này long duyệt hồng mới tựa hồ tiếp nhận một sự thật bạn tốt của mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên thương kiệt ứ n rượu thế mà là giác tỉnh giả có được quỷ dị mà đáng sợ năng lực hắn cảm thấy mình cả đời này đều không thể quên trước đó nhìn thấy màn này tràn g cảnh nguyên bản đằng đằng sắc khí ý chí kiên định máy móc tăng lữ tịnh pháp nghe thương kiến diệu hai câu nói về sau đột nhiên liền trở nên cực kỳ thân mật còn cùng thương kiến diệu bắt tay nói đừng lưu luyến không rời đây quả thực phá vỡ long duyệt hồng nhận biết hắn nhìn về phía thương kiến diệu nhìn không được mở miệng hỏi ngươi lúc nào trở thành giác tình giả thương kiến diệu im lặng một trận nói không bao lâu long duyệt hồng vốn định hỏi lại chút gì nhưng đột nhiên cảm giác được đây không phải quá tốt tựa như tại điều tra người khác bí mật trong xe gym ngắn ngủi lại không người nói chuyện tưởng bạch miên đánh vỡ loại trạng thái này nhìn về phía trước cười một tiếng nói cần chúng ta tại tương quan sự tình bên trên giữ bí mật sao tạ ơn thương kiến diệu chậm rãi thở hát ra bạch thần long duyệt hồng lần lượt biểu thị mình nhất định giữ bí mật thương kiến diệu đang muốn đang nói chút gì đ ỗ n g nhiên trông thấy tưởng bạch miên sắc mặt hơi có biến hóa cùng lúc đó tưởng bạch miên đ ỗ n g nhiên đánh xuống tay lái để xe dịp g ặ t cái n g ặ t lớn trong xe bạch thần thương kiến diệu cùng long d u ệ t hồng mặc dù đều cột dây an toàn nhưng vẫn là ngăn không được hướng phía bên phải tới gần một viên lựu i đạn bay qua rơi vào bọn hắn nguyên bản nên đến địa phương ầm ầm hừng hực ánh lửa nở rộ côn bạo sóng sung kích để đại địa cũng hơi run rẩy dịp rẽ ngoặt về sau t ư ở n g bạch miên một cước chân ga đến cùng để cỗ xe lại như mũi tên bắn ra ngoài suy một tiếng một đạo xích hồng la dè chui vào mặt đất nung chảy ra một cái nhìn không thấy đáy lỗ thủng 1 1 ờ giờ nắm lấy cơ hội bạch thần thời gian sử dụng đồng hồ vị trí nói cho tưởng bạch miên phương hướng nào không thể đi nếu không cỗ xe sẽ lâm vào đầm lầy chậm chạp chìm xuống t ư ở n g bạch miên đối loại thuyết pháp này hết sức quen thuộc không có chuyển đổi trực tiếp liền đánh tay lái đón lấy nàng thấp ô thương kiến rượu thương kiến rượu bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hít vào một hơi đông nhiên mở ra lao vụt bên trong xe dịp cửa xe thân thể một nghiêng lan xuống dưới lấy xe dịp tốc độ bây giờ dưới tình huống bình thường hắn làm ra loại này đ ế m thử khó tránh khỏi sẽ thụ thương nhưng bây giờ hắn mặc quân dụng cấp xương vỏ ngoài trang bị cánh tay khe chống thương kiến rượu nhẹ nhõm bắn lên lấy hình rắn tẩu vị phương thức chạy về phía lựu đạn laser phát ra vị trí hắn không có mang súng trường cùng súng tiểu liên bởi vì đây đối với máy móc tăng lữ không có tác dụng hắn có thể ỉ lại chính là xương vỏ ngoài trang bị bản thân tự mang máy phóng lựu đạn cùng điện từ vũ khí bạch bạch, bạch không tiết nguồn năng lượng phi nước đại bên trong t h ư ơ nhưng g kiến rượu t ô trông n tinh kính tăng lên đen n g g qua màu màu kia sa kim loại mũ tinh thể kính bảo hộ trông thấy cái mũ mặc phế phẩm bảo bảo, rắp phế thể thấy hắt sắt hộ cà đỏ ờ i máy. h ư n một giây sau tịnh pháp lại xoay người chạy cùng thương kiến rượu vòng lên vòng tròn cũng lợi dụng xương vỏ ngoài trang bị tốc độ phản ứng trôi chạy trình độ không bằng người máy thiếu hụt dần dần kéo dài khoảng cách như thế truy một trận thương kiến rượu mất đi cái này máy móc tăng lữ bóng dáng xương vỏ ngoài trang bị tổng hợp dự cảnh hệ thống cũng không có bất kỳ phát hiện nào rất hiển nhiên đối phương có tính nhắm vào phản dự cảnh năng lực không cách nào lại đuổi tiếp thương kiến diệu không thể không đường cũ trở về dựa vào xe dịp bánh xe vết tích tìm tới tưởng bạch miên b ọ n người sau đó tại dịp không ngừng tình hôn g dưới mở cửa lên xe mà trở về trên đường hắn có tận lực đi phá hư bánh xe vết tích cũng tại k h á c phương hướng giả tạo phá hư vết tích hy vọng có thể quấy nhiễu tịnh pháp phán đoán hắn đang trốn tránh ta thương kiến diệu đóng cửa về sau đơn giản giao phó hạ chuyện đã xảy ra hắn sợ hãi ngươi ngươi năng lực khắt chế hắn long duyệt hồng vô ý thức cho ra mình ý nghĩ sẽ không hắn năng lực phạm vi lớn hơn thương kiến diệu không có kiêng kỵ nói tường bạch miên hơi c a o mày đang muốn mở miệng đ ỗ n g nhiên lại đánh xuống tay lái、Ấm、ẩm ẩm t ị n h pháp công kích từ xa lại tới nhưng là khi mặc lấy quân dụng xương vỏ ngoài trang bị thương kiến diệu xuống xe chạy tới về sau t ị n h pháp lại chủ động l nội bộ kéo dài khoảng cách không cho hắn chiến đấu cơ hội một lần hai lần ba lần tình huống tương tự khoảng cách thời gian không đợi phát sinh hắn đây là muốn làm cái gì long duyệt hồng cũng phát giác được vấn đề tường bạch miên p h i ế t hạ miệng nói đại khái là hắn mang không ít cao tính năng tin cảm thấy có hy vọng đem chúng ta xương vỏ ngoài trang bị hao tổn đến không có điện còn rất có kiên nhẫn nha thế nhưng là hắn mang không có bao nhiêu l i ề u đạn a long duyệt hồng phản xạ có điều kiện đưa ra nghi vấn bạch thần nhìn kính chiếu hậu nói gần nhất mấy lần hắn dùng đều chỉ là laser vũ khí long duyệt hồng lập tức có chút lo lắng vậy chúng ta nên làm cái gì chương 41, n phương án tường bạch miên tựa hồ đã sớm đang suy nghĩ vấn đề này cười cười ra vẻ thoải mái mà nói ra cái này lại không phải cái gì chuyện quá khó khăn dạng này ta đến mặc bộ kia xương vỏ ngoài trang bị lợi dụng nó tổng hợp dự cảnh hệ thống cùng ta bản thân đối tín hiệu điện cảm ứng cho tỉnh pháp một kinh hỷ xuất kỳ bất ý tình hồ giới nói không chừng có thể trọng thương đến hắn hắn là giác tình giả thương kiến rượu vạch ra vấn đề tường bạch miên chật chật cười nói ta lại không nốc đều đã thua thiệt qua làm sao lại không cân nhắc phương diện này nhân tố ta sẽ tận lực đem khoảng cách bảo trì tại năm mươi mét trở lên đây vượt qua tịnh pháp ngạ quỷ đạo năng lực cực hạn bằng không trước đó hắn sẽ không từ trên cây đập xuống đến sau mới phát động năng lực mà khoảng cách này bên trên ta tỷ lệ chính xác không thấp dù cho dùng chính là súng phóng lựu đối với tường bạch miên thuyết pháp thương kiến rượu bọn người hơi suy nghĩ một chút liền biểu thị tiếp nhận nhưng bạch thần rất nhanh đưa ra một vấn đề khác ngươi cùng thương kiến diệu trao đổi vị trí về sau ai đến lái xe ai đến cam đoan có thể sớm lẩn tránh rơi tịnh pháp công kích từ xa tường bạch miên t một tiếng đây đúng là cái vấn đề ta n g â m lại giải quyết như thế nào thương kiến diệu trầm mặc hai giây chủ động mở miệng nói vẫn là ta tới đi tường bạch miên thuận đề nghị này lẩm bẩm nói ngươi tới liền phải sửa lại phương án so sánh tịnh pháp cái này tăng lữ ngươi cơ hồ tương đương không có kinh nghiệm nếu như đem cho tịnh pháp kinh hỷ nếm thử trọng thương hắn nhiệm vụ giao cho ngươi ta lo lắng sẽ cho ngươi tạo thành gánh nặng cực lớn mang đến rất lớn áp lực dẫn đến ngươi ở lúc mấu chốt đánh giá ra sai lựa chọn phạm sai lầm Ừm. thừa muốn đem mà đem Dạng dã d này, tỉnh cùng ngươi vòng quanh, ngươi liền thỏa thích cùng hắn vòng quanh, đem hắn hướng hơn chúng này, đến hoang bên trên thường xuyên có người vãng phương, nơi đó vết xe cùng đã đuổi, địa đó thỏa thích ta thì hắt triều vết Pháp chỗ hội cơ có lai xa xe xe mở có thể hữu hiệu che giấu dấu vết của chúng ta để tịnh pháp cũng tìm không được nữa chúng ta không đuổi theo kịp đừng nói chuyện cái này liền mang đến một vấn đề khác chờ ngươi thoát khỏi tịnh pháp về sau cũng khẳng định tìm không thấy chúng ta khoảng cách kia tuyệt đối vượt qua bộ đàm hữu hiệu phạm vi ta ngẫm lại ngẫm lại có ước định một cái trên hoang dã tương đối nổi danh địa điểm tới đó hội hợp bạch thần phu cận có cái gì mang tính tiêu chí địa điểm bạch thần quan sát bốn phía nhìn một chút bầu trời phu cận mang tính tiêu chí địa điểm chỉ có cái kia s ư ở n g sắt thép phế tích bất quá đến thường xuyên có người lai vãng địa phương bằng vào chúng ta hiện tại hành xử phương hướng sẽ một đường chạy về phía nguyệt lỗ nhà ga nguyệt lỗ nhà ga tường bạch miên hơi n h ị lên lông mày đại khái phải bao lâu bảo trì tốc độ bây giờ không sai biệt lắm một ngày rưỡi nhưng trên đường khẳng định không có cách nào một mực mở nhanh như vậy bạch thần đánh giá một chút trước đó tên kia gọi là ha zit sờ bờ dân di tích thợ săn cùng đồng bạn của hắn dựa vào xe đạp có thể hành tàu tiểu đạo cũng dùng hơn một ngày mới từ nguyệt lỗ nhà ga phía bắc đến xưởng sắt thép phế tích bình thường mà nói dựa vào ô tô là không có cách nào nhanh như vậy đến nhưng tưởng bạch miên thương kiến diệu đám người dịp tại tỉnh pháp đuổi theo h ạ đã tốc độ cao nhất hướng nguyệt lỗ nhà ga phương hướng chạy gần nửa ngày mà lại dịp khẳng định phải so xe đạp nhanh cựu điều tiểu tổ mục đích lại chỉ là nguyệt lỗ nhà ga không nghĩ tới tiếp tục bắt thượng tưởng bạch miên như có điều suy nghĩ gật đầu nói nếu như lấy nguyệt lỗ nhà ga vì hội hợp điểm chúng ta còn có thể nếm thử giả tạo một chút chỉ hướng phía bắc vết tích nếu là trước đó đã thuận lợi thoát khỏi tỉnh pháp vậy khẳng định là tốt nhất nếu là không có có thể nhờ vào đó đem hắn hướng dẫn hướng bắc một bên để hắn c u ố n vào trận kia không biết vũng nước đủ cùng nghe liền rất nguy hiểm dị thường v à chạm một chút về sau coi như hắn có năng lực thoát khỏi hẳn là cũng đuổi không kịp chúng ta nói nói t ư ở n g bạch miên vốn cũng không nhỏ thanh âm lại biến lớn rất nhiều tựa hồ đối với có thể hố đến tỉnh pháp rất là hưng phấn thương kiến diệu yên lặng nghe xong tựa như ở trường học lúc như thế nâng hạ thủ ta có một vấn đề cái gì tường bạch miên cảm thấy nghi hoặc nàng cảm thấy mình giảng đã phi thường rõ ràng thương kiến diệu tiếng nói hơi có vẻ chờ muộn m nói ra ta không biết nguyệt lỗ nhà ga cũng không biết làm như thế nào đến đó tường bạch miên nhất thời lại không phản bác được cách mấy giây nàng mới tự rêu nói ta đều quên ngươi là một cái mới tới mặt đất tân thủ điều này nói rõ ngươi biểu hiện rất tốt nếu như không phải ta muốn chuyên tâm lái xe ta sẽ giơ ngón tay cái khen ngươi cưỡng ép giải thích một đợt về sau tưởng bạch miên ngược lại thở dài nghe nói thế giới cũ không có hủy diệt trước trên trời có rất nhiều có thể sử dụng vệ tinh cái này có thể trợ giúp mọi người nhẹ nhõm định vị mục đích để bọn hắn dù cho chưa từng có đi qua cũng có thể thuần thục lựa chọn thích hợp nhất lộ tuyến đến cái này vẫn là ta đến mặc xương vỏ ngoài trang bị đi đến lúc đó ta tiếp tục lái xe chờ tránh đi tỉnh pháp vòng thứ nhất công kích ta lại xuống xe đi đuổi hắn bạch thần thừa cơ leo đến ghế lái vị trí trưởng k h ô n g lấy ô tô ngươi mặc xương vỏ ngoài trang bị thời điểm tỉnh pháp phát động tập kích làm sao bây giờ bạch thần nghĩ đến phương án bên trong ẩn tàng lỗ thủng tường bạch miên vì đó nghẹn lời nói không ra lời bạch thần nhìn kính chiếu hậu biểu lộ hoàn toàn như trước đây trầm tĩnh ta cũng xuống xe theo ta tơi cấp cho thương kiến r ư ợ u dẫn đường xương vỏ ngoài trang bị đơn thuần chỉ gánh vác một cái ta như vậy thấp người hẳn là không thế nào sẽ ảnh hưởng đến di động cùng năng lực phản ứng ta nói qua ngươi không phải thấp là nhỏ nhắn xinh xắn ngươi cái này thân cao đối trên hoang dã người mà nói xem như đã trên trung đẳng ta thấy qua kẻ lưu lạc không đến một m é t sáu chỗ nào cũng có tường bạch miên thuận miệng bắt một câu tiếp lấy gật đầu nói ta liền không nói đây là một chuyện rất nguy hiểm đã sinh ở đất s á m đến mặt đất như vậy tại thích hợp thời điểm gánh vác lên tương ứng phong hiểm là thường gặp phát triển nếu như cần ta đi mạo hiểm ta cũng sẽ không đem trách nhiệm tái giá cho các ngươi nàng thở ra một hơi nhắc nhở nhớ được mang lên nhất định đồ ăn nói đến đây nàng đ ỗ n g nhiên ngậm miệng lại thậm chí bung ô ra nắm tay lái tay phải nàng đưa tay chỉ chỉ tay vịn trong d ư ơ n g lương khô cùng thanh năng lượng vừa chỉ chỉ miệng của mình cũng làm ra chống quai hàm động tác thương kiến diệu long duyệt hồng tương đương nghi hoặc đang muốn mở miệng hỏi thăm đã nhìn thấy bạch thần quay đầu đối bọn hắn đưa mắt liếc r a ý qua một cái hai người đồng thời từ bỏ vọt tới cổ họng lời nói bạch thần mặc dù đồng dạng không hiểu tưởng bạch miên nghĩ biểu đạt cái gì nhưng nàng nhìn ra được tổ trưởng không nguyện ý tại cái đề tài này bên trên làm càng nhiều giao lưu thậm chí không nguyện ý tiến hành đối thoại lúc này tưởng bạch miên một lần nữa n ắ m tốt tay lái ngược lại nói ra thương kiến diệu ngươi cũng được suy nghĩ một chút ứng đối như thế nào tỉnh pháp ngạ quỷ đạo vạn nhất hắn không còn vòng quanh đột nhiên tới gần người đem khoảng cách kéo đến năng lực hữu hiệu phạm vi bên trong vậy liền phiền phước ta sẽ tốt tốt nói đến đây thương kiến r ư ợ u dừng lại một chút tiếp lấy trọng trọng gật đầu suy nghĩ một chút trả lời song tất hắn vội vàng hướng bạch thần nói việc này không nên chậm trễ chúng ta đem đồ ăn mang lên làm tốt chuẩn bị xuống xe cũng có thể hiện tại ăn một điểm về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong khả năng không có cách nào dừng lại ăn được bạch thần cầm lấy đặt ở tay vịn trong dương đồ ăn phân một nửa cho thương kiến rượu thương kiến rượu mở ra một túi lương khô đem bên trong đồ ăn nhét vào trong miệng qua không đến một phút tưởng bạch miên bỗng nhiên kéo động tay lái để xe dịp né tránh t ị n h pháp phát xạ laser không cần phân phó thương kiến rượu mở cửa xe đập ra dịp lần này hắn không có thuận thế lan xuống mà là phát lực nhảy vọt suy một tiếng một đạo laser lại xuyên thấu mặt đất nơi nào đó nếu như thương kiến rượu như lúc trước như thế thuận thế lan xuống vậy hắn hiện tại đã bị đạo này laser trung đích dù cho xương vỏ ngoài trang bị có bộ phận bọc thép hắn cũng đem không cách nào may mắn thoát khỏi ngay sau đó hắn đầu gối dùng sức kéo theo phụ trợ khớp nối chống lên cả người một chút liền nhảy ra mười mấy hai mươi mét thẳng đến xa xa tỉnh pháp mà đi máy móc tăng lữ tỉnh pháp cùng lúc trước mấy lần đồng dạng lập tức triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách c u ố n vòng tròn nhân cơ hội này t ư ở n g bạch miên đạp mạnh phanh lại thả chậm tốc độ xe để bạch thần có thể không bị thương tổn từ phụ xe vị trí lăn đến mặt đất tư trượt trong thanh âm bạch thần tiện tay đóng cửa thuận thế lăn lộn trốn đến một lùn thấp bé bùi cây sau dịp tốc độ nháy mắt lại tiêu thăng đi lên hướng về hát t r i ề u hoang dã bên trên thường xuyên có người lai vãng đại lộ mà đi lúc này đem tịnh pháp xa xa đuổi đi thương kiến rượu trở về phụ cận thân thể bao trùm lấy màu sắt đen kim loại khung xương cùng chút ít bọc thép hắn chỉ chỉ sau lưng nguồn năng lượng ba lô ra hiệu bạch thần ngồi vào nơi này bạch thần nhảy lên ra lùn cây bên ngoài xương cốt trang bị phụ trợ khớp nối là cái thang cùng tay nắm từ từ hai lần liền leo đến nguồn năng lượng ba lô bên trên cái này khiến nàng dù cho ngồi cũng cao hơn thương kiến rượu ra rất nhiều mà so với một tay ô m nàng đây là nhất không ảnh hưởng xương vỏ ngoài trang bị hoạt động cùng nhắm chuẩn phương thức sau đó bọn hắn liền muốn một đường đuổi theo tịnh pháp đem cái này máy móc tăng lữ hướng chỗ xa hơn đuổi cùng hắn tại trong khu vực này vòng quanh từ đó vì tưởng bạch miên cùng long duyệt hồng thoát ly tịnh pháp truy tung phạm vi tranh thủ thời gian mang theo kim loại mũ giáp thương kiến rượu chạy hai ba bước tại không người tập kích tình h ù n g dưới lại chủ động làm lên nhảy vọt cùng lan lộn bạch thần rụt lại thân thể nắm thật chặt xương vỏ ngoài trang bị nơi bả vai kim loại xương cốt không để cho mình bị quăng ra ngoài nàng minh bạch thương kiến diệu đây là đang thừa dịp tỉnh pháp phản công t r ư ớ c làm nhiều rèn luyện lan lộn mấy lần về sau mặc lấy xương vỏ ngoài trang bị thương kiến diệu đạp đạp bước nhanh chân dựa vào tổng hợp dự cảnh hệ thống mang tới viễn c h ỉ n h thị lực đuổi theo lên hất lên màu đỏ cả xa máy móc tăng lữ tĩnh pháp trong mắt hồng quang sáng rõ tự hắn ồ bởi bên ở thái vì vào trông thấy nữ tính ở vào trạng trong. không nữ ổn định h kim loại khớp nối khẽ loại nối cũng n người bắn lên, hướng bên ngại xuống. g cả Hắn về mặt bên xuống. Cũng không có triệt để điên cuồng vẫn tại thi hành dự định sách lược dù sao hắn đối nữ tính c ử u thị là đến từ thân thể tạo thành tâm lý v ậ t mẹo mà không phải giác tỉnh giả cần trả ra đại giới có nhất định năng lực tự kiềm chế treo từng mai từng mai lựu i đạn thương kiến diệu thấy thế không giống trước đó như thế trở về tiếp tục đuổi theo tỉnh pháp nếm thử rút ngắn khoảng cách một đuổi một chạy mấy phút sau nguồn năng lượng ba lô bên trên bạch thần đột nhiên túi xuống thân thể trầm giọng nói ra không đúng tịnh pháp đang hướng xe dịp phương hướng vòng quanh hắn nghĩ vòng qua chúng ta tiếp tục đuổi theo tổ trưởng bọn hắn chương bốn mươi hai lừa đảo đối với tịnh pháp dạng này ứ n g đối thương kiến d i ệ u đám người cũng không phải là không có nghĩ tới chỉ là bọn hắn cho rằng tịnh pháp không thể nào ngay lập tức liền phán đoán chính xác ra bản phương ý đồ trực tiếp liền áp dụng lên loại này lách qua xương vỏ ngoài trang bị dây d ư thương i đổi ế p tục truy c xe dịp s á l ợ c cuốn có móc tức chắc căn có chế bọn biết, bọn bản hắn tin tưởng, ít nhất phải lại nhiều mấy vòng về sau, tỉnh pháp mới có thể phản ứng. Ai biết, máy móc tăng lữ tỉnh、pháp、ngay lập tức liền nắm hắn nhất như thông không có phạm vi hạn chế đồng dạng. phải Pháp thể Pháp tha phạm h ít tựa tâm t lại mới kiệm Ai vi ư mấy lập lữ là về sau, máy ý đồ, kiến diệu không hỏi bạch thần nên làm cái gì dựa theo dự đoán tình huống xấu nhất làm lên xử lý quay chung quanh có vết xe nội tuyến đem tỉnh pháp hướng ngoại tuyến đuổi tranh thủ có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian để xe dịp có thể đi vào hát chiều hoang dã bên trên thường xuyên có người lai vãng khu vực nội tuyến vận động lộ trình cùng phạm vi khẳng định đều muốn nhỏ hơn ngoại tuyến có thể hữu hiệu giảm xuống xương v ỏ ngoài trang bị đối mặt chân chính trí chí năng người máy l ú c tại tốc độ phản ứng trôi chạy trình độ bên trên không đủ cứ như vậy một cái bao trùm màu sắt đen kim loại khung xương nhân loại cùng một cái bản thân liền là màu sắt đen kim loại khung xương máy móc tăng lữ tại hoang dã cánh rừng đầm lầy biên giới điên cuồng chạy nhanh toắt ra đuổi theo đều không có keo kiệt bản thân nguồn năng lượng trong quá trình này thương kiến diệu nhiều lần ý đồ phát xạ lựu đạn cùng điện từ vũ khí viên đạn nhưng tịnh pháp đều kịp thời cải biến phương hướng kéo dài khoảng cách không có hiện tại liền buộc phát chiến đấu ý đồ toàn lực sử dụng xương vỏ ngoài trang bị thương kiến diệu nhìn xem lượng điện một chút xíu giảm xuống nhìn xem cùng xe dịp khả năng vị trí ở giữa khoảng cách tại một chút xíu rút ngắn trong lòng mặc dù nôn nóng nhưng lại không có biện pháp nào nếu như tịnh pháp lựa chọn rút ngắn khoảng cách cùng hắn cực chiến hắn còn có thể gặp thời ứng biến đưa sinh tử tại ngoài suy xét liều mạng mà bây giờ dạng này để hắn có một loại được mãn tính bệnh nan y, y dược thạch vô hiệu chính từng bước một đi hướng cảm giác tử vong không nên gấp gáp loại này cao tốc chạy nhảy vọt trạng thái bạch thần cái gì đều làm không được nhưng nàng có nhảy cảm phát giác được thương kiến rượu trạng thái biến hóa t ư ờ n g bạch miên không có đem súng phóng lựu cho nàng bạch thần cũng chưa để ý dưới cái nhìn của nàng Tổ trưởng đồng â y máy ly tuyến vậy nảy. chính móc lách bạch trước cũng chiến có còn phòng tỉnh Pháp thẳng thần định không phải Thương không nhưng thoát không như tăng xương ngoài trang dẫn đường, kiến ràng xuống nội lần, nóng là lữ lao lại, là là làm lại, mà tại tới mắt diệu giảm vội dịp, đáp bị bị, vị qua đấu. ra xe vỏ vã rõ đ số thời xe dịp bánh xe vết tích tại phiến khu vực này liên tục biến hóa rõ ràng làm nhiều lần rẽ ngoặt cái này khiến tịnh pháp khó mà lại dựa vào đối dấu vết dự phán khóa chặt cỗ xe hành xử phương hướng không trong h không thương ể để kiếm kiến gần nội tuyến, tìm kiếm sau cùng vết xe. Cái này liền tới tìm vết Cái sau xe. ư hướng phương u tìm tới một cái cơ hội. Hắn nâng lên cánh tay trái, căn cứ chính trái, hội. Hắn nhắm chuẩn hệ thống đồ án nhắc nhở, nâng lên án xác đồ về à đó, b ắ một viên lựu đạn. Với hoàn thành viên Với biến đạn. hoàn n lựu ớ h ư mắt á Pháp cách tránh y móc xem m tăng tỉnh Trong không nào nẻ. lữ ra đã không cách nào tránh né. Trong mắt của hắn hồng quang sáng rõ mắt cá chân cùng đầu gối các vị trí kim loại khớp nối phản nhân loại kết cấu con queo c ư ơ n g ép lại làm một lần biến hướng n h ả đến giữa không trung ầm ầm viên tia lựu i đạn bạo tạc tựa như một đoá nở rộ xích hồng pháo hoa thế nhưng là nó bành trướng so tỉnh pháp chậm một nhịp không có thể đem tên này máy móc tăng lữ nuốt hết ngay tại thương kiến rượu ảo não mình không thể nắm chặt cơ hội lúc phụ cận nào đó thân cây một viên lựu i đạn bắn ra nó nhắm chuẩn chính là thân ở giữa không trung nó thế đã kiệt tỉnh pháp tỉnh pháp lấp lóe hồng q u a n g đôi mắt vô ý thức nhìn qua trông thấy cột đuôi ngựa mặc nền sáng ngụy trang bưng súng phóng lựu tưởng bạch miên vị này cựu điều tiểu tổ tổ trưởng vậy mà không có đi theo xe dịp đi xa trốn ở trên cây mắt thấy tự thân đã khó mà né tránh viên kia lựu đạn tỉnh pháp phía sau cùng dưới chân nhiều cái kim loại cái nắp tự hành mở ra lộ ra tính mịch đen nhánh lớn nhỏ cỡ nắm tay chống giống suy thanh âm bên trong một cỗ màu trắng khí thể từ những cái kia chống giống bên trong phun ra đẩy tỉnh pháp giữa không trung ngạnh xinh xinh l ư ớ t ngang ra ngoài ầm ầm viên tia cao bạo lựu i đạn ở tên này máy móc tăng lữ cách đó không xa nổ tung t u ô n ra sóng sung kích sóng để thân thể của hắn nghiêng nhất thời khó mà bảo trì lại cân bằng thương k i ế n diệu mặc dù không rõ tổ trưởng vì sao lại quỷ dị xuất hiện ở đây nhưng hắn không có lãng phí cơ hội đã là nâng lên cánh tay phải dựa vào chính xác nhắm chuẩn hệ thống dùng xương vỏ ngoài trang bị điện từ vũ khí nhắm chuẩn g i ữ a không trung mất đi cân bằng lại ngắn ngủi khó mà lại phun trào khí thể t ị n h pháp ngay tại hắn muốn bóp có lúc h ắ nga c ù n bạch thần đột nhiên trông thấy từng đạo c thần nhiên thấy đột trông từng nâng o hào bụng, bùn bọn điên cùng nuốt bùn đất hơi có vẻ hư thân ảnh.、Cái、này khiến bọn hắn đồng thời đều tin tưởng lên mình phi thường、đói. Nga đất đều đói. hơi Cái thời phi có hư vẻ q u ỳ đạo tĩnh pháp thông qua vừa rồi nhảy vọt cùng lưng ngang đem mình cùng xương vỏ ngoài trang bị ở giữa khoảng cách thu nhỏ đến hơn hai mươi mét bạch thần hai tay vội vàng thăm dò vào túi á o xuất ra lương khô cùng thanh năng lượng cái này dẫn đến nàng mất đi cân bằng từ xương vỏ ngoài trang bị nguồn năng lượng ba lô bên trên lăn xuống đến mặt đất nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng nàng điên cuồng xé mở đóng gói đem đồ ăn nhét vào trong miệng cùng lúc đó thương kiến rượu nhưng không có làm ra cùng loại động tác hắn không bị kim loại mũ giáp bao trùn cắm khu vực miệng há mở hiện lộ ra bên trong tràng cảnh một khối lương khô bị nước bọt ngâm căng phồng lên đến nhồi vào hơn phân nửa khoang miệng thương kiến rượu không ngừng mà nhấm nuốt thôn vệ lấy khối này bánh b í c h quy dùng cái này bình phục tự nhận là đói cái này liền để hai tay của hắn không có lập tức rụt về lại tìm kiếm thức ăn rời đi dịp trước hắn lấy ăn làm lý do nhét khối nhỏ lương khô ở trong miệng nhưng một mực không có nuốt vào vì chính là có thể tại n g ạ quỷ đạo ảnh hưởng dưới tranh thủ đến như vậy một hai giây thời gian bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội thương kiến rượu một bên điên cùng nuốt ăn miệng bên trong bánh bách quy cũng lộ ra vì vậy mà vặn vẹo tiêu dung một bên bóc cỏ tư dòng điện âm thanh bên trong một viên viên đạn bao vây lấy màu bạc trắng hồ quang điện lấy khó nói lên lời siêu cao nhanh vượt qua hơn hai mươi mét khoảng cách chuẩn xác trúng đích tịnh pháp trước ngực màu sắt đen kim loại phanh cùng đương thanh em gần như đồng thời vang lên tịnh pháp trước người xuất hiện một cái rõ ràng lớn nhỏ cơ nắm tay lõm chỗ lõm xuống màu sắt đen kim loại vỡ ra cũng chóc ra bộc lộ ra nó hạ ẩn t à n g tuyến đường cùng linh kiện vết lõm chung quanh t ừ n g đạo vết rách hiện phóng xạ trạng lan tràn như là một t r ư ơ n g mạng n h ệ nương theo lấy dạng này vết thương điện t ử vũ khí động năng đem tịnh pháp đẩy bay ra ngoài để hắn như là diều bị đứt dây lúc này trên cây tưởng bạch miên đã buông xuống súng phóng lựu kéo về phía sau cánh tay trái ném ra một cây quấn quanh lấy vô số ngân bạch điện quang kim loại xào đang cái này lôi long kim loại xào đâm vào tỉnh pháp trước người chỗ lom xuống đem hắn từ giữa không t r ú n g đánh rơi cắm đến mặt đất bịch trong thanh âm tường đạo hồ quang điện như là triển khai vô số cánh hoa thuận chỗ lom xuống linh kiện cùng tuyến đường tại tỉnh pháp thể n ộ i nở rộ tên này tăng lữ máy móc thân thể một chút cứng ngắc đôi mắt mất đi hường quang phảng phất biến thành tảng đá bao phủ chung quanh ngạ quỷ đạo hiệu quả biến mất theo thương kiến diệu thấy thế bận điệu cải biến phương vị dùng điện từ vũ khí chỉ hướng tỉnh pháp đầu hắn còn chưa kịp nhắm chuẩn tỉnh pháp trong mắt lại có hồng quang sáng lên hắn toàn bộ kim loại khung xương tạo thành thân thể đột nhiên búng ra mang theo cây kia kim loại x à o cùng tư tư không dứt ngân bạch dòng điện nhảy hướng nơi xa sau đó cái này máy móc tăng lữ liên tục biến hướng cũng không quay đầu lại chạy như điên lúc này tượng bạch miên mới một lần nữa bưng lên cái kia thanh súng phóng lựu nàng khó nén thất vọng lớn tiếng nói ra hắn quả nhiên có bộ khẩn cấp hậu bị hệ thống cùng dư thừa khung máy kết cấu thương kiến diệu lúc đầu nghĩ đáp lại tổ trưởng nhưng trong cổ họng miệng bên trong đều là lương khô h à i cốt nghẹn đến hắn suýt nữa lật ra bạch nhãn căn bản không có cách nào nói chuyện ngược lại là bạch thần không có một ngụm nuốt ăn ngay ngắn thanh năng lượng nuốt xuống còn thừa lại trong miệng bộ phận về sau cao giọng hỏi muốn truy sao nàng là thay thương kiến diệu hỏi tường、so、bất quá cũng không quan hệ hắn đã bị chúng ta trọng thương mà khẩn cấp hậu bị hệ thống cùng dư thừa cô lập ra khung máy kết cấu khẳng định chỉ có cơ bản công năng bằng không căn bản làm không hạ đơn giản đến nói chính là Tình tại tốt trước, tiếp tục đuổi theo chúng ta. tại thống thống. chính mình không năng chúng Hắn hiện tại hẳn là đều không cách nào sử dụng hệ thống vũ khí cùng nghe lén pháp chữa khả cách hệ khí hệ lại đuổi sửa sử có là đều vũ bạch thân nhẹ nhàng thở ra vậy chúng ta có đầy đủ thời gian thoát ly hắn truy tung phạm vi nàng vừa dứt lời thương kiến diệu đã là nuốt xong miệng bên trong lương khô bật thốt lên hỏi tổ trưởng ngươi làm sao ở chỗ này không phải đi nguyệt lỗ nhà ga hội hợp sao xe gì đâu tường bạch miên nghe vậy cười một tiếng phương án lúc trước là lừa các ngươi con mắt của nàng cười đến đều cong không đem các ngươi đều lừa gạt sao có thể lừa đến tỉnh pháp thương kiến diệu cùng bạch thần nhất thời lại có chút ngốc trệ tường bạch miên bưng súng phóng lựu i nhìn quanh một vòng nói từ tỉnh pháp có thể tại xưởng sắt thép lò cao vị trí cảm ứng đến chỗ cửa lớn giọng nữ ta liền hoài nghi hắn nghe lén hệ thống so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn điểm này về sau tại mấy phương diện đều có chiếm được trình độ nhất định thể hiện để ta càng thêm hoài nghi tì như hắn làm sao dám tại vòng quanh bày ra trường kỳ tiêu hao tư thế vạn nhất chúng ta không chỉ một khối dự bị tin đâu tì như hắn lần thứ nhất tập kích chúng ta thời điểm tại sao là lựa chọn phụ xe vị trí mà không phải càng trọng yếu hơn ghế lái hắn lại không biết chúng ta làm sao biết ta là tổ trưởng là mặt ngoài nhất có uy hiếp cái kia ta cùng bạch thần đều sớm thương lượng qua tỉnh pháp tập kích ghế lái nên làm cái gì ta vừa nhấc lên súng phóng lựu nàng liền trôn thấp thân thể để lựu đạn có thể xuyên qua điều khiển khu vực bay ra ngoài cửa sổ bắn về phía mục tiêu kết quả cái này ứng đối không thể phát huy được tác dụng có dạng này hoài nghi ta liền cố ý dẫn đạo các ngươi thảo luận chế định một cái tại nguyệt lỗ nhà ga hội hợp kế hoạch nhìn tịnh pháp có thể hay không mắc lửa kỳ thật coi như hắn không có nghe thấy chưa mắc lửa thông qua biểu hiện của các ngươi hắn sớm muộn cũng có thể phát hiện mục đích của các ngươi là kéo dài là để dịp có thời gian thoát ly hắn truy tung phạm vi cho nên ở đây hoàn thành liên tục rẽ ngoặc về sau Ta liền nhanh liền chương ó n g bốn mươi ba mời nghe tưởng bạch miên giải thích thương kiến diệu cùng bạch thần dần dần có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác rất nhiều dấu hiệu bọn hắn kỳ thật đều có phát hiện chỉ là không có hướng suy nghĩ sâu xa tưởng bạch miên liếc thương kiến diệu một chút không nên a ngươi không phải hẳn là đã sớm đoán được kế hoạch này có vấn đề sao ta không nói lời nào dùng động tác cám chỉ ngươi ngậm khối bánh bích quy ở trong miệng đối kháng ngạ quỷ đạo thời điểm ngươi không phải l ĩ n h ngộ rất nhanh sao từ chuyện trọng yếu như vậy ta không phát ra âm thanh mà trước đó chế định phương án thời điểm lại ngay cả tiếng nói đều không đ ẹ t h ấ p liền có thể phát giác được dị thường a thậm chí có thể trực tiếp đoán được lúc ấy nói chưa hẳn tương đương chân chính muốn làm thương kiến diệu không làm hồi tưởng trực tiếp nói ra ta lúc ấy cho là ngươi là sợ dùng thanh niễm bằng dao sẽ để cho ta thường xuyên nhớ lại tương ứng nội dung khó mà l ẩ n tránh rơi tịnh、Pháp、tha tâm t rơi Pháp n h ô g dù cùng sao chúng ta bao hóa chúng lực chuyển tắc không hữu hiệu phạm thành hình năng này lớn. động biết t vi là bao lớn. Mà ư ợ n g l i ề nghĩ có i i ả đọc quá t r ì n tịnh Pháp dù cho có thể trong lòng ta nhìn thấy thể thực lòng nhìn màn này chẳng cảnh, cũng chân n Pháp cho chưa chắc hàm dù có có giải g lý a là cái Ngươi gì.、Người、nghĩ đến quá phức tạp tường bạch miên làm ra đánh giá bạch t h ầ n thì phụ họa thương kiến diệu ta cũng cho là n g ư ơ i lúc ấy không phát ra âm thanh là căn cứ vào đối giác tỉnh giả hiểu rõ mặc dù ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nghị luận g i á p tỉnh giả năng lực thảo luận làm sao đối phó hắn sẽ để cho hắn nghe đến nhưng không thể loại trừ khả năng này ta ở phương diện này khẳng định không có thế lực lớn hiểu nhiều ngươi so hắn nghĩ đến phức tạp hơn tường bạch miên cười một tiếng bản thân ca ngợi nói chẳng lẽ ta biểu hiện thật không có kẽ hở ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ gạt chúng ta không có hướng cái hướng kia suy nghĩ ý nghĩ thương kiến diệu lúc này đáp lại nói bạch thân gật đầu biểu thị tán đồng tường bạch miên lại nhìn quanh một vòng cười chuyển hướng chủ đề cho nên nói ra huấn luyện g i ã ngoại có thể để các ngươi cấp tốc tích lũy kinh nghiệm bồi dưỡng lên giữa lẫn nhau ăn ý tóm lại mặc kệ ta làm ra cái gì quyết định các ngươi đều phải tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không hố các ngươi đi thôi đi thôi đi cùng long duyệt hồng hội hợp được thương k i ế n diệu cùng bạch thần đã hoàn toàn biết rõ ràng sự tình trải qua từ đó học được không ít tường bạch miên lại nhìn máy móc tăng lữ tịnh pháp chạy trốn phương hướng thở dài đáng tiếc không thể phá hủy tỉnh pháp khung máy cầm tới bên trong mô phỏng sinh vật chim tương ứng kỹ thuật khẳng định rất đáng được nghiên cứu có thể trợ giúp công ty đánh hạ rất nhiều nan quan mà lại tăng lự giáo đoàn đối thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân hơn phân nửa có sự hiểu biết nhất định vinh sinh nhân thế nhưng là thế giới cũ hủy diệt trước trọng yếu nhất hạng mục một trong có thể kế thừa phần này di sản sẽ không đơn giản nói đến đây không đợi thương kiến diệu nhắc nhở tưởng bạch miên chủ động lắc đầu nói ha ha đây đều là ta mỹ hảo mặc sức tưởng tượng kỳ thật thật muốn phá hủy tịnh pháp k h u n g máy ta ngược lại không dám đi bắt hắn mô p h ỏ n g sinh vật c h i m giác tỉnh giả năng lực lại quỷ dị lại đáng sợ đem gánh chịu hắn ý thức mô p h ỏ n g sinh vật c h i m tùy thân mang theo quả thực tương đương tự sát dạng này liền tốt dạng này liền tốt nàng lập tức quay đầu nhìn về phía thương kiến rượu đi thôi thương kiến rượu nhìn bánh xe vết tích yên lặng xoay người lại ngồi sổm xuống, xuống rất tỉ mỉ nha không có để chính chúng ta đi đường ta nhưng đuổi không kịp xương vỏ ngoài trang bị Tường bạch miên hài lòng gật miên lòng bạch hài đại ầ u nghiêng ngồi t nguồn năng lượng ba lô bên trên, cho bạch thần lưu lại một nửa vị trí. Đợi đến hai người ngồi xuống, cuốn lưu lô lại Đợi ba bạch bả hai vai một trí. chặt trí cho vị vị khái i loại m k u rượu n sương, thương kiến、diệu、đứng thẳng người, bước nhanh chân, nhỏ tiếng g tại rất nhỏ kim loại bước ma n h tích xe quỹ tích mà đ Hắn không có tốc độ cao nhất chạy, thanh đặng đặng đặng có tốc cao độ â một không khái phải rất lớn. Đại rất m khắc đồng hồ về sau thương kiến diệu thoát ly thưa thất cánh rừng đi tới một mảnh xám đen trên hoang dã nơi này là hòn đá cùng cỏ dại thiên hạ bùn đất tương đối cứng rắn vết xe cạn mà đông đảo để người phân biệt khó khăn lợi dụng tổng hợp dự cảnh hệ thống thương kiến diệu nhìn thấy rất xa xa xe dịp nó bên cạnh vòng rơi vào một đoàn hồ nước lớn nhỏ nước bùn bên trong toàn bộ thân xe nghiêng lúc nào cũng có thể chìm xuống bất quá có hai cây dây thừng đưa nó cùng một c ố ghép lại mà thành ngoại hình cùng d ã màu xám xe việt d ã liền tại cùng một chỗ cái này màu xám xe việt d ã động cơ ông ông tác hưởng ý đồ đem dịp lôi ra v ũ n g bùn long duyệt hồng vác lấy súng trường đứng tại bên cạnh xe cùng một nam một nữ trò chuyện vui vẻ thế nào nhìn thấy xe dịp sao ta cảm ứng được bên kia có không ít người tường bạch miên án lấy xương vỏ ngoài trang bị bả vai rướn cổ lên nhìn về phía long duyệt hồng chỗ nơi xa thương kiến diệu gật đầu nhìn thấy long duyệt hồng không có sao chứ bạch thần thấy thương kiến diệu bộ pháp rõ ràng có thả chậm liền đưa ra một vấn đề thương kiến diệu cười nói hắn rất tốt còn giao mấy người bằng hữu h o ặ c tường bạch miên phát ra ngữ khí tử đi qua nhìn một chút thương kiến diệu lập tức tăng tốc bước chân chạy về phía xe dịp vị trí đập đập đập hắn cố ý tăng thêm tiếng bước chân để long duyệt hồng cùng bên cạnh hắn một nam một nữ có thể xa xa nghe tới động tĩnh một nam một nữ kia cùng long duyệt hồng gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía bên này vừa nhìn thấy tới chính là đài màu sắt đen quân dụng xương vỏ ngoài trang bị một nam một nữ kia sắc mặt đột biến không hề nghĩ ngợi liền riêng phần mình l a n lộn trở lại màu xám xe việt giã phụ cận lúc này xe dịp đã bị c h i ế c kia lắp lên thành màu xám xe việt giã lôi ra cỡ nhỏ đầm lấy long duyệt hồng thì mặt lộ mừng rỡ nên mới bước thế nào rồi hô xong về sau hắn nhớ lại một chuyện bận điệu quay đầu đối chiếc kia màu xám xe việt giã hô không cần lo lắng là đồng bạn của ta bọn hắn là thương kiến diệu đã chạy vội tới phụ cận màu xám xe việt giã chỗ vô luận là người ở bên trong vẫn là bên ngoài một nam một nữ đều khẩn trương cao độ cùng đề phòng long duyệt hồng vội vàng trả lời ta chưa quen thuộc đường đem xe mở đến nước bùn bên trong bọn hắn phát hiện về sau chủ động cung cấp trợ giúp bọn hắn rất thân mật tường bạch miên cùng bạch thần liếc nhau một cái thấp giọng cười nói cái này không giống như là phổ thông hoang dã kẻ lưu lạc sẽ làm sự tình a nói xong nàng vỗ xuống thương kiến diệu b ả vai chúng ta cũng biểu hiện ra mình thân mật thương kiến diệu nghe vậy lập tức dừng bước đợi đến tưởng bạch miên cùng bạch thần từ nguồn năng lượng ba lô bên trên nhảy xuống bưng lên riêng phần mình xuống ống làm tốt phòng bị hắn mới đi đến long duyệt hồng bên cạnh lớn tiếng nói ra giúp ta cởi xuống xương vỏ ngoài trang bị thấy thương kiến rượu đúng là giải trừ xương vỏ ngoài trang bị màu xám lắp lên xe trô đám người kia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra bọn hắn thương lượng một chút để trước đó cùng long duyệt hồng trò chuyện một nam một nữ kia một lần nữa đi tới nam tử kia ngoài ba mươi dáng vẻ mọc ra chương mặt chữ quốc làn da thô g á p mà tăng thương hắn tóc đen mắt lâu mặc thế giới cũ cái gọi là chính trang l ư n g eo thẳng tắp đương nhiên chính trang khẳng định là trải qua sửa chữa dễ dàng cho hành động loại kia cùng thương kiến d i ệ u bọn người trước đó gặp phải hoang dã kẻ lưu lạc khác biệt hắn quần áo mặc dù cổ xưa đánh k h ố i không rõ ràng miếng vá nhưng hoàn toàn không có rách rách dưới dưới cảm giác nữ tử kia hơn hai mươi tuổi đồng dạng tóc đen mắt lâu nàng mặc một bộ màu xanh quân đội đồ dàn di ngũ quan coi như không tệ nhưng trên mặt hoàn toàn không lộ vẻ gì cho người tường a giao một loại băng lánh đạm mạc cảm trô loại lánh áo giác. băng nàng cùng quần Cổ i một một đeo t h a h s ú n trường tự tưởng động, cầm màu đen súng đắn, đi đến khoảng đi cầm cách màu bạch miên bọn người xa 4, địa phương liền ngừng lại. xa địa mét cao ả m Miên tạ trợ Tưởng Bạch các cung cấp c người giúp. giọng hô đây là mỗi một cái có đạo đức người phải làm kia chừng ba mươi tuổi nam tử bình tĩnh đáp lại nói tường bạch miên lập tức lộ ra tiếu dung trên đất xám đạo đức thế nhưng là xa xỉ phẩm không hàng hiếm có không thể bởi vì thế giới cũ hủy diệt chúng ta liền từ bỏ đạo đức nam tử kia đối tự thân có thể kiên trì đạo đức rất có điểm tự hào sau đó hắn cao giọng hỏi các ngươi cũng là đi nguyệt lỗ nhà gà phía bắc sao các ngươi đi tìm người t ư ờ n g bạch miên lông mày khẽ nhúc nhích s ư n g hô như thế nào nam tử kia thản nhiên hồi đáp n ô thủ thạch một trung cấp thợ săn hắn ngừng tạm lại nói xem ra các ngươi còn không biết n g u y ệ t lỗ nhà ga phía bắc phát hiện một tòa thế giới cũ thành thị phế tích trước đó chưa từng có bị phát hiện qua trước đó chưa hề phát hiện thành thị phế tích thương kiến d i ệ u long duyệt hồng cùng bạch thần nhịn không được liếc nhau một cái tường bạch miên hơi n h í u lên lông mày các ngươi làm sao biết đầm lây chỗ sâu có dị thường phát sinh cũng chính là đ ê m trước sự tình nô thủ thạch nhìn đồng bạn không làm dấu diếm có người tiến vào cái thành phố kia phế tích phát hiện rất nhiều thứ đổi đài máy điện báo vô tuyển đến ra đem sự t ì n h truyền lại về giã thảo thành công hội các ngươi hẳn là rõ ràng chưa hề bị phát hiện qua thành thị di tích dí vị như thế nào không đợi tưởng bạch miên bọn người trả lời chính hắn cho ra đáp án nguy hiểm cùng kỳ ngộ nơi đó vật phẩm tư liệu cùng bí mật đủ để thỏa mãn hàng ngàn hàng vạn di tích đoàn thợ săn đội rất nhiều lần các ngươi không cần lo lắng lẫn nhau ở giữa giết chóc so sánh với mà nói thành thị trong phế tích bản thân liền tồn tại nguy hiểm càng thêm trực quan càng thêm đáng sợ mà nhiều một chút đồng bạn liền có thể nhiều một chút lực lượng đối kháng bọn chúng chương 4 ố n điểm đến kế tiếp đối với loại kia phát hiện mới thế giới cũ thành thị phế tích bởi vì không rõ ràng bên trong còn sót lại vô tâm giả có phát sinh cái gì d ị biến không biết còn có cái gì ẩn tàng nguy hiểm di tích đám thợ săn cẳng có khuynh hướng hợp tác kết minh cộng đồng thăm dò mà không phải phòng bị lẫn nhau tận lực tiêu trừ đối thủ cạnh tranh dù sao như thế một tòa thành thị trong phế tích các loại tài nguyên phong phú đầy đủ thỏa mãn tất cả mọi người không cần lẫn nhau c ấ p đoạt tại di tích thợ săn quần thể bên trong loại chuyện này được xưng là khai hoang tường bạch miên đối ngô thủ thạch mời cũng không ngoài ý muốn nàng đầu tiên là quay đầu nhìn thường kiến r ư ợ u bọn người một chút sau đó cười nói ra chúng ta còn có việc khác không đợi ngô thủ thạch mở miệng nàng ngược lại nói ra ta nghe nói nguyệt lỗ nhà ga phía bắc có không ít dị thường trừ bọn ngươi ra hẳn là cũng biết đến đêm khuya gào thét còn có một số người chết bất đắc kỳ tử mặt ngoài không có bất kỳ cái gì vết thương bộ mặt hoặc v ặ n mẹo hoặc mỉm cười phi thường cổ quái nàng đem từ ha i í t s ở bờ dân nơi đó được đến tình báo thuật lại cho ngô thủ thạch bọn người xem như hồi báo đối phương hỗ trợ đem xe dịp từ nước bùn bên trong đầy ra ngoài hành vi ngô thủ thạch sau khi n g h e xong nghiêng đầu nhìn bên cạnh biểu tình kia đạm mạc nữ tính đồng bạn như hương ngươi có thể nhìn ra thứ gì tên kia mặc màu xanh quân đội mê thải phục nữ t ử lắc đầu không cách nào phán đoán nô thủ thạch b é nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu nhìn về phía tưởng bạch miên nói cảm tạ nhắc nhở của ngươi chúng ta sẽ chú ý nhưng một cái cơ hội như vậy khả năng nhiều năm mới có thể gặp gỡ một lần mà lại về sau sẽ chỉ càng ngày càng ít khẳng định không thể bỏ qua trên đất s á m có thể tranh thủ đều muốn tận lực tranh thủ nếu không chỉ là chết sớm mấy năm vẫn là muộn mấy năm khác nhau hãn biểu đạt ra tự thân kiên định ý chí về sau thấy tưởng bạch miên chỉ là mỉm cười từ chối cho ý kiến lập tức minh bạch đối phương xác thực không có đi t h a m dò mới phế tích d u nghĩ vậy chúng ta tiếp tục đi đường hy vọng còn có thể gặp lại nô thủ thạch lễ phép cáo biệt cùng đồng bạn cùng một chỗ trở về màu xám xe việt giã chỗ n g u y ệ n con có thể gặp lại tường bạch miên đưa tay vung một chút gặp lại là đất xám bên trên tốt đẹp nhất mong ước ngữ một trong tại mỗi người lúc nào cũng có thể bởi vì đói tật bệnh tập kích cùng t h i ề n thai chết đi tình h u n g dưới có thể lần nữa gặp mặt tuyệt đối là một kiện chân quý sự tình đưa mắt nhìn c h i ế c kia màu xám xe việt giã đi xa về sau tường bạch miên xoay người lại cảm thán lên tiếng đáng tiếc ca như thế một cái không có bị phát hiện qua thành thị phế tích nhất định có thể tìm tới rất nhiều chân quý trực tiếp tư liệu bạch thân nhìn qua phía bắc vô ý thức hỏi một câu thật không đi ta giống như là loại kia ở trước mặt một bộ phía sau một bộ người sao tường bạch miên cười hỏi ngược lại nàng vừa dứt lời đã nhìn thấy thương kiến diệu bạch thân cùng long duyệt hồng đồng loạt nhìn về phía mình ánh mắt ít nhiều đều có chút cổ quái ha ha nàng gượng cười hai tiếng kia là chiến thuật hiểu không chiến thuật tại ba vị tổ viên mở miệng trước nàng t r e o chọc lên bạch thần làm sao hoang dã kẻ lưu lạc huyết dịch tại trong thân thể ngươi cháy hừng hực thúc giục ngươi đi bạch thần trầm mặc một giây hơi cưới đầu nói càng nhiều là quen thuộc đi chỉ cần biết loại chuyện này mỗi một cái hoang dã kẻ lưu lạc cũng sẽ không bỏ qua cơ hội so với thiếu ăn thiếu mặc tại mùa đông chết cóng đụng một cái chí ít còn có hy vọng tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu nhìn xuống thương kiến diệu cùng long duyệt hồng nói nếu như chúng ta cựu điều tiểu tổ đã thành lập nửa năm trở lên hoàn thành qua mấy cái nhiệm vụ vậy lần này ta khẳng định sẽ chỉnh sửa kế hoạch cuốn đi nguyệt lô nhà g à phía bắc nhưng là chúng ta có hai tên mới tới mặt đất tân thủ nơi đó dị thường cùng nguy hiểm thì đã biểu lộ rõ ràng ta không có khả năng mang theo hai người bọn họ thái điều đi mạo hiểm dùng tính mạng của bọn hắn vì chính mình kỳ vọng trải đường thương kiến diệu yên tĩnh n g h e xong đột nhiên mở miệng nói trước ngươi còn nói ta biểu hiện không tệ để ngươi quên đi ta là mới tới mặt đất tân thủ ngươi nói cái gì ta không có nghe rõ tường bạch miên có một chút tiếu dung ngưng kết trên mặt đ o ạ t tại thương kiến diệu lặp lại trước nàng l u ố t v u ố t l ô thai tóm lại chúng ta cựu điều tiểu tổ mỗi một cái thành viên đều kiếm không dễ ta sẽ không tùy ý để các ngươi hy sinh nói đến đây nàng nghiêm mặt đối bạch thần nói nhìn xem địa đồ xác nhận chúng ta bây giờ vị trí mặc dù chúng ta không đi chỗ đó cái phát hiện mới thành thị phế tích nhưng phải đem tin tức này truyền lại về công ty ta phải tìm xem gần nhất phụ thuộc vào công ty có máy điện báo vô tuyến hoang dã kẻ lưu lạc khu dân cư ở nơi nào còn có hazit s ở bờ dân cung cấp cái kia tình báo cùng máy móc tăng lữ tịnh pháp có liên quan tình báo cũng phải truyền lại về công ty Được. bạch thân xuất ra một phần so ra mà nói tương đối đơn sơ địa đồ lúc này long duyệt hồng mới nhớ tới hỏi thăm mấu chốt sự tình tổ trưởng các ngươi giải quyết tỉnh pháp rồi hắn sẽ còn lại đuổi theo sao tường bạch miên bật cười một tiếng nếu như hắn lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo ta còn dám ở đây cùng n ô thủ thạch bọn hắn giao lưu cùng các ngươi nói chuyện phim a thấy long duyệt hồng nhẹ nhàng thở ra nàng thoại phong nhất chuyển nói bất quá nha chúng ta xác thực còn không có giải quyết tỉnh pháp long duyệt hồng thân thể lập tức căng cứng một chút tường bạch miên lập tức cười nói chúng ta chỉ là trọng thương hắn để hắn nhất thời bán hội không có cách nào đuổi theo chờ hắn sửa chữa tốt chính mình chúng ta đã sớm thoát ly hắn truy tung phạm vi h ắ t t r i ề u hoang d ã như thế lớn hầu như không cần lại lo lắng bị hắn tìm tới long duyệt hồng hòa h o a n lại sờ sờ bụng cảm giác có chút đói lúc này đã qua cơm t r ư a điểm thật lâu mà hắn chỉ ở thụ ngạ quỷ đạo ảnh hưởng lúc nhét nửa khối lương khô tường bạch miên lông mày khẽ nhúc ních nói ngươi vậy mà không hỏi chúng ta làm sao trọng thương t ị n h pháp từ ngươi nửa đường xuống xe ta liền có thể đại khái đoán được ngươi chân thực phương án long duyệt hồng rất hạ l ư n g eo cụ thể chi tiết nha có thể ăn cơm chưa hỏi lại trẻ nhỏ dễ dậy tường bạch miên dùng da vẻ giàn mua ngự khí tán một câu so ta tưởng tượng thông minh long duyệt hồng tỏa ra tâm tình vui sướng vô ý thức nghĩ khiêm tốn hai câu lúc này thương kiến diệu không biết có phải hay không cố ý bật thốt lên hỏi tổ trưởng trước ngươi đều cảm thấy hắn không thông minh à. long duyệt hồng biểu lộ nháy mắt sụp đổ mất tường bạch miên ho hai tiếng cái kia cũng không phải chủ yếu là hắn không có kinh nghiệm gì có thể kịp thời kịp phản ứng liền coi như không tệ dù nói thế nào cũng là làm qua ghen cải tiến đầu g óc sẽ không quá kém ta thành tích chỉ là trung đẳng long duyệt hồng hơi thấp đầu lẩm bẩm trả lời một câu tường bạch miên hơi nghiêng đầu cẩn thận phân biệt lên lời nói của đối phương cách mấy giây nàng liếc mắt thương kiến diệu Có lúc quá t h ô này g không minh nhất định l c h u ệ n trung đẳng người sống sót khả năng ngược lại càng lớn, tốt, sót lại khả bạch ở i hiểu vì bọn hắn hiểu được nghe theo mệnh lệnh, sẽ không tự tác chủ trương. theo chủ được tác tự l sẽ i nói, mỗi người giống. hơi, trường không Long Hồng một sở Duyệt hít đều vào ậ ậ m chạp nhẹ g thần đầu. Lúc c này, b ạ t h đã xác nhận dễ làm trước vị trí tại trên địa đồ chỉ cho tưởng bạch miên nhìn ha ha gần nhất khu dân cư vậy mà tại phía bắc t r ạ m vạng tối hoặc là sáng mai hẳn là có thể đến tưởng bạch miên nhìn kỹ một trận còn tốt cùng nguyệt lỗ nhà ga còn rất xa khoảng cách phương hướng cũng tồn tại nhất định sai lầm không đến mức để chúng ta cuốn vào chuyện bên kia nàng tiện tay đem địa đồ khép lại ném cho bạch thần lên đường đi mục tiêu hát thử c h ấ n thương k i ế n diệu cùng long duyệt hồng đối hát triều hoang dã không quen không có gì nghị bạch thần ngươi kiểm tra hạ cỗ xe tình huống long duyệt hồng ngươi từ sau chuẩn bị trong dương lấy thêm điểm thanh năng lượng ra tường bạch miên một bên phân phó vừa đi về phía dịp đợi đến bạch thần cùng long duyệt hồng riêng phần mình làm lên chuyện phân phó tưởng bạch miên thả chấm bước chân mắt nhìn phía trước c ỡ nhỏ đầm lầy đối bên cạnh thương kiến diệu nói ra ngươi vừa rồi tại sao phải đả kích long duyệt hồng lòng tự tin thẳng thắn điểm nói ra trong lòng ý tưởng chân thật thương kiến diệu đồng dạng nhìn về phía trước khoe miệng hơi n ế t lên nói ta muốn để hắn rời đi cựu điều tiểu tổ hắn quá v ữ n g bận tưởng bạch miên không có trả lời vẫn như cũ hướng xe dịp vị trí chậm chạp bước đi qua hai giây nàng nghe thấy thương kiến diệu hơi có vẻ c h ầ m muộn tiếng nói trầm thấp vang lên đây đối với hắn đến nói quá nguy hiểm tường bạch miên biên độ không đại địa bên cạnh h ạ đầu trên mặt lại lộ ra tiếu dung kém chút liền không có nghe rõ n g ư ờ i đang nói cái gì nàng không có lại tiếp tục đề tài mới vừa rồi bước nhanh leo lên xe dịp ghế lái rất nhanh dịp một lần nữa khởi động hướng về lệnh bắt hát thử chấn mà đi thay phiên ăn cơm chưa xong thương kiến diệu chủ động hỏi dã thảo thành là địa phương nào ở đâu phụ xe vị trí bạch thần nghiêng người quay đầu nói là tối sơ thành biên cảnh một tòa thành thị tại tăng lữ hoa nguyên n g biên giới tăng lữ hoa nguyên n g long duyệt hồng nhạy cảm phát giác được cái danh từ này có chút cổ quái tại bàn cổ sinh vật nội bộ bởi vì rất nhiều người khả năng cả một đời cũng sẽ không tới mặt đất cho nên tương ứng địa lý tài liệu giảng dạy phi thường thô sơ giản lược chỉ đại khái giới thiệu hạ các thế lực lớn ghi rõ chính yếu nhất địa hình chính là máy móc đám tăng lữ hoạt động nhất tấp nập khu vực tường bạch miên vừa lái xe bên cạnh thuận miệng giải thích nói nghe đồn tăng lữ giáo đoàn tổng bộ ẩn dấu vĩnh sinh nhân kỹ thuật cùng đối ứng thiết bị lưu ly tịnh thổ ngay tại mảnh này hoa nguyên n g một nơi nào đó bạch thần đi theo nói bổ sung mảnh này hoa nguyên n g vị trí cụ thể tại hát t r i ể u hoang dã đông nam muốn đi tối sơ thành chỉ cần không đường vòng đều sẽ trải qua giới thiệu sơ lược s o n g tăng lữ hoa nguyên n g nàng tiếp tục lên trước đó chủ đề g i á thảo thành vốn là tăng lữ hoa nguyên bên trên một cái thế lực nhỏ về sau tối sơ thành khuyết chứng tới muốn đem nơi đó cư dân đều biến thành nô lệ cứ như vậy bọn hắn đánh mấy trận đều có tử thương mà lúc đó tối sơ thành còn cùng những thế lực lớn khác có xung đột thực tế không có cách nào tiếp viện bên này bắt nô đội đành phải cùng g i ã thảo thành đàm phán cho phép bọn hắn lấy chính thức công dân thân phận gia nhập tối sơ thành cho nên g i ã thảo thành tự trị trình độ rất cao là di tích thợ săn phi thường sinh động địa phương nơi đó thợ săn công hội phân bộ cũng tương đương có danh tiếng nghe xong bạch thần giảng thuật ăn uống no đủ long duyệt hồng bắt đầu hỏi tưởng bạch miên bọn người đối phó t ị n h pháp cụ thể chi tiết từ đó hấp thu kinh nghiệm cùng tình báo l i ê n chuyện này cho tới cuối cùng hắn nghiêng đầu nhìn về phía thương kiến diệu khó n h ị n hiếu kỳ lại có chút do dự mà hỏi t h ă m ngươi để t ị n h pháp đột nhiên trở nên thân mật cái kia giác tỉnh giả năng lực kêu cái gì a hắn vội vàng lại bổ sung nếu như không tiện trả lời cũng không cần nói thương kiến diệu nhìn về phía trước kính chăn gió trầm mặc mấy giây nói thằng hề suy luận chương bốn mươi lăm thứ ba muộn mặt trời dần dần lặn về tây chân trời một mảnh kim hồng s á m đen trên hoang dã cây cối thỉnh thoảng xuất hiện thẳng tắp đứng thẳng long duyệt hồng nhìn phía xa hướng bắc mặt tiến lên mấy đạo nhân ảnh có chút không hiểu hỏi vì cái gì có di tích thợ săn thuần túy dựa vào đi bộ cái này chẳng phải không đổi kịp trước đó một nhóm kia sao từ khi cùng nô thủ thạch bọn người tách ra bọn hắn trước khi đến hát thử trấn trên đường đã gặp được mấy đẩy đi nguyệt lỗ nhà ga phía bắc di tích thợ săn những n à y thợ săn có điều khiển cải tiến qua cỗ xe có sử dụng oanh minh không ngừng mổ tờ có dựa vào xe đạp có cơi thuần phục ngựa mặc dù phương tiện giao thông thiên n g kỳ bách quái nhưng ít ra đều có lái xe bạch thần liếc một cái đơn giản nói ra đây đều là muốn kiếm tiện nghi nói thế nào long duyệt hồng truy vấn phụ xe vị trí tưởng bạch miên ngay tại bảo hộ chính mình x u ố n g ngắn cũng không ngẩng đầu lên nói ra bọn hắn cố ý đi bộ không nghĩ nhóm đầu tiên đến cái thành phố kia phế tích cứ như vậy phía trước di tích thợ săn liền có thể giúp bọn hắn giấm lôi tiêu trừ sạch rất nhiều nguy hiểm mặc dù điều này cũng làm cho bọn hắn mất đi cầm tới trực tiếp tư liệu chọn lựa chân quý vật liệu quyền lợi nhưng thắng ở càng thêm an toàn chỉ cần bọn hắn không hướng thành thị trung tâm khu vực chùi sống sót khả năng không nhỏ dù sao một cái thành phố lớn như vậy coi như phía trước là thế lực lớn đội ngũ cũng không có cách nào một lần đem khu vực biên giới toàn bộ c h u y ể n không, không có cách nào trông coi ở tất cả con đường long duyệt hồng đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ tiếp theo lại có nghi hoặc nhưng bọn hắn dạng này cũng chuyển không có bao nhiêu đồ vật à chỉ bằng vào vai gánh tay cầm có thể gánh vác khẳng định rất ít còn không bằng không đi tường bạch miên ngẩng đầu cười nhạo nói xem ra các ngươi xác thực đối thành thị phế tích không có khái niệm nơi đó còn nhiều vứt bỏ cỗ xe còn nhiều các loại linh kiện chỉ cần ngươi biết sửa chữa hoàn toàn có thể đến bên kia lại chuẩn bị phương tiện giao thông ha ha bản thân cái này cũng coi là một trong thu hoạch kỳ thật so với tự mình lái xe qua những người kia bọn hắn thu hoạch ngược lại càng nhiều về số lượng hơn nhiều long duyệt hồng cẩn thận suy nghĩ một chút phát hiện thật đúng là dạng này trước đó ngô thủ thạch cái di tích kia đoàn thợ săn đội chung bốn người mở một c ố màu xám xe việt giã đợi đến thành thị phế tích về sau nếu như bọn hắn có thể tránh thoát hoặc giải quyết nguy hiểm thì nhiều nhất có thể thu hoạch được ba chiếc xe cùng bốn xe vật tư lại nhiều liền không có cách nào mang đi nếu là bốn cái di tích thợ săn thuần túy dựa vào đi bộ qua chỉ cóng lều chạy cùng vũ khí vậy bọn hắn nhiều nhất có thể được đến bốn chiếc xe cùng bốn xe vật tư thương kiến diệu nghĩ nghĩ lẩm bẩm nói lái xe tác dụng lớn nhất không phải đổi thời gian cùng bảo trì thể lực sao đúng cho nên đám người này đến nguyệt lỗ nhà ga khẳng định phải chỉnh đốn không chỉ một ngày dù sao bọn hắn không cần đổi thời gian tường bạch miên đem liên hợp hai trăm linh hai súng ngắn treo về đài trang bị bên trên chỉ vào nơi xa đám người kia nói nàng lập tức nhìn chung quanh một chút nhanh đến trạng và tối xem ra hôm nay là đổi không đến hát thử c h ấ n chúng ta tìm sần đất loại hình địa phương hạ trại chờ trời sáng lại đi được được rồi thương kiến diệu long duyệt hồng bọn người lần lượt làm ra đáp lại cũng không lâu lắm bọn hắn tại s á m đen trên hoang dã tìm tới cái nhỏ đống đất tại chỗ khuất gió chuẩn bị cho tốt lều trại tường bạch miên nhìn xem dâng lên đống lửa phủi tay đôi mắt hơi đổi nói thương kiến diệu long duyệt hồng trong các ngươi buổi t r ư a nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu a long duyệt hồng có c h ú t n g ộ n g hắn tốn hao vài giây đồng hồ thời gian mới nhớ lại tại xưởng sắt thép phế tích còn có nhiệm vụ không hoàn thành một là dựa vào bản thân năng lực tìm tới chút đồ ăn hai là vẽ xưởng sắt thép phế tích bố cục đồ thế nhưng là chúng ta thăm dò bị tỉnh pháp đánh gãy hiện tại lại không thể trở về được đến hát thử c h ấ n hắn bận bịu giải thích bên cạnh hắn thương kiến diệu không nói gì chỉ mỉm cười nhìn xem tưởng bạch miên trước hồ đã minh bạch đã tổ t ở n chuyện. Tường、bạch、miên liếc mắt nhìn hai phía, mỉm cười nói ra. Cho nên, ngươi hiện tại hoàn thành nhiệm、vụ. Nàng lập tức đầu nhìn trên cổ tay màu đen đồng hồ điện g là liếc lập màu cố bạch cười Cho cho các cái có tức cổ ý kiếm hai phải tại túi mắt mỉm phía, thay thể hồ đầu tay tử. ư ra. r vụ. khi trời tối hoàn thành một lần đi săn con mồi lớn nhỏ không hạ nói xong nàng nâng lên đầu đối thương kiến diệu cùng long duyệt hùng nói đem đã vẽ xong bộ phận địa đồ cho ta xem một chút thương kiến diệu lập tức giao ra tờ kia chỉ họa bệnh viện cùng trạm ra đi ô khu vực t r a n giấy g tường bạch miên đưa tay tiếp nhận triển khai xem xét biểu lộ lập tức trở nên có chút kỳ quái tại sao phải đánh dấu nhà cầu kia lại không thể dùng tổ trưởng ngươi câu nói này cũng rất kỳ quái long duyệt hồng không dám đem trong lòng nói ra thương kiến diệu nghiêm túc đáp lại nói tỉ mỉ cùng chân thực là ta đối vẽ địa đồ yêu cầu trước ngươi vẽ qua địa đồ tường bạch miên hơi có điểm hiếu kỳ không có thương kiến diệu thản nhiên lắc đầu k i a n ó i tường bạch miên ngạnh xinh xinh đem đằng sau cái chữ kia nuốt trở lại trong bụng đánh xuống tay nói đi đi săn đi thương kiến diệu cùng long duyệt hồng không có kéo dài riêng phần mình vác lấy x u ố n g trường đi hướng nhỏ đống đất đỉnh nhìn ra xa lên bùn phía trên hoang dã cỏ dại tại t r ạ n g vạng tối trong gió nhẹ nhàng phập phồng cùng s á m đen bùn đất cùng các loại tảng đá hòa lẫn như thế nhìn một cái liền ngay cả cây cối đều chỉ có như vậy mấy chục trăm thanh gốc càng đừng đề cập sinh động động vật Ý v ị này thương kiến diệu cùng long duyệt hồng ngay cả cái mục tiêu cũng không tìm tới đi bên nào long duyệt hồng thói quen hỏi thương kiến diệu nhìn đống đất chung quanh dòng suối nhỏ đi theo nó tìm tới dòng sông nơi đó hẳn là có cá đúng a long duyệt hồng biểu lộ vương lòng hắn do dự một chút lại nói nhưng cái này có thể xem như đi săn sao từ mục đích đi lên giảng khẳng định tính thương kiến diệu không quá để ý hồi đáp vấn đề duy nhất là phải đi ra bao xa mới có thể tìm được cá nếu không chúng ta thuận tiện lại đi săn hạ cái khác động vật long duyệt hồng đ ỗ n g nhiên toát ra cái kỳ quá i ý nghĩ thương kiến rượu ngươi nói ngươi có thể sử dụng thẳng hề suy luận năng lực đem con mồi trực tiếp lửa gạt trở về s a o thương kiến rượu trên giới dò xét long duyệt hồng hai mắt đầu tiên ngươi phải làm cho bọn chúng có thể nghe hiểu ta nói chuyện tiếp theo ngươi phải làm cho bọn chúng dừng lại nghe ta nói cũng thế long duyệt hồng há to miệng tựa hồ còn muốn hỏi chút gì nhưng cuối cùng không có mở miệng hắn suy nghĩ một chút nói không thể như thế mù quáng đi đi săn chúng ta trước hướng bạch thần thỉnh giáo một chút đi được thương kiến diệu cũng không ngại trực tiếp quay người đi hướng đống l ử a phụ cận xe dịp long duyệt hồng nhìn xem bóng lưng của hắn im lặng hai giây khe khẽ thở dài bạch thần phụ cận nơi nào khả năng có con mồi tới gần xe dịp về sau thương kiến diệu trực tiếp hỏi bạch thần chỉ, chỉ có h ỉ c thưa thất cây cối địa phương có thể qua bên kia nhìn xem hẳn là có con thỏ các ngươi phải chú ý phân biệt dấu chân phân và nước tiểu nàng đơn giản nói một chút đi săn thỏ kỹ xảo cuối cùng nói nếu như là người bình thường ta sẽ đề nghị làm c ạ m b ấy dùng công cụ nhưng các ngươi thương pháp đầy đủ chỉ cần có thể giữ vững bình tĩnh không luống cuống tay chân Ừm. mong. một mặt Long lập lúc, Long lại lửa Hồng cùng Thương Kiến Diệu lập tức có chút chờ mong. Sau một tiếng, ánh mặt trời còn tại rủi trước lúc, Thương Kiến、Diệu、cùng Long Duyệt Hồng đóng Duyệt Diệu dãy Diệu Sau Duyệt tức chút trời tại trước đất trở chờ có rùa bùi đầy vị、trí. cái trước trong tay dẫn theo một con da lông xám trắng thỏ rừng huyết dịch tí tách hướng xuống rơi các ngươi dùng lâu như vậy cũng chỉ bắt một con con thỏ chính dễ chịu sửa ấm tưởng bạch miên đứng lên con thỏ quá mẫn cảm chạy cũng nhanh hang động lại nhiều long duyệt hồng bày ra khó khăn tưởng bạch miên cười cười giúp hắn nói bổ sung mà lại hôm nay có quá nhiều người trải qua những cái kia con thỏ đều bị do sợ càng thêm khó bắt đúng đúng đúng long duyệt hồng liên tục không ngừng đáp lại nói thương kiến rượu thì suy nghĩ một chút nói vẫn là chúng ta quá xem thường con thỏ cảm thấy có thể dễ như t r ở bàn tay không sai lần này có kinh nghiệm về sau liền dễ làm tường bạch miên chỉ chỉ đóng lửa đem lông khởi máu làm sạch sẽ nướng lên rất nhanh con thỏ kia liền xuyên tại một cây tương đối thô trên nhánh cây tại xích hồng ngọn lửa đỉnh lật tới lan đi bạch t h â n thỉnh thoảng hướng con thỏ bên trên vung lấy m u ố i để mặt ngoài dần dần trở nên kim hoàng để một cỗ thương kiến rượu long duyệt hồng tựa hồ chưa hề ngửi qua mùi thơm tràn ngập ra tựa hồ sẽ ăn thật ngon long duyệt hồng cùng thương kiến rượu đồng thanh nói tường bạch miên cười lắc đầu chỉ có thể nói chấp nhận không có dầu có thể soát không có hương liệu có thể vùng thịt thỏ lại tương đối củi miễn cưỡng có thể ăn đi thật là xa xỉ a thương kiến rượu cùng long duyệt hồng vô ý thức liền đáp lại nói thịt nướng thời điểm còn muốn vừa nướng vừa soát dầu thật lãng phí a tường bạch miên nhìn chằm chằm vào con kia không lớn con thỏ không có ngầm đầu có lúc không có vật chứa chứa nấu đi r a dầu cũng chỉ phải hiện trường giải quyết một bộ phận tại giã ngoại phải hiểu được thích h ứng hoàn cảnh tường bạch miên vừa dứt lời đống nhiên nâng lên đầu nhìn về phía nhỏ đống đất mặt bên có hai người tới vốn là tại đề phòng bốn phía long duyệt hồng lập tức nâng lên cuồng chiến sĩ súng trường h ọ c súng thương kiến diệu cùng bạch thần cũng đi theo nhìn qua mấy phút sau bọn hắn trông thấy hai người kia cái này đồng dạng là một nam một nữ tổ hợp cái trước không đến một m tám khoảng bốn mươi tuổi hất lên màu đen tóc dài bên miệng giữ lại một vòng rất có khí chất sợi dâu dù cho đã gần đến trung niên cũng có thể khiến người ta nhẹ nhõm nhìn ra hắn đã từng là cái mỹ nam tử nữ tính một m bảy da mặt tóc vàng m ắ t xanh ngũ quan khắc sâu rất là xinh đẹp hai người bọn họ điểm giống nhau là đều mặc rộng rãi hiếm thấy trường bảo một cái thâm đen một cái lam xám cái sau mặt ngoài còn có các loại kỳ quái trừu tượng ký hiệu t ư ờ n g bạch miên động hạ lông mày cao r ộ n g hỏi hai vị tới làm cái gì tóc vàng mắt xanh mặc hôi lam trường bảo nữ tử lúc này dừng bước lại dùng tay trái bao lấy tay phải nâng tại mặt mày chỗ xoay người hành lễ nói phúc sinh vô lượng thiên tôn nàng dùng chính là rõ ràng đất s á m ngữ mà không phải nàng xem ra hẳn là sẽ dùng hồng hà ngữ trung n i ê n nam tử kia thì cười nói ta cùng nàng không quen mới vừa gặp không bao lâu đã nghe đến bên này có mùi thơm nghĩ đến tới thử thời vận nhìn có hay không ai đại phát thiện tâm khả năng không có cách nào hảo tâm tưởng bạch miên thái độ ung dung chỉ chỉ đóng lửa bên trên không lớn con thỏ kia đã gặp gỡ mọi người tâm sự không phải cũng rất tốt sao nam tử trung niên duy trì t i ế u dung không phải ta khoe khoang à ta gặp phải tất cả mọi người tán thưởng ta học thức quyên bác kiến thức rộng rãi nghe được câu này tưởng bạch miên đối thương kiến diệu bọn người đánh cái ẩn nấp thủ thế để bọn hắn không nên vung lòng đề phòng nàng lập tức cười nói tốt chương bốn mươi sáu không đơn giản nghe tới tưởng bạch miên trả lời giữ lại mái tóc đen lên dài mặc rộng dai hắc bảo nam tử trung niên tại đống lửa bên cạnh tìm cái vị trí tùy ý ngồi xuống lộ ra rất là thoải mái tên kia tóc vàng mắt xanh mang lam s á m trường bảo nữ tử cũng không quá để ý theo sát ngồi xuống tựa hồ hoàn toàn không lo lắng thương kiến diệu bọn người d i ắ p tâm hại người phần tự tin này thái độ như vậy để tưởng bạch miên nhịn không được cười một tiếng chúng ta xem ra cứ như vậy vô hại bạch thần thương kiến diệu cùng long duyệt hồng thì đồng thời hiện lên không sai biệt lắm suy nghĩ hai người này rõ ràng rất có lực lượng đây không phải vừa phát hiện một cái thế giới cũ thành thị phế tích sao tất cả mọi người có chạy đầu đâu còn có thời gian tự giết lẫn nhau trung niên nam tử kia dỗi ra hai tay tại đống lửa bên trên lấy lên ấm s ư n g hô i như thế nào tường bạch miên ngồi trở lại nguyên bản vị trí thản nhiên hồi đáp tường bạch miên chúng ta đến từ cái nào đó thế lực đến hát triều hoang dã hoàn thành một số nhiệm vụ nào đó nàng chủ động lộ ra một chút thân phận nhưng lại không hoàn toàn nói thấu hy vọng có thể làm cho đối phương có chỗ cố kỵ mọi người hòa hòa khí khí qua xong đêm nay mỗi người đi một ngả mà nàng sở dĩ đồng ý đối diện hai người đến đống lửa bên cạnh lân cận giao lưu chủ yếu là cân nhắc đến thương kiến diệu giác t ì n h giả phạm vi năng lực có hạn khoảng cách gần khẳng định phải so viễn trình tốt dù cho đối diện đồng dạng có giác t ì n h giả trọng điểm mục tiêu khẳng định cũng chỉ sẽ là tưởng bạch miên cái này biểu hiện tựa như đầu một người cứ như vậy thương kiến diệu liền có cơ hội dù là đối phương c ó thể sử dụng cùng loại ngạ quỷ đạo phạm vi hình năng lực tại khoảng cách này hạ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng thường kiến r ư ợ u cũng được hoàn thành một lần phản kích làm ra tương ứng ảnh hưởng nhìn ra được tên kia nam tử trung niên đối tượng bạch miên chủ động lộ ra thân phận không có một chút hoài nghi vô luận là từ tướng mạo hình thể làn da hay là quần áo vũ khí nhìn các ngươi đều không giống như là hoang dã kẻ lưu lạc ha ha chỉ có vị tiểu cô nương kia để ta không dám khẳng định hắn chỉ là ngay tại nướng thỏ bạch thần tường bạch miên đang muốn về một câu tuổi của chúng ta không nhỏ trung niên nam tử kia đã tiếp tục nói ra ta gọi đỗ hành đỗ từ mục thổ hành trong bình hòa hành ta là một lịch sử nghiên cứu viên cũng là cổ vật học giả nói ra thật xấu hổ mặc dù gia nhập thợ săn công hội có hơn hai mươi năm đi nhưng trước đó vẫn luôn chỉ là tân thủ gần nhất mới lên tới chính thức ai ta không có nhận qua mấy lần ủy thác càng nhiều là mượn nhờ bọn hắn tài nguyên cùng tin tức hoàn thành mình nghiên cứu không phải sao có cái chưa hề bị t h a m dò qua thế giới cũ thành thị phế tích bị phát hiện ta liền đến hắn nói chuyện lúc một mực duy trì tiếu dung lộ ra rất là hiền lành nhưng câu trả lời của hắn càng thêm để tưởng bạch miên thương kiến rượu bọn người không dám kinh thị một cái tựa hồ chỉ mang khẩu súng lục cổ vật học giả lịch sử nghiên cứu viên lại dám một mình trên đất s á m lắc lư thăm dò thành thị phế tích hơn nữa còn sống đến trung niên bản thân cái này liền có thể nói do đối phương khẳng định không đơn giản tên tia tóc vàng m ắ t xanh nữ tử đi theo làm lên tự giới thiệu ta gọi cạ dỗ lẩn một đạo sĩ mặc dù nàng biết nói tiếng đất xám nhưng một ít phát âm vẫn có chút cổ quái cái này khiến thương kiến diệu bọn người luôn cảm thấy phong cách không phải rất hợp cạ dỗ lăn tiếu rung nhạt méo tiếp tục nói ra ta lại tới đây là bởi vì có rất nhiều người hướng bên này đi ta liền theo tới xem một chút thật sự là tùy tiện a tường bạch miên không khách khí chút nào đánh giá một câu c ả dỗ lằn ý cười không giảm đáp lại nói không phải đâu từ khi thế giới cũ hủy diệt không ít người đều hiểu một sự thật nhân loại chúng ta mặc dù tự khoe là cao đẳng sinh vật nhưng ở thế giới cùng vận mệnh trước mặt tựa như là trong cuồng phong lá rụng đang khi nói chuyện nàng chỉ chỉ xa xa thưa t h ấ t cây cối chỉ có thể đi theo gió nổi múa không thể nào quyết định mình sẽ rơi xuống nơi nào đã không cách nào phản kháng sự an bài của vận mệnh vậy không bằng từ bỏ phương diện này ý nghĩ theo gió m à động cải biến tư duy tới kiến thức trên đường đủ loại phong cảnh từ đó tìm kiếm đạo tồn tại sau đó nhờ vào đó phân biệt ra được chân thực cùng hư giả triệt để thoát khỏi ràng buộc kỳ lấy vĩnh hằng tuyến nguyện bởi vì cái gọi là nhân pháp địa địa pháp thiên thiên pháp đạo đạo pháp tự nhiên nhìn xem như thế một vị tóc vàng m ắ t xanh mỹ lệ nữ tử ở trước mặt mình chậm rãi mà nói long duyệt hồng bọn người có chút ngộng đối phương mỗi một câu nói bọn hắn đều có thể nghe hiểu nhưng hợp thành chỉnh thể liền để bọn hắn có chút mờ mịt cuối cùng bọn hắn chỉ có thể tổng kết ra đối phương phong cách hành sự là gặp sao yến vậy ta đại khái hiểu tường bạch miên vẻ mặt thành thật gật đầu đỗ hành như có điều suy nghĩ nhìn c ả d ộ lằn một chút ngược lại chỉ vào con thỏ kia nói ta vừa rồi khi đi tới có trông thấy hai con thỏ rừng điều này nói rõ bên này con ngồi không phải quá khan hiếm à các ngươi vì cái gì chỉ bắt một con nhiều người như vậy nghe tới vấn đề này thương kiến r ư ợ u cùng long duyệt hồng gương mặt trình độ không đồng nhất đỏ lên tường bạch miên dùng khỏe mắt liếc qua dò xét bọn hắn một chút cười nhẹ lắc đầu nói thượng thiên có đức h i ế u sinh đỗ hành lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ các ngươi là tăng lữ giáo đoàn giáo chúng hoặc là thủy tinh ý thức giáo không phải tường bạch miên giống như tùy ý giải thích nói chúng ta chỉ là vừa gặp gỡ một tăng lữ giáo đoàn máy móc tăng lữ cùng hắn sinh ra một chút mâu thuẫn đại chiến một trợ đỗ hành khẽ nhất miệng suy nghĩ một chút nói tên h kia tăng lữ có hay không khoác lụa hồng sắc cả xa có tường bạch miên không có d ầ u diếm đỗ hành cùng cạ rộ lăn lại một lần quan sát cái này bốn người tiểu đội cái trước thu hồi ánh mắt về sau cười cười nói các ngươi vẫn là rất lợi hại nha theo ta được biết tăng lữ giáo đoàn bên trong khoác lụa hồng sắc cả xa những cái kia máy móc tăng lữ đồng thời vì giác tỉnh giả sát xuất không phải quá thấp cạ rộ lăn đi theo gật đầu biểu thị mình cũng như thế nghe nói qua h ắ n là tường bạch miên khẳng định đối diện hai người suy đoán nàng nhìn quanh một vòng không có để ánh mắt tại bất luận cái gì trên thân người dừng lại sau đó c ư ờ i hỏi hai vị các người đối giác tỉnh giả tựa hồ có rất sâu hiểu rõ đã đ ố i hành nói tâm sự không rất tốt sao mà c ả d ỗ lặn lại tôn trọng gặp sao yên vậy nàng cũng không có k h á c h khí bắt đầu tìm tòi đối với người bình thường mà nói tuyệt đối hiếm có tình báo nếu như đối phương không trả lời nàng khẳng định cũng không bắt buộc nếu là trả lời nàng sẽ cân nhắc phân đầu chân thỏ đi qua dù sao bốn người bọn họ cũng không nghĩ tới dựa vào nhỏ như vậy con n g ồ i ăn no trọng đầu hí là thanh năng lượng cùng lương khô thực tế không được lại đến mấy cái quân dụng đồ hộp đỗ hành sờ sờ bên miệng s ợ i dâu ai nha cái này coi như kiểm tra đến ta hắn một bên nói như vậy một bên lộ ra rõ ràng tiêu d u n g đoạt tại tóc vàng mắt xanh nữ đạo sĩ cạ rộ lằn mở miệng trước đỗ hành đắc ý nói bổ sung bất quá ta có nhận biết mấy vị giác tỉnh giả bọn hắn nói cho ta giác tỉnh giả tại tâm linh bên trong đồng dạng tại tìm tòi cùng truy tìm thế giới mới liền như là đất s á m bên trên tất cả mọi người tại trong hiện thực tìm kiếm thông hướng thế giới mới đại môn hy vọng có thể không còn đói không còn bị tật bệnh cùng biến dị bối rối đúng tăng lữ giáo đoàn đem danh s ư n g kia là cực lạc tỉnh thổ thương kiến diệu nghe được rất là nghiêm túc tựa hồ có chút minh ngộ lúc này c ả d ỗ lăn thần sắc nhu h ò a chen lời lời nói tăng lữ giáo đoàn bên trong những cái kia khoác lụa hồng sắc cả xa máy móc tăng lữ có nhất định xác suất đã tiến vào khởi nguyên tri hải đúng đúng đúng khởi nguyên c h i hải bọn hắn có nâng lên cái danh từ này đỗ hành v ô đ u ổ i nói tường bạch miên yên tĩnh n g h e xong như có điều suy nghĩ hỏi nếu như vượt qua khởi nguyên c h i hải lại sẽ đến nơi nào ta không biết cạ rỗ lăn bình thản đáp lại đỗ hành cười cười không làm trả lời nhưng cũng không nói mình không biết tường bạch miên nghĩ hai giây ngược lại hỏi kêu lại là từ chỗ nào tiến vào khởi nguyên c h i hải đây này c ả d ỗ lăn nhìn xem đoàn kia nhảy vỏ xích hồng đống lửa nói mỗi người đối nơi đó s ư n g hô đều không hoàn toàn giống nhau lúc này đỗ hành cười xen vào nói tương đối được đến công nhận là quần tinh đại s ả n h thương kiến rượu đôi mắt khẽ nhúc ních h biểu lộ không có rõ ràng biến hóa dạng này a tường bạch miên khẽ gật đầu nói ta không tiếp xúc qua mấy vị giác tình giả đối bọn hắn không có gì hiểu rõ nói xong nàng không cho đỗ hành cùng c ả d ỗ lăn cơ hội mở miệng nghiêng đầu nhìn về phía bạch thần nướng đến thế nào rồi không sai biệt lắm bạch thần đem xuyên lấy thỏ nhánh cây thu hồi lại ở xa tới là khách phân một chút cho bọn hắn hai vị tường bạch miên phân phò nói bạch thần rõ ràng vừa rồi nghe được những tin tình báo kia đến tột cùng đến cỡ nào khó được hoàn toàn không có lòng kháng cự để thỏ nướng tán chút nóng về sau kéo hai đầu chân sau phân biệt đưa cho đỗ hành cùng cạ rổ lặn nàng trên đất xám lang thang nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nghe nói khởi nguyên tri hải cùng quần tinh đại sành các danh tử đỗ hành không có khách khí đưa tay tiếp nhận bắt lấy xương đủi đỉnh hô hô hô bỏng bắt đầu ăn không sai nướng đến v ừ a vặn ă n ă n hắn hàm hàm hồ hồ ca ngợi một câu c ả rỗ lằn so hắn nhã nhặn nhiều nắm bắt nhiệt độ không cao lồi ra xương cốt ngụm nhỏ ngụm nhỏ đem thịt thỏ cắn xuống dưới cùng lúc đó bạch t h ầ n đem còn lại thỏ nướng chia bốn phần để vào nhóm người mình trong hộp cơm thương kiến rượu ăn một miếng cảm thấy cái này thịt xác thực rất ủ i nhưng nhấm nuốt ở giữa có so nội bộ công ty những cái kia thịt đồ ăn càng thơm c à n g r á c long duyệt hồng phụ trách cảnh giới chung quanh mắt lom l o m nhìn không có cách nào lập tức hưởng d ụ n g đến ăn xong điểm kia thì thỏ t ư ở n g bạch miên thấy đỗ hành chính không có hình tượng h ú t lưu lại dư vị ngón tay cười cười nói đỗ tiên sinh ngươi không phải nói mình là lịch sử nghiên cứu viên lại học thức bên b ắ c sao vậy ngươi đối n g u y ệ t lỗ nhà ga phía bắc phát hiện mới cái kia phế tích có cái gì hiểu rõ biết nó đối ứng thế giới cũ thành thị nào sao đỗ hành lấy ra một tờ rún gió khăn tay xoa xoa hai tay ha ha cười nói không biết thế giới cũ rất nhiều tư liệu đều tại nó hủy diệt lúc đó cùng hỗn loạn niên đại bên trong hoàn toàn di thất bao quát rất nhiều độ chính xác cao địa đồ nhưng ta có thể khẳng định một điểm cái kia mới phát sinh thành thị phế tích tuyệt đối có dị thường có rất lớn giá trị nghiên cứu vì cái gì nói như vậy tường bạch miên đại biểu bạch thần thương kiến diệu bọn người hỏi đỗ hành ngẩng đầu ngắm nhìn mặt phía bắc bầu trời thế giới cũ hủy diệt lúc t h ân đằng sau là phát hiện phế tích di tích thợ săn truyền về tình báo đối với điểm này tưởng bạch miên cùng bạch thần thâm biểu tán đồng lúc trước thủy vi trấn điển nhị hà niên kỷ như vậy nhỏ đều tâm tâm niệm niệm chạy về dặm tìm kiếm phụ mẫu dạng này chi tiết nói rõ cái thành phố kia phế tích tuyệt đối không đơn giản đỗ hành lần nữa cho ra kết luận hắn vừa dứt lời mặt phía bắc nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng thô c â m thê lương gào thét nga ô trong đêm yên tĩnh liền như là có một trận ác mộng đang giáng lầm chương bốn mươi bảy gửi ở tự nhiên kia gào thét còn chưa lắng lại đầm lầy lớn khác biệt địa phương lại có tương tự giống lên một tiếng vang lên liên tiếp không ngừng quanh quần không ngớt đỗ hành nghiêng thai lắng nghe một trận trên mặt luôn luôn treo tiếu d u n g bất chi bất giác biến mất không thấy gì nữa đợi đến hát c h i ể u hoang dã ban đêm một lần nữa trở nên yên tĩnh vị này tự xưng cổ vật học giả lịch sử nghiên cứu viên nam tử trung niên quay đầu nhìn về phía tường bạch miên thường kiến r ư ợ u bọn người nói tình huống bên kia so ta dự đoán còn muốn phiền toái một chút xem ra ta phải đi đường suốt đêm đang khi nói chuyện hắn đã lả đứng lên cẩn thận tường bạch miên không làm giữ lại khách khí nói đỗ hành cười một tiếng không có làm trực tiếp đáp lại cáo biệt t r ư ớ c tùy ý nói rông dài nói ra thiểu cô nương tên của ngươi đều khiến ta nhớ tới trước kia lúc kia ta quê quán phụ cận có rất nhiều ruộng đông mỗi khi hiện tại mùa này hoặc là muộn một điểm liền có thể trông thấy đếm không hết nho nhỏ đám mây rơi xuống mặt đất trang cảnh kia đẹp vô cùng tường bạch miên đi theo khẽ mỉm cười nói phụ thân ta là nghiên cứu đông cải tiến nhà sinh vật học mà ta ra đời tháng kia đúng lúc là đông đội thu mùa cho nên hắn liền cho ta lấy như thế một cái tên nói đến đây nàng mỉm cười kháng nghị nói mặc dù ngươi s ắ c thực so với chúng ta lớn tuổi nhưng hẳn là còn dùng không được tiểu cô nương sưng hô thế này đi đỗ hành cười ha ha một tiếng tuổi của ta có thể so sánh bề ngoài phần lớn cũng so với các ngươi tưởng tượng lớn hơn hắn không có lại trì hoãn cười phất n g u y ệ n có thể gặp lại n g u y ệ n có thể gặp lại tường bạch miên thương k i ế n diệu bọn người lễ phép đáp lại nói đỗ hành lại khoát tay háo xoay thân thể lại vòng qua đống đất tại mặt trời đã rơi minh n g u y ệ t chưa lên hắc cám hoang dã bên trong từng bước một đi hướng phía bắc c ả rộ lằn nữ sĩ người đây cũng muốn tiến đến nguyệt lỗ nhà gà phía bắc sao tường bạch miên lần nữa ngồi xuống nhìn về phía đối diện tóc vàng m ắ t xanh đạo nhân c ả rộ lăn mỉm cười hồi đáp không cần xưng hô ta nữ sĩ tìm kiếm đạo trên đường không có phận chia nam nữ các ngươi nếu như muốn biểu thị tôn kính ta cũng không để ý có thể xưng hô ta đạo trưởng đương nhiên các ngươi muốn gọi ta tiểu la tiểu lan tiểu già dạng này cũng không quan hệ cái này đơn giản là cầu đạo trên đường phong cảnh bất đồng mà thôi không có cao thấp tôn ti phân chia còn rất rất tiếp địa khí nha tường bạch miên nghĩ nửa ngày rốt cục nghĩ ra một cái thích hợp hình dung tử nhìn ra được ngươi tiếng đất s á m học được coi như không tệ đây không phải ta tự nguyện ca dỗ l ă n trả lời hoàn toàn vượt quá bạch thần bọn người đoán trước nàng lập tức tiêu dung không thay đổi cấp ra giải thích liên quan tới đạo điện tịch đều là dùng đất s á m văn thư viết nếu là phiên dịch thành tiếng hồng hà sẽ mất đi trong đó vận vị không cách nào chân chính chuẩn xác miêu tả nói xong nàng đem g ầ m song thọ xương ném tới trên mặt đất đem hai cây dính tràn dầu ngón tay vươn vào trong miệng hút mấy lần sau đó không quá để ý t ạ i quần áo bên trên xoa xoa như thế tùy ý hành vi phối hợp nàng mặc dù xinh đẹp nhưng rất có điểm cao quý khí chất thấy tưởng bạch miên thương kiến rượu bọn người có chút mắt trợn tròn c ả rỗ lằn xuất ra một cái túi nước uống hai ngụm thấy đối diện mấy người đều kinh ngạc nhìn nhìn lấy mình liền cười khẽ một tiếng nói có lúc chúng ta ngay cả chân thực cùng hư giả đều không phân biệt được ngay cả cơ bản nhất sinh tồn đều không thể bảo hộ còn để ý những này d â u ria việc nhỏ không đáng kể làm cái gì không bằng t ù y tính mà làm gửi ở tự nhiên nói đến đây ánh mắt của nàng nhìn về phía đoàn kia nhảy vọt đống lửa tiếu dung ý vị khó tả nói ra tựa như tối sơ thành nguyên l á o viện những quý tộc kia đồng dạng rõ ràng vài thập niên trước đều là tại hoang dã dây rủa cầu sinh kẻ lưu lạc không có sạch sẽ nguồn nước thời điểm ngay cả đồng bạn nước tiểu đều phải cất uống bây giờ lại muốn giảng lễ tiết giảng tôn ti giảng các loại trên thực tế không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lễ nghi phiền phước ha ha khi thành nội còn có tầng dưới chót công dân đông lạnh đói mà khi chết bọn hắn quy định yến hội nhất định phải một món ăn một loại bộ đồ ăn thương kiến rượu long duyệt hồng cùng bạch thần đều không có đi qua tối sơ thành chỉ là nghe qua một chút nghe đồn thực tế không có cách nào tiếp cái đề tài này tường bạch miên nhưng lại đăm chiêu gật đầu xem ra ngươi đến từ tối sơ thành c ả r ộ lằn cái này tóc vàng m ắ t xanh đạo sĩ cười cười không có làm trả lời khẳng định cũng chưa phủ nhận thương kiến diệu thấy tràng diện nhất thời có chút t i ế n lặng liền chuyển hướng chủ đề cạ dỗ l ầ n đạo trưởng cái gì là đạo sĩ a cạ dỗ l ầ n nghiêm túc nghi nghĩ cái này muốn giải thích thật là có điểm khó khăn các ngươi không phải gặp được tăng lữ sao có thể đem đạo sĩ xem như một loại khác tăng lữ thuộc về mặt khác tống giáo tín ngưỡng khác biệt chấp thuế tăng lữ nghe tôi chấp thuế hai chữ này t ư ở n g bạch miên long duyệt hồng bọn người có thái dương gần xanh nhảy một cái cảm giác thương kiến diệu chủ động truy vấn không biết ngươi tín ngưỡng chính là vị nào chấp thuế c ả rộ lăn thần tình nghiêm túc trang sinh cứu điêu tiểu tổ tất cả thành viên đều có chút khó mà thành nói thoát khỏi tỉnh pháp về sau long duyệt hồng cùng thương kiến diệu có đem tên này không nói dối máy móc tăng lữ cáo chi tin tức chia sẻ cho tưởng bạch miên cùng bạch thần mà những tin tức này bên trong phi thường trọng yếu một đầu là tăng lữ giáo đoàn tin tưởng thế giới này chỉ là thế tự tại như lai vị này quá khứ phật đà một giấc ngộng cho nên mới sẽ tràn ngập các loại đau khổ mà thế tự tại như lai lại là đại biểu cả năm cùng tháng nhuận c h ấ p thuế tại tăng lữ giáo đoàn bên ngoài có khác danh hiệu cái kia danh hiệu là trang sinh cạ rỗ lắn đem mấy người hơi có vẻ dị thường phản ứng thu hết tại đáy mắt nhưng không có đưa ra vấn đề cách mấy giây tưởng bạch miên mới hỏi dò ngươi là tại tối sơ thành gia nhập hiện tại cái này giao phái cạ rỗ lằn gật đầu đúng vĩnh hằng thuế nguyệt giao phái trên mặt nàng dần dần hiện ra tiếu dung lúc kia mẫu thân của ta vừa mới qua đời ta lại cùng gia tộc bên trong những người khác trung đụng được không thoải mái đột nhiên thương kiến r ư ợ u đánh gãy vị này đạo sĩ hồi ức nhắc tới ngươi mẫu thân qua đời lúc ngươi vì cái gì không chỉ có không có khổ sở ngược lại còn cười rồi c ả d ỗ lăn c ư ờ i một tiếng dùng rõ ràng tiếng đất s á m nói ra sinh lão bệnh tử là thế giới này quy luật tự nhiên liền như là xuân hạ thu đông đồng dạng tiểu gì cũng sẽ giao thế cùng luân hồi mẫu thân của ta mặc dù chết rồi nhưng nàng vẫn như cũ ngủ yên giữa thiên địa vẫn như cũ là tự nhiên một bộ phận có lẽ có một ngày nàng lại sẽ lấy mặt khác hình thức lại bắt đầu lại từ đầu liền phảng phất mùa đông kết thúc mùa xuân tiến đến đồng dạng đã minh bạch điểm này vì cái gì còn muốn bi thương thuốc thích đâu có phần này tinh lực không bằng đi thêm hoài niệm thương kiến diệu muốn phản bác nhưng lại tìm không thấy đối phương lý luận lỗ thủng chỉ có thể buồn buồn ngậm miệng lại mơ hồ trong đó hắn thậm chí cảm thấy phải cạ rỗ lăn nói có chút đạo lý chỉ là quá cực đoan c ả rộ lằn đang muốn tiếp tục trước đó chủ đề n g u y ệ t lỗ nhà ga phía bắc phương hướng lại có thê lương tiếng gào thét văng lên nga ô lần này tiếng gào thét càng thêm cao vút cùng thô kệch rõ ràng có biến hóa c ả rộ lằn nghiêng đầu nghe xong khẽ mỉm cười nói xem ra ta cũng phải hướng cái chỗ kia đi nàng chậm dãi đứng lên dùng tay trái ôm lấy tay phải thi lễ một cái c h í nhân vô kỷ thế giới mới đang ở trước mắt sau đó nàng vỗ xuống đạo bảo nước c h ả y bèo trôi đi hướng phía bắc c h í nhân là chấp thuế một loại khác xưng hô nhìn xem c ả rỗ lằn tên này đạo sĩ đi xa thương kiến r ư ợ u đơn giản giải thích một câu t ư ờ n g bạch miên sớm đã đứng lên ngắm nhìn c ả rỗ lằn cùng đỗ hành rời đi phương hướng đông nhiên nàng cười một tiếng thật là bọn hắn vì cái gì không định một chiếc xe không phải đi bộ lấy bọn hắn năng lực đây không phải chuyện quá khó khăn dáng ở bóng đêm bao phủ trên hoang dã buôn ba ai sẽ không có điểm ỉ vào mà dạng này người cũng không cần thiết cố ý kéo dài chờ thứ nhất phê di tích thợ săn phát động đại bộ phận nguy hiểm có thể là chuyện đột nhiên xảy ra bạch t h ầ n từ góc độ của mình phán đoán nói có thể là vì duy trì hình tượng thương kiến rượu từ người bình thường sẽ không nghĩ phương hướng nói không hiểu cảm thấy n g ư ờ i nói có chút đạo lý tường bạch miên suýt nữa bật cười ta là chỉ cái kia gọi đỗ hành lịch sử nghiên cứu viên về phần cạ r ô lằn nhà chính nàng đều nói muốn kiến thức trên đường đi đủ loại phong cảnh vậy dĩ nhiên là đi bộ tương đối tốt không đợi tổ viên nhóm mở miệng tưởng bạch miên ra vẻ đứng đắn nói ra nhất làm cho ta nghi ngờ là một cái vấn đề khác cái gì phụ trách đề phòng bốn phía long duyệt hồng có chút khẩn trương hỏi tưởng bạch miên nụ cười trên mặt r ố t cuộc giấu không được thương kiến diệu ngươi vì cái gì không có giống trước đó như thế tham dự đại hợp sướng nàng chỉ là lần đầu tiên nghe thấy đầm lầy chỗ sâu dị thường lúc thương kiến diệu có đi theo gào thét thương kiến diệu nhìn tổ trưởng một chút nghiêm túc nói ra ngươi thật ngây thơ bạch thần cùng long duyệt hồng kém chút cười ra tiếng đồng thời tưởng bạch miên không phản b ắ t được chỉ có thể sờ một cái lỗ thai nói ải ngươi nói cái gì thật là liền không thể lớn tiếng chút sao tính một cái ăn cơm ăn cơm dẫn đầu gặm s o n g lương khô cùng thanh năng lượng bổ túc túi nước về sau tưởng bạch miên nghiêm mặt nhắc nhở đêm nay muốn càng thêm cẩn thận một chút vừa rồi động tĩnh các ngươi cũng nghe thấy đợi đến bạch thần thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đều cho ra đáp lại tưởng bạch miên ngược lại cười nói bất quá nghỉ ngơi thời điểm cũng muốn nghỉ ngơi tốt ngày mai còn phải tiếp tục buôn ba mà lại muốn bắt đầu huấn luyện các ngươi tìm kiếm thức ăn năng lực cái này không chỉ chỉ đi săn cùng tìm kiếm còn có phần phân biệt những cái nào lá cây dễ cây có thể ăn những cái nào biến dị động vật những cái nào bộ vị có thể khẩn cấp những thứ đó ăn về sau nhất định phải tại bao lâu bên trong tiêm vào thuốc biến đổi gen những cái nào bùn đất có thể tạm thời sung làm đồ ăn đỉnh lần một lần hai các ngươi đừng tưởng rằng trước đó mấy ngày chính là đất s á m bên trên mạo hiểm đồ ăn coi như sung túc tình hồ giới chuyện này chỉ có thể gọi vũ trang du hành cái này nghe được long duyệt hồng một trận e ngại thương kiến r ư ợ u lại kích động tường bạch miên suy tư một chút nói bổ sung còn có không muốn bị những cái kia kỳ quái tôn giáo g lý luận mê hoặc mặc dù đây quả thật là có thể cung cấp nhất định tâm linh an ủi nhưng ở đất s á m loại hoàn cảnh này bên trong kỳ thật tương đương trôn tránh hiện thực hai họa ngầm rất lớn long duyệt hồng nhẹ gật đầu hiếu kỳ hỏi tổ trưởng Loại nhắc à y kỳ q u á nhở hoàn tất tượng bạch miên tiếp nhận long duyệt hồng nhiệm vụ tuần tra lên bốn phía cũng phân phó tổ viên nhóm đánh giá lại hôm nay tất cả thao nộ g một đêm này Bọn hắn không chương ó gặp c cái g bốn mươi tám thứ nhân thứ nhân nghe tới cái danh từ này về sau long duyệt hồng trong đầu nháy mắt xuất hiện hung ác ác độc dị dạng d ơ bẩn nguồn ô nhiễm cựu thị nhân loại các từ ngữ mặc dù hắn chưa bao giờ từng gặp phải thứ nhân nhưng sách giáo khoa cùng mọi người xung quanh đều là nói như vậy t ư ờ n g bạch miên tựa hồ có thể cảm ứng được long duyệt hồng lúc này đăm chiêu suy nghĩ ai một tiếng nói thứ nhân cùng nhân loại tại trên bản chất là một dạng chí ít sinh sản đều không có cách ly không đợi long duyệt hồng bọn người mở miệng lần nữa nàng phối hợp tiếp tục nói ra hắc thử chấn đám người kia r ử a vào bắt chuột an chuột sống qua thế giới cũ hủy diệt sau cái thứ nhất mùa đông nghe nói lúc kia khu vực kia chuột đều điên toàn bộ từ lòng đất trôi ra đầy khắp núi đồi đều là bọn chúng có toàn thân nát giữa có con mắt đỏ lên có không khác biệt công kích chung quanh vật sống Ê! kéo xa vẫn là nói về h ắ t thử chấn đám người kia vượt qua cái thứ nhất mùa đông về sau bởi vì bọn hắn nguyên bản ở khu vực ô nhiễm quá mức nghiêm trọng đã dẫn đến đại lượng cư dân tử vong bọn hắn chọn rời đi di chuyển đến bên này đáng tiếc ác mộng cũng không có như vậy kết thúc thân thể của bọn hắn dần dần sinh ra d ị biến mà lại có thể là ăn quá nhiều biến dị chuột nguyên nhân bọn hắn vậy mà càng lúc càng giống chuột À, ta không phải phương diện này chuyên g i a cũng không có làm qua cái gì nghiên cứu chỉ là thuận một kiểu nói này tóm lại bọn hắn lông tơ trở nên lại đen lại nhiều thân thể của bọn hắn luôn luôn c ò n g lưng móng tay của bọn hắn càng thêm cứng rắn cùng sắc bén trải qua mấy đời sinh sôi hiện tại hát thử chấn cư dân vóc dáng phổ biến thấp hơn một m bốn thích ở tại trong h u y ệ t động phi thường thiện ở đảo móc tương ứng bọn hắn đồ ăn chủng loại cũng biến thành càng thêm bệ b ộ n đồng thời bọn hắn e ngại mánh liệt ánh nắng chỉ có thể tại sáng sớm chạm vạng tối cùng trong đêm hoạt động bọn hắn cũng có rất nhiều tốt biến dị t ỷ như tại máy móc cùng điện tử phương diện rất có thiên phú một chút thế giới cũ đồ điện thiết bị lúc đầu đều hỏng đến không còn hình dáng bọn hắn chơi đùa sau một thời gian ngắn lại miễn cưỡng có thể dùng đương nhiên điều kiện tiên quyết là có đối ứng dây điện cùng linh kiện nói đến đây tượng bạch miên ai nha một tiếng kém chút quên nhắc nhở các ngươi không thể tại trước mặt bọn hắn nói h ắ c thử c h ấ n ba chữ này đây là trên hoang dã một ít kẻ lưu lạc cho bọn hắn khu dân cư lấy danh hiệu có mánh liệt kỳ thị tính mà h ắ c thử c h ấ n những người kia lại là lòng tự trọng tương đối mạnh cái chủng loại kia nội bộ công ty nha nói với thư nhân không lên có cái gì thống hận c h i tình nhưng ghét bỏ xem thường bài xích khẳng định là thiếu không được liền tiếp tục sử dụng s ư n g hô thế này công ty kia tại sao phải tiếp nhận bọn hắn lái xe bạch thần nhịn không được hỏi là một đã từng hoang dã kẻ lưu lạc nàng tao ngộ qua đến mấy lần thứ nhân cựu thị cùng vô duyên vô cơ tập kích lại thêm đối phương có thể mang đến ác n g ngoại hình nàng đối cái quần thể này nghiêm trọng khuyết thiếu hào cảm một ít thời điểm thậm chí xem như có trí tuệ sinh vật nguy hiểm mà đối đãi tường bạch miên im lặng một trận nói h á c thử chấn cư dân đối với nhân loại cũng không có quá sâu oán hận bọn hắn bình thường cũng đem mình coi là người bình thường nếu như không phải bọn hắn m ấ t cảm tự ti nội bộ công ty nhân viên đối thứ nhân lại tràn ngập thành kiến công ty có thể sẽ dần dần thu nạp bọn hắn mà không phải xem như bên ngoài phụ thuộc kỳ thật cũng không tính được phụ thuộc càng tiếp cận quan hệ hợp tác chúng ta dùng vũ khí đạn dược quần áo cũ nhất định đồ ăn cùng bọn hắn trao đổi bọn hắn siêu tập đến vật có giá trị đồng thời bọn hắn sẽ đem hát t r i ề u hoang dã bên trên trọng yếu tin tức thông qua vô tuyến điện chuyển về công ty đúng công ty hướng các người thu cũ quần áo đều là vì cùng loại giao dịch nói đến đây tưởng bạch miên dừng một chút công ty sẽ còn tại h ắ c thử c h ấ n chiêu mộ một ít thí nghiệm người tình nguyện ở phương diện này h ắ c thử c h ấ n cư dân đều phi thường nô nước tấp nập bọn hắn nguyện ý trả giá hết thệ đem đổi lấy hậu đại biến trở về người bình thường cơ hội tường bạch miên không có tại tự thuật bên trong thêm tình cảm của mình nhưng bạch thần vẫn như cũ nghe được cảm khái không thôi trên đất s á m công ty thanh danh chỗ bẩn ngay tại ở luôn luôn cùng sinh vật thí nghiệm liên hệ với nhau cùng các ngươi không có xâm nhập tiếp xúc trước ta nghe qua không ít nghe đồn đối thí nghiệm tương tự tràn ngập sợ hãi sợ hai có một ngày liền bị bản cổ sinh vật bắt lại đưa đến cái nào đó bí ẩn địa phương trở thành tà ác thí nghiệm vật hy sinh sợ hai bị dày vò đến tinh thần sụp đổ nhục thể biến đến dị trở thành quái vật liền ngay cả chết đều không cách nào lấy nhân loại bộ dáng chết đi mà hát thử chấn người vậy mà lại chủ động báo danh làm thí nghiệm người tình nguyện nghe song bạch thần lời nói này thương kiến diệu cùng long duyệt hồng mới phát hiện công ty tại ngoại nhân trong mắt lại có hình tượng như vậy quả thực liền như là phát thanh tiết mục bên trong một ít cố sự bên trong chùm phản diện cái này cùng bọn hắn từ nhỏ đến lớn nhận biết hoàn toàn không giống bọn hắn vẫn luôn tin tưởng nội bộ công ty là thế ngoại đào nguyên mà bên ngoài nước sôi lửa bỏng tường bạch miên nghe vậy cười một tiếng nghe được sợ hãi như vậy tại trong lòng ngươi ép rất lâu cho nên mới một hơi nói nhiều như vậy nàng lập tức nâng lên cánh tay trái làm ra khuất khuỵu tay động tác đâu n à y cá trình điện hình sinh vật chi giả chính là thí nghiệm thành quả còn có ghen cải tạo cũng thế thế nào tận mắt nhìn thấy những này có phải là cảm thấy không có dọa người như vậy rồi bạch t h â n trầm mặc không có trả lời hiểu tường bạch miên tự r ê u cười một tiếng nhìn thấy ta bộ dáng này ngươi sợ hơn nàng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thở hát ra có một chút ngươi nói rất đúng những người tình nguyện kia kết cục phần lớn không phải quá tốt trong xe dịp bầu không khí một chút c h ầ m n g ư n g hồi lâu không người nói chuyện qua m ấ y giây tường bạch miên quay đầu nhìn về phía thương kiến diệu oan trách nói loại thời điểm này ngươi làm sao không r a hạ cho đùa thương kiến diệu nghiêm mặt đáp lại nói làm một lập trí cứu vớt toàn nhân loại người tại cùng loại chủ đề bên trên chưa từng nói đùa cũng thế tường bạch miên một lần nữa ngồi thẳng thân thể lại cách một trận nàng chỉ về đằng trước nói rẽ trái vào trong núi đến bên này hát t r i ề u hoang dã bên trên xuất hiện một mảnh gò đồi có thậm chí có thể x ư n g là núi nhỏ mà hắc thử chấn liền ở vào trong núi dọc theo mấp mô con đường hành xử một trận t ư ở n g bạch miên nhịn không được quay xuống cửa sổ xe thật là trên dưới vận động khoảng cách cộng lại so tiến lên còn nhiều như thế ra ngoài một lần trở về khẳng định phải đại tu cái bệ phàn n á n bên trong t ư ở n g bạch miên bỗng nhiên ngẩm miệng lại nàng hơi nghiêng đầu cẩn thận cảm ứng một trận lông mày dần dần n h ă n lại hắc thử chấn phương hướng tín hiệu điện ít đến thương cảm cái này đã tiến vào nàng phạm vi cảm ứng đồng thời cũng nói hắc thử chấn gần vô cùng thương kiến diệu bản năng liền nâng lên cuồng chiến sĩ xuống trường đưa nó đỡ đến trên cửa sổ xe có phải hay không là nhận nguyệt lỗ nhà ga phía bắc những cái kia dị thường ảnh hưởng nơi này khoảng cách nguyệt lỗ nhà ga không gần nhưng cũng không phải q u á xa không tranh lệch nhiều nửa ngày liền có thể đến khả năng tường bạch miên gật đầu ngữ khí rõ ràng so vừa rồi ngưng trọng tổ trưởng cần mặc xương vỏ ngoài trang bị sao l o n g duyệt hồng không còn giống trước đó mấy ngày như thế nhất kinh nhất sạn g tương đối tỉnh táo dò hỏi có thể tường bạch miên đối không biết tình huống không có một chút khinh thị nàng lập tức phân p h ố nói ngươi đến mặc vì cái gì không phải thương kiến rượu long duyệt hồng bật thốt lên hỏi thương kiến rượu muốn đi theo ta tiến hát thử c h ấ n xương vỏ ngoài trang bị vào không được ách kỳ thật tiến vào được chỉ là không có cách nào phát huy tường bạch miên đơn giản giải thích hai câu thương kiến rượu đối này không có một chút ý kiến duy trì trầm mặc cao độ đề phòng khả năng đột nhiên đến dị thường chờ long duyệt hồng mặc tốt xương vỏ ngoài trang bị xe dịp tiếp tục hành xử hai ba phút sau tưởng bạch miên ra lệnh dừng xe nàng trợn chỉ chỉ phía trước rừng cây cùng bụi cây hắc thử chấn chính ở đằng kia long duyệt hồng mở đường vâng tổ trưởng long duyệt hồng dẫn đầu mở cửa xuống xe một nhóm bốn người tiến vào kia phiến tương đối rừng cây rậm rạp về sau tiến lên mấy phút đột nhiên nghe được một cỗ mùi vị quen thuộc kia là mùi máu tươi lần này phiền phức lớn t ư ờ n g bạch miên lập tức tự nói một câu tựa hồ đã nghĩ đến khả năng phát triển bưng súng phóng lựu i nàng hơi bước nhanh hơn đi hướng rừng cây một phía khác nơi đó có một mặt màu vàng xám vách núi vách núi bị cây cối cỏ dại che kín địa phương có một cái t ĩ n h m ị c hang h động càng thêm nồng đậm máu tươi hương vị từ bên trong tản mắt ra đó chính là hát thử c h ấ n t ư ờ n g bạch miên tiếng nói chìm mà không vùng đất thấp nói chỉ một cái liếc mắt nhìn lại long duyệt hồng liền minh bạch xương vỏ ngoài trang bị không cách nào tại hát thử c h ấ n bên trong phát huy nguyên nhân cái huyệt động k i a lối vào chỉ có một m bốn cao xương vỏ ngoài trang bị lại có giúp điều chỉnh cũng không đạt được trình độ này mà trong huyệt động rõ ràng sẽ càng thấp cứ như vậy mặc xương vỏ ngoài trang bị người tiến bản chất là hang động hát thử c h ấ n về sau ngay cả eo đều lưỡn không được sức chiến đấu tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều còn chưa tới gần chỗ kia hang động thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên liền cùng lúc nhìn về phía bên trái tại một gốc dưới cây trông thấy hai cỗ thi thể kia hai cỗ thi thể rất là thấp bé thân thể có cuộn mình khuynh ư ớ n g quần áo bị lột được sạch sẽ bọn hắn móng tay lại nhọn lại cứng rắn rõ ràng ố vàng bên ngoài thân có đại lượng màu đen lông tơ nhìn một cái tựa như là ô nhiễm nghiêm trọng khu vực cự hình chuột bất quá những cái kia lông tơ không tính dày đặc có thể xuyên thấu qua bọn chúng trông thấy dưới đáy có chút tái nhật làn g da cái này hai cỗ thi thể con mắt t r ò n tròn lưu lại biểu lộ hoảng sợ mà phất hận trên thân chung quanh nhuộm dần l ấ y xem ra c ù n g nhân loại bình thường không có gì khác nhau khác huyết loại gì có duyệt ị c tóc chút, h Thẳng thán giảng, trừ lông tóc nồng đậm một một tay giảng, lông nồng dáng người lồn một chút, móng điểm, đậm q á tái i kiến dị da một một cảm chút, nhuật chút, thương t không h làn rượu ấ cái này, hai tên chết hắc chấn cư dân cùng mình có cái gì trên bản chất khác hai đi i này tên dân mình trên bản thử gì b Long Duyệt hồng đã không phải lần đầu tiên trông thấy thi thể mặc dù vẫn có chút sợ hãi buồn nôn không nghĩ nhìn thẳng nhưng đã có thể khống chế lại chính mình hắn thêm một tiếng nói sẽ không đều chết hết đi tường bạch miên nghe vậy vô ý thức n h ư n g đầu nhìn về phía cái kia t ĩ n h m ị c h hang động nhất thời lại không có lập tức đi vào dũng khí nàng tựa hồ đã có thể dự đoán đến bên trong là cái dạng gì c h ẳ n g cảnh lúc này ngồi s ổ m xuống kiểm tra thi thể bạch thần nâng lên đầu trầm giọng nói ra chết bởi súng bắn tường bạch miên có chút h i ế p mắt hạ con mắt lẩm bẩm nói sẽ là ai làm nói xong nàng khẽ hít một cái khí cất bước đi hướng hắc thử chấn cửa vào không cần phân phó thương kiến diệu theo sát tại nàng đằng sau chương 49, h i ệ n trường tới gần h u y ệ t động cửa vào lúc t ư ở n g bạch miên dừng bước quay đầu hướng mặc lấy xương vỏ ngoài trang bị long duyệt hồng nói người ở đây đề phòng nàng nghĩ nghĩ lại bổ sung nhìn nhiều lấy chút ít bên ngoài rừng tây nếu là dịp mất đi ta cùng bạch thần ngược lại là không có quan hệ gì các ngươi liền có hưởng thụ rất nhiều chuyện nếu như tiến hành theo chất lượng đến nhân loại là có thể tiếp nhận cùng thích ứng nhưng nếu là một chút liền kéo đến địa ngục độ khó tuyệt đại bộ phận sinh vật đều sẽ trực tiếp sụp đổ vâng tổ trưởng đối với không thể tiến vào hát thử chấn chuyện này long duyệt hồng không chỉ có không có thất vọng ngược lại nhẹ nhàng thở ra từ chết ở bên ngoài những n à y hát thử chấn cư dân trên thân hãn tựa hồ đã có thể tiên đoán được động thảm trạng hoài nghi này sẽ đối với mình tinh thần tạo thành mánh liệt x u n g kích lưu lại cẩn trị liệu bóng ma tâm lý phân phó s o n g long duyệt hồng tường bạch miên xoay người túi người đi vào cái kia không sai biệt lắm một m bốn cao cửa hang bạch thần cùng thương kiến r ư ợ u riêng phần mình bưng vũ khí một trái một phải theo ở phía sau chỉ là một cái lưng eo đầu gối cong đến so sánh hung ác đi đường đều có chút gian nan một cái tương đối khá tốt bọn hắn không giống huấn luyện sổ tay bên trên giảng như thế trước tiên ở bên ngoài làm quan sát xác nhận đại khái tình huống lại vào bên trong mà là đầy đủ tin tưởng tổ trưởng đối yêu ớt tín hiệu điện năng lực cảm ứng ở phương diện này tưởng bạch miên đã hiện ra qua đầy đủ có độ tin cậy huyện động cửa vào chỗ còn có sắc trời chiếu rọi để người miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng tình huống chung quanh mà càng là bên trong càng là ưu ám cho đến đưa tay không thấy được năm ngón lúc này tường bạch miên đã xuất ra một cái s ắ c ngoài ngân bạch có rõ ràng hạt tròn cảm giác đèn tin sắp mở quan đẩy đi lên lệnh hoàng cột sáng bắn ra đem phía trước cái nào đó khu vực chiếu sáng lại phối hợp tiếp cận lối vào ánh sáng tự phát mang để thương kiến rượu sơ bộ trông thấy cảnh tượng trước mắt là cái dặn gì cái huyệt động này coi như rộng lớn chỗ càng sâu vẫn như cũ bị bóng tối bao trùm không nhìn thấy cuối cùng nơi này nguyên bản có từng cây thiên nhiên hình thành cột đá lúc này đã đều đứt gãy đại lượng hòn đá rêu xanh cho bùi từ đỉnh động rơi xuống bao trùm trên mặt đất mặt đất lấy tường bạch miên đèn tin chiếu dọi vị trí trung tâm làm nguyên điểm hiện hình tròn hướng ngoại phát tán ra hỏa diễm thiêu đốt vết tích n h ấ t tới gần nguyên điểm bên trong cái hố bên trong không nhìn thấy bất luận cái gì có thể xưng là hoàn hảo thi cốt chỉ có đếm không hết theo ị dịch t nát huyết tạp tại tàng đá, đất ở giữa. Cái hố bên ngoài trung bộ vòng tầng bên trong, một bộ lại một bộ thấp bé thi thể thân trái cùng hôn vùng bên ngoài vòng bên dạng, bên ngoài đá, Cái giữa. hố lại độ đ ở bộ bộ bộ bé n nhiều tàn tạ chỗ, tử trạng có chỗ, cực thê thảm. h tạ tử t ký e t ư ở n g bạch miên đèn pin di động thương kiến rượu lại trông thấy trung bộ vòng tầng bên ngoài tới gần sơn động vách đá chỗ khu vực biên giới là tình huống như thế nào đồng dạng có từng cỗ hát thử chấn cư dân thi thể lấy các loại trạng thái ngã trên mặt đất nhưng thân thể cơ bản hoàn chỉnh chỉ có nhất định t i ê u đốt vết tích mặt khác còn có bộ phận thô đen lông tơ còn x u ấ t lại bọn hắn có không nhìn thấy rõ ràng ngoại thương có phần lưng trước ngực có đạn x é rách ra đáng sợ miệng vết thương lại rất nhiều đều không có quần áo mà thương kiến rượu ánh mắt chiếu tới động trừ vỡ thành khối nhỏ bát xứ chén sành b ú n bát thứ gì đều không có bị lưu lại cảnh tượng như vậy không cần ai đến thuyết minh thương kiến rượu cùng bạch thần đều nháy mắt minh bạch một sự thật hắc thử chấn bị người đổ sát không còn t ư ờ n g bạch miên trầm mặc nhìn quanh một vòng thở dài nói có thức thể gánh là vai đạn ơ n binh tác chiến vũ khí phát tác vũ x đ ạ nhiệt áp. Không có tại chỗ chết, cũng có tại đáp ề u chuyên bị bắn bù. nghiệp. Đạn nhiệt Rất là cao bạo bom cùng nhiên liệu không khí bom kết hợp thể chủ yếu dùng để sát thương hang động cùng dưới mặt đất công sự che chắn loại này có hạn trong không gian đ ị n h nhân đạn nhiệt á p bạo tạc về sau sẽ hao hết chung quanh dưỡng khí phóng xuất ra đại lượng năng lượng sinh ra một cái cao tốc bành trướng hỏa cầu hỏa cầu này sẽ nương theo cao áp sóng sung kích càn quấy tại có hạn trong hoàn cảnh trình độ lớn nhất giết chết địch nhân phá hư thiết bị đối với hắc thử chấn loại này cửa vào chỉ có một m bốn cao địa phương xông tới cùng thích hướng loại hoàn cảnh này cư dân chiến đấu h i ệ n nhiên là không sáng suốt lựa chọn trực tiếp hướng bên trong phát xạ đạn nhiệt á p cùng các loại bom mới là biện pháp tốt nhất không có nhiều đội ngũ có được loại này bom một ít thế lực lớn đều không có bạch t h ầ n cố gắng để cho mình tỉnh táo đơn giản trả lời một câu mặc dù nàng là một kinh nghiệm phong phú trước hoang dã kẻ lưu lạc nhìn quen chiến đấu cùng giết chóc nhưng loại này trực tiếp giết sạch một cái thị trấn một cái khu dân cư sự tình nàng còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cái này thi thể đầy đất cùng t i t n át dù cho đều thuộc về thứ nhân cũng tràn ngập không cách nào nói rõ rung động cùng khủng bố bất kể như thế nào hắc thử chấn cư dân trừ bỏ thân cao móng tay cùng thể mao cùng nhân loại bình thường cơ hồ không có khác nhau bạch thần kỳ thật có từng thấy bị tàn sát khu dân cư nhưng kia cũng là tại thảm kịch phát sinh rất lâu sau đó trừ còn sót lại chút ít thi cốt cùng không người ở lại rách nát phòng ú c dấu vết khác sớm đã không còn tồn tại tường bạch miên gật đầu cầm ra đèn tin chia ra tìm một chút manh mối có lẽ có lẽ còn có mấy cái như vậy người sống sót đâu thương kiến diệu lúc này theo võ trang mang lên gỡ xuống đèn tin cùng chế thức rêu băng súng ngắn một tay chiếu sáng một tay cầm thương hướng khu vực biên giới đi đến hắn không cho rằng trung tâm vụ nổ điểm cùng chung quanh khu vực sẽ có người sống sót từng cỗ thi thể kiểm tra quá khứ thương kiến r ư ợ u trông thấy một cái đưa lưng về phía mình thân thể quận mình nữ tính nàng còn lưu lại quần áo tay chân thu nạp phảng phất đang ôm chặt lấy thứ gì đưa nó đặt ở dưới thân thi thể này mơ hồ có thể thấy được thô đen lông tơ phần lưng có ngưng kết lấy đỏ sầm huyết dịch vết thương xem xét chính là bị người bắn b ụ vốn là không người thương kiến r ư ợ u ngồi s ổ m xuống dùng đèn tin làm côn đ ồ n g đem cố này hắt thử chấn dân chấn thi thể lật lên có sáng lay động ở giữa thương kiến r ư ợ u trông thấy một cái tiểu nữ hải nàng mặc đầu rất cũ kỹ nhưng bộ phận địa phương tương đương sạch sẽ màu trắng váy liền áo bị tên kia trưởng thành nữ tính chăm chú ôm ở giữa ngực bụng chật mắt nhìn đi không bị đến một điểm tổn thương thương kiến diệu đem đèn tin phóng tới trên mặt đất ý đồ kiểm tra tên này tiểu nữ hài tình huống nhưng làm sao đều tách ra không ra tên kia trưởng thành nữ tính tay từ bỏ bản này có thể nếm thử về sau thương kiến diệu trông thấy tiểu nữ hài bộ mặt đỏ tím cùng trưởng thành nữ tính ngực bụng dán chặt lấy địa phương thì có đỏ sậm huyết dịch chảy ra vết tích hắn lập tức dùng ngón tay đo đo đối phương hơi thở cảm thụ hạ nhiệt độ cơ thể mấy giây trôi qua hắn động tác chầm d ã i thu tay lại bởi vì cái này chăm chú ôm ở cùng nhau hai cỗ thi thể lật lên thương kiến diệu rất nhanh mượn nhờ đèn tin quan mang phát hiện các nàng nguyên bản ngã xuống địa phương có một cái ở vào sơn động vách đá cùng mặt đất chỗ giao giới hướng chỗ sâu kéo dài lõm phía trên còn sót lại lấy rõ ràng móng tay đào ngấn mắt thấy cái này lõm thương kiến diệu phảng phất trông thấy lúc ấy hình tượng địch nhân trong tập kích một hát thử c h ấ n nữ tính dân c h ấ n chính gấp lợi dụng đào móc thiên phú cho mình hài tử sáng tạo một cái tị nạn không gian đáng tiếc cái này không thể nhanh hơn bom thương kiến diệu đưa thay sờ sờ vết lõm phát hiện nơi đó có một cái thiên nhiên hình thành lỗ hồng nhỏ mà trống rông bên trong tựa hồ có cái không biết là cái gì băng lãnh đồ vật tồn tại hắn đem thứ này móc ra mượn đèn tin q u a n mang phát hiện là một cái so ngón giữa cao một chút hình chữ nhật màu đen vật phẩm cái này vật phẩm chết lên mới có cái cùng loại tinh thể lỏng vi hình màn hình ở giữa cái dưới lưới biến phía bao là mấy trùm máy có nút, thì ô đây i ệ n năng thành m thanh. Thương kiến diệu đại học lúc học chính là điện tử, tự biệt học học chính nhiên không khó phân biệt ra kiến điện n được diệu đại cái lúc là à rách rách tràn cổ tức cùng khi dưới dưới tràn ngập cổ xưa khi tức đồ vật đến tột ngập đến đồ là cái gì. Đây là thế giới cũ ghi âm mút bị hắc thử chấn dân chấn xây xong cũng cải tiến qua ghi âm mút có lẽ là sớm rơi xuống chỗ lom xuống trống rông bên trong có lẽ là khoảng cách trung tâm vụ nổ điểm tương đối xa lại có nhân thể ngăn trở cái này thiết bị điện tử lại không có gì hư hao vết tích thương kiến rượu một gối ngồi s ổ m hơi chút nghiên cứu nhấn hạ cái nào đó n ú t bấm phanh phanh phanh súng vang lên âm thanh cùng các loại hỗn loạn động tĩnh bên trong một đạo non nớt tiếng nói lại sợ lại không hiểu hỏi mụ mụ mụ mụ bọn hắn tại sao phải giết chúng ta a một đạo hơi có vẻ chìm câm cùng run d ậ y tiếng nói hồi đáp bởi vì chúng ta là thứ nhân non nớt tiếng nói truy vấn cái gì là thứ nhân a hơi có vẻ chìm câm tiếng nói im lặng mấy giây mới trả lời đúng đấy chính là bị bệnh người kia non nớt tiếng nói càng thêm không hiểu thế nhưng là mụ mụ cũng bởi vì chúng ta bị bệnh bọn hắn liền muốn giết chết chúng ta sao ta ta biết sửa thiết bị điện tử ta rất hữu dụng phanh tiếng súng đột nhiên biến gần phảng phất đã đi tới cửa hàng ngay sau đó là làm sự vật rơi xuống tiếng vang lên ghi âm tùy theo im bặt mà dừng thương kiến diệu trầm mặc nghe xong một lần nữa đưa ánh mắt về phía kia hai cỗ thi thể bất luận là cái nào trưởng thành nữ tính hay là tiểu nữ h à i bộ mặt đều không có thô đen lông tơ rõ ràng tồn tại cạo qua vết tích xem ra sạch sẽ cái này liền cùng bàn cổ sinh vật rất nhiều nữ tính nhân viên đồng dạng đoạn này ghi âm âm thanh lượng không nhỏ chính hướng chỗ sâu đi tưởng bạch miên cùng mặt khác một bên bạch thần đều nghe được coi như rõ ràng các nàng đồng dạng trở nên dị thường trầm mặc hồi lâu đều không có ai nói chuyện không ai di động cách một trận tưởng bạch miên chậm chạp thở hát ra tiếp tục tìm kiếm manh mối thương kiến diệu đem chi kia ghi âm bút trịnh trọng bỏ vào túi láo bên trong sau đó cầm lên đèn tin một lần nữa xoay người đứng lên có sáng di động bên trong hắn trông thấy sơn động trên vách đá có một chút văn tự những văn tự này thuộc về tiếng đất s á m rõ ràng tồn tại rất nhiều năm rất nhiều nơi sớm đã mơ hồ không rõ hiển nhiên không phải h ắ t thử chấn dân chấn bị tập kích lúc lưu lại thương kiến diệu đem đèn tin đưa tới cẩn thận phân biệt tầm mười giây rốt cục nhận ra trong đó mấy cái văn tự thường du lịch qua đây kim cùng vui vĩnh viễn không tách ra lúc này tưởng bạch miên tựa hồ cũng nhìn thấy vật tương tự đung đưa đèn tin hơi xúc động nói ra cái này tại thế giới cũ hủy diệt trước còn giống như là cái cảnh điểm như thế thấp ai nguyện ý đến a nói xong nàng nhìn chăm chú vách đá hồi lâu một lát sau nàng rốt cục rời ánh mắt tìm kiếm lên khả năng tồn tại manh mối mười mấy phút sau ba người một lần nữa tại hang động lệch lối và o có ánh sáng tự phát địa phương đụng đầu tường bạch miên có chút tiếc rẻ nói ra h á c thủy trấn nhân chi trước liền có đảo ra hai đầu dự bị đường hầm chạy trốn đáng tiếc đạn nhiệt á p hoặc là khắc cùng loại bom tới quá nhanh mà kẻ tập kích đầu mối gì đều không có lưu lại bạch t h ầ n đáp lại nói tường bạch miên lắc đầu không phải không lưu lại mà là giải quyết chiến đấu về sau cố ý tốn hao thời gian làm xử lý chương năm mươi dấu vết để lại thương kiến diệu nghe vậy phảng phất đang suy nghĩ nói ra hung ác lưu loát sạch sẽ đây là một trận có dự mưu báo thủ hắn thấy chưa chắc là báo thủ nhưng khẳng định là có dự mưu có tính nhắm vào tường bạch miên nhìn lên trời quang minh triệt cửa hang suy nghĩ một chút nói không nhất định cũng có thể là là hát thử chấn cư dân bởi vì một ít sự t ì n h bại lộ bộ dạng bị người phát hiện cái huyệt động này mà vô luận bọn hắn thư nhân thân phận hay là bọn hắn từ công ty đổi lấy vũ khí đạn dược để dành qua mùa đông đồ ăn đều đủ để dẫn tới m á n h liệt tác ý đám t i ê u kẻ tập kích ban đầu đại khái không nghĩ tới muốn che giấu thân phận tiêu diệt vết tích bởi vì có được đạn nhiệt á p bản thân liền là một cái tương đối đặc thù rõ ràng có lẽ bọn hắn là đang chiến đấu kết thúc tìm kiếm vật tư lúc phát hiện bộ kia máy điện báo vô tuyến mới hoài nghi lên hắc thử c h ấ n cùng cái nào đó thế lực lớn thành lập liên hệ trở thành phụ thuộc sau đó vì không bị trả thù vội vàng quét dọn chiến trường bạch thân không thể phân biệt chuyện này là có dự mưu hay là ngẫu nhiên phát sinh chỉ có thể từ góc độ của mình cho ra một chút tương đối rõ ràng kết luận trước không cân nhắc động cơ hiện tại miễn cưỡng có thể xác nhận có thứ nhất kẻ tập kích đoàn đội có được tiêu chuẩn trở l ê n trật tự nếu không không có khả năng đem chiến trường quét dọn như vậy sạch sẽ cơ hồ không cho chúng ta lưu lại đầu mối gì cái này liền cơ bản có thể bài trừ bọn hắn làm ấ y cái cường đạo đoàn lâm thời chấp vá khả năng thứ hai có thể có được đạn nhiệt á p cùng đơn binh t á t chiến vũ khí nói rõ kẻ tập kích đoàn đội thực lực cũng tại tiêu chuẩn phía trên danh khí sẽ không quá nhỏ thấy thương kiến r ư ợ u tựa hồ có chút n g h i hoặc bạch thần bổ sung giải thích nói trên đất s á m rất ít có ẩn dấu thực lực đoàn đội chỉ có đầy đủ thể hiện ra tự thân cường đại mới có thể chấn nhiếp tùy tùng cùng địch nhân ở chung quanh chiếm cứ đầy đủ tài nguyên ở phương diện này có lẽ chỉ có thế lực lớn cùng kẻ độc hành cùng mấy người tiểu đội mới có thể ngoại lệ bất quá cái trước bên trong tuyệt đại bộ phận lúc trước cũng là một phát bắn ra liều toàn lực mới tạo dựng lên chỉ là thực lực đến cái nào đó cấp độ về sau mới làm lên một ít chiến lược t ì n h dầu diếm về phần đằng sau hai loại bọn hắn lúc chiến đấu hơn phân nửa cũng không có ẩn dấu thực lực chỉ là mắt thấy người ít có thể hữu hiệu không chế t ư ờ n g bạch miên lừ một tiếng mặt khác tình huống hiện tại còn có thể suy đoán ra một chi tiết kẻ tập kích chi ít tại hai mươi không ba mươi người trở lên nếu không không có như vậy sạch sẽ lưu l o á t liền giải quyết hết hắt thử chấn ngoại vi bọn thủ vệ c ũ chấn chấn như nếu g k như g để kẻ tập kích người ít lấy hát thử chấn hai ba trăm linh người quy mô tăng thêm bản cổ sinh vật cung cấp các loại vũ khí dù là đối diện trang bị khá mạnh cũng hoàn toàn có thể đẩy ngược ra ngoài đúng bạch thân nhìn không có bị đèn tin chiếu sáng khu vực từ bộ phận thi thể vết thương đạn bắn vết tích nhìn kẻ tập kích đoàn đội vũ khí cũng là tương đối tạc cơ hồ có thể bài trừ thế lực lớn quân đội khả năng đương nhiên có lẽ kẻ tập kích bổ thương chính là vì chế tạo loại này vết tích nhưng thế lực lớn quân đội căn bản không sợ bị trả thù không có làm như thế tất yếu thương kiến diệu dần dần quen thuộc dạng này thảo luận bắt đầu gia nhập vào cũng có thể bài trừ bắt nô đội đối bọn hắn đến nói có giá trị nhất chính là nhân khẩu đem toàn bộ hắc t ử chấn đồ sắt không còn không phù hợp phong cách của bọn hắn đúng vậy à dù là thứ nhân cũng là có thể đào quáng nhất là hắc thử chấn dân chấn càng là phương diện này hảo thủ coi như qua không được tâm lý cửa này sợ hãi bị truyền nhiễm tật bệnh xuất hiện biến lính dị cũng có thể đem bọn hắn cùng phổ thông quáng nô tách ra đơn độc biên đội vũ khí tầm xa giám sát tường bạch miên thuận miệng nói không có đi giảng cứu cái gì ngữ pháp nàng chất hỏi còn có khác sao thương kiến diệu suy nghĩ một chút nói kẻ tập kích đoàn đội chưa hẳn thật có ba mươi người trở lên Ta tâm thành là chỉ hạch tâm thành viên. bọn hắn hoàn toàn có thể lấy bảy tám cái hạch tâm thành viên mang k h ỏ a mười mấy cái ngoại lai phụ thuộc dù sao nhìn từ bề ngoài t h à n h thế rất lớn là được đợi đến chiến đấu kết thúc quét dọn chiến trường xử lý vết tích lúc thì từ kia bảy tám cái hạch tâm thành viên tự mình động thủ hoặc là giám sát cái này đồng dạng có thể đạt tới rất tốt hiệu quả tường bạch miên hài lòng gật đầu không bài trừ khả năng này tổng hợp phía trước nói những cái kia lại cân nhắc đến ghi âm trong bút đối thoại chúng ta có thể sơ bộ phát h ỏ a ra kẻ tập kích đoàn đội một chút đặc thù loại tình huống thứ nhất nhân loại đoàn đội số lượng tại ba mươi trở lên thanh danh không nhỏ làm việc tàn nhẫn kinh nghiệm phong phú có được đạn nhiệt áp đơn binh tác chiến các loại vũ khí khá cường lực trang bị không thuộc về hoặc là không phụ thuộc tại thế lực lớn trước mắt còn không tính quá khuyết thiếu đồ ăn loại tình huống thứ hai thì tăng thêm hoạch tâm thành viên không đến mười cái có đại lượng phụ thuộc hoặc là hợp tác đoàn đội điểm này tổng kết xong tượng bạch miên khỏe miệng hơi nhét lên nhưng không có mảy may vui vẻ nói ra loại tình huống thứ nhất hạng mặc dù cùng loại đoàn đội trên đất s á m không ít nhưng cũng tuyệt đối không nhiều ở vào phụ cận cùng gần nhất đi tới phụ cận càng là đến được chỉ cần cùng chung quanh hoang dã kẻ lưu lạc di tích đám thợ săn nhiều hơn tiếp xúc hẳn là rất nhanh có thể sàng chọn ra chủ yếu hiểm nghi người sau đó từng cái loại bỏ loại tình huống thứ hai nha có phụ thuộc có hợp tác đoàn đội liền mang ý nghĩa rất nhiều chuyện không có cách nào chân chính giữ bí mật nhiều người nhiều miệng tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi mặt khác những người kia thu hoạch vật tư trừ dùng riêng cũng sẽ giao dịch ra ngoài một bộ phận đây đều là manh mối đúng chờ chút cẩn thận tìm kiếm ngọn núi nhỏ này khu vực phụ cận nếu như là loại tình huống thứ hai không bài trừ kia bảy tám tên h ạ c h tâm thành viên tại sau khi chuyện thành công vì giữ bí mật đem phụ thuộc cùng những người hợp tác xử lý khả năng đang khi nói chuyện tưởng bạch miên vừa đi về phía cửa hang vừa nói lẩm bẩm các ngươi thật là vì cái gì không đến bên ngoài đi thảo luận ở đây không người khúc lấy đầu gối nói chuyện không khó thụ sao thương kiến diệu còn có chút đắm chìm trong hát thử chấn bị tàn sát không còn mang tới sung kích bên trong không nghĩ tới tổ trưởng đã cơ bản khôi phục bình thường c h ỉ ít mặt ngoài là như thế này đành phải tranh thủ thời gian đi theo đi tới bên ngoài đem đại khái tình huống cáo chi long duyệt hồng về sau thương kiến diệu chủ động hỏi tổ trưởng chúng ta tiếp xuống làm thế nào chưa tìm kiếm xung quanh khu vực nhìn có hay không giết người diệt khẩu vết tích bên ngoài tường bạch miên quay đầu nhìn hang động đây là sự kiện trọng đại trên xe không phải có khẩn cấp đạn tín hiệu sao bắn ra đi để công ty biết bên này xảy ra trạng huống ân phải đi cao một chút địa phương dạng này coi như ngoài công ty vây c h ạ m gác bởi vì cách quá xa không có phát hiện cũng sẽ có ở vào khác biệt địa phương phụ thuộc thế lực nhìn thấy đập điện báo thông chi cái này sẽ đem rất nhiều hoang dã kẻ lưu lạc cường đạo đoàn di tích thợ săn cũng hấp dẫn đến đây đi bạch thần hơi có vẻ lo âu đi theo nhìn về phía hắc thử chấn cửa vào tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu cũng thế đối những cái kia muốn dự trữ qua mùa đông đồ ăn ra hỏa đến nói đây đều là thịt ngon rửa sạch sẽ ướp một ướp phơi một phơi chính là thu hoạch lớn tổ trưởng n g ư ờ i nói thật đáng sợ long duyệt hồng nhịn không được hít vào một hơi tường bạch miên nhìn hắn một cái ta là cố ý nói như vậy vì chính là để ngươi cùng thương kiến rượu mau chóng thích ứng miễn cho đến lúc đó tận mắt nhìn thấy cảnh tượng tương tự nhận mánh liệt sung kích nhất thời bán hội chậm không đến a trên đất s á m gặp được cùng loại sự t ì n h sát xuất cũng không thấp nàng không có nói thêm nữa phương diện này sự t ì n h suy tư một chút nói dạng này chúng ta đến sát vách núi nhỏ hoặc là gò đồi đỉnh chóp thả đạn tín hiệu đem di tích thợ săn hoang dã kẻ lưu lạc hướng cái hướng k i a dẫn về phần công ty nha phiến khu vực này chỉ có hát thử c h ấ n cái này một cái người hợp tác chỉ cần không cao hơn tương ứng phạm vi mặc kệ là ở chỗ nào phát xạ khẩn cấp đạn tín hiệu đều chỉ sẽ dẫn đạo bọn hắn ngay lập tức hướng hắc thử c h ấ n g h ĩ nói nói t ư ở n g bạch miên nhìn về phía m ặ t xương vỏ ngoài trang bị long duyệt hồng n g ư ờ i ở chung quanh tìm một chút khá lớn tảng đá đem bọn nó đều chuyển về đến ngăn chặn huyệt động cửa vào đ ú n g dự bị thông đạo bên kia cũng phải ngăn chặn dạng này đã có thể phòng ngừa g i ã thú nghe hương vị tới phá đi vết tích lại có thể để tìm kiếm đến bên này di tích thợ săn hoang dã kẻ lưu lạc không có cách nào trực tiếp phát hiện hang động tồn tại ân lấy bọn hắn coi trang bị coi như phát hiện muốn đem ngăn chặn cửa hang mở ra cũng tương đối khó mà công ty người liền phi thường chuyên nghiệp long duyệt hồng nhẹ nhõm liền nghe rõ tổ trưởng lời nói bắt đầu tìm kiếm viễn siêu nhân thể cực hạn nhất định phải dựa vào xương vỏ ngoài trang bị mới có thể di chuyển tảng đá lớn đem phía ngoài thi thể đều sách về hắt thử c h ấ n về sau t ư ở n g bạch miên thương kiến d i ệ u bọn người vừa xử lý vết máu vết tích vừa nhìn bao trùm màu sắt đen kim loại khung xương long duyệt hồng vận đến tảng đá t r ư ớ c chắn dự bị lối ra sau phong huyệt động cửa vào tốt chúng ta về xe dịp đến địa phương khác thả đạn tín hiệu tường bạch miên nhìn chăm chú đống kia ngụy trang qua tảng đá mấy giây quay người mà đi mau lên xe lúc nàng dừng chân lại quay đầu nói ra thả xong đạn tín hiệu chúng ta liền tại phụ cận tìm ẩn nấp địa phương hạ trại về sau công ty người chạy đến trước chúng ta đều phải lưu tại bên này phòng ngừa n g o ạ i ý muốn nổi lên tình huống tránh hiện trường bị phá hư. mặt phá khác, hiện vặn cũng hư, bị vừa đối e m thành thị phế tích cùng tăng lữ giáo đoàn tình phế đoàn cùng lên. giáo lữ đi báo đưa đ ra đi lên. Đối với cái này an bài thương kiến diệu long duyên hồng cùng bạch thần cũng không có ý kiến cho rằng đây là tất nhiên phát triển so với đưa nước sạch trang bị loại bỏ chip loại này kéo tầm vài ngày thậm chí nửa tháng cũng không đáng kể tiểu nhiệm vụ chuyện bên này rõ ràng càng trọng yếu hơn đại khái phải đợi hai ba ngày tường bạch miên hơi lộ ra tiếu dung vừa vặn có thể rèn luyện các ngươi dã ngoại sinh tồn năng lực không đợi thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đáp lại nàng vây quanh ghế lái vị trí mở cửa xe ngồi lên mười mấy phút sau càng ngã về tây nam một tòa gò đ ồ i đỉnh thương kiến đến diệu bạch thần cùng long duyệt hồng an tĩnh đứng bên cạnh tường bạch miên không có lập tức dùng súng phóng lựu i bắn ra cựu điều tiểu tổ mang theo khẩn cấp đạn tín hiệu mà là chờ một hồi đợi đến đám mây thổi qua che khuất mặt trời k i a sáng trở nên ảm đạm mới bóc cỏ phích một tiếng sinh hồng hào quang trói mắt ở trên không nổ tung lên giống như một đoá nở rộ khát máu hoa tươi t r ư ơ n g năm mươi mốt phân đội thả xong khẩn cấp đạn tín hiệu thương kiến rượu bốn người mở ra d ị m trở lại h ắ t thử c h ấ n chỗ ngọn núi nhỏ kia tại trên sườn núi cái nào đó ẩn nấp địa phương hạ trại cứ như vậy bọn hắn có thể từ trên cao nhìn xuống giám thị kia phiến rừng cây nhìn phải t r ă n g có di tích thợ săn hoang dã kẻ lưu lạc đi qua tới gần h u y ệ t động cửa vào đã tháo ra xương vỏ ngoài trang bị long duyệt hồng chuẩn bị cho tốt lều vải về sau khó nén nghi hoặc lớn tiếng hỏi tổ trưởng ta có chuyện nghĩ mãi mà không rõ cái gì tường bạch miên rất tình nguyện vì tân thủ giải đáp nghi nan long duyệt hồng nhữ mày nói đám người kia vì sao cần phải tập kích hát thử trấn tại vừa phát hiện một chỗ thế giới cũ thành thị phế tích tình hô giới bọn hắn hoàn toàn có càng đơn giản biện pháp thu hoạch nhiều tài nguyên hơn không cần thiết đối vũ khí tương đối sung túc hát thử trấn hạ thủ ngươi không phải cũng nói qua sao hiện tại là di tích thợ săn cùng hoang dã những người lưu lạc có thể hòa bình ở chung thậm chí kết minh đặc thù hoàn cảnh dù sao ai cũng hy vọng có thể nhiều một chút giúp đỡ đi ứng đối trong phế tích cất dấu nguy hiểm tường bạch miên đầu tiên là gật đầu tiếp lấy cười nói hỏi rất hay bất quá nha mặc dù đại tiền đề là như thế này không sai nhưng tình huống cụ thể vẫn là phải cụ thể phân tích ta trước kia nhìn qua một bản thế giới cũ thư tịch phía trên đem cứng nhắc sử dụng hiện hữu nguyên tắc khái niệm tình huống không phân tích sự vật biến hóa phát triển cùng tương ứng tính đặc thù hành vi gọi là phạm chủ nghĩa giáo điều sai lầm cụ thể đến hát thử chấn sự tình bên trên chủ yếu có hai điểm khác biệt thứ nhất chúng ta vừa rồi cũng phân tích qua kẻ tập kích đoàn đội hoặc là c h í ít tại ba mươi người trở lên hoặc là có được bảy tám tên hạch tâm tinh anh thành viên mang bọc lấy đại lượng phụ thuộc mà vô luận là loại nào khả năng bọn hắn đều tuyệt đối được xưng ơ tụng thực lực mạnh mẽ lại thêm hiện trường có thể nhìn ra được vũ khí phối trí đạn dược tình huống hoàn toàn có thể đem bọn hắn cùng phổ thông di tích đoàn thợ săn đội hoang dã kẻ lưu lạc đội ngũ phân chia ra tới thứ hai hắc thử chấn làm thứ nhân khu dân cư chắc chắn sẽ không tại đại lượng nhân loại t u â n hướng phát hiện mới thành thị phế tích lúc thăm dò nơi đó nhiều lắm là tại bên ngoài s i ê u tập tình báo không có khả năng trở thành kẻ tập kích kia đoàn đội muốn phá o hôi dưới tình huống như vậy nếu như kẻ tập kích kia đoàn đội có lòng tin gần như không tổn hao hoặc là tổn thất không lớn giải quyết hết hắc thử chấn cư dân cầm tới không tính ít tài nguyên vậy bọn hắn hoàn toàn có lý do chế tạo như thế cùng một chỗ thảm án cứ như vậy dù cho cái thành phố kia phế tích quá mức nguy hiểm kẻ tập kích đoàn đội không dám tới gần bọn hắn cũng có đầy đủ thu hoạch không có hưởng phí đến một chuyến thấy long duyệt hồng liên tiếp gật đầu tưởng bạch miên nói bổ sung mà lại còn có rất nhiều ngoài định mức khả năng t ỷ như kẻ tập kích kia đoàn đội bởi vì quá khứ tao nộ g đối tất cả thứ nhân đều tràn ngập thống hận c h i tình tình nguyện tiếp nhận tổn thất cũng muốn giết chết bọn hắn t ỷ như bọn hắn là bởi vì nguyện lỗ nhà ga phía bắc có kỳ quái tiếng gào thét truyền ra mới chạy tới đây còn không biết nơi đó phát hiện mới một cái thế giới cũ thành thị phế tích t tí ỷ như hắc thử chấn bởi vì tự thân vị trí tới gần nguyệt lỗ nhà ga phía bắc khu vực sớm nhất phát giác được dị thường có phái người tới điều tra thu hoạch một chút để kẻ tập kích đoàn đội nguyện ý mạo hiểm đồ vật long duyệt hồng nghe được đầu choáng váng nhưng lại không thể không thừa nhận tổ trưởng nói rất đúng ở mọi phương diện tình huống cũng còn không có điều tra rõ ràng điều kiện tiên quyết sự tình xác thực tồn tại quá nhiều khả năng tường bạch miên không có lại giải thích nhìn quanh một vòng nghĩ mấy giây nói mấy ngày kế tiếp hai người chúng ta một đội thay phiên hành động tại doanh địa người phụ trách trông coi d ì m giám thị hang động khu vực ra ngoài người thì điều tra phụ cận có hay không giết người diệt khẩu vết tích hoặc là cái gì khác manh mối ừ m lần này ta cùng l o n g duyệt hồng một đội bạch thần cùng thương kiến diệu một đội vì cái gì a l o n g duyệt hồng bật thốt lên hỏi thương kiến diệu cười bởi vì ngươi yếu nhược đây không phải rõ ràng sao long duyệt hồng giống như là bị người đánh một quyền lại không có cách nào phản kích đồng dạng cả người trở nên có chút đ i ể u x ỉ u xác thực một lần nữa biên đội nguyên nhân không khó coi ra thương kiến diệu cho thấy giác tỉnh giả năng lực cùng đầy đủ tỉnh táo tăng thêm ghen cải tiến người thể phách tinh lực thân thủ cùng thiên phú tại cựu điều tiểu tổ bên trong thực lực đã có thể xếp tại hai cùng ba ở giữa khoảng cách gần h ạ hắn không hề nghi ngờ mạnh hơn b ạ c h thần vượt qua nhất định phạm vi về sau thiện ở ngắm bắn lại kinh nghiệm phong phú bạch thần vẫn là phải so hắn lợi hại một điểm cứ như vậy tiểu tổ mạnh nhất tưởng bạch miên cùng yếu nhất long duyệt hồng tổ đội đã có thể càng thêm hữu hiệu mà bảo chứng cái sau sinh tồn cũng có thể để cho hai cái tiểu đội thực lực càng thêm bình quân nghe tới thương kiến diệu trào phúng tưởng bạch miên liếc mắt nhìn hắn bất đắc dĩ biên độ rất nhỏ lắc lắc đầu lúc này phụ trách để phòng bốn phía bạch thần xen vào nói tổ trưởng kỳ thật không cần thiết mấy ngày gần đây nhất cũng không dùng tới xe d ị mặt trời tấm sạc điện có thể cho dự bị tin đi n ạ p điện không cần lo lắng xương vỏ ngoài trang bị hao tổn điện quá nhanh thời khắc mấu chốt dùng không được cũng thế tường bạch miên cười đối long duyệt hồng nói ngươi tiếp tục cùng bạch thần một đội ra ngoài thời điểm nhớ được mặc vào xương vỏ ngoài trang bị ha ha như thế một thao tác ngươi ngược lại thành t i ể u tổ bên trong mạnh nhất cái kia người a trọng yếu nhất quả nhiên vẫn là trang bị ta nhớ được có thiên cổ văn nói qua quân tử sinh phi dị dã thiện giả tại vợn long duyệt hồng tinh thần cấp tốc khôi phục chỉ cảm thấy tổ trưởng lời nói này nói thực tế là quá có đạo lý thương kiến diệu thì càng quan tâm một điểm nữa ta làm sao không có học qua bản này của văn bạch thần càng là nghe đều chưa nghe nói qua tưởng bạch miên hồi tưởng một chút nói khóa ngoại sách báo khóa ngoại sách báo nghĩ đến tưởng bạch miên nói qua mình có cái nhà sinh vật học phụ thần mà đây ít nhất là khoảng cách tầng quản lý chỉ thiếu chút nữa cấp d chín nhân viên có thể thu được đãi ngộ viễn siêu nhà mình long duyệt hồng lập tức thoải mái t h vâng tổ trưởng long duyệt hồng cùng bạch thần đồng thời lớn tiếng trả lời không có trì hoãn thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên rời đi chỗ bí mật hướng núi nhỏ dưới đáy bước đi bọn hắn cùng trước đó đồng dạng các mang hai thanh súng ngắn sau đó một cái vác lấy súng trường một cái bưng súng phóng lựu r a hát thử chấn trôi núi nhỏ đi tới thảm thực vật rậm rạp gò đổi khu vực về sau thương kiến diệu đột nhiên mở miệng nói tổ trưởng vì cái gì chúng ta không phải chờ công ty người đến không tự mình khai thác hành động truy tung đám kia kẻ tập kích tường bạch miên thả chậm bước chân nửa nghiêng người sang thể tương đương trực tiếp nói ra vì an toàn của các ngươi chúng ta có xương vỏ ngoài trang bị có đầy đủ hỏa lực hoàn toàn có thể đối phó kẻ tập kích kia đoàn đội không có quá lớn nguy hiểm thương kiến diệu biểu lậu nghiêm túc nói tường bạch miên nhìn xem ánh mắt của hắn bình tĩnh đáp lại ta biết trong lòng ngươi có cố khí nàng dưng một chút nhanh chóng thở hát ra ta cũng có nhưng chiến đấu bên trong đạn là sẽ không mọc con mắt sẽ không bởi vì dung mạo ngươi đẹp trai là tân thủ liền đối ngươi có bao dung t r ì tâm liền tránh ngươi vừa vặn tương phản bọn chúng càng thích dạng này người lại nói ngươi làm sao xác định kẻ tập kích đoàn đội không có đối phó quân dụng xương vỏ ngoài trang bị năng lực bọn hắn đều có thể làm đến đạn nhiệt áp có chút khác cường lực trang bị ta một chút cũng sẽ không kỳ quái chúng ta trước tiên có thể truy tung trinh sát xác nhận tình huống sau lại cân nhắc muốn hay không tập kích nếu như chuyện không thể làm liền rút về đến chờ công ty người thương kiến diệu vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định tường bạch miên xoay thân thể lại bên cạnh đi lên phía trước bên cạnh nói ra không nên đem truy tung trinh sát nói đến đơn giản như vậy tại bộ an toàn gánh vác trinh sát chức trách nhân viên khẳng định là tương ứng trong đội ngũ xuất sắc nhất mấy người một trong nếu như ngươi cùng long duyệt hồng kinh nghiệm đều đầy đủ phong phú vậy ta xác thực muốn nếm thử một chút nhưng bây giờ nhà ngươi có thể bảo chứng trinh sát thời điểm không bị phát hiện sẽ không tại chỗ dẫn bạo chiến đấu tại một cái thành thục trong đoàn đội không phải nói mỗi người cũng không thể phạm sai lầm mà là lúc có người phạm sai lầm thời điểm thành viên khác biết làm như thế nào để ngủ khi ta cùng bạch thần phạm sai lầm ngươi cùng long duyệt hồng có thể cấp tốc bổ cứu lúc chúng ta cựu điều tiểu tổ liền có thể đ ế m thử những chuyện tương tự nói đến đây tưởng bạch miên liếc bước nhanh đuổi kịp thương kiến diệu một chút ngươi vừa rồi không còn đang đả kích long duyệt hồng muốn để hắn tự tin bị hao tổn khảo hạch không h ợ p cách rời khỏi cựu điều tiểu tổ sao hiện tại liền không lo lắng truy tung kẻ tập kích sự tình đối với hắn tạo thành nguy hiểm rồi à ta hiểu ngươi nghĩ là đến lúc đó mình mặc xương vỏ ngoài trang bị xông vào kẻ tập kích đoàn đội đại s á t đặc s á t để long duyệt hồng chỉ cần nhìn xem nói nói tưởng bạch miên cười một tiếng ngươi không phải muốn cứu vớt toàn nhân loại sao sao có thể ngay tại lúc này mạo hiểm lớn như vậy nếu như ngươi tại chỗ chiến tử ai đến gánh chịu cái kia thần thánh sứ mệnh tổ trưởng không nên đem tham sống sợ chết nói đến như thế đường hoàng thương kiến r ư ợ u kém chút bị vòng vào đi đón lấy hắn nghiêm mặt nói ra tự có kẻ đến sau ây ta k h ô người rõ ràng n g ngược lại nói, ta phải cho Duyệt không có có kết tử, hôn, không có sinh hạ tử. nếu là cứ như hưởng hải đi, hạ là phải cũng thường xuyên mạo hiểm thương kiến diệu lời nói đổi lời nói mà hỏi thăm tường bạch miên chừng giá hỏa này một chút không có lúc trước thống nhất hôn phối thời điểm ta đang nằm tại trong bệnh viện lúc nào cũng có thể chết mất về sau dựa vào làm người tình nguyện tiếp nhận ghen cải tạo mới sống tiếp được ha ha dù sao không làm cũng là chết không bằng liệu một phát kết quả coi như may mắn lại sau này bởi vì ghen cải tạo tình huống còn không công khai không xác định có cái gì thai hoàng ẩm còn chờ tại tiến một bước quan sát cùng chờ đợi các loại thí nghiệm cho ra càng có sức thuyết phục số liệu t ỷ như di c h u y ể n tính ổn định cho nên vẫn không có tham dự hôn phối tường bạch miên đ ỗ n g nhiên nhữ mày ta và ngươi nói cái này làm cái gì tình huống của chúng ta có thể giống nhau sao ta tuyệt đại bộ phận thời điểm mạo hiểm thì mạo hiểm vẫn là có không nhỏ nắm chắc nàng không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này chuyển hướng nói ngươi là bởi vì nàng chỉ chỉ đầu của mình cho nên mới từ bỏ thống nhất hôn phối thương kiến diệu thản nhiên hồi đáp mặc dù ta xác thực có phương diện này vấn đề không đợi hắn nói xong tưởng bạch miên buồn cười hỏi ngược lại chính ngươi cũng biết ta thương kiến diệu không để ý tới nàng tiếp tục nói ra nhưng bình thường không bình thường biểu hiện có rất lớn một bộ phận nhưng thật ra là cố ý vì cái gì tường bạch miên truy vấn thương kiến diệu ánh mắt lóe lên một cái nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa ta không muốn tiểu hài cũng không muốn để một vị nữ tính lo lắng chương 52, b ố n cây đợi thỏ tường bạch miên bản năng làm ra a hình miệng nhưng cấp tốc liền đóng lại không có phát ra âm thanh nàng đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía phía trước bước chân thông thuận vượt qua một lùn bụi cây sau đó giống như tùy ý cười nói ta luôn cảm thấy ta khả năng có một cái ẩn tàng thiên phú chính là khiến người ta cảm thấy thân cận ở bên cạnh ta sẽ trở nên an tâm nguyện ý nói ra một chút động lại tại đáy lòng bờ l n dầu lại không phải cái gì nhất định phải nghiêm ngặt bảo mật sự tình thương kiến diệu không quá đồng ý tưởng bạch miên thuyết pháp nhưng cũng bởi vậy từ trước đó lời nói chế tạo tình cảnh bên trong thoát khỏi r a ha ha nói đùa tưởng bạch miên phảng phất đang suy nghĩ nhẹ gật đầu nhưng thật ra là mọi người cùng nhau kinh lịch hai lần nguy nan ngươi lại bại lộ giác tỉnh giả bí mật này cho nên giữa lẫn nhau có coi như không tệ tín nhiệm ngươi có nghe hay không qua một câu nói như vậy cấp tốc rút ngắn hai người quan hệ phương tức là để song phương cộng đồng có được một cái bí mật nhỏ còn có chúng ta đây cũng là bạn cùng chung hoạn nạn vừa rồi chứng trạc đàng hoàng thương kiến diệu đột nhiên n ở nụ cười ngươi làm sao xác định loại này tín nhiệm không phải ta dùng giác tỉnh giả năng lực sáng tạo tường bạch miên cẩn thận hồi tưởng phát hiện càng không có cách nào bài trừ khả năng này dù sao thương kiến diệu cùng máy móc tăng lữ tịnh pháp nắm tay từ biệt cảnh tượng đó thực tế là quá làm cho người ấn tượng khắc sâu mà lại thương kiến diệu cũng đã nói nếu có thể ở chung quanh nhân tế hỗ động bên trong hình thành tuần hoàn chứng minh bị ảnh hưởng người cơ hồ không có cách nào dựa vào mình phát giác được dị tưởng chỉ có chờ thoát ly tương ứng hoàn cảnh mới có thể phát hiện không đúng ha ha nói đùa thương kiến diệu dùng tưởng bạch miên phương thức đáp lại nàng t ư ờ n g bạch miên nghiêng đầu lường hắn một cái ta k è m chút rút x u ố n g ngươi biết không nàng thu tầm mắt lại lẩm bẩm nói ra mặc dù ngươi đúng là đang nói đùa nhưng ta cũng phải phòng bị tình huống tương tự bản thân thiết trí mấy cái lo d i ệ p nghiệm chứng ừ n biện pháp đơn giản nhất là mỗi ngày trên giấy c h ỉ bên trong ghi chép mấu chốt tin tức sắp sửa lúc lật xem cứ như vậy nếu như trước sau xuất hiện mâu thuẫn lập tức liền có thể tỉnh ngộ lại không thể không nói nhật ký loại vật này vẫn rất có dùng g i á p tỉnh giả năng lực không phải văn năng thương kiến diệu bổ sung một câu t ư ờ n g bạch miên không có nói thêm nữa tiếp tục cùng thương kiến diệu cùng một chỗ tại mảnh này gò đổi khu vực tìm kiếm dấu vết để lại không sai biệt lắm sau một tiếng nàng nhìn quanh một vòng nói t r u n g quanh khu vực thực tế là quá lớn hoàn cảnh cũng phức tạp chỉ dựa vào chúng ta hai cái từng bước từng bước đi không có m ư ờ i ngày nửa tháng căn bản không có cách nào hoàn thành hữu hiệu tìm kiếm thương kiến diệu không có mở miệng bởi vì hắn trông thấy tổ trưởng trên mặt vẫn như cũ treo tiểu dung rõ ràng đã có biện pháp quả nhiên tường bạch miên đưa ánh mắt về phía hắn cười nói ra chúng ta về trước đó thả khẩn cấp đạn tín hiệu tòa kia gò đồi thương kiến diệu trong lòng khẽ động mơ hồ nắm chắc đến một chút cái gì tường bạch miên tiếp tục nói ra ở nơi đó nhất định có thể đụng phải không ít di tích thợ săn hoang dã kẻ lưu lạc vừa vặn hướng bọn hắn nghe ngóng tình hình bên d ư ớ i báo nhìn gần nhất có cái gì cỡ lớn cường đạo đoàn hoặc là nguy hiểm đội ngũ ở chung quanh khu vực g ầ n hiện nói đến đây nàng lộ ra trước đó trọng thương t ỉ n h pháp sau cái chủng loại kia tiêu dung nếu như ngươi là kẻ tập kích kia đoàn đội thủ lĩnh nhìn thấy trước đó làm phiếu mua bán lớn lại tận lực biến mất đội ngũ dấu vết địa phương có dị thường phát sinh ngươi có thể hay không phái chút không liên hệ người đi khẩn cấp đạn tín hiệu phát xạ khu vực điều tra tình huống cụ thể dù sao khẳng định sẽ có đại lượng di tích thợ săn hoang dã kẻ lưu lạc đi qua xen lẫn trong bên trong ai cũng không phân biệt được đến lúc đó nếu như có thể nhờ vào đó nắm giữ h ắ c thử c h â n phía sau là cái nào thế lực lớn cũng có thể sớm làm chút có tính nhắm vào chuẩn bị thương kiến diệu bừng tỉnh đại ngộ bọn hắn sẽ không p h ả i mình hạch tâm thành viên tới điều tra thậm chí sẽ không tìm phụ thuộc bọn hắn người lớn nhất có thể là trực tiếp thuê chân chính hoạt động tại phụ cận hoang dã kẻ lưu lạc cứ như vậy cho dù là cạm b ấy cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì tựa như không có ai có thể tại trong hồ tìm ra một d ọ n bản chất đặc biệt nhưng bề ngoài không có gì dị thường nước thương kiến diệu nghĩ rõ ràng về sau cảm thấy nghi hoặc mà hỏi thăm tổ trưởng ngươi hẳn là đã sớm nghĩ kỹ điểm này vì cái gì chúng ta không trực tiếp ở bên kia trông coi những cái kia di tích thợ săn hoang dã kẻ lưu lạc ở đâu ra nhanh như vậy khổ đợi ở bên kia không có ý nghĩa gì không bằng mang theo các ngươi quen thuộc hạ tìm kiếm chuyện này tường bạch miên lật cổ tay nhìn xuống màu đen đồng hồ điện tử trên lệnh thời gian không nhiều chúng ta đi qua đi Chờ trở về tới phát xạ khẩn cấp đạn tín hiệu gò đồi thương kiến diệu mới phát hiện trước đó tìm kiếm vậy mà cũng là tại hướng bên này gần lại hai người hơi cải biến phương hướng về sau đi bộ chỉ dùng mười phút liền đến điểm đến nói cách khác tưởng bạch miên xác thực không phải lâm thời mới nghĩ đến tương quan vấn đề mà là sớm có dự mưu liền ngay cả siêu tầm lộ tuyến đều là sớm kế hoạch xong quan sát mấy phút thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên tìm tới vị trí tốt nhất bỏ lên trên một gốc cây giám sát lên thông hướng mảnh này gò đổi mấy đầu con đường lại qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ lục tục ngao ngoe có di tích thợ săn cùng hoang dã kẻ lưu lạc đổi tới hướng gò đổi đỉnh mà đi bọn hắn đều tương đương cẩn thận giữa lẫn nhau phân biệt rõ ràng nhưng lại không xâm phạm lẫn nhau dù sao dị thường điểm chung quanh là có phải có thu hoạch còn không xác định trước ra tay đánh nhau thực tế là quá ngu xuẩn lại qua một trận tượng bạch miên vua xuống thương kiến rượu bà vai chỉ, chỉ bên trái con đường nàng không có mở miệng nói chuyện bởi vì nàng không cách nào xác định thanh âm của mình đến tột u cùng lớn bao nhiêu cho nên chỉ có thể dùng động tác ra hiệu thương kiến diệu tùy theo nhìn qua trông thấy hai cái lén lén lút lút sợ hãi rụt rè nam tính hoang dã kẻ lưu lạc bọn hắn từ ở bề ngoài nhìn không ra cụ thể tội tác điểm giống nhau là làn da thô giáp khô n ư ớ c phơi rất đen tóc lại dầu lại dính dối bời địa chi cạnh trên mặt sợi dâu không biết bao lâu không có cạo qua mặt ngoài dính lấy nơi phát ra không rõ các loại vết bẩn trong đó một cái lồng lấy màu xanh đậm lỗ rách áo len bên trong là dầu m ỡ đến phát cứng rắn nhìn không ra nguyên bản màu sắc quần áo trong bên ngoài khoác không co coi eo rõ ràng không vừa vặn màu đen quần áo dưới chân là màu xanh quân đội dép mủ bên hông hắn cải lấy một thanh lấp l ó é kim loại sáng bóng màu đen súng ngắn trong lòng bàn tay cầm đem thật dài phiến trạng đao thương kiến diệu cảm thấy cái này cùng tài liệu giảng dạy bên trên dưa hấu đao rất giống một cái khác chăm chú bọc lấy màu đen cũ áo đông xuyên thấu qua kia từng cái rõ ràng lỗ lớn có thể trông thấy bên trong đ ô n g áp s ú c tại một khối biến đen căng lên h á n tựa hồ không có súng ống trên lưng khác là thanh mải đến rất sắc bén truy thủ hai tay cầm một cây gậy bóng chày trên vai dựng đầu vô cùng b ậ n cực đoan khô quắt túi có vấn đề gì sao thương kiến diệu thấp giọng hỏi cái này cùng trước đó tới hoang dã kẻ lưu lạc cơ hồ không có gì khác biệt chỉ là càng thêm khó coi một điểm ta tường bạch miên phát ra một thanh âm trong giọng nói lộ ra rõ ràng hỏi tham ý vị thương kiến diệu dây hiểu tổ trưởng ý tứ vội vàng nói lại thấp một điểm trải qua hai lần điều chỉnh thử tường bạch miên cuối cùng ngăn chặn mình tiếng nói ngươi không cảm thấy hai cái này hoang dã kẻ lưu lạc trang bị quá kém sao hoang dã kẻ lưu lạc trang bị kém không phải chuyện rất bình thường sao thương kiến diệu hỏi ngược lại đúng tường bạch miên không có phủ nhận vừa nhìn kia hai cái kẻ lưu lạc bên cạnh cân nhắc nói trọng điểm ở chỗ hành vi của bọn hắn cùng bọn hắn trang bị ở giữa có mâu thuẫn dưới tình huống bình thường chỉ có một thanh súng lục nhỏ cùng mấy món vũ khí lạnh hoang dã kẻ lưu lạc căn bản không dám nhóm đầu tiên đổi u tới loại này có dị thường phát sinh địa phương tới chỉ cần xuất hiện tranh đấu bọn hắn cơ hồ không có năng lực tự bảo vệ mình đối với loại này hoang dã kẻ lưu lạc đến nói bọn hắn sẽ tại nửa ngày thậm chí sau một ngày lại tới nhìn có thể hay không lật đến điểm ăn cơm thừa rượu cạn đến lúc kia cạnh tranh đối thủ đều là không sai biệt lắm người bọn hắn không đến mức không có chút nào sức chống cự thương kiến diệu nghe được khẽ gật đầu cái này liền giống rất nhiều động vật lấy mảnh thu đi săn sau lưu lại hư thối thi thể làm thức ăn nói cách khác hai cái này hoang dã kẻ lưu lạc có nhất định xác suất là bị người bức bách tới mà ai lại sẽ không có việc gì bức bách hai cái không có gì năng lực hoang dã kẻ lưu lạc tới điều tra dị thường tường bạch miên đây là đem dạy bảo ẩn chứa tại trong thực tiễn nghe vậy cười nói đúng ngươi có thể để cho bọn hắn trở nên thân mật đem tương ứng tình huống trực tiếp nói cho chúng ta biết sao thương kiến diệu nhìn xem càng ngày càng gần hai tên hoang dã kẻ lưu lạc thản nhiên nói ra nếu như chỉ có một cái không có vấn đề hai người đều ở đây bọn hắn có không nhỏ khả năng lẫn nhau chứng kiến dẫn đến suy luận mất đi hiệu lực nếu là tách ra trước ảnh hưởng một cái sau đó lại cùng tiến tới ảnh hưởng một cái khác cũng có thể tường bạch miên so cái ok thủ thế cái này đơn giản đổi súng nói xong nàng cùng thương kiến diệu trao đổi súng phóng lựu cùng súng trường một giây sau tượng bạch miên đ ố n g nhiên nhảy xuống rơi xuống kia hai tên hoang dã kẻ lưu lạc trước mặt sau khi rơi xuống đất nàng cấp tốc nâng lên súng trường lạnh lùng chỉ vào cái kia mặc lỗ rách áo len bên hông cải lấy súng ngắn nam tử mà cơ hồ là đồng thời nàng phần eo hơi đổi đùi phải ba đá ra ngoài như là một cây đột nhiên kéo căng roi một cước này không hề nghi ngờ không có đá chúng lại dọa đến cái kia cầm gậy cầu côn nam tử về sau nhanh chóng thối lui ngã nhào trên đất hắn nhìn tưởng bạch miên trong tay xuống trường không chút do dự từ bỏ đồng bạn lộn nào lảo đảo đầu cũng không dám về hướng nơi xa chạy trốn cai lấy súng ngắn cầm dưa hấu đao nam tử từ đầu đến cuối bị x u ố n g trường chỉ vào một cử động cũng không dám lúc này thương kiến r ư ợ u nhảy xuống theo cười nói ra không cần khẩn trương chúng ta không có ác ý hắn vừa ra hiệu tưởng bạch miên đem nòng x u ố n g xuống, xuống. vừa thừa dịp đối diện nam tử mở mịn thời khắc mở miệng nói ra ngươi nhìn các ngươi là đến tìm kiếm tình báo chúng ta cũng là đến tìm kiếm tình báo các ngươi là nhân loại chúng ta cũng là loài người cho nên nam tử kêu biểu lộ dần dần sinh động cuối cùng lộ ra tiếu dung huynh đệ a hô lên sưng hô thế này lúc hắn vội ý thức nhìn tưởng bạch miên chỉ thấy đối phương đã thu hồi súng trường không có biểu hiện ra mảy may để ý thế là càng thêm tin tưởng lên mình suy luận cùng phán đoán huynh đệ a thương kiến diệu học đối phương nhiệt tình chào hỏi là ai để các ngươi tới a chương năm mươi ba linh cẩu dẫn theo dưa hấu đao nam tử ai một tiếng đừng đề cập đều là bị lão con rơi bước tới ta một mực cho hắn nói chờ một ngày chờ một ngày hắn chính là không nghe tường bạch miên vô ý thức muốn hỏi lão con rơi là ai nhưng hẽ miệng về sau lại lý trí đóng lại kỳ thật thương kiến diệu cũng dự định hỏi như vậy bất quá hắn lo dịp năng lực trinh thắm nói cho hắn đây nhất định sẽ hư hao s o n g phương huynh đệ quan hệ làm cho đối phương sinh ra nghi ngờ cảm xúc nếu là huynh đệ làm sao có thể không biết lão con rơi là ai hắn nở nụ cười lão con rơi à? hắn làm sao vội vã như vậy hắn có thể có biện pháp nào còn không phải bên kia có người thúc sách dưa hấu đao đường màu đen súng ngắn nam tử v ố t v ố t mình dầu mờ chi lăng tóc sầu mi khổ k i ể m nói đám người kia một câu không tốt liền sẽ giết người ai dám qua loa à? đám người kia thương kiến r ư ợ u cố ý cho thấy nghi ngờ biểu lộ ta lúc này mới bao lâu không có trở về liền xảy ra chuyện rồi mặc dù hắn rất muốn trực tiếp hỏi đám người kia là ai nhưng vẫn là kềm chế tính tình sách dưa hấu đao nam tử sửng sốt một chút tựa hồ không nghĩ tới đối diện huynh đệ đã có một đoạn thời gian không có trở về qua mấy giây sau hắn lại một lần thở dài đừng đề cập từ khi linh cầu bọn h ắ n đến chúng ta ngay cả ổ đều không có ngủ mấy cái lao nhân tại trong đêm chết quóng nói đến linh cầu lúc hắn bản năng nhìn quanh một vòng tựa hồ đang sợ bị ai nghe tới linh cầu thương kiến diệu thì nghiêng đi đầu nhìn về phía t ư ở n g bạch miên nhìn kinh nghiệm phong phú tổ trưởng phải c h ẳ n g có nghe qua cái tên hiệu này t ư ở n g bạch miên thần sắc chầm ngưng mấy phần như có điều suy nghĩ gật đầu thao mụ hắn linh cầu thương kiến diệu tận lực văng t ủ c sách dưa hấu đao nam tử phản phất muốn cùng chửi mắng vài câu nhưng cuối cùng vẫn là không dám ở mức nói hắn không có mẹ nói đến đây cái này bề ngoài nhìn không ra cụ thể tuổi tắc nam tử hồi ư ớ c nói ra lúc ấy ta mới mười mấy tuổi linh cậu còn không có trở thành cường đạo nghe nói mẹ hắn là bị không biết nơi nào lưu thoáng tới một bang thứ nhân cho ăn thương kiến rượu mặt mày khẽ nhúc ních v ậ t thốt lên hỏi là thử nhân làm hắn tử tưởng bạch miên nơi đó biết hát thử chấn cư dân ở chúng quanh nhân loại trong miệng gọi thử nhân cái này đồng dạng là một cái tràn ngập kỳ thị xưng hô không phải dẫn theo dưa hấu đao nam tử lắc đầu đám kia thử nhân ở chỗ này đều mấy chục năm ta xuất sinh trước bọn hắn liền đến lại am hiểu thu thập cùng đào móc cái gì đều tìm được đến cái gì đều ăn không phải khắp nơi lưu thoàn cái chủng loại kia thương kiến diệu im lặng mấy giây nói linh cầu bọn hắn đến bên này làm cái gì nói là nói là nguyệt l ô nhà ga bên kia có phát hiện gì lao con rơi hỏi qua linh cầu người cũng không rõ ràng đang phái người điều tra sách dưa hấu đao nam tử nói xong điều tra hai chữ đ ỗ n g nhiên nhớ lại nhiệm vụ của mình lập tức lại trở nên sầu mi khổ kiểm cũng không biết bên này có cái gì dị thường hôm nay nếu là không có hồi báo kết quả linh cẩu người nói không chừng sẽ đem ta ném đi cho cho ăn chó thương kiến r ư ợ u vô ý thức hỏi sách dưa hấu đao nam tử nhổ ra c ụ c đ ờ m linh cẩu nuôi đầu rất hung chó liền cùng thân nhi tử một dạng hắn còn luôn luôn nói chúng ta vô dụng một t r ọ i một không ai thắng được hắn chó còn không bằng cầm cho cho ăn t ả hoán xong nam tử này mong đợi hỏi huynh đệ người ở bên này có phát hiện gì cái gì cũng không có thương kiến diệu thành thật trả lời trước đó thả pháo hoa người s ớ m rút cái gì đều không có lưu lại dạng này a vậy bọn hắn thả cái gì pháo hoa ách lao con rơi nói là cái gì đạn tín hiệu sách dưa hấu đao nam tử tựa hồ nghĩ như vậy trở về thương kiến diệu nhìn trước đó cái kia cầm gậy cầu côn nam tử chạy trốn phương hướng ai biết được cứ như vậy trở về đi Linh nếu là lại tin, nếu không chính hắn cầu để p sách dưa hấu đao nam tử vỗ xuống bộ ngực các ngươi lúc nào về a nhanh nhanh thương kiến diệu khoe miệng một chút xíu nhét lên nhớ được nói cho lão con rơi nói chúng ta quay đầu liền đi bái phòng linh cầu bái phòng sách dưa hấu đao nam tử đột nhiên phát giác được một chút không đúng nhưng nhìn một chút thương kiến diệu bưng súng phóng lựu i cùng tưởng bạch miên vác lấy súng trường lại sáng suốt từ bỏ suy nghĩ hắn cấp tốc quay người phất n g u y ệ n có thể gặp lại n g u y ệ n có thể gặp lại thương kiến diệu nhiệt tình phất tay đáp lại đưa mắt nhìn s á c h dưa hấu đao nam tử biến mất tại cuối đường về sau tưởng bạch miên liếc thương kiến diệu một chút làm sao còn nghĩ sử tại giữa đường sợ người khác không nhìn thấy gò đồi núi nhỏ ở giữa vốn không có hoàn hảo cùng thành hình con đường nhưng đi nhiều người tự nhiên là hình thành một đầu đại đạo đang khi nói chuyện t ư ở n g bạch miên n g o ặ t hướng gò đổi mặt bên một cái tương đối bí mật địa phương thương kiến diệu đi theo trước cùng tổ trưởng trao đổi vũ khí sau đó mới hỏi linh cậu là ai t ư ở n g bạch miên a một tiếng hát t r i ề u hoang dã lên một cái coi như nổi danh cường đạo đầu lĩnh bình thường chủ yếu hoạt động ở cạnh bạch kỵ sĩ đoàn bên kia hắn mười mấy năm trước ra tên lúc ấy niên kỷ cũng không tính lớn hiện tại có hay không đầy ba mươi còn phải đánh cái dấu chấm hỏi hắn cường đạo đội là một chút xíu lớn mạnh từ ban sơ ba bốn người bốn năm khẩu súng đến bây giờ có mười bảy mười tám hào hạch tâm thành viên hỏa lực dồi dào trang bị không kém có người hoài nghi linh cầu nắm giữ cái nào đó thế giới cũ kho quân dụng cho nên mới có thể phát triển được nhanh như vậy nếu như không phải hắn không có c h i ê m cứ đến hơi tốt quạt mỏ ruộng đồng hắn hiện tại tuyệt đối không chỉ mười bảy mười tám cái hạch tâm thủ hạ tối thiểu có thể khuyết trương đến hai ba trăm người cái này liền có thể thành lập được thuộc về hắn cỡ lớn khu dân cư cùng loại với dã thảo thành loại kia sau đó cân nhắc bị cái nào thế lực lớn lôi kéo từ đây có cái bảo hộ hoặc là mọi việc đều thuận lợi là một cái có sức ảnh hưởng thế lực nhỏ ha ha cũng có thể là là linh cậu cảm thấy nuôi mấy trăm mấy ngàn người quá cực k hổ quản lý thành thị quá phiến phức bình thường còn phải thụ thế lực lớn khí kém xa làm cường đạo tiêu giao tự tại cho nên mới duy trì hiện tại quy mô a đúng hắn tên thật gọi lâm lập thương kiến r ư ợ u nghiêm túc nghe xong tổng kết một câu hiếm nghi rất lớn mà lại so với chúng ta dự đoán nhân số càng nhiều vẹn vẹn h ạ c h tâm thành viên liền có gần hai mươi cái mang bao lấy phụ thuộc tối thiểu trên trăm bọn hắn thậm chí có xe bọc thép có hạng nặng súng máy có súng phóng tên lửa tường bạch miên nói bổ sung bất quá bọn hắn hẳn không có quân dụng xương vỏ ngoài trang bị mô phỏng sinh vật trí năng khôi giáp gột vũ khí đ ợ t lạt mạ vũ khí những này xem ra dù cho nghe đồn là thật linh cầu nắm giữ cái kia kho quân dụng cũng thuộc về hiện dùng tính không có cao cấp đ ồ vật thấy thương kiến diệu trầm mặc không nói tưởng bạch miên cười cười nói b ă n g vào chúng ta cựu điều tiểu tổ thực lực bây giờ đánh lén tình hôn giới s ắ c thực không nhỏ hy vọng có thể đánh dụng cái này cường đạo đoàn những cái kia phụ thuộc sẽ không chân chính vì linh cầu bán mạng chỉ cần không cho linh cầu bên trên đốc chiến đội cơ hội là được nhưng là lấy bọn hắn thành viên tố chất cùng vũ khí trang bị chúng ta phải làm tốt trí ít chết một nửa người chuẩn bị nói tường bạch miên nghiêng đầu nhìn địa điểm ẩn nút bên ngoài lại nói nha chưa hẳn có thể có cơ hội đánh lén ngươi vừa rồi thế mà liền trực tiếp thả cái kia hoang dã kẻ lưu lạc trở về không lo lắng hắn đổi hoàn cảnh phát giác được gì thường sao không lo lắng hắn báo cáo đi lên để linh cầu đoán được chúng ta bên này có giác tình giả bằng không đâu giết hắn thương kiến diệu biểu lộ không thay đổi đáp lại nói thật sự là mềm lòng a tường bạch miên bật cười một tiếng ta cũng thế chúng ta loại này thế lực lớn xuất sinh không có trải qua hỗn loạn niên đại các loại phân tranh người luôn luôn dễ dàng mềm lòng nàng ngược lại lại nói nhưng nếu như thật nghĩ đánh lén hoàn toàn trước tiên có thể khống chế lại cái kia hoang dã kẻ lưu lạc chờ sự t ì n h kết thúc lại để cho hắn chạy thoát điểm này ngươi không nên không nghĩ tới ngươi đối với mình năng lực lúc nào mất đi hiệu lực một mực rất cảnh giác nói đến đây tưởng bạch miên nở nụ cười từ trên tổng hợp lại ngươi nội tâm đã bỏ đi dựa vào chính mình tập kích cái kia cường đạo đội ý nghĩ thật sự là hảo bằng hữu nha trước mắt còn không thể xác định chính là linh cầu nhóm người kia thương kiến r ư ợ u mặt không thay đổi đáp lại chờ công ty phái người tới đi ý kiến hay tường bạch miên cười tán một tiếng thương kiến r ư ợ u nhìn chung quanh một chút đ ố n g nhiên n h ư mày mở miệng hỏi tổ trưởng ngươi nói linh cầu đám người kia nghe tới hồi báo về sau sẽ có phản ứng gì ta cùng bọn hắn không có đã từng quen biết rất khó làm ra phán đoán bất quá nha từ linh cầu cái ngoại hiệu này liền có thể nhìn ra được đám người kia am hiểu lấy nhiều khi ít am hiểu theo đuôi theo dõi am hiểu phía sau đánh lén mặc dù hung ác tàn nhẫn nhưng tuyệt đối không điên cuồng không lô mãng à ta tùy tiện nói không cách nào khẳng định quay đầu giống bạch thần chứng thực tượng bạch miên suy tư hồi đáp dù sao ứng đối không có gì hơn hai loại một là thừa dịp công ty đại bộ đội tới trước đảo ngược tìm kiếm phiến khu vực này đem chúng ta những n à y nhân viên điều tra xử lý xóa đi tương ứng vết tích nhưng cái này nhất định phải cân nhắc đến khẩn cấp đạn tín hiệu bản thân liền là một cái bẫy đang chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới khả năng hai nha lập tức vứt xuống ở chỗ này mang bao lấy phụ thuộc mang theo hạch tâm thành viên chuyển di bọn hắn người không coi là nhiều lại có đầy đủ phương tiện giao thông từ hát thử c h ấ n cũng cầm tới không ít vật tư hành động khẳng định không giống đại bộ đội như thế kéo dài chậm chạp mà lại các đại hoang dã bên trên có thể ẩn n ú t khu vực thực tế rất rất nhiều chờ biết rõ ràng địch nhân là ai lại hướng những thế lực lớn khác chung quanh di chuyển cải biến cướp bóc khu vực thấy thương kiến diệu nhãn tình sáng lên tưởng bạch miên cố ý hử một tiếng ngươi có phải hay không đang nghĩ bọn hắn dám đảo ngược tìm kiếm ngươi liền dám mặc đ e o lên xương vỏ ngoài trang bị tiêu diệt từng bộ phận không đợi thương kiến diệu đáp lại vị này tết tóc đuôi ngựa dáng người cao gầy nữ tử lộ ra tiếu dung ta làm sao có thể cho ngươi cơ hội như vậy rõ ràng là ta đến a nàng lập tức lời nói xoay chuyển nhưng ta cho rằng linh cầu đám người kia phản ứng gì đều không có khả năng lớn hơn vì cái gì thương kiến diệu có chút nghi hoặc tường bạch miên thu liễm lại đại bộ phận ý cười bị cương ép mang bao lấy phụ thuộc cùng linh cầu bọn hắn chưa chắc là một lòng bọn hắn ước gì có thế lực lớn đến đem linh cầu đánh chạy dù sao kém cỏi nhất cũng chính là bị bắt đi làm nô lệ làm sao cũng so làm linh cầu phá o hôi mạnh mà lại thật phát sinh cực chiến bọn hắn có đầy đủ cơ hội chạy trốn cái kia lão con rơi nếu là thông minh liền biết cái gì nên báo cáo cái gì nên giấu diếm thương kiến diệu nghe được như có điều suy nghĩ chậm rãi gật đầu hai người đình chỉ thảo luận tiếp tục quan sát chung quanh nhưng không có lại phát hiện cái gì người khả nghi nhanh đến giờ cơm lúc bọn hắn kết thúc hành động trở lại trên núi nhỏ ẩn nấp trong doanh điệu một ngày không nói chuyện đến nửa đêm ngủ ở trong lều vải thương kiến diệu bị long duyệt hồng đánh thức bưng lên cùng chiến sĩ xuống trường tiếp nhận trực đêm nhiệm vụ tuần tra một vòng hắn đưa ánh mắt về phía phía dưới nơi này có thể trực tiếp trông thấy kia phiến rừng cây cùng hắc thử chấn bị ngăn chặn lối vào quang mang ảm đạm cực đoan an tĩnh trong màn đêm hang động chỗ một khối đá đột nhiên r ớ t xuống t r ư ơ n g năm mươi b ố bàn tay thương kiến diệu thần kinh lập tức căng thẳng cao độ không nháy mắt một cái mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắc thử chấn cửa vào phủ kín ở cái huyệt động kia tảng đá đều là tương đương to lớn thuần túy dựa vào nhân lực căn bản không có cách nào đưa chúng nó lấy xuống đương nhiên không bài trừ dạng này một cái khả năng long duyệt hồng dựa vào xương vỏ ngoài trang bị đem tảng đá kia mang lên đi lúc không có s ắ p đ ặ t tốt dẫn đến nó một chút xíu vẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tự hành trượt xuống cuối cùng tại dài rằng giặc thời gian về sau mất đi cân bằng rơi hướng mặt đất cho nên thương kiến diệu không có lập tức làm ra phản ứng chờ đợi tiến một bước quan sát kết quả phanh đang hơi có vẻ tiếng vang nặng nề bên trong khối cự thạch này nện xuống đất để toàn bộ rừng cây đều phảng phất run dày một chút động tính này cấp tốc trở nên yên ắng thưa thất ngôi sao hạ mà n đêm cùng vừa rồi một dạng h ắ c ám nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là ngăn chặn h ắ t thử chấn cửa vào đống đá bên trên xuất hiện một lỗ hổng thông hướng tính mịch lũ ám chỗ lỗ hổng thương kiến diệu nhìn kỹ hơn mấy chục giây đang muốn phun ra dấu ở trong ngực ngụm kia trọc khí đột nhiên phát hiện hòn đá chóc ra địa phương một đạo hắc ảnh từ trong động chậm chạp bỏ ra gió đêm mơn trớn không trung đám mây di động lộ ra nửa tháng sáng trong sáng quang mang vẩy xuống chiếu vào đạo hắc ảnh kia trên thân đây ể để thương kiến diệu thấy thấp hắn đại khái bộ dáng. Hắn h rượu kiến ràng dáng. dáng người đại rõ bộ bé, c n thân thể, mặt ngoài mọc lại thô lại đen lông hắn lưng eo còng lưng, thể, mặt thô tơ, t hai mọc eo lại lại ra a móng phản hàn quang bén. tay ra Đây xạ sắp là một cái hát thử c h ấ n cư dân thương kiến diệu con người đột nhiên phóng đại tựa hồ không thể tin được trước mắt mình hình tượng muốn tiến thêm một bước thấy rõ ràng đối phương đến tột cùng là ai hắn cùng tưởng bạch miên bạch thần thế nhưng là nghiêm túc tìm kiếm qua hát thử c h ấ n mỗi một nơi hẻo lánh nhưng không có phát hiện một người sống sót ánh trăng tựa hồ lại sáng ngời lên một chút thương kiến rượu miễn cưỡng trông thấy đạo nhân ảnh kia bộ mặt hắn nửa gương mặt đều bị viên đạn xốc lên đỏ sâm huyết dịch cùng trắng sữa góc tô điểm tại bôn phía lấy thương kiến rượu thường thức mà nói dạng này người căn bản không có cách nào xưng là người sống cùng lúc đó đống đá bên trên chỗ lỗ hổng tựa hồ còn có bóng đen đang cột u trào làm thương kiến rượu khó mà át chế bạo nói t ụ hắn cơ hồ là bản năng bông ra cầm báng s ú n g tay phải đưa nó nâng lên chiếu vào má phải của mình hung hăng phiến xuống dưới hắn hoài nghi mình là đang nằm mơ ba thương kiến rượu má phải lập can kiến ảnh s ư n g đỏ lên phía trên lờ m ở có thể thấy được năm ngón tay vết tích đau đớn kịch liệt cùng v ù v ù thanh âm đồng thời truyền vào thương kiến rượu não hải để trước mắt hắn có một k h ỏ a lại một k h ỏ a điểm sáng màu vàng nóng toát ra nhưng mà hắn còn tại nguyên địa trước mắt vẫn như c ũ là từ đống đá chỗ lô hổng bỏ xuống hắt thử chấn cư dân cùng theo sát ở phía sau một đạo khắc bóng đen thương kiến diệu không có xung động nổ súng bởi vì hắn biết kiến thức của hắn cùng kinh nghiệm đều không đủ lấy trèo chống hắn dưới loại tình huống này làm ra lựa chọn chính xác cho nên hắn muốn hướng tưởng bạch miên cầu viện nhìn vị này cựu điều tiểu tổ tổ trưởng đối tình huống tương tự phải trang hiểu rõ hắn còn chuẩn bị đánh thức bạch thần cùng long duyệt hồng cứ như vậy coi như không có cách nào hứng đối hát thử chấn d ị biến cũng được lái xe phi nước đại chạy khỏi nơi này vừa nửa xoay thân thể lại thương kiến diệu còn chưa kịp hô lên thanh âm đã nhìn thấy t ư ở n g bạch miên thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh thương kiến diệu trong lòng vui mừng đang muốn báo cáo tình huống ánh mắt đột nhiên ngưng kết lời nói ngăn ở hết hầu băng lanh dưới ánh trăng t ư ở n g bạch miên khi khái hào hùng trên mặt xinh đẹp mang xuân phá đất mọc ra một cây lại một cây mắt trần có thể thấy thô đen lông tơ thương kiến diệu khuôn mặt cơ bắp khẽ nhúc đ í c h khó mà tự điều khiển làm ra ứng kích hành vi hắn hướng phía sau vừa người bổ một cái liên tục làm hai cái l ă lộn đi tới xe dịp đầu xe vị trí ngay sau đó hắn hóc lưng lại như mèo nhảy lên đến mặt khác một bên ngồi s ổ m đến kính chiếu hậu h ạ cứ như vậy hắn đã có thể lấy đầu xe làm công sự phòng ngự lại tùy thời có thể mở cửa xe ngồi đến ghế lái xảy ra chuyện hắn hô to lên tiếng y đổ tỉnh lại long duyệt hồng cùng b ạ c h thần l i ê n hô ba tiếng về sau thương kiến diệu tiến lên hai bước thẳng lên nửa người trên chuẩn bị mở cửa xe nhưng lúc này hắn mới phát hiện mình không có chìa khóa xe vừa rồi giao tiếp trực đêm nhiệm mũ lúc bạch thần đem chìa khóa cho tưởng bạch miên mà không phải hắn thương kiến diệu còn chưa kịp nghĩ biện pháp tưởng bạch miên thanh â m liền từ vươn xa gần đất chuyển tới đã xảy ra chuyện gì một giây sau long duyệt hồng cùng bạch thần thanh â m tại lều vải vị trí văng lên đã xảy ra chuyện gì bọn hắn tiếng nói có phân chia cao thấp nhưng ngự k h í cùng tưởng bạch miên không khác chút nào thương kiến diệu thân thể bỗng nhiên run rẩy cái chán thấm ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh hắn ép buộc mình bình tĩnh một chút tính nhẩm lên cùng tưởng bạch miên long duyệt hồng cùng bạch thần có chừng bao nhiêu mét khoảng cách trong bất chi bất giác trên mặt hắn xuất hiện tiểu dung tự thân cũng vô pháp khống chế tiểu dung thương kiến diệu lập tức thân thể thẳng tắp chuẩn bị đứng lên sử dụng g i á c tỉnh giả năng lực ngay lúc này hắn trông thấy kính chiếu hậu bên trong mình má phải sưng đỏ mang theo không đúng lúc tiểu dung thương kiến diệu đ ỗ n g nhiên trong lòng hơi đậu một lần nữa cúi lưng xuống lấy r a kẹp ở quần áo trong túi láo bút máy bơm mực cùng một chương dùng để ghi chép giấy trắng ngay sau đó hắn túi thất đầu lấy đùi làm cái đệm tại nắp bút vật rơi tự do tới mặt đất về sau nhanh chóng viết chờ một chút nếu như còn có thể trông thấy đoạn văn này đã nói lên không phải là m ộ t cảnh hắn viết quá trình bên trong t ư ở n g bạch miên long duyệt hồng cùng bạch thần thanh âm càng ngày càng gần đã xảy ra chuyện gì thương k i ế n diệu càng viết càng nhanh càng viết càng viết ngoái nhưng vẫn là miễn cưỡng viết xong câu nói kia sau đó hắn tùy ý đem trang giấy nhét về trong túi cũng thẳng lên nửa người trên lần nữa tiếp cận kính chiếu hậu bên trong mình đôi mắt nháy mắt trở nên t i n h mịch hắn một bên nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân một bên nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ thử nghiệm nói ra hôm qua lúc này là đêm khuya hôm nay lúc này cũng là đêm khuya hôm qua lúc này chúng ta ngủ ngoài trời g i ã ngoại hôm nay lúc này chúng ta cũng ngủ ngoài trời g i ã ngoại hôm qua lúc này ta đang nằm mơ cho nên hôm nay lúc này thương kiến r ư ợ u dừng lại cùng trong kính mình đối thoại biểu lộ đầu tiên là m ở mịt tiếp theo dần dần xác định Ngay thương ạ ạ i tưởng b c Miên một đi bên đến xe dịp đầu xe xe dịp t khác h lúc, kiến diệu ngồi Hô! Thương rượu kiến n g dậy miệng lớn phun ra giấu ở ngực c h ọ c khí hắn nhanh chóng nhìn quanh một vòng phát hiện mình vẫn tại trong lều vải vẫn tại túi ngủ bên trong suy nghĩ thời gian lập lụe thương kiến rượu hai tay kéo một cái thân thể dùng sức mau lẹ như như báo săn thoát ly túi ngủ đ ố n g nhiên nhảy hướng lều vải một bên khác kia là tưởng bạch miên chỗ ngủ chỉ có ánh sáng n h ạ t hắc cám hoàn cảnh hạ thương kiến rượu cơ hồ cái gì đều không nhìn thấy nhưng có thể nghe thấy tưởng bạch miên tiếng hít thở vừa vội gấp rút lại lộn xộn phảng phất vừa hoàn thành năm cây số việt giã tỉnh tỉnh hắn dựa vào thanh âm bắt lấy tưởng bạch miên thân thể vừa hô vừa lay động nói dạng này động tĩnh dẫn tới bạch thần cùng long duyệt hồng chú ý bọn hắn một cái lưu tại bên ngoài phong bị ngoài ý mớn một cái bên cạnh hướng lều vải dựa vào bên cạnh cao giọng hỏi làm sao rồi thương kiến diệu không có trả lời tiếp tục kịch liệt lung lay tưởng bạch miên thân thể rốt cục tưởng bạch miên phát ra thanh âm ngừng ngừng đầu ta c h ó n g thương kiến diệu lập tức nhẹ nhàng thở ra thẳng người lên lúc này bạch thần đã kéo ra lều t r ạ i cửa mượn bên ngoài chiếu nhập ánh trăng nàng trông thấy thương kiến diệu ngồi s ổ m ở t ư ở n g bạch miên túi ngủ bên cạnh miệng lớn thở hồn hện mà tưởng bạch miên n ú t ở túi ngủ bên trong biểu lộ mê mang mà ngồi xuống phát hiện cái gì dị thường bạch t h ầ n tỉnh táo hỏi thương kiến diệu bật thốt lên hồi đáp ta làm một cái ác ngộng hắn không tự chủ được dừng một chút cảm giác cái này nói mình tựa như một đứa bé nguyên nhân chính là làm ác ngộng tìm kiếm trưởng bối an ủi thấy tưởng bạch miên cùng bạch t h ầ n đều không có cười n h ạ g mình không có ý đồ đánh gãy thương kiến diệu hòa hoãn một chút tiếp tục nói ra một cái rất chân thực các ngộng ta trong ngộng phiến mình cái tắt đều không cách nào tỉnh lại rõ ràng đã cảm nhận được mãnh liệt đau đớn vẫn là không có cách nào tỉnh lại thẳng đến ta lợi dụng giác tỉnh giả năng lực cường hóa mình đối n g ộ n g cảnh phán đoán cùng nhận biết mới hoàn toàn tỉnh lại trong ngộng hát thử chấn cư dân biến thành hoạt thi trên mặt của các ngươi cũng mọc ra thô đen lông tơ hoạt thi thuộc về phát thanh trong c h u y ệ n khái niệm tường bạch miên không có lại mê mang thân xác dần dần chầm ngưng nhẹ nhàng vuốt c ầ m nói ta cũng làm cái ác ngộng mơ tới mình ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu các ngươi đều là trợ thủ của ta nói đến đây tưởng bạch miên bỗng nhiên ngại lời cũng chính là thời gian một hơi thở nàng tiếp tục nói ra giấc ngộng kia rất chân thực bởi vì một chút chi tiết ta cũng hoài nghi lên mình đang nằm mơ tranh thủ thời gian dùng kìm tiêm đâm hạ mình kết quả cảm nhận được cùng bình thường một dạng đau đớn cái này bỏ đi ta hoài nghi sau đó sắt vách phòng thí nghiệm xảy ra sự cố có kịch độc khí thể tiết lộ cũng hướng cả tầng lầu khuyết tán ta chính mang theo các ngươi điên cuồng chạy về phía lối ra ý đồ đoạt tại khí độc tràn ngập tới trước thoát đi công ty liền bị thương kiến diệu lay tỉnh đang khi nói chuyện nàng giơ tay trái lên đưa nó tiến đến ánh trăng sáng tỏ khu vực thương kiến diệu cùng tới gần bạch thần đều trông thấy cái tay kia hổ khẩu chỗ có một cái lỗ kim lớn nhỏ điểm đỏ hơi có vẻ sưng tường bạch miên lập tức nhìn về phía thương kiến diệu gương mặt không có gì bất ngờ xảy ra tìm tới in năm cái chỉ ấn xương đỏ chỗ trên người ta không mang kim tiêm tưởng bạch miên suy tư hạ nói đây không phải mộng du tạo thành nói nàng lại sẽ tay trái vươn hướng thương kiến rượu má phải giấu năm ngón tay cách không khoa tay hạ đây cũng không phải là ta đánh bạch thân lần theo tưởng bạch miên bàn tay nghiêm túc nhìn một chút không có cách nào hoàn toàn phủ định hiện tại xương đỏ quá rõ ràng chỉ ấn có chút sai lệch so sánh tồn tại sai sót mà lại các ngươi ngón tay chiều dài t r ê n lệch không phải quá lớn thật sự là ta tay trái đánh hắn bên này mặt còn có thể có răng còn lại nha t ư ờ n g bạch miên tay trái ngón tay đỉnh toát ra từng tia từng tia dòng điện nàng cánh tay trái tính cả tay trái đều là cá trình điện hình sinh vật chi giả một bộ phận đặc điểm một trong chính là cự lực bạch t h ầ n đối này biểu thị tán thành thương kiến diệu không phản b ắ t được hắn đang muốn kỹ càng miêu tả mình trong ngộng nhìn thấy hình tượng t ư ờ n g bạch miên đột nhiên nhũ mày các ngươi có hay không liên tưởng đến cái gì chương năm mươi lăm hoài nghi nghe tới tưởng bạch miên vấn đề thương kiến diệu cùng bạch thần bản năng liếc nhau một cái nhưng chỉ từ đối phương trên mặt trông thấy giống nhau mờ mịt tưởng bạch miên hai tay khe t r ố n g ngồi càng thẳng một điểm các ngươi còn nhớ rõ trước đó cái di tích kia thợ săn gọi ha rít sở bờ d ầ n cái kia đầu hói cái kia cung cấp tình báo sao rất hiển nhiên tưởng bạch miên trí nhớ coi như không tệ làm người trong cuộc thương kiến diệu nháy mắt hồi tưởng là nguyệt lỗ nhà ga phía bắc có nhân loại dị thường tử vong cái kia tình báo đúng tường bạch miên trịnh trọng gật đầu lúc ấy ha zit s ở bờ d â nói n bọn hắn phát hiện mấy c ố vừa mới chết không lâu thi thể mặt ngoài không có bất kỳ cái gì trí mạng vết tích nhưng biểu lộ hoặc thống khổ hoặc sợ hãi hoặc mang theo nụ cười quỷ dị bạch thần lập tức bừng tỉnh đại ngộ tổ trưởng ý của ngươi là những người kia đều là tại mộng cảnh không chân thực trong mộng cảnh chết đi tường bạch miên lừ một tiếng ngươi nghĩ Ta t chỉ là r o nếu g ngọng ứng xương không Đồng dạng, thương kiến rượu ở trong mơ tắt mình, một cái, hiện liền nhỏ nổi nhìn nơi căn bản đâm đối đỏ điểm đó mà kim. hạ thực i bật, có có lô kỹ, k n ở t r o như g mơ m tắt ì n một thực thu cái, cũng hoạch hiện đ ợ c giấu 5 ngón ta y c ù nói g xương. bộ mặt xương. Nếu như, ta như, Nếu n là nếu như tại dạng này trong n g ọ n g bị viên đạn trúng đích yếu hại hoặc là hút vào để người biểu lộ quái dị khí độc hoặc là tại vui thích đỉnh phong nhận đột nhiên kinh hãi lúc đó thực bên trong sẽ có cái dạng gì biểu hiện sẽ mặt ngoài không có vết thương trí mạng chết đi thương kiến diệu trầm giọng hồi đáp trên mặt hắn d ấ u năm ngón tay rất có thể là một loại ứng kích tính hiện tượng biến mất sẽ phi thường nhanh chỉ khi nào trái tim bởi vậy ngừng đập vậy liền vĩnh viễn khôi phục không được lời còn chưa dứt thương kiến diệu đống nhiên đứng lên trở lại mình túi ngủ chỗ phụ thêm áo khoác đeo bên trên cuồng chiến sĩ xuống trường hắn một bên mở ra súng ống bảo hiểm một bên nhanh chân đi ra lều i trại xảy ra chuyện gì phụ trách cảnh giới long duyệt hồng đội mở miệng hỏi thương kiến diệu ngẩng đầu nhìn một chút hậu phương vách đá nhìn quanh chung quanh một vòng ngươi có phát hiện cái gì khả nghi sự vật sao có lẽ không giống bình thường hiện tượng long duyệt hồng hồi tưởng một chút kiên định lắc đầu không có chính là đi ngang qua g i ã thú đều rất ít cũng thuộc về bình thường giống loài đang khi nói chuyện long duyệt hồng mượn nhờ ánh trăng trong sáng trông thấy thương kiến rượu má phải xương đỏ cùng tương đối rõ ràng giấu năm ngón tay Ê! hắn đ ỗ n g nhiên không biết nên làm sao hỏi thăm ánh mắt trở nên hơi có chút cổ quái lúc này tường bạch miên đã mặc trình tề cầm lên vũ khí ra bạch thần theo s á t ở phía sau có phát hiện cái gì sao tường bạch miên biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng hỏi không có thương kiến diệu nghiêm túc hồi đáp tường bạch miên không có đi quản long duyệt hồng nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia ánh mắt tự hành tuần tra một vòng cảm ứng chung quanh các loại tín hiệu điện s á c thực không có gì dị thường nàng đi trở về thương kiến diệu bạch thần bên cạnh hơi thở phào nhẹ nhỏm nói xem ra chỉ cần không ngủ liền sẽ không bị ảnh hưởng thấy long duyệt hồng một mặt mờ mịt tưởng bạch miên nhặt trọng điểm đem mình cùng thương kiến diệu tao n ộ miêu tả một lần mà long duyệt hồng tựa như đang nghe phát thanh tiết mục bên trong cố sự lại sợ lại không quá tin tưởng thẳng thắn giảng nếu như không phải có tổ trưởng làm chứng chỉ dựa vào thương kiến diệu lý do thoái thác hắn tuyệt đối sẽ nói đừng nói dỡn loại chuyện này một chút cũng không buồn cười ngươi đi cùng nhân viên giám sát trật tự nói a xem bọn hắn tin hay không ngươi nhân viên giám sát trật tự là phụ trách bản cổ sinh vật nội bộ trật tự nghề nghiệp vô luận đánh nhau ẩu đả hay là xâm hại người khác đều thuộc về bọn h ắ n quản khu nội sinh thái mỗi một tầng lầu đều có một chủ quản giám sát trật tự phía dưới có ba cái tổ trưởng giám sát trật tự mỗi một cái tổ trưởng thủ hạng lại có mấy tên nhân viên giám sát trật tự lại hướng lên mười mấy hai mươi tầng l ầ u một cái lớn khu mỗi cái lớn khu thiết t r í một cái cục giám sát trật tự cục giám sát trật tự phía trên thì là lệ thuộc vào hội đồng quản trị bộ giám sát trật tự nghe xong tưởng bạch miên miêu tả long duyệt hồng vô ý thức trả lời một câu cái này sẽ không thật sao sau khi hỏi xong hắn cấp tốc ngậm ngược lại không lại chờ đợi đáp án đã thương kiến diệu đều có thể để máy móc tăng lữ tịnh pháp cùng hắn nắm tay từ biệt kia ra một cái quái vật có thể khiến người ta trong ngộng quỷ dị chết đi tựa hồ cũng không phải cái gì không thể nào tiếp thu được sự t ì n h không thể không nói ra công ty đi tới mặt đất về sau long duyệt hồng càng ngày càng cảm thấy thế giới này so di vãng nhận biết ma huyễn rất nhiều sẽ là một giác tỉnh giả sao hoặc là sinh ra biến dị thứ nhân động vật bọn hắn nói không chừng cũng có được cùng loại năng lực tường bạch miên nghiêng đầu nhìn về phía thương kiến d i ệ u chứ năng lực bản thân ta đôi giác tỉnh giả hiểu rõ không thể s o các ngươi nhiều thương kiến d i ệ u đi theo quay đầu nhìn về phía bạch thần kỳ vọng vị này có phong phú đất s á m sinh tồn kinh nghiệm nữ sĩ có thể cấp cho đáp án bạch thần lắc lắc đầu ra hiệu mình cũng chưa gặp được cùng loại dị thường nếu như không phải như vậy cũng tích bạch có chút cùng không để ha sở bờ dân loại kinh nghiệm này phong phú di tích thợ săn vội vàng rút lui, không dám tới gần. Tường、bạch、miên suy tư mấy giây, nhìn xem thương kiến diệu nói. Ta có chút hiếu kỷ, ngươi đến cùng là thế nào tránh giây, sẽ sở suy kỳ, ha phú thợ hiếu thế thoát để Ta rít rút tới tư tột bờ di dám diệu loại lui, là vội mấy xem v ừng a kia rồi cái m ộ c ả ngươi h Ừm, n mới vừa nói qua là dựa vào giác tỉnh giả năng lực nhưng ta hy vọng hiểu rõ một chút chi tiết cái này có lẽ có thể cho ta điểm dẫn dắt nếu như ngươi cảm thấy đây là bí mật của mình liền để bạch thần long duyệt hồng đến biên giới đi tuần tra về phần ta ách ta người này hẳn là còn đáng giá tín nhiệm a nói xong lời cuối cùng tưởng bạch miên thực tế tìm không ra lý do lại không nguyện ý dùng trước mắt tình cảnh ép buộc thương kiến diệu trả lời đành phải đùa nghịch hạ lại không có gì thương kiến diệu thản nhiên hồi đáp ta dùng chính là các ngươi thấy qua thẳng hề suy luận năng lực lúc ấy bởi vì chính mình tắt mình một cái nhưng không có tỉnh lại ta sơ bộ bài trừ nằm mơ khả năng nghĩ là đ o ạ t xe đi xa chờ t r ờ i sáng về sau trở lại nhìn các ngươi phải t r ă n g khôi phục bình thường kết quả ta đứng dậy thời điểm trông thấy kính chiếu hậu bên trong chính mình ta lúc ấy liền nghĩ à có thể hay không dùng thằng hề suy luận năng lực ảnh hưởng mình để ta càng thêm xác định mà tin tưởng đây là một giấc mơ nếu quả thật chính là mậu cảnh vậy ta liền tương đương với nhìn thấu chân thực cùng hư giả cường hóa phương diện này bản thân nhận biết hẳn là không nhỏ khả năng trực tiếp tỉnh lại nếu không phải m ộ n g cảnh ta cũng cho mình v i ế t nhắc nhở nói đến đây thương kiến diệu mới nhớ lại trong ngộng ăn bài vội vàng đem bàn tay nhập tối á o xuất ra mấy chương dùng cho ghi chép giấy mà những này trong giấy trừ một chương miêu tả có xưởng sắt thép phế tích không trọn vẹn bố cục đồ đánh dấu có nhà vệ sinh còn lại đều trống rỗng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở quả nhiên thương kiến diệu thở phào một hơi tiếp tục nói viết xong nhắc nhở ta liền bắt đầu lợi dụng thẳng hề suy luận năng lực để cho mình căn cứ không liên hệ điều kiện đạt được đang nằm mơ kết luận mà đây quả thật là cũng cường hóa phán đoán của ta cùng nhận biết trợ giúp ta tránh thoát m ộ t cảnh t ư ở n g bạch miên nghe được rất có cảm xúc thật hung hắc ga ngay cả mình đều lừa gạt long duyệt hồng kém chút bị trọt cười thật vất vả mới nhìn xuống thương kiến diệu cũng không nghĩ tới tưởng bạch miên sẽ cho ra như thế một cái đánh giá suýt nữa liền quên đi đằng sau muốn nói gì hắn ngừng một chút nói trước đó không có làm qua thí nghiệm tương tự chờ nhìn thấy kính chiếu hậu bên trong mình mới phát giác được có thể thử một lần mà lại Thằng tình Hề suy luận cũng chia hai loại tình huống. luận cũng suy loại một loại là dùng sự thực rõ rành rành để mục tiêu đạt được cơ hồ không liên quan đối ta có lợi kết luận một loại là dựa vào không có giá trị gì điều kiện để mục tiêu đạt được không phù hợp lo dịp nhưng kết quả chính xác phán đoán tường bạch miên nhẹ nhàng r ố t cảm nói không sai xem ra chuyện lần này giúp ngươi tiến thêm một bước nắm giữ năng lực mở rộng nó biên giới thương kiến diệu đang muốn nói chút gì đột nhiên lộ ra vẻ suy tư tường bạch miên lập tức nhìn về phía bạch thần người có ý nghĩ gì tại không xác định gì thường đã rời xa tình hồ dưới đêm nay tốt nhất đều không cần ngủ chờ trời vừa sáng lập tức liền lái xe đi về phía nam bên cạnh đi lấy các ngươi tinh lực nửa đêm không ngủ hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì bạch t h ầ n cho ra phi thường ổn trọng phi thường cẩn thận đề nghị long duyệt hồng vô ý thức chỉ hướng hắt thử chấn cửa vào nói nơi này làm sao bây giờ còn có thể làm sao trước cam đoan tự thân an toàn lại nói cái khác tường bạch miên không chút do dự đáp lại nói lại nói ngộng cảnh dị thường sẽ không chỉ nhằm vào chúng ta khu vực phụ cận di tích thợ săn hoang dã kẻ lưu lạc bên trong hẳn là cũng có người chịu ảnh hưởng mà bọn hắn quỷ dị chết đi sẽ để cho nơi này ngắn ngủi biến thành cấm khu trở thành truyền miệng khủng bố khu vực nhất thời bán hội sẽ không còn có người nào có can đảm tới ha ha nếu có người ngay cả tin tức như vậy đều không thu được cái gì đều không rõ ràng liền tiến vào vậy ta không cho rằng bọn hắn có năng lực tìm tới hắc thử chân lối vào đẩy ra ngăn chặn h à n g động cự thạch đợi đến tương ứng ảnh hưởng biến mất công ty người cũng kém không nhiều tới đến lúc đó bọn hắn nếu là không tìm được chúng ta khẳng định sẽ phát tín hiệu đạn thông báo long duyệt hồng lại không có ý kiến bốn người cứ như vậy trực ban đến bình minh sau đó bọn hắn thay phiên l á i xe đi về phía nam phương trở về đến nhanh buổi trưa phụ xe vị trí tưởng bạch miền quay đầu đối thương kiến r ư ợ u nói người thử ngủ một chút nhìn mộng cảnh còn có hay không dị thường yên tâm ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi vừa có cái gì không đúng liền l â y tình ngươi chính ta có thể tỉnh thương kiến diệu rất có tự tin nói nhỏ một câu a tường bạch miên bên cạnh hạ đầu nụ cười của nàng không có một chút hạ thấp ngược lại càng thêm rõ ràng thương kiến diệu không có nói thêm nữa suy nghĩ một chút nâng tay phải lên n h é o n h é o hai bên h u y ệ t thái dương hắn chợt nhắm mắt lại băng lãnh đen nhánh vách tường kim loại cao cao sừng sững vây ra một cái rộng lớn chống trải đại sảnh đại sảnh chỗ cao không nhìn thấy đỉnh chỉ có một mảnh ưu ám ưu ám bên trong đếm không hết sáng trói ánh sáng điểm dày đặc chậm rãi chuyển động phảng phất hình thành một đầu lại một đầu tinh hà đại s ả n h trung ương tinh quang gậy xuống ngưng tụ thành một đạo to lớn mơ hồ bóng người bóng người hai tay ra bên ngoài triển khai duy trì nghiêm khắc đối xứng tựa hồ tại mô phỏng thiên bình một cái đại giới ba cái ban ân thanh â m chống r ô n g tiếng vọng tầng tầng xếp tại thương kiến diệu bên hai thương kiến diệu nhìn chăm chú cái này màn tràng cảnh gần mười giây chấm thấp phun ra bốn chữ quần tinh đại sảnh hắn không có lại nói vượt qua cái kia đạo mơ hồ bóng người đến đại sảnh tận cùng bên trong nhất dừng ở nặng nghề sám trắng trước cửa đá chương năm mươi sáu hội hợp đối mặt kia phiến khảm nạm tại kim loại đen trên tường nặng nghề cửa đá thương kiến diệu im ắng hít vào một hơi nghiêng về phía trước thân thể đem hai tay lớn lên cửa đá phía trên ba cái lô khảm bên trong lần lượt sáng lên h à o quang s a n g trói liền như là không chúng có ngôi sao thưa thất tại đây cái này ba viên ngôi sao bên trong hư hảo văn tự lăn lộn hiện hiện rất nhanh cố định xuống dưới theo thứ tự là t h a n g hề suy luận kẻ sĩ diện hai tay động tác thiếu thốn thương kiến diệu hơi ngưng thần một cái đại biểu t h a n g hề suy luận đoàn kia bạch quang liền đ ố n g nhiên sáng lên càng thêm óng ánh cơ hồ là đồng thời sám trắng cửa đá rung động nhẹ nhẹ tại đâm đâm thanh âm bên trong từng chút từng chút nặng nề g h lui lại không ngừng lùi lại cũng chính là vài giây đồng hồ công phu đã từng bối rối thương kiến diệu rất nhiều ngày sám trắng cửa đá hoàn toàn rộng mở hắn lập tức thu hồi hai tay cắm vào túi quần đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ nóng nhìn cửa đá hậu phương nơi đó có một tòa ngân bạch kim loại cầu thang y m ắng sừng sững đi lên kéo dài không nhìn thấy cuối cùng cầu thang hai bên thì là vô biên hát cám thâm thúy phảng phất có thể nuốt hết toàn bộ thế giới quả nhiên thương kiến diệu nói nhỏ một câu rút ra hai tay mở ra bộ pháp không có một chút do dự thông qua đại môn đạp lên cầu thang một bước hai bước ba bước mặc dù hắn làm sao đều không nhìn thấy cầu thang cuối cùng nhưng hắn vẫn như cũ đi được trầm ồn hữu lực không thấy trần trở không hiện vội vàng trong quá trình này chung quanh chỉ có tiếng bước chân của hắn quanh quẩn trừ cái đó ra động tĩnh gì đều không tồn tại cái này cùng hai bên sâu thẳm hắc cám điệp ra mang đến khó nói lên lời sợ hãi từng tầng từng tầng không biết đi lên bao lâu thương kiến r ư ợ u rốt cục trông thấy thâm đen bên trong một cái khác vệt màu sắc kia là cùng lúc trước tương tự sám trắng cửa đá nó vẫn như cũ khảm nạm tại không nhìn thấy trên dưới trái phải biên giới kim loại đen trong vách tường phía trên đồng d ạ n g có ba cái lỗ khảm nếu như không phải dưới chân tình huống có phát sinh biến hóa nếu như không phải t r u n g quanh không có quần tinh tồn tại thương kiến diệu còn tưởng rằng mình trở lại nguyên bản cái kia đại sảnh hắn suy nghĩ hai giây bước nhanh vừa chạy vừa nhảy đi tới mới trước cửa đá đón lấy hắn hơi nghiêng người sang thể một tay đút túi một tay đẻ vào trên cửa cùng hắn dự liệu đồng d ạ n g s á m trắng trên cửa đá ba cái lô khảm bên trong bạch quang lần lượt dâng lên tụ hợp là hư hảo ngôi sao ngôi sao bên trong đếm không hết văn tự l a n lộn chẳng mấy chốc liền cố định xuống dưới đồng dạng là thằng hề suy luận kẻ sĩ diện hai tay động tác thiếu thốn trong đó đại biểu thằng hề suy luận bạch quang so mặt khác hai đoàn muốn sáng tỏ rất nhiều đáng tiếc là lần này s á m trắng cửa đá chỉ là rung động nhẹ nhẹ không có lui về sau thương kiến r ư ợ u từ một tay khẽ đẩy dần dần biến thành song trường phát lực l ư n g eo cũng theo đó con s n g dưới tựa hồ muốn đem cả người trọng lượng đều ép đến trên cửa đá tiêm nặng nề g h cửa đá lắc lư biên độ không thay đổi khe hở chưa xuất hiện mở rộng thương kiến diệu thu tay lại thân thể thẳng tắp nhìn có chút sáng tỏ thẳng hề suy luận cùng hơi có vẻ ảm đạm kẻ sĩ diện hai tay động tác thiếu thốn các một chút như có điều suy nghĩ gật đầu đợi đến cái này ba đám bạch quang lần lượt thảm đạm biến mất không thấy gì nữa thương kiến diệu thân ảnh cũng mơ hồ hắn chân chính tiến vào ngủ say không biết qua bao lâu thương kiến diệu đột nhiên cảm giác thân thể đang lay động hắn bản năng mở mắt trông thấy tưởng bạch miên lại đen lại thẳng lông mày cùng cặp kia sáng tỏ tinh thần hai con ngươi gặp cái gì tưởng bạch miên thấy thương kiến diệu rốt cục tỉnh lại không có che giấu nhẹ nhàng thở ra thương kiến diệu nghiêm túc nghĩ nghĩ hồi đáp ngủ quá ngon tưởng bạch miên lông mày khinh động tựa hồ dùng rất lớn khí lực khắc chế mình xếp sau ghế trái long duyệt hồng thì phốc ra tiếng âm phụ trách lái xe bạch thần g i ấ m chân ga chân một chút biến nặng dìm s i ê u phải tăng tốc suýt nữa thoát ly không có gì tạp vật đại lộ hô qua m ấ y giây tưởng bạch miên chậm d ã i thở hắt ra xem ra đã thoát ly cái k i a t dị thường phạm vi bạch thần tại phụ cận tìm tương đối ở nấp địa phương dừng xe n à n g lại sẽ ánh mắt nhìn về phía hàng sau thương kiến diệu cùng long duyệt hồng chúng ta mấy ngày kế tiếp ở chỗ này hạ trại chờ ăn cơm trưa long duyệt hồng ngươi liền cùng bạch thần cùng một chỗ ngủ、bủ. Chúng cùng thương kiến rượu phụ trách cảnh cùng công trước, chúng vực cầu cùng thương phụ phái phát hiệu phiến khu huấn sinh. Thương Hồng không kiến tuần Đến ngũ tín này luyện ngoại Vâng, trưởng. kiến Long giới giã nghị. ta tra. ty tới ta tại tổ Duyệt ra rượu đội rượu dị có một ngày sau đó cựu điều tiểu tổ trong doanh điệu vừa dùng qua cơm t r ư a long duyệt hồng từ trong túi móc ra một viên lớn t r ừ n g trái nhãn bao trùm xám xanh vỏ cứng quả hắn lập tức dùng răng cắn mở quả xác để bên trong trắng đoán sung mãn thịt quả hiện lộ ra long duyệt hồng trước mút miệng đầy ra chất lỏng sau đó mới đưa thịt quả hút ra tại miệng bên trong n g a y đi ăn ngon thật a hắn nuốt vào thịt quả về sau từ đ ấ y l ỏ n g tàn than nói quá khứ một ngày huấn luyện bên trong hắn thu hoạch lớn nhất chính là nhận biết loại này gọi sinh tiên quả đồ ăn cái này đến từ một loại nào đó phân bố rộng khắp nhịn hạn hình cứng rắn lá bụi cây sinh trưởng thời gian ngắn có thể bảo tồn thật lâu không có bất kỳ cái gì độc tố vấn đề duy nhất là sản lượng rất ít một lùm b ủ i cây chỉ có thể lớn lên a mấy quả không cách nào xem như món chính sẽ không có người cố ý sưu tập theo bạch thân giảng đây là không ít hoang dã kẻ lưu lạc tuổi thơ tốt đẹp nhất hồi ức thương kiến rượu trong tay đồng dạng có sinh t i ê n quả hắn chính đem cuối cùng một đoàn trắng đ o á n thịt quả nhét vào trong miệng loại này quả dại thịt quả không hề giống hắn ban đầu nghĩ như vậy mềm mại dày đặc ngược lại có chút cùng loại quả táo cảm giác thanh thúy mùi vị của nó hơi có vẻ chua sót nhưng không che đậy vị ngọt để người càng ăn càng là tinh thần đem dấu ở thịt quả bên trong mấy cái hạt nhỏ nhai nuốt lấy nuốt vào về sau thương kiến rượu phủi tay đứng lên tường bạch miên đang muốn tuyên bố buổi chiều huấn luyện bắt đầu đột nhiên trông thấy phía bắc bầu trời liên tục nổ tung ba đoá pháo hoa một vàng một lục một lam công ty đạn tín hiệu nàng hơi c a o mày thanh âm không nhỏ lẩm bẩm tới cũng quá nhanh đi có người ngụy tạo bạch thần nghĩ đến một cái khả năng tường bạch miên cẩn thận phân biệt lắc đầu đây chính là công ty đặc chế đạn tín hiệu ngoại nhân giả tạo không được mà lại màu sắc c h ỉ n h tự cũng là đúng có lẽ vừa vạn bộ an toàn có một c h i đội ngũ tại phụ cận huấn luyện giã ngoại trực tiếp liền đến rồi hoặc là công ty đã sớm chú ý tới nguyệt lỗ nhà ga phía bắc dị thường tại chúng ta lần đầu tiên nghe được tiếng gào thét đêm đó thương kiến diệu nghe xong đột nhiên cười nói nếu không t r ư ớ c phái long duyệt hồng đi qua xác nhận một chút tại sao là ta long duyệt hồng ngạc nhiên hỏi lại ta chỉ có thể chỉ huy được ngươi thương kiến diệu phi thường thản nhiên long duyệt hồng liếc mắt nhìn hắn tận lực cho thấy khinh thường lúc này tưởng bạch miên cười cười nói thương kiến diệu nói cũng có đạo lý long duyệt hồng sắc mặt lập tức hơi biến trắng tưởng bạch miên tiếp tục nói ra chúng ta trước tiên phản hồi hắt thử chấn khu vực đến phụ cận lại p h ả i người mặc xương vỏ ngoài trang bị đi qua làm trinh sát nghe tới xương vỏ ngoài trang bị long duyệt hồng một chút liền khôi phục chấn định hắn đưa tay vỗ xuống cái chán nhỏ giọng thầm thì nói ta làm sao quên cái này tường bạch miên nghiêng đầu mặc dù không có nghe rõ ràng nhưng vẫn là đại khái đoán được long duyệt hồng sẽ nói cái gì nàng ngậm lấy ý cười phản bác một câu ngươi cảm thấy mình có thể đảm nhiệm trinh sát nhiệm vụ này sao ngươi biết bao nhiêu bộ an toàn nhân viên đến bên kia coi như muốn trinh sát khẳng định cũng là ta đến a nói xong tường bạch miên mở ra hai chân đi h ư ớ n g dịp chỉ để lại nhẹ nhàng một câu các ngươi thu thập tiếp cận trạng vạng tối lúc cựu điều tiểu tổ trở lại hắc thử c h ấ n chỗ kia phiến gò đổi khu vực trải qua t ư ở n g bạch miên mặc xương vỏ ngoài trang bị trinh sát bọn hắn triệt để xác định thả ra liên lạc đạn tín hiệu chính là bản cổ sinh vật người cất kỹ xương vỏ ngoài trang bị bạch t h ầ n l á i xe mang theo t ư ở n g bạch miên thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đi tới núi nhỏ dưới đáy nơi này có mười cái mặc màu xám đen trang phục bản cổ sinh vật nhân viên bọn hắn bưng chế thức cùng chiến sĩ xuống trường phân biệt tại khác biệt vị trí phong tỏa con đường bạch thần dựa theo đối diện thủ thế dừng lại di tường bạch miên đi đầu mở cửa đi tới trên đường nàng xuất gian nền đỏ chữ vàng hình chữ nhật minh bài đưa nó đeo lên trước ngực minh bài bên trên bàn cổ sinh vật bốn chữ chiếu đến trời chiều chiếu lấp lánh hai vị võ trang đầy đủ mang theo đồng dạng minh bài nhân viên tiến lên đón một cái cầm tay cầm thức có màn hình thiết bị điện tử một cái mở miệng hỏi thẻ điện tử số hiệu hai trăm ba m ư ộ t n h ì n một ư sáu hai m ộ t năm năm tưởng bạch miên thuần thục phun ra một chuỗi số lượng cầm tay cầm thiết bị bộ an toàn nhân viên đem chuỗi chữ số này c h u y ể n vào điều ra tưởng bạch miên tin tức tương quan hắn cấp tốc so với hạ ảnh t r ụ cùng đặc thù đưa tay thi lễ một cái chập tối tốt tưởng tổ t r ư ở n g đợi đến thương kiến diệu long duyệt hồng cùng bạch thần nghiệm chứng xong nhân viên thẻ điện tử số hiệu đối diện hai vị bộ an toàn nhân viên đồng thời nhường đ ư ờ n g ra các ngươi là cái nào đại đội làm sao tới nhanh như vậy tường bạch miên thuận miệng hỏi vừa rồi yêu cầu thẻ điện tử số hiệu bộ an toàn nhân viên hồi đáp n g u y ệ t lỗ nhà ga phía bắc xuất hiện dị thường tin tức truyền về về sau chúng ta liền xuất phát trên đường mới nhìn rõ ngươi phát xạ khẩn cấp đạn tín hiệu cầm tay cầm thiết bị điện tử nhân viên nói bổ sung chúng ta là đại đội hai mươi ba tường bạch miên đối bọn hắn trả lời một chút cũng không ngoài ý muốn yên tâm không ít nói các ngươi đến bao nhiêu tiểu tổ toàn bộ đại đội đều đến có mở xe bọc thép đối diện bộ an toàn nhân viên không có dấu diếm không tệ tường bạch miên trên mặt lộ ra một chút tiếu dung bàn cổ sinh vật bên trong bộ an toàn phụ trách đối ngoại hành động cơ bản đơn vị là tác chiến tiểu tổ mỗi một cái tác chiến tiểu tổ hai mươi đến ba mươi người không giống nhau có một cái tổ trưởng cấp d bảy một cái phó tổ trưởng cấp d bốn đến d sáu cũng có thể vì dễ dàng cho chỉ huy tác chiến tiểu tổ nội bộ có làm càng mảnh phân chia bọn hắn thường thường sẽ thiết trí ba đến bốn cái ban mỗi ban một tiểu đội trưởng cấp d 4 hoặc là d 5 đồng dạng ba cái tác chiến tiểu tổ cấu thành một cái hành động đại đội tăng thêm ngoài định mức nhân viên một cái hành động đại đội không sai biệt lắm một trăm n g ư ờ i tả hưu đội trưởng tầng dai là cấp d 8 lại hướng lên là hành động bầy bốn trăm linh năm trăm n h â n chi ở giữa đây chính là bộ an toàn lớn nhất đội ngũ biên chế tương ứng chủ quản là cấp d 9 n ế u có khá lớn quy mô chiến tranh bộc phát hành động bầy đem mấy cái một tổ lâm thời hình thành nhiều cái hành động tụ quần từ khác biệt hành động tụ quần tổng thanh tra cấp m một tầng quản lý chỉ huy cùng quảng khống đại lao bản chuyên môn vệ đội tầng quản lý lệ thuộc trực tiếp hành động tụ quần trọng yếu hạng mục bảo vệ tụ quần thuộc về thường trực trường hợp đặc biệt mà lại nhân số ít tại chân chính hành động tụ quần nói cách khác hành động đại đội được cho bộ an toàn biên chế bên trong trụ cột vững vàng các ngươi đội trưởng đâu tường bạch miên ngược lại hỏi tại hát thử trấn đối diện cầm thiết bị điện tử nhân viên đàng hoàng hồi đáp tường bạch miên gật đầu dẫn chúng ta qua đi có trọng yếu tình báo chương năm mươi bảy trao đổi tình báo thương kiến diệu bọn người là tại hát thử c h ấ n bên ngoài nhìn thấy đại đội hai mươi ba đội trưởng hắn chừng ba mươi tuổi mặc s á m đen trang phục đeo nhiều hai ngôi sao minh bài vương bắc thành hắn hướng tưởng bạch miên đưa tay phải ra tưởng bạch miên đồng dạng đưa tay hư nắm một chút tưởng bạch miên nghe đại danh đã lâu vương bắc thành cười thu tay về hắn thân cao cùng thương kiến diệu không sai biệt lắm ngũ quan hình dáng thuộc về anh tuấn hình nhưng cả người phơi rất đen lại bày biện ra một loại s á m xịt cảm giác hy vọng là thanh danh tốt tường bạch miên khiêm tốn một câu ngược lại giới thiệu thương kiến rượu bọn người đây là chúng ta cựu điều tiểu tổ thành viên vương b á c thành một chút cũng không kiêu căng theo thứ tự cùng bạch thần thương kiến rượu long duyệt hồng treo lên chào hỏi sau đó hắn một lần nữa đưa ánh mắt về phía tường bạch miên nói thật ta nghe nói ngươi thỉnh cầu tổ kiến mới cựu điều tiểu tổ lúc chúng ta đều rất kinh ngạc đây là nhiệm vụ nguy hiểm nhất một trong ngươi hoàn toàn không có cần thiết nghe tới nhiệm vụ nguy hiểm nhất một trong long duyệt hồng sắc mặt không tự chủ được tái một chút tưởng bạch miên thì cười nói đây là cá nhân ta truy cầu tại đất xám phía trên vẫn có một ít người chủ nghĩa lý tưởng có lúc ngươi thuần túy để người hao ước vương b á c thành nửa cười nửa thở dài đáng tiếc chúng ta loại người này có thế tử có nhi nữ đã không có cách nào tùy hứng hai người hàn huyên rừng ở đây tưởng bạch miên bắt đầu nói lên kinh nghiệm bản thân hy vọng đối diện đồng sự có thể từ giảng thuật bên trong thu hoạch tình báo hữu dụng nàng trước nói một chút ngủ ngoài trời giã ngoại đêm đầu nghe thấy tiếng gào thét hoài nghi nguyệt lỗ nhà ga phía bắc xuất hiện dị thường sự tình sau đó nhảy qua cùng người mặc s ư ơ n g vỏ ngoài trang bị hoang dã cường đạo chiến đấu sự tình thậm chí không có giảng thủy vi chấn tương quan kinh lịch chỉ hơi điểm một câu có trên đường gặp hát triệu thiết x à thuận lợi đưa nó đánh g i ế t hát triệu thiết x à vỏ ngoài ngay tại xe dịp trần xe một chút liền có thể trông thấy giảng thuật xong trước đưa kịch bản tưởng bạch miên nói thẳng lên sưởng sắt thép phế tích chuyến đi đem ha zit sở bờ d ầ n cái này đầu hói di tích thợ săn cung cấp tình báo từ đầu trí cuối thuật lại một lần trừ câu chữ khả năng không giống nội dung bên trên không có chút nào tăng giảm vương bắc thành nghe được rất là chuyên chú trên mặt lễ phép tính t i ê u dung dần dần biến mất không thấy gì nữa đón lấy tưởng bạch miên đem chủ đề cắt vào đến máy móc tăng lữ tịnh pháp tương quan lúc mới bắt đầu nhất nàng chi tiết thuật lại thương kiện ến r ư ợ u long duyệt hồng cùng tịnh pháp đối thoại trọng điểm cường điệu tha tâm thông cái này hư hư thực thực giác tỉnh giả năng lực thần thông có thể giảng đến tỉnh pháp đổi tới dựa vào ngạ quỷ đạo năng lực k h ô n g chế lại mình bốn người lúc t ư ở n g bạch miên không để lại dấu vết tẩn tàng thương kiến diệu biểu hiện chỉ nói mình đánh giá ra tỉnh pháp căm hận nữ tính không phải là bởi vì vĩnh sinh nhân kỹ thuật có thiếu hụt mà là bởi vì hắn háo sắc bản chất cùng trạng thái thân thể không xứng đôi dẫn đến tâm lý xuất hiện vạt mẹo sau đó cố ý nhờ vào đó chọc giận hắn để hắn không bị khống chế bắt đầu thi bạo đ ó lấy Bắt lấy cơ. hội này đem ngón trỏ trái cắm vào tỉnh pháp trên cổ cái nào đó mối nối lợi dụng cá trình điện hình chi giả dự trữ cao thế đ i ệ n lưu phá hư đối phương chủ điều khiển hệ thống cùng khung máy kết cấu ở đây tượng bạch miên tận lực sửa chữa sự thực không có sách lúc ấy bởi vì lo lắng tỉnh pháp có khẩn cấp hậu bị hệ thống cùng dư thừa khung máy kết cấu cho nên chỉ nghị thông qua kim thủ chỉ xâm lấn máy móc tăng lữ nội bộ tin tức mạng lưới trực tiếp khống chế lại đối phương sau đó nàng bỏ bớt đi ở giữa quá trình đem đến tiếp sau kết cục giá tiếp đến nơi này bởi vì tịnh pháp có được khẩn cấp hậu bị hệ thống cùng dư thừa khung máy kết cấu cho nên hắn tại thụ trọng thương về sau vẫn như cũng chạy ra xe dịp không có bị tại chỗ phá hủy nếu như là ta dù là xuất lĩnh là một cái chiến đấu tiểu tổ cũng chưa chắc có các ngươi làm tốt nghe xong máy móc tăng lữ tương quan vương b á c thành nhịn không được cảm khái lên tiếng chiến đấu hình người máy thêm chân chính nhân loại trí tuệ thêm giác tỉnh giả năng lực quả thực chính là một đài đại sắc khí đây cũng là áp lực bức bách ra bằng không liền sẽ bị một cái máy móc tăng lữ xâm phạm thi bạo đến chết cái này hướng cái kia nói rõ lý lẽ đi tường bạch miên tự d ễ một câu thoát khỏi tỉnh pháp về sau chúng ta liền nghĩ đến hát thử trần đến lợi dụng nơi này vô tuyến điện thu phát báo cơ sẽ thu hoạch được tình báo c h u y ể n về công ty trên đường ngủ ngoài trời g ã ngoại lúc gặp hai người kỳ quái một cái gọi lỗ hành tự xưng cổ vật học giả lịch sử nghiên cứu viên một cái đến từ tối sơ thành gọi cạ dô lằn tự xưng đạo sĩ nàng trọng điểm không phải nói hai người kia có bao nhiêu kỳ quái mà là dẫn xuất lần kia lấy được giác tỉnh giả bộ phận tình báo về sau chính là cựu điều tiểu tổ đến hát thử c h ấ n phát hiện nơi này bị tàn sát không còn thế là tìm kiếm hiện trường phát xạ khẩn cấp đạn tín hiệu sự t ì n h tường bạch miên không có dấu diếm tự thân điều tra kết quả điểm ra linh cầu cường đạo đoàn hiềm nghi tới gần hồi cối u nàng nói lên chân thực các ngộng nhưng không có sách thương kiến diệu dựa vào giác tỉnh giả năng lực tự hành tránh ra sự tỉnh Chỉ lúc khí không nói vận v tệ,、lúc、ấy ừ a vặn gặp được trước đêm giao tiếp an, Long giao tiếp được đêm trước d u y ệ thương ồ n cùng Thần hiện không đúng, kịp thời lay tỉnh nàng cùng g Bạch phát thời h t kịp lay kiến rượu Cuối cùng, nàng đem chân nguyệt nàng ngộng cùng lỗ nhà ga đem thực ác lỗ phía bọn người lớn gần một vòng vương bắc thành hồi ức chứng kiến hết thảy do dự nói ta lúc còn trẻ đi theo hành động bầy tham dự qua một lần thế lực lớn ở giữa đại tông giao dịch ngẫu nhiên gặp phải một cái tên là p h ấ t h i ể u thần tinh ngôi sao bình minh giáo phái bọn hắn đã sợ hãi mộng cảnh lại lợi dụng mộng cảnh lúc ấy cùng ta giao lưu cái kia giáo đồ là cái giác tỉnh giả tự xưng thủ mộng nhân cho là mình là đang vì mọi người miễn phải bị ác mộng thôn phệ mà chiến hắn miêu tả một loại ác mộng tình huống cùng các ngươi nói có điểm giống tường bạch miên cùng thương kiến diệu bọn người phân biệt liếc nhau một cái ngược lại hỏi thăm về vương bắc thành hắn không có hướng ngươi biểu hiện ra qua năng lực không có vương b á c thành lắc đầu khả năng này cùng ta tương đối cảnh giác có quan hệ tường bạch miên suy nghĩ một chút truy vấn bọn hắn sùng bái là vị nào chấp thuế vương b á c thành đã biết thương kiến diệu bọn người từ máy móc tăng lữ tịnh pháp nơi đó được đến chấp thuế tương quan tình báo cho nên không làm d i u d i ế m thản nhiên hồi đáp là phất h i ệ u chấp trưởng tháng hai thần linh bọn hắn xương vị này chấp thuế là chiếu nhập ngộng cảnh tia sáng kia nói đến đây vương b á c thành nhìn đã ảm đạm sát trời còn có khác tình báo sao không có tường bạch miên khẽ cười nói nói miệng ta đều làm vương bác thành lập tức cười một tiếng lời khách khí liền không nói trời sắp tối các ngươi tìm một chỗ hạ trại nghỉ ngơi đi ta ta phải mau chóng an bài mấy cái trinh sát ban căn cứ các ngươi cung cấp tình báo ra ngoài tìm hiểu tin tức cái này không thể lãng phí một chút thời gian À, đ ú n g lúc ngủ tốt nhất tại trực đêm đồng bạn nhìn chăm chú dạng này hơi có dị thường liền có thể kịp thời bị tỉnh lại hắn không có sách đây có phải hay không sẽ ngủ được không được tự nhiên tại đất xám phía trên những chuyện tương tự căn bản không phải vấn đề mỗi một cái kinh nghiệm phong phú người đều hiểu được sinh mệnh thắng q u a xấu hổ thắng q u a xấu hổ yên tâm chúng ta có kinh nghiệm tường bạch miên phất phất tay mang theo thương kiến d i ệ u bọn người cáo biệt vương bắt thành trở lại xe dịp đỗ chỗ chờ tìm xong địa phương làm xong lều vải long duyệt hồng rốt cục kìm nén không được nghi hoặc mở miệng hỏi tổ trưởng ngươi tại sao phải giấu giếm xương vỏ ngoài trang bị sự tình biến mất thương kiến diệu bí mật là nội bộ bọn họ chung nhận thức không cần nhiều lời cái này liền cần giảng nhiều lắm không cần phải vậy nói không chừng còn phải liên lụy ra thủy vi trấn sự tình tượng bạch miên không quá để ý hồi đáp chúng ta không phải đã thương lượng qua muốn báo cáo thủy vi trấn sự tình nhưng không giảng vị trí cụ thể chỉ nhắc tới tại g i ã ngoại gặp gỡ bọn hắn đi săn tiểu đội tâm tình chập trần nhỏ bé bạch thần hơi có vẻ lo lắng truy vấn tường bạch miên cười ha ha nói không cần phải gấp cái này cần chờ trở, trở lại công ty theo quá trình báo cáo nói cho vương bắc thành bọn hắn đại đội có làm được cái gì ngược lại bằng thêm tiết lộ ra ngoài phong hiểm cái này tiết lộ cũng không có gì a bạch thần không phải quá lý giải tường bạch miên có chút thở dài c ư ờ i dùng cầm chỉ chỉ thương kiến rượu long duyệt hồng các ngươi tới nói một chút nội bộ nhân viên đối hoang dã kẻ lưu lạc thái độ phụ trách cảnh giới thương kiến rượu không có ché lấp có chút bài xích sợ hãi thu nạp quá nhiều hoang dã kẻ lưu lạc dẫn đến các phương diện phối cấp giảm bớt đúng vậy à mặc dù chúng ta nhân lực không phải quá đủ nhưng tất cả mọi người cảm thấy dù sao hiện tại cũng vượt qua được về sau con mới sinh cũng sẽ càng ngày càng nhiều không cần thiết thu nạp đại lượng hoang dã kẻ lưu lạc long duyệt hồng nhìn bạch thần thanh âm hơi có chút ít nói tường bạch miên lập tức đối bạch thần bày hạ tay phải người nghe tới đi nếu như chỉ là lẽ kẻ hấp thu các ngươi loại này hoang dã kẻ lưu lạc bên trong người nổi bật lợi lực, kinh nghiệm của các người, kiến nội dụng cùng năng thức của các bộ an toàn tác chiến tiểu tổ hành động đại đội mặc dù trường kỳ ở bên ngoài hoạt động biết từng cái khu dân cư tình huống chưa hẳn không có đồng tình tri tâm nhưng bọn hắn cũng là người bọn hắn cũng có phụ mẫu vợ con mấy người sinh hoạt tại công ty nội bộ đồng dạng lại nhận các loại ngôn luận ảnh hưởng nếu như bọn hắn tại hội đồng quản trị làm ra quyết định trước đem thủy vi chấn tin tức tiết lộ cho bằng hữu thân thích để mọi người bắt đầu thảo luận chuyện này rất dễ dàng liền lên men ra ảnh hưởng trái chiều bạch thân vẫn có chút không hiểu phổ thông nhân viên có thể ảnh hưởng đến hội đồng quản trị quyết định dưới cái nhìn của nàng loại này cao tầng là sẽ không thụ tầng dưới chót ảnh hưởng dư luận tường bạch miên nghe vậy cười nói ngươi bây giờ vẫn là càng quen thuộc hoang dã kẻ lưu lạc bộ kia à, không quá thích hứng nội bộ công ty một vài thứ bàn cổ sinh vật nói nhỏ không nhỏ nhưng nói lớn cũng không lớn cái nào hội đồng quản trị thành viên không có điểm thân là phổ thông nhân viên thân thích cùng bằng hữu mà lại nội bộ ổn định cũng là phi thường trọng yếu n à y sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tác chiến tiểu tổ hành động đại đội trạng thái cùng lập trường nếu có các loại mặt trái dư luận coi như hội đồng quản trị kiên trì muốn thu nạp toàn bộ thủy vi c h ấ n tại phương án chi tiết khẳng định cũng sẽ có chỗ khác biệt là toàn bộ cho chính thức nhân viên đãi ngộ hay là xem như bên ngoài phụ thuộc thế lực xử lý là làm nhất định chia tách trực tiếp phái người đi quản lý hay là giống hát thử c h ấ n như thế khác biệt rất lớn bạch thân không nói nữa hơi cúi t h ấ p đầu cẩn thận suy nghĩ lên tưởng bạch miên lời nói tại nàng hoang dã kẻ lưu lạc kinh lịch bên trong thượng vị giả thế lực cường đại người có được tuyệt đối quyền nói chuyện lúc này long duyệt hồng lẩm bẩm một câu nhưng ta vẫn là cảm thấy đây chỉ là một phương diện lý do bởi vì đã thành thói quen hắn lẩm bẩm lầu bầu t h a nhâm cũng không thấp khả năng tổ trưởng sợ vương bắc thành t r ư n g dụng chúng ta xương vỏ ngoài trang bị thương kiến diệu cố ý nhìn tưởng bạch miên một chút vừa cười vừa nói tưởng bạch miên lông mày trao lên ta sợ hắn t r ư ơ n g năm mươi tám nguyên nhân không đợi thương kiến diệu long duyệt hồng bạch thân đáp lại tưởng bạch miên a một tiếng giữa chúng ta lại không có lệ thuộc quan hệ hắn lại không có cầm tới lâm thời chiến tranh trao quyền chỉ là tầng dai cao hơn ta một điểm mà thôi nhưng cũng không tới quản lý cấp ta tại sao phải sợ hắn nói cách khác dù cho vương bắc thành lấy hành động đại đội đội trưởng thân phận cưỡng ép chiêu mộ chúng ta tham dự chuyện kế tiếp chúng ta cũng có thể không cần để ý tới bạch thần còn tại thích đứng bản cổ sinh vật nội bộ chi tiết tính quy tắc đừng nói nàng thương kiến diệu cùng long duyệt hồng loại này vừa rời đi trường học gia nhập bộ an toàn nhân viên đ ố i cảnh tượng tương tự quyền thuộc vấn đề cũng không làm rõ ràng được không sai tường bạch miên cười hồi đáp chúng ta là trực thuộc ở tất ngù phó bộ trưởng đặc thù tiểu tổ dù cho đồng dạng ở vào tầng quản lý hành động tụ quần tổng thanh tra không có cầm tới hội đồng quản trị cho lâm thời chiến tranh trao quyền cũng chỉ huy bất động chúng ta tất ngu là bộ an toàn một vị phó bộ trưởng tầng cấp cùng hành động tụ quần tổng thanh tra tương đương đều là cấp m 1 bộ an toàn hành động tụ quần tổng thanh tra cùng phó bộ trưởng thuần túy là r i ê n g phần mình thiên về khác biệt không có phân chia cao thấp có lúc có hành động tụ quần tổng thanh tra cũng sẽ kiêm nhiệm phó bộ trưởng thương kiến diệu long d u ệ t hồng đối tất ngu một chút cũng không xa lạ gì cái này không chỉ có là bởi vì kia danh nữ sĩ là thượng cấp của thượng cấp hơn nữa còn ở chỗ đối phương danh khí rất lớn nàng là bản cổ sinh vật nội bộ ít có hồng hà nhân chủng vô luận tính danh đặc điểm hay là màu m ắ t màu tóc đều cùng tuyệt đại bộ phận nhân viên khác biệt mặt khác nàng thuộc về bộ an toàn văn chức hệ thống từng bước tấn thăng đi lên phó bộ trưởng là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt bộ an toàn văn chức hệ thống không hướng lần thứ nhất tham dự làm việc phân phối công nhân viên mới mở ra trừ phi là loại kia rất có thiên phú còn chưa tiến vào đại học liền được chỉ định bồi dưỡng nhân tài mà tất ngu là thuộc về loại này thương kiến rượu chuyên chú nghe xong tỉnh táo đưa ra một vấn đề kia bộ trưởng có thể chỉ huy chúng ta sao tường bạch miên t i ê u dung một chút trở nên miễn cưỡng đương nhiên có thể nghe đến đó bạch thần đại khái hiểu rõ bộ an toàn chức quyền cơ cấu ngược lại hỏi nếu như vương bắc thành nhất định phải chiêu mộ chúng ta đây cưỡng ép chiêu mộ ta mặc kệ nó tường bạch miên không chút do dự hồi đáp đến lúc đó trực tiếp liền đi hắn còn có thể đem ta cản lại không thành ngươi không sợ hắn vận dụng vũ lực bạch thân truy vấn tường bạch miên biểu lộ lập tức trở nên có chút đặc sắc nàng nghiêm túc nhìn một chút bạch thần tiểu xào gương mặt khó nén vui vẻ nói ra ngươi phải nhớ kỹ đây là thế lực lớn quân đội không phải hoang dã kẻ lưu lạc tạo thành đoàn đội coi như vương bắc thành thực có can đảm nội điên hắn thuộc hạ nhân viên cũng không dám vô cớ công kích đồng sự sẽ có hậu quả gì bộ an toàn mỗi một tên nhân viên đều rất rõ ràng nhẹ thì mười năm trở lên cầm tù tăng cường chế lao động nặng thì tử hình thậm chí trục xuất cả nhà vũ hoan h ã m hại diệt khẩu giữ bí mật không được sao bạch thần đưa ra nghi vấn đây chính là tội càng thêm tội tường bạch miên nghiêng đầu nhìn thương kiến r ư ợ u long duyệt hồng một chút chủ yếu là ai sẽ bồi vương bắc thành như thế n ổ i điên chúng ta ra liều mạng trung thành chính là công ty là có thể cho chúng ta cùng chúng ta người nhà cung cấp an ổn sinh hoạt cơ bản vật liệu công ty h á n vương bắc thành có thể bảo chứng những này sao h á n lại có thể ngoài định mức cung cấp cái gì nhiều lắm là cũng chính là tấn thăng cơ hội chiến lợi phẩm phân phối lúc nghiêng nhưng chuyện như thế này bại lộ sau hậu quả nghiêm trọng so sánh đáng là gì dù cho thực sự có người hám lợi đen l ò n g vương bắc thành có thể cung cấp cơ hội lại có thể có bao nhiêu có thể bao trùm toàn bộ hành động đại đội t r ư ờ n g một trăm người sao nếu như nơi này chỉ có hắn cùng năm sáu tên tâm phúc vậy ta xác thực cần lo lắng một chút nhưng mấy chục hàng trăm người đều tại phiến khu vực này hắn cầm đầu đến vu hoan hãm hại diệt khẩu giữ bí mật ta một khi có mấy cái như vậy người hối hận trở về âm thầm báo cáo lập công trụ tội toàn bộ sự tình liền bại lộ hậu quả vô cùng nghiêm trọng càng đừng đề cập cái này nổi điên vì vẫn chỉ là một điểm khí phách ai nguyện ý làm a bạch thân chậm rãi gật đầu xác thực nhiều người nhiều miệng lại không có cách nào chỉ lưu tâm bụng đem những người khác xử lý nếu như toàn bộ hành động đại đội chỉ còn mấy người trở về kia vấn đề liền cơ hồ tương đương viết lên mặt mà lại mấy người muốn đối phó gần trăm người tại song phương vũ khí không có đời t r ê n l ệ n h tình hương dưới ai diệt khẩu ai còn không nhất định đâu liền xem như vương bắc thành tâm phúc cũng chưa chắc dám đi theo n ổ i điên tường bạch miên khẽ mỉm cười nói thương kiến diệu long duyệt hồng nếu như ta để các ngươi làm lấy rất nhiều người mặt đánh vương bắc thành một trận các ngươi có dám hay không long duyệt hồng trầm mặc mấy giây yếu ớt hồi đáp đánh không lại nếu có thể đánh qua có dám hay không đánh tường bạch miên buồn cười truy vấn lúc này thương kiến diệu chút nghiêm túc đầu nói dám không cần giả thiết chờ trở lại công ty ta liền đem vương bắc thành đánh một trận a tường bạch miên khịt mũi coi thường trở lại công ty lại đánh gọi ẩu đả bình thường chính là nhân viên giám sát trật tự điều giải vài câu ai về nhà l ấ y hơi nghiêm trọng điểm đóng lại mười ngày nửa tháng phạt một tháng điểm công hiến mà lại vì không để bị phạt người bởi vậy chết đói sẽ nhân tính hóa đem phạt đi điểm cống hiến chia đều đến trong một năm chỉ cần không có đem đối phương đánh ra tốt xấu cùng loại h ậ u đả kém cỏi nhất kết quả chính là bị đổi đến không tốt cương vị nhưng tại b ả n cổ sinh vật nội bộ có thể so sánh cựu điều tiểu tổ thành viên nguy hiểm cương vị cơ hồ không có mức độ nguy hiểm tương tự cũng không nhiều nghe thương kiến diệu bọn người lời nói đổi lời nói nói đến đây bạch thần đ ô n g nhiên chen miệng nói vương b á c thành đến tột cùng đã làm sai điều gì tại sao phải bắt đầu nghiêm túc thảo luận muốn hay không đánh hắn cụ thể phải đánh thế nào â tường bạch miên rơi vào trầm tư long duyệt hồng lúc này mới phát hiện theo vừa rồi thảo luận vương bắc thành ở trong mắt hắn hình tượng không hiểu thấu trở nên rất kém cỏi cơ hồ có thể nói là đại gian đại ác chỉ có thương kiến diệu nghiêm túc hồi đáp hắn sai tại hát không dễ nghe làm sao ngươi biết bạch thần vô ý thức truy vấn thương kiến diệu nhẹ gật đầu ta đoán bạch thân lại một lần ý thức được cùng thương kiến diệu nghiêm túc thảo luận vấn đề là lỗi của mình bởi vì vĩnh viễn không biết đối phương lúc nào là nói đùa lúc nào là phát bệnh được rồi được rồi t ư ờ n g bạch miên vỗ xuống tay nên làm bữa tối đứng chờ chút thương kiến diệu ngủ trước nhìn phải chăng còn sẽ tiến vào chân thực các n g ộ u phân phó xong nàng nghĩ nghĩ bồi thêm một câu nói thật à, ta vẫn là rất sợ vương bắc thành biết chúng ta có quân dụng xương vỏ ngoài trang bị bình thường đến nói cùng loại cao cấp trang bị mỗi cái phổ thông hành động b ầ y khả năng tổng mới mấy đài đồng thời tập trung ở cái nào đó đại đội cái nào đó tổ vương bắc thành bọn hắn chưa chắc có n g ư ờ i không phải không sợ sao long duyệt hồng không rõ tổ trưởng vì cái gì lại đổi giọng tường bạch miên tự d ê u cười nói ta là không sợ hắn cưỡng ép chưng dụng ta sợ hắn đau khổ cầu khẩn bọn hắn tiếp xuống hành động khẳng định so với chúng ta nguy hiểm nhiều về tình về lý đều nên đem xương vỏ ngoài trang bị cấp cho bọn hắn ai ta người này mềm lòng a mà lại chờ về công ty loại này trang bị cũng là muốn nộp lên từ cao tầng thống nhất phân phối không có khả năng thuộc về chúng ta cái kia có thể mượn a long duyệt hồng càng thêm không hiểu tường bạch miên phân biệt nhìn bọn hắn một chút đây không phải muốn phòng bị n g o ạ i ý muốn sao ta tinh chú ý tới lần này huấn luyện giã ngoại liền không có thuận lợi qua đụng phải cái xem ra phổ phổ thông thông cường đạo đoàn lại có xương vỏ ngoài trang bị đi bình thường nhất con đường thế mà gặp được đầm lầy ăn mọt tới có h á c t r i ề u thiết xà ẩ nút đi không có giá trị gì s ư ở n g sắt thép phế tích h ấ n luyện thế mà lại đụng tới máy móc tăng lữ tinh pháp đến h ắ c thử chấn mượn vô tuyến điện thu phát báo cơ thế mà lại phát sinh đồ chấn loại chuyện này nghĩ đến chờ công ty phái người tới lại gặp gỡ dị thường lâm vào chân t h ử c á c n g ộ u còn có n g u y ệ t lỗ nhà ga phía bắc sớm không sớm muộn không muộn thế mà ngay lúc này phát hiện thế giới cũ thành thị phế tích cái này tổng kết lại chính là chúng ta gần nhất khả năng đang xui xẻo ai biết đằng sau sẽ còn phát sinh cái gì ngoài ý muốn cho nên phải đem xương vỏ ngoài trang bị lưu lại tăng lên chúng ta tiểu tổ thực lực đúng đúng đúng long duyệt hồng nghe được rất là tán thành bạch thần cũng không nhịn được nhẹ nhàng gật đầu dù nói thế nào vẫn là mình tính mệnh càng quan trọng thương kiến diệu há to miệng đang muốn nói chút gì lại bị tưởng bạch miên một chút chừng đi qua người cũng không cần nói tưởng bạch miên chợt cười một tiếng nếu như không phải quá trọng yếu thấy thương kiến diệu không nói lời gì nữa tưởng bạch miên cân nhắc lại nói đồng thời ta dấu diếm xương vỏ ngoài trang bị cùng thủy vi chân sự t ì n h cũng là tại cho thương kiến r ư ợ u đánh h i ể m trợ a long duyệt hồng một mặt m ở mịt tường bạch miên cười cười nói hai chuyện này đều là không có cách nào lâu dài dấu diếm trở về đều phải viết tại báo cáo lên hiện tại dấu diếm vương b á c thành bọn hắn dù cho có hoài nghi trở về hỏi một chút cũng sẽ bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai dấu diếm chính là những chuyện này nguyên lai có như thế chút ít tâm tư cứ như vậy bọn hắn liền sẽ không lại nghĩ tới Chúng ta còn có khác bí mật. Hai bên xác công cũng Hai minh lẫn nhau phía bên lẫn ta mật. ty bí dưới, sau ẽ không hoài nghi. Dạng này hồ hại, nhưng nhất thời không rất rõ lợi lại lý s y nghĩ.、Bạch、thần cùng thương kiến diệu nhưng Bạch lại rượu đó m chiêu gật gật đầu. Sau gật gật đ một đêm vô sự dị thường tựa hồ đã rời xa phiến khu vực này đợi đến bình minh dùng qua bữa sáng bọn hắn chờ đến vương bắc thành phụ tá được mời đến hắc thử c h ấ n bên ngoài vương bắc thành đeo lên một đỉnh màu xám đen mũ n ổ i biểu lộ nghiêm túc nói với tưởng bạch miên mấy cái trinh sát ban đã phản hồi tin tức trọng điểm có hai cái một linh cầu cường đạo đoàn thành viên cùng bọn hắn mang bao lấy phụ thuộc có mười mấy người tại ba hôm trước ban đêm quỷ dị chết đi tìm không ra nguyên nhân cái này hù đến linh cầu dẫn đến hắn tại ngày trước buổi sáng từ bỏ rơi phụ thuộc chỉ mang còn lại mười hai mười ba cái hạch tâm thành viên bắc thượng tiến về phát hiện mới cái kia thế giới cũ thành thị phế tích Hai, phát hiện mới cái kia thế giới cũ thành thị phế tích khoảng cách nơi đây không đến năm mươi cây số gần như vậy tường bạch miên cảm thấy kinh ngạc vương bắc thành nhìn hướng tây bắc bầu trời một chút trước đó chỉ nói là nguyệt lỗ nhà ga phía bắc kỳ thật không phải chính bắc mà là lệnh đông bắc phương hướng từ bên này quá khứ cũng không phải quá xa khó trách tường bạch miên nghe xong nói nhỏ một câu khó trách chân thực gác mộng cái này dị thường sẽ khuếch tán đến h ắ c thử chấn khu vực chúng ta phải lập tức xuất phát Các có gì cần ngươi gì giúp trợ sao? vương b á c thành phất bắt đầu triệu tập đội ngũ hướng ngã về tây phương bắc hướng xuất phát đưa mắt nhìn bọn hắn bao quát xe bọc thép ở bên trong các loại cỗ xe đi xa về sau tưởng bạch miên thật dài nhẹ nhàng thở ra chúng ta cũng xuất phát hướng sớm định ra điểm đến ta rốt cuộc không cần tại thế giới c ũ phế tích trực tiếp tư liệu cùng hai tân thủ an toàn bên trong x o a n s u y t chương năm mươi chín người điều tiết bầu không khí ngay tại tường bạch miên cảm khái phiền phức rốt c ủ c qua có thể đạp lên sớm định ra đường đi lúc một đạo hơi có vẻ trầm thấp hùng hồn giọng nam vang lên khi tưởng bạch miên nói ra câu nói này thời điểm nàng cũng không có ý thức được sự tỉnh xa chưa kết thúc vận mệnh vợn sóng sẽ thôi động nàng đi hướng hoàn toàn tương phản giao lộ tưởng bạch miên ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía thương kiến diệu ngươi làm sao đột nhiên nói lời như vậy thương kiến diệu vẻ mặt thành thật trong lòng ta vừa vặn nghĩ đến một câu nói như vậy có lẽ là cảm ứng được trong còi u minh thiên ý tượng bạch miên hầu nghi thời khắc long duyệt hồng do dự nói ra lời này ta giống như ở đâu nghe qua đúng trước đó phát thanh tiết mục bên trong chỉ là đổi hạ tên người mà thôi bàn cổ sinh vật bộ giải trí thuộc hạ trạm r a đi â không phải chỉ làm tin tức giờ đúng còn có trước khi ngủ l m nhạc g n cố sự tạp đàm các chuyên mục là các công nhân viên không nhiều tinh thần hưởng thụ một trong thương kiến r ư ợ u vẻ mặt nghiêm túc nháy mắt rút đi lộ ra ánh nắng tiếu dung các ngươi không cảm thấy câu kia lời kịch phối tại vừa rồi loại tràng cảnh đó hạ đặc biệt có cảm giác sao tường bạch miên nhịn không được cười lên sẽ còn phối lời kịch rồi ừng không sai xem ra mọi người tâm tình cũng còn có thể a nàng ánh mắt quét qua ở giữa trông thấy bạch thần biểu lộ có chút mê man g vị này nhỏ nhắn xinh xắn cô nương đứng ở nơi đó không biết nên làm sao gia nhập chủ đề có phải là có chút cô đơn có phải là cảm thấy mình như cái ngoại nhân tường bạch miên ngậm lấy ý cười trực tiếp hỏi bạch thân sắc mặt biến hóa mấy lần bản năng mí môi vốn chính là ngoại nhân bởi vì nàng còn không phải chính thức nhân viên mà phát thanh bên trong một ít tin tức là không thể tiết ra ngoài cho nên nàng hiện tại ở kia phiến đợi chuyển chính thức người khu vực không có bắc tương ứng tuyến đường điều này sẽ đưa đến nàng tại tương quan chủ đề trên có điểm nghẹ không hiểu nếu không phải trước kia tại một ít khu dân cư gặp qua dùng để ra lệnh phát thanh loa tại bộ an toàn chỗ tầng lầu cũng nghe qua thông báo giờ đúng nàng đều chưa hẳn có thể hiểu được phát thanh hai chữ là có ý gì tựa như rất nhiều di tích thợ săn đều biết xưởng sắt thép phế tích có tòa nhà sụp đổ lâu thuộc về đài phát thanh nhưng cũng không rõ ràng cái gì là đài phát thanh không thể nói như vậy nội bộ công ty không ít cao cấp nhân viên thậm chí có chút tầng quản lý đều là hoang dã kẻ lưu lạc xuất hơn chờ ngươi chuyển thành chính thức nhân viên liền có thể tham gia thống nhất hôn phối đến lúc đó đều là người một nhà tường bạch miên đã sớm chuẩn bị chấn an nói lại nói ngươi cảm thấy là giữa chúng ta tình nghĩa sâu hay là ta cùng không thế nào tiếp xúc qua hội đồng quản trị thành viên ở giữa tình nghĩa sâu cộng đồng trải qua sinh tử chúng ta chính là khác cha khác mẹ t ỷ mụ ộ i sao có thể tính ngoại nhân chúng ta đây thương kiến diệu nói c h ê m c h ọ c cười nói các ngươi tường bạch miên nghiêm túc suy nghĩ hai giây tạm thời không thể nói khác cha khác mẹ t ỷ đệ vạn nhất về sau thống nhất hôn phối thời điểm trong các ngươi ai ai ai cùng bạch thần góp một đôi đây bạch thần nghe r a nhập bàn cổ sinh vật hoang dã kẻ lưu lạc tiền bối đề cập qua thống nhất hôn phối sự tình nghe vậy nhịn không được tại thương kiến diệu cùng long duyệt hồng ở giữa vừa đi vừa về dò xét thêm vài lần biểu lộ tựa hồ không phải rất cao hứng ta hiểu ngươi có chút tự ti thương kiến diệu phảng phất lý giải bạch thần ý tứ lấy bạch thần kinh lịch kiến thức cùng hàm dưỡng giờ khác này bộ mặt cơ bắp đều hơi có chút vạt mẹo không biết là nên g i ậ n phun trở về hay là vừa bực mình vừa buồn cười phát ra thanh âm người coi như xong đi cỡ nào tâm lớn người mới có thể để ý ngươi nếu g h n như ngươi là câm điếc hai tay hai chân tàn tật thích ngươi người có thể sẽ nhiều một chút tường bạch miên không khách khí chút nào đùa cợt một phen đối mặt thương kiến r ư ợ u lúc nàng không phải như vậy cẩn thận từng ly từng tí h thông qua những ngày trung đụng này nàng đã sơ bộ khẳng định đối phương nội tâm rất có điểm cường đại sẽ không bị cùng loại ngôn ngữ chân chính đà kích đến tương phản đối long duyệt hồng liền không thể nói như vậy thân là một cái tổ trưởng t ư ở n g bạch miên từ trước đến nay đều hiểu được người với người là không giống người khác nhau có khác biệt ở chung phương thức đây cũng là nàng tại bộ an toàn rộng được hoan nghênh nguyên nhân một trong lúc đầu bởi vì bạch thần d o xét cùng đến tiếp sau biểu tình biến hóa có chút tự ti long duyệt hồng cũng bị thương kiến rượu chọc cười trong lòng vừa toát ra một chút vẻ lo lắng nháy mắt tiêu tán t r o n g không lúc này bạch thần nghiêng đầu nói với long duyệt hồng không có ý tứ ta vừa rồi chỉ là tưởng tượng các ngươi một chút là trượng phu ta chẳng cảnh cảm giác có chút cổ quái không quá thích ứng không có ý tứ gì khác không có việc gì không có việc gì long duyệt hồng tranh thủ thời gian đáp lại nói t ư ờ n g bạch miên thì cười tủm tìm truy vấn nếu là cảm giác không cổ quái đâu vậy thì tìm một cơ hội đem người kia ngủ bạch thân thuận miệng nói a long duyệt hồng một mặt c h ấ n kinh thương kiến diệu cùng t ư ờ n g bạch miên có chút đồng bộ động hạ lông mày bạch thần không biết tại sao đột nhiên có chút muôn cười cái này trên đất s á m là rất thường gặp sự tình coi trọng liền tận lực đi ngủ mau chóng đi ngủ nếu như trở đến ngày thứ hai nói không chừng hắn hoặc là ngươi liền bởi vì các loại vấn đề chết rồi tổ trưởng ta vẫn cho là ngươi là kinh nghiệm phong phú người kết quả ha ha tường bạch miên gượng cười hai tiếng ta trọng tâm không tại cái phương hướng này nàng trợt lộ ra vẻ suy tư đây là nên ghi chép lại một điểm đây là thế giới cũ hủy diệt về sau đất s á m bên trên bởi vì sinh tồn hoàn cảnh ác liệt tự nhiên hình thành một loại nhân văn phong tục trải qua như thế một phen thảo luận bạch thần không hiểu cảm thấy mình cùng tưởng bạch miên long duyệt hồng thương kiến diệu khoảng cách rút ngắn rất nhiều chân chính có một chút sinh tử gắn bó chiến hữu cảm giác nàng làm hoang dã kẻ lưu lạc thời điểm cùng không ít người đều trải qua sinh tử khảo nghiệm nhưng k i u tuyệt đại bộ phận đều là bị hoàn cảnh tình thế bức bách mà thành song phương căn bản chưa nói tới có cái gì giao tình đợi đến thoát ly tình cảnh nguy hiểm thậm chí sẽ lẫn nhau hại n g ầ m cho nên mặc dù trước đó cùng tưởng bạch miên thương kiến diệu đám người đã cộng đồng đối mặt nhiều lần nguy nan nhưng nàng chỉ là kính nể tưởng bạch miên tố chết e ngại thương kiến diệu năng lực đồng tình long duyệt hồng bị ép trưởng thành trên tâm lý cùng bọn hắn vẫn như cũ duy trì khoảng cách không nhỏ ngay tại bạch thần sinh lòng cảm khái thời khắc tưởng bạch miên bỗng nhiên lại đưa ánh mắt về phía nàng khỏe miệng lại cười nói thế nào có phải là thật hay không đang có đoàn đội một viên cảm giác rồi nhìn thấy tưởng bạch miên sáng tiếu dung bạch thần nhịn không được đóng hạ con mắt tổ trưởng nàng không nghĩ tới tưởng bạch miên vậy mà có thể như thế chuẩn xác mà nắm chặt ở tâm lý của mình trạng thái tưởng bạch miên cười ha ha một tiếng nói làm một tổ trưởng trừ muốn tăng lên mỗi người các ngươi năng lực còn phải thời khắc chú ý tâm lý của các ngươi vấn đề đừng nhìn ta bình thường chủ yếu tại dạy dỗ kia hai tân thủ không một tên hôn đản g một tân thủ kỳ thật ta vẫn luôn có chú ý cảm giác của ngươi cùng biểu hiện tại tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong chúng ta đem cộng đồng đối mặt đến không hết nguy hiểm phía sau lưng của chúng ta cần đối phương đến bảo hộ tình cảm của chúng ta khẳng định so thân tỉ bội cũng còn muốn sâu ta trước đó nói qua ta làm ra mỗi một cái quyết định đều sẽ tận lực cam đoan tổ viên sinh tồn câu nói này không chỉ có là đối long duyệt hồng thương kiến diệu nói cũng là nói với ngươi bạch thần trầm mặc ở nơi đó ngâm miệng nhìn xem tưởng bạch miên hồi lâu không nói gì đáng tiếc tổ trưởng ngươi là nữ bằng không ta đêm nay liền muốn ngủ ngươi nói câu nói này không phải bạch thần mà là bên cạnh cố ý nắm bắt tiếng nói thương kiến diệu bạch thần ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía cái này luôn luôn không theo lẽ thưởng ra bài ra hỏa giúp ngươi phối âm thương kiến diệu thành khẩn gật đầu ta không có nghĩ như vậy bạch thần bật thốt lên phản bác một gương mặt rõ ràng có chút đỏ lên coi như là nghĩ như vậy nha thương kiến diệu cố gắng thuyết phục ngâm miệng tường bạch miên rốt cục nhịn không được vừa bực mình vừa buồn cười mà giống lên một tiếng ngươi liền không thể đứng đắn một chút sao thương kiến r ư ợ u động hạ lông mày ta đại bộ phận thời điểm đều rất đứng đắn a một phần nhỏ là đang giúp đỡ sinh động bầu không khí còn có ngẫu nhiên một chút thời điểm thật không chế không nổi mình ta có bác sĩ chứng minh hắn nói đến lẽ thẳng khí hùng ta cảm ơn n g ư ơ i a tường bạch miên hơi có điểm cắn răng nghiến lợi đáp lại trải qua máy móc tăng lữ tịnh pháp sự tình bạch thần long duyệt hồng hiện tại cũng có chút đoán được thương kiến diệu ngẫu nhiên tư duy lệnh quỹ đạo đại khái là bởi vì cái gì không có tiếp cái đề tài này để nó cứ như vậy hơi trôi qua cảm ơn xong t ư ở n g bạch miên lại đ oán trách thương kiến diệu một câu thật là người đem người ta bạch thần cảm động đều làm không còn bạch thần không biết nên khóc hay nên cười nhìn tổ trưởng một chút không muốn tiếp tục cái đề tài này không nên đem cảm động loại chuyện này treo ở bên miệng a cỡ nào xấu hổ tường bạch miên thấy bầu không khí đã điều tiết bình thường cười thầm một tiếng phất nói đi xuất phát bởi vì đã đi tới h ắ c thử trấn chỗ gò đổi khu vực bọn hắn không có lại trở về về s ư ở n g sắt thép phế tích mà là trực tiếp hướng lệch đông nam một điểm địa phương xuất phát kia là điểm đến kỳ phong trấn vị trí mùa thu nhiều mưa xe dịp hành xử đến tiếp cận giữa t r ư a lúc tầng mây càng ngày càng dày sắc trời càng ngày càng m ở tí tách tí tách nước mưa ở trên vùng hoang dã hạ xuống cái này mưa không tỉnh lớn nhưng lại trống giống bệnh da mê mê mang mang cảm giác để phụ trách lái xe bạch thần tầm mắt đ ố n g nhiên thu nhỏ cũng không lâu lắm xe dịp đi tới một đầu có chút rộng lớn xem ra rất sâu bờ sông nó gọi lục hà bởi vì đáy sông luôn luôn mọc ra một loại nào đó lục sắc tảo loại sinh vật mà gọi tên là h á c triều hoang dã bên trong rất nhiều sinh vật mẫu thân sông lúc này lục hà bên trên tòa kia vốn là lâu năm thiếu tu sửa cầu n ú i đã từ đó đứt gãy đại bộ phận rơi vào trong nước thoạt nhìn như là bị người nổ đoạn tường bạch miên cẩn thận phân biệt sơ bộ làm ra phán đoán chúng ta hướng hạ du đi đi mặt khác một tòa cầu nàng vừa dứt lời đã nhìn thấy trên bờ cái nào đó trụ cầu về sau đi tới một người tinh mịn mông lung trong mưa người này mặc kiện màu đen áo khoác mang theo s o n g cùng màu bao tay thân cao một m tám tả hữu tóc chỉnh tề hướng sau trải vớt hắn có một thanh dài dài tạo hình hơi có vẻ cổ quái ngân sắc xuống trường một tay chống đỡ màu đen dù che mưa một tay tự nhiên rủ xuống từng bước một đi hướng chậm chạp lái tới xe dịp mặc dù còn không có thấy rõ ràng đối phương tướng mạo nhưng tưởng bạch miên thương kiến rượu bọn người bỗng nhiên có không rời nổi mắt cảm giác lúc đầu muốn đánh tay lái bạch thần cũng vô ý thức đình chỉ động tác đạp lên phanh lại cũng không lâu lắm người kia đi tới gần lộ ra một t r ư ờ n g tóc đen mắt vàng mày kiếm mắt sáng góc cạnh rõ ràng khuôn mặt anh tuấn hắn gõ gõ ghế lái cửa sổ mỉm cười nói ra cuối cùng vứt bỏ cái kia nhiệt tình q u á i vật các ngươi có thể chở ta đoạn đường sao chương sáu mươi hoàn toàn trái ngược Có thể. không có vấn đề lên xe đi bạch thần long duyệt hồng tưởng bạch miên cùng thương kiến rượu cơ hồ chăm miệng một lời không chút do dự trong lúc này mặc màu đậm áo sơ mi quần dài bên ngoài khoác áo khoác màu đen tuổi trẻ nam tử lập tức vòng qua đầu xe đi tới phụ xe vị trí kéo cửa xe ra hàn tiêu d u n g nhạt n h é o đối tượng bạch miên nói ngươi có thể đi hàng sau sao không có vấn đề ngươi ngồi ngươi ngồi tưởng bạch miên nhiệt tình đứng lên tránh ra vị trí đợi đến tên nam tử kia gỡ xuống phía sau ngân s ắ c x u ố n g trường ngồi xuống phụ xe vị trí nàng hơi xoay người như là đang đ ị n h nọt cười nói ngươi sưng hô như thế nào kia tóc đen mắt vàng nam tử lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhăn một chút kiều sơ thật là dễ nghe a tường bạch miên không có keo kiệt ca ngợi nhìn một cái tên của người ta nhìn một cái ngươi thương kiến diệu thì nghiêng đầu đả kích long duyệt hồng một câu long duyệt hồng một chút cũng không thấy lạ phù hòa nói đúng vậy a đúng vậy a tiếng than thở của bọn họ bên trong tưởng bạch miên kéo ra hàng sau cửa xe đối thương kiến diệu nói hướng ở giữa chuyển một chuyển lời còn chưa dứt nàng lại sửa lời nói không ngươi trước xuống tới ta ngồi ở giữa thấy thương kiến diệu không phải quá thích ý tưởng bạch miên lại cường điệu một câu ta là tổ trưởng thương kiến diệu lúc này mới bất đắc dĩ xuống xe nhìn xem tưởng bạch miên ngồi vào hàng sau ở giữa mà nghe tới tổ trưởng cái này đến từ tiếng đất xám danh từ về sau tóc đen mắt vàng nam tử tiểu sơ vô ý thức quay đầu nhìn tưởng bạch miên một chút tưởng bạch miên tựa hồ sớm đã đang chờ đợi cùng hắn bốn mắt giao tiếp nở nụ cười xinh đẹp tiểu sơ không có nhiều lời không nhanh không c h ậ m thu hồi ánh mắt tưởng bạch miên không thấy thất lạc thân thể nghiêng về phía trước một tay nâng cái cảm khó mà rời con mắt thưởng thức tiểu sơ bên mặt thương kiến diệu lần nữa ngồi xuống về sau phát hiện mình bởi vì vị trí quan hệ chỉ có thể nhìn thấy tiểu sơ cái óc mà lại thỉnh thoảng sẽ còn bị phía trước cái ghế gối dựa ngăn trở ánh mắt trên mặt lập tức toát ra không cách nào che giấu thất vọng cảm xúc tiểu sơ nhìn phía trước đứt gãy cầu lớn đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi các ngươi có ăn sao có bạch thần cấp tốc như người mở ra tay vị dương có có có tường bạch miên thu hồi nâng cái cằm tay cung quýt tại túi láo bên trong tìm tới đồ ăn thương kiến rượu cùng long duyệt hồng thì đứng thẳng người chuyển hướng hậu phương ý đồ cho tiểu sơ cầm thịt bò om đồ hộp không hề nghi ngờ bạch thần nhấc nhanh đưa cho tiểu sơ một túi nhỏ lường khô cùng một cây thanh năng lượng cứ như vậy đi các ngươi cũng ăn một điểm giữa chưa đoán chừng liền không nghỉ ngơi phải thay phiên lái xe tiểu sơ tiếp nhận đồ ăn thủ lĩnh ra lệnh mà thương kiến rượu bọn người không có chút nào dị nghị liền túi nước bên trong nước ăn xong bánh bích quy cùng thanh năng lượng về sau tiểu sơ cất kỹ vật phẩm chờ đợi một hồi nghiêng đầu đối bạch thần nói nên xuất phát đi tây bắc phương hướng gò đ ổ i khu vực mở được rồi sử dụng hết cơm chưa bạch thần miệng đầy đáp ứng nhưng không có rời ánh mắt tiểu sơ đưa tay trái ra vô vũ bạch thần cánh tay phải ôn nu cười nói lo lái xe đi được rồi bạch thần thụ sủng n h ư ợ c kinh lúc này ngồi thẳng thân thể phát động d i ệ p tiểu sơ ngược lại nhìn về phía hàng sau khẽ cười nói ta muốn nghỉ ngơi một chút các ngươi chú ý tình huống chung quanh đến k i a phiến gò đổi khu vực lại đánh thức ta、Tốt. tường bạch miên bọn người đồng thanh làm ra trả lời tiểu sơ không có lại nói quay lại đầu